Chương 133, gặp lại Hoàng Bách Lão sư. Chương 133, gặp lại Hoàng Bách Lão sư. r ẹ p h ớ lại t ỏ ban nhạc. Đây là một con năm 1997 liền đã thành lập tụ ban nhạc. Ở k i ế p trước, chân chính t u ầ n túy chơi v ụ dốc ban nhạc vẫn là rất thưa thớt, đến như nổi danh, khả năng chỉ có lúc đầu hoa nhi ban nhạc xem như so sánh nổi danh. Nhưng là tại đại chúng phạm vi bên trong không nổi danh, không có nghĩa là ban nhạc ca cũng không tốt, chỉ là khuyết thiếu một cái lộ ra ánh sáng cơ hội mà thôi. Tựa như r ẹ p h ớ lại t ỏ ban nhạc, 97 năm tiểu gia nói, mặc dù vẫn luôn chỉ ở tiểu chúng v ụ dốc fan hâm mộ trong vòng có được rất cao danh khí. nhưng là đối bình thường người bình thường tới nói, chi này ban nhạc danh khí vẫn tương đối tiểu nhân, thậm chí rất nhiều người cũng không nhận ra. nhưng là tại Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước Đại Khái 185-195 năm t h ờ i điểm, được lợi tại thời đại internet phát đạt, một chút âm nhạc kẻ yêu thích bản thân cọ vợ video kéo theo lấy rẻ phở l ạ i tỏ ban nhạc xuất hiện ở đại chúng trước mặt. t h ả ngươi hát, cô nương chỉ có âm nhạc mới là giải dược của ta, chờ ca khúc cũng dần dần có không nhỏ nổi tiếng, thu hoạch một nhóm lớn fan hâm mộ. trong đó có một bài hát, bởi vì một đoạn xa xôi vùng núi học sinh trung học tại trên bãi tập cọ vợ video bạo đỏ toàn lưới. rất nhiều dân mạng đều bị thỏ nga trung học hai cái yêu quý dốc học sinh trung học loại này dù là gia cảnh không tốt, không chơi nổi nhạc cụ, nhưng là cũng có thể dùng không khí guitar tùy ý tiêu xái chơi dốc loại này chân chính h ụ tinh thần độc dung. Nói vài câu, thỏ nga là đến từ vân nam n ộ giang châu một cái hương chấn nhỏ, nội giang là cả nước chiều sâu nghèo khó địa khu một t r o n g cái này hai vị học sinh trung học thật sự rất ủ. mà thủ bởi vì bọn hắn bạo đỏ interneta c danh tự liền gọi trả t a sinh h ả m chỉ xem bài hát này tên hẳn là đều có thể nhìn ra được, cái này rất bảo vệ môi trường. xác định tuyển khúc về sau, trở lại quán rượu, diệp vị ương liền đem bản thân nuốt ở trong phòng. bắt đầu mua bút thành văn tiến hành vận chuyển một cái thế giới khác c ó a n h em nhạc văn hóa công tác bài này trả ta xanh thẳm là một bài phi thường điển hình cụ dốc cho dù là ở kết i trước vậy chưa từng có bất luận kẻ nào chất vấn qua bài hát này treo đầu dê bán thịt chó hỏi một chút kia cũng là chính tông lão hoa hạ dốc không có đạo lý lại bị thế giới này dốc mê nghi ngờ à bất quá nghiêm chỉnh nhạc dốc cùng lưu hành dốc có một phi thường rõ rệt khác nhau chính là so sánh tôn trọng thuần chính dốc là không có tay c â y bù bình thường chỉ có ghi ta điện giá t r ố n g cùng bạt cái này ba loại nhạc cụ đến tạo thành bộ âm sở dĩ bố linh việc xem như không có bất quá nàng cũng không phải là không có chuyện gì khác làm bình thường n h ạ c dốc chỉ có một ghi ta điện bộ âm là xa xa không đủ chỉ ít cần một cái chủ âm ghi ta một cái tiết tấu ghi ta mới được tiết tấu ghi ta công tác liền giao cho b ố đinh rồi diệp vị ương một bên đào lấy phổ một bên ở trong lòng an bài các thành viên phân công quên cả trời đất hơn 2 giờ sáng một bộ hoàn chỉnh phân bộ âm khúc phổ cùng ca từ giản phổ liền bị hắn chép lại ra tới hắn bản thân cảm giác hẳn là hoàn mỹ hoàn nguyên 95% t r ở lên biên khúc khả năng hơi có như vậy một, hai âm không có v i đúng nhưng là vấn đề không lớn x o n g thật lòng kiểm tra một lần x á c định điệu nhạc không có gì vấn đề về sau, Diệp Vị Ương liền tranh thủ thời gian rửa mặt một lần ngủ. Ngày mai còn có một cái trọng yếu tiết mục muốn thu lại đâu. Cực hạn khiêu chiến ca giao lễ hội Hoàng Bách Lão sư đã hẹn nhiều lần không đóng cửa ban nhạc ngắn kỳ, nhưng là trước mấy ngày bọn hắn đều bận rộn tập luyện ôn t h ê o v y nọ đâu, căn bản không r ả n h đến Thượng Hải cùng Hoàng Bách gặp mặt. Sở Dĩ l ê u Vân Tình cùng Hoàng Bách người đại diện hẹn ca sĩ sáng tác thu lại sau khi kết thúc ngày thứ hai gặp mặt. Ngày thứ hai, chỉ ngủ 5 tiếng Diệp Vị ương liền bị quản thanh tử trên giường kéo lên. ý thức mơ hồ rửa mặt, mặc lên một bộ thợ trang điểm Lưu tỷ sớm chuẩn bị tốt phối hợp q u ầ n á o ngồi ở bàn trang điểm bị Lưu tỷ một trận đào sức về sau, khôi phục đẹp trai diệp vị ương. l i ề n cùng cái khác đã hóa trang song c á c thành viên ngồi lên xe đi trước trung tâm thành phố một nhà quán cà phê. Cực hạn khiêu chiến cao a lễ hội lần thứ hai thu lại là ngoài trời quay trụ, tiết mục tổ sẽ chia làm từng cái nhiếp ảnh tiểu tổ, vì mỗi một tổ hẹn xong gặp mặt thời gian người chủ trì cùng nhạc sĩ nhóm cùng trụ tài liệu. Dùng cực hạn khiêu chiến loại này cỡ lớn tốn h ệ đừng nhìn đạo diễn nghiêm mẫn luôn luôn khóc than, nhưng là trên thực tế tiết mục tổ vẫn rất có tiền, chỉ là nhân viên công tác đoàn đội là hơn đạt 150 người. chia làm sáu chi cùng chụp nhất ảnh tổ càng là dư sài. Hoàng Bách đối lần này gặp mặt phi thường t r ọ n g thị, bởi vì đêm qua ca sĩ sáng tác c h u y ể n ra về sau, Íp Ý Huy dở răng bài hát này lại tại toàn lưới bạo đỏ. Lần này cũng là không đóng cửa ban nhạc kế xe đạp về sau. Thứ hai thủ tại rộng khắp nam tính bên trong, đều dẫn phát to lớn cộng minh ca. Hạ đến 17-18 t u ổ i thanh niên, lên tới 3-40 tuổi các đại thúc, đều vì Íp Ý Huy dở răng bài hát này mà động dung, mà thủ t ứ c Liên ngay cả chính Hoàng Bách đang nghe Íp Ý Huy dở răng thời điểm, cũng vì bài hát này âm nhạc mỹ lực tinh phục, đây đúng là một bài tốt ca. để hắn nhớ tới rất nhiều lúc tuổi còn trẻ trà trộn tại các đại địa bên dưới quán ba chú hát ăn bữa nay lo bữa mai căn bản không dám hy vọng xa vời tình yêu trải nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra bài hát này cùng xe đạp sợ rằng sẽ trở thành năm nay sở hữu Trung Quốc Nam nhân thích nhất hai bài k h k h ú c nếu như nói viết ra một bài có thể x ư n g kinh điển tốt ca có thể nói là ngoài ý muốn cái kia liên tục lấy ra hai bài đều có thể x ư n g kinh điển có thể được chuyển x ư ớ n g tốt ca coi như không phải một cái vận khí hoặc là ngoài ý muốn có thể giải thích không hề nghi ngờ không đóng cửa âm nhạc diệp vị ương tương lai âm nhạc con đường tuyệt đối không có khả năng giới hạn trong đây. không phải chỉ là để một viên sa o băng, tỷ lệ lớn sẽ trở thành tương lai dưới âm nhạc bên trong trụ cột, thậm chí mở ra một thời đại. Đối đại dạng này một cái tương lai tật tình, làm sao coi trọng đều không quá đáng. Hoàng Bách 8 giờ sáng không đến, liền đã ngồi ở trong quán cà phê, điểm một chén cà p ụ u xin n ổ về sau, liền lặng lặng chờ đợi không đóng cửa ban nhạc đến. Hoàng Bách lão sư, ngài vì cái gì sớm như vậy đã đến? Các ngươi không phải hẹn xong 9 điểm gặp mà sao? Phụ trách cùng trụ t h ợ quay phim căn cứ biên đạo nhắc nhở, tại ống kính đằng sau giờ hỏi. Hoàng Bách tự nhiên là không thể nói thẳng bản thân cảm thấy không đóng cửa ban nhạc về sau sẽ rất n h bức, nghĩ trước bán tốt ta. sở dĩ hắn ho nhẹ một tiếng, đường hoàng nói, mặc dù nói tiếp xuống chúng ta là âm nhạc hợp tác người, nhưng là ta làm tiết mục chủ MC, nhất định là muốn chiếu cố khách quý, không thể để cho khách quý chờ ta đi. sở dĩ ta liền sớm đến đến rồi, dạng này mới có thể để cho khách quý cảm nhận được chúng ta cực hạn khiêu chiến nhiệt tình hiếu khách. hoàng bách lao sư quả nhiên chuyên nghiệp a, quay phim vì hắn điểm cái tán, lại hỏi, vậy ngài đối lần này hợp tác, có cái gì kỳ vọng sao? ta nghe nói cái khác mấy tổ khách quý, có động tác mau đều đã bắt đầu tiến hành ca khúc sáng tác, không biết ngài lần này muốn cùng không đóng cửa ban nhạc sáng tác dạng gì âm nhạc. hoàng bách cười cười. không thèm để ý nói, ta đều làm được, chủ yếu vẫn là để Diệp Lão sư tới bắt chủ ý đi. Tại sáng tác bài hát phương diện này, hắn mới là chuyên nghiệp. Chỉ cần là Diệp Lão sư viết ca, ta đều thích. Có thể, cái này liếm vô cùng đúng chỗ, làm cho trốn ở bên cạnh ghế dài biên đạo tổ đều có chút bối rối. Ngài thế nhưng là cầm qua kim mã ả n h đế, diễn viên kiếp sống tính gộp lại phòng bán vé vượt qua 50 m ư ớ c đỉnh cấp diễn viên ai. Mặc dù nói tại bọn ta cực hạn khiêu chiến làm ấ y mùa k h ơ i hài diễn viên, nhưng là vậy cho tới bây giờ không có như thế liếm qua. Biên đạo m ẩ n người, mới tiếp tục để quay phim hỏi, ngài sẽ không bản thân một chút ý nghĩ sao? Thì như muốn hát n h y hoặc là muốn chơi dốc, hoang bách trầm ngâm một tiếng về sau mới lên tiếng. Nếu như nhất định phải ta chọn một âm nhạc loại hình lời nói, ta sẽ hy vọng không đóng cửa ban nhạc có thể cùng ta hợp tác một bài dốc, chân chính dốc. Gần nhất internet bên trên có không ít người đều ở đây bôi đen không đóng cửa ban nhạc, nói bọn hắn không đủ dốc, làng u y dốc. Ta nhìn thấy những này bình luận l ú c trong lòng đều rất không thoải mái. Không đóng cửa ban nhạc mới là một cái bình quân tuổi tác 19 tuổi người mới ban nhạc, mới xuất đạo bất quá 2-3 tháng mà thôi. Bọn họ âm nhạc con đường vừa mới bắt đầu, vì cái gì một số người đối bọn hắn liền sẽ có nhiều như vậy ác ý đâu? còn nói cái gì Trung Quốc nhạc dốc sẽ hủy tại trên tay bọn họ cái tội danh này quá nặng nề không phải bất luận kẻ nào có thể gánh nổi không đóng cửa ban nhạc cũng không nên gánh chịu loại này chỉ trích sở dĩ ta cảm thấy chúng ta hẳn là mượn nhờ ca dao lễ hội cơ hội này làm một bài chân chính nhạc dốc để những cái kia lung tung chỉ trích người ngậm miệng không phải nói không đóng cửa ban nhạc sẽ không chơi dốc không có dốc hốn là ngụy dốc sao để bọn hắn kiến thức một chút cái gì mới thật sự là dốc đây mới là đối bọn hắn mạnh mẽ nhất đánh trả Hoàng Bách lần này sụp sôi phát biểu, lập tức c h ấ n Biên Đạo cũng không biết hắn là tại lên tiếng ủng hộ không đóng cửa ban nhạc vẫn là muốn kéo không đóng cửa ban nhạc xuống nước. Phải biết, trừ chính không đóng cửa ban nhạc bên ngoài, không có ai biết bọn hắn đến cùng có thể chơi hay không được chuyện chân chính cứng rắn dốc. Vì sao Hoàng Bách liền tin thể mỗi ngày cảm thấy không đóng cửa ban nhạc có thể viết một bài cứng rắn thuần khiết nhạc dốc đến phản kìa. Cho đến nay, không đóng cửa ban nhạc tuyên bố sở hữu ca khúc đều là lệ lưu hành, duy nhất một thủ được cho chân chính rất dốc, chỉ có kia thủ tại cực hạn khiêu chiến hát qua do dị l o à n to đan sở một bài mà thôi. Hắn đối không đóng cửa ban nhạc cũng quá có lòng tin đi. hắn sẽ không sợ vạn nhất đem không đóng cửa ban nhạc trên c ệ y đi, kết quả không viết ra được một bài để dốc vòng hài lòng dốc, đây chẳng phải là bị quần thể trào phúng đánh mặt sao? thậm chí nghiêm trọng một chút, khả năng không đóng cửa ban nhạc lên cao thế đồ đều sẽ bị đánh gãy, bởi vì bọn họ xuất đạo thời gian quá ngắn, thật sự là chịu không được loại này khó khăn chắc trở. cách làm chính xác, hẳn là không nhìn những âm thanh này, tiếp tục chuyên chú vào để cao mình danh khí, tuyên bố càng nhiều ca khúc, đợi đến danh khí lắng động xuống, lại đi đáp lại những này tranh luận cũng không muộn. giống h o à n g bách dạng này trực tiếp đem tranh cãi đ ồ vật đặt tới trên mặt bàn, đồng thời một bộ muốn đối kháng chính diện dáng vẻ. Hoàn toàn là đem không đóng cửa ban nhạc gác ở trên lửa nữa Biên đạo trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ, đến cùng Hoàng Bách là thật lòng đầy cam vẫn, muốn vì không đóng cửa ban nhạc chính danh vẫn là muốn đem không đóng cửa ban nhạc đẩy hướng tham viên. Hoàng Anh Đế đây là diễn cái nào ra à? Ngay tại biên đạo tổ ngay người thời điểm, quán cà phê bên ngoài, một cô khiêm tốn màu đen mẹ xe Dv260l cải tiến bảy tòa xe thư vụ chậm rãi dừng ở bên đường. Trong đĩa biên đạo tổ cùng Hoàng Bách đều hào hào quay đầu nhìn sang, vừa vặn thấy được ngay tại lần l ư ợ t xuống xe không đóng cửa ban nhạc thành viên. Nguyên lai like không đóng cửa ban nhạc bọn hắn vậy cố ý sớm nửa giờ đến đến hẹn. Dù sao cũng là người mới, nhất định là muốn sớm tới. Chỉ bất quá không nghĩ tới Hoàng Bách tới sớm hơn mà thôi. Mặc tương đối thường ngày, nhưng là nhìn kỹ cũng rất tinh xảo, không đóng cửa ban nhạc các thành viên nối đuôi nhau mà vào quán cà phê. Vừa nhìn thấy ngồi ở trong quán cà phê ở giữa Hoàng Bách, liền ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc một chút về sau, Diệp Vị ương vội vàng mang theo các thành viên bước nhanh đi lên trước, mang theo h ả y này nói, không có ý tứ. Hoàng Bách lão sư, chúng ta tới muộn. Nơi nào nơi nào, chúng ta hứa hẹn là 9 điểm. Lúc này mới 830 nơi nào đến c h ậ Hoàng Bách cười khoát qua tay, ra hiệu đại gia ngồi xuống nói. Những thứ khác nhân viên công tác cũng liền bước lên phía trước cùng không đóng cửa ban nhạc đánh xuống kêu gọi, đồng thời vì bọn hắn đeo lên cỡ nhỏ mịt r ổ phồn, tại xác định không cần bổ trang về sau, tiết mục thu lại tiếp tục tiến hành. Diệp Vị ư ơ n g b ư n g lên phục vụ viên đưa lên cà phê nóng uống một ngụm, cùng các thành viên l i ế nhau, bầu không khí hơi có một chút xấu hổ, bọn hắn cũng không biết trường hợp này nên trò chuyện cái gì tốt. rơi vào đường cùng, Diệp Vị ư ơ n g đành phải đánh vỡ bầu không khí. Cái kia, Hoàng Bách Lão sư, không biết ngài đối lần này ca dao lễ hội hợp tác ca khúc có ý kiến gì hay không? Hắn hướng Hoàng Bách khách khí cười một tiếng, do hỏi. Diệp Vị Ưương không hỏi có tốt. Hán c á i này hỏi một chút, Hoàng Bách lập tức lên tinh thần, căn bản không để ý biên đạo khuyên can ánh mắt, tiếp tục đem mới vừa rồi cùng biên đạo nói những lời kia, lại hướng Diệp Vị ư y ê n lặp lại một lần. Đặc biệt là đang nói đến cứng rắn dốc lúc, càng là nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ đem chính mình trước đó nghe qua một chút thích nhạc dốc. Hướng Diệp Vị ư y ê chia sẻ xuống. Nghe xong Hoàng Bách vì không đóng cửa ban nhạc lòng đầy căm phẫn lời nói, Diệp Vị ư n giật giật khoe miệng, có chút một b c Tình huống gì a cái này? Hoàng Bách lao sư cũng không phải kế hoạch cầu vồng ký kết nghệ sĩ, cũng không đóng cửa ban nhạc trừ cái này ca a o lễ hội thiết kế bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì gặp nhau a. làm sao cảm giác hoàng bách lão sư so bọn hắn những người trong cuộc này cũng còn muốn tức giận cùng bất mãn à? giống như đắc tội trong nước dốc vòng người nghe người không phải bọn hắn ban nhạc mà là chính hoàng bách đồng dạng. Này. ta ơn hoàng bách lão sư không đóng cửa ban nhạc năm người đành phải trước cảm tạ một f a n hoàng bách. nhưng là đi ngài xác định lần này ca giao lễ hội chúng ta muốn làm dốc loại hình â m nhạc sao? diệp vị ương lần nữa xác nhận nói. hoàng bách gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói ta là thật thích nhạc dốc lại thêm nhìn thấy các ngươi bị mắng trong lòng ta cũng không dễ chịu sở dĩ liền nghĩ chúng ta có thể hợp tác một bài nhạc dốc đánh trả nha. nhưng là đi Diệp Lão sư nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp lời nói, chúng ta làm cái khác loại hình âm nhạc cũng được, ta đều có thể tiếp nhận dựa theo ngươi ý nghĩ đến là được. Nghe tới Hoàng Bách gọi mình Diệp Lão sư, Diệp Vị ư ơ n g vội vàng nói, Hoàng Lão sư, ngài gọi ta Tiểu Diệp là được, ta có thể đảm nhận không tầm thường Diệp Lão sư sương hô a. Hoàng Bách cười ha ha một tiếng, vậy lôi kéo làm cái nói, vậy ngươi cũng không cần gọi ta Hoàng Lão sư, ta n ân g cái lớn, ngươi kêu ta Bách ca là được. Được rồi, Bách ca. Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu, nói về chính đề nói, kỳ thật làm cái gì phong cách âm nhạc, chúng ta là không sao cả, không đóng cửa ban nhạc phong cách vốn chính là rất khó lường. phong cách nào âm nhạc đều nguyện ý nếm thử. nếu như bách ca ngươi muốn làm một bài phong cách dốc âm nhạc, đó là đương nhiên là không có vấn đề, cũng không có cái gì không thích hợp. vậy chúng ta âm nhạc loại hình trước hết tạm định nhạc dốc. diệp vị ương mặt lộ vẻ vẻ hỏi thăm nhìn về phía hoàng bách. vậy nhưng thật sự là quá tuyệt vời. hoàng bách liên tục gật đầu nói, vậy liền nhạc dốc. ban nhạc vẫn là muốn chơi dốc mới k h ó c diệp vị ương nhíu lông mày, làm c á i ok thủ thế. t i a kế tiếp cần gặp phải vấn đề đến rồi. chúng ta bài này nhạc dốc chủ đề là cái gì? chúng ta muốn viết một bài, bộ dáng gì nhạc dốc? bách ca, ngươi có cái gì ý nghĩ không? chả ta sinh h ẳ m du t i ế t c o n chương 134, liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ, chương 134, liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ. Chủ đề vứt cho hoàng bách, một ca khúc luôn luôn phải có một cái chủ đề, t ỉ như tình yêu, thân tình, phấn đấu loại hình, dạng này tài năng vây quanh cái này chủ đề sáng tác bài hát. đã lần này là cùng người chủ trì hợp tác, cân nhắc đến hoàng bách tại sáng tác ca khúc phương diện khẳng định không phải chuyên nghiệp, kia vì hắn có đầy đủ tham dự cảm giác, khẳng định cũng chỉ có thể để hắn đến xác định chủ đề, quy hoạch bài hát này loại hình. hoàng bách làm lao tông nệ người. vậy minh bạch đạo lý này hắn s ờ s ờ cái cảm c h ầ m ngâm sau khi mới nói lần nữa chủ đề nhà ta kỳ thật có một thật không thành t h ụ c ý nghĩ các ngươi đều biết ta trước kia nhưng thật ra là c á i ca sĩ trà trộn các lớn quán bà hoang bách ngượng ngùng cười cười đưa tay chỉ mặt mình tự dêu nói đừng nhìn ta dung mạo rất bình thường kỳ thật lúc còn trẻ vậy thật đẹp trai lúc kia còn huyễn tưởng qua đi thần tượng ca sĩ lộ t ế n đâu nói đến ta tiến vào giới văn nghệ ban đầu n g n g tưởng kỳ thật chính là trở thành một ưu tú ca sĩ đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có hát ra cái gì tên tuổi đến ngược lại là đánh b ậ y đánh bại trở thành một cái diễn viên sở dĩ Ta kỳ thật rất muốn viết một ca khúc, đến tế điện ta kia đã bỏ lỡ một t ư ở n g Hắn đây là k h i ê m t ố n ai có thể đánh bại đánh bại trở thành 50 ư ớ ức phòng bán với ảnh Đa. Bố Đinh l e lưới một cái, có chút không hiểu hỏi, Bách ca, ngươi điện ảnh nổi danh về sau cũng có thể ca hát nha, làm sao cho tới bây giờ không gặp ngươi phát qua album cùng đơn khúc đâu? Hoàng Bách cười k h á t tay áo, cảm xúc có chút phiền muốn nói, ai nha, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, trước đó nỗ lực lâu như vậy cũng không có hát nổi danh đâu, về sau liền xem như phát hỏa, cũng là bởi vì quay phim cùng ca hát không có quan hệ gì. Kịch phát hỏa về sau, các loại hẹn phim đều tìm tới cửa, ta tìm nghĩ. Khả năng ca kh hát không thích h p ta, nhưng là diễn kịch thích h p ta. Sở dĩ ta liền tập trung tinh thần đều đặt ở biểu diễn lên. Lúc còn trẻ, ngọc tưởng là làm một ca sĩ, người đã trung niên, thành thụ cảm c thấy làm diễn viên vậy rất tốt, vậy sẽ không cảm thấy có chút tiếc nuối sao? Ca sĩ n g không có thực hiện. Kinh bác an gãi gãi đầu. Đối với hắn cái này thanh niên tới nói, n g tưởng vẫn là rất trọng yếu. Trong ý nghĩ của hắn, n g tưởng không thực hiện nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Nhưng là đối thành thụ đại thúc tới nói, cũng sớm đã quen thuộc đối với cuộc sống t h ỏ a hiệp. Hoàng bách chẹp c h ê miệng, cảm thán nói, tiếc n ố i à? Rất là tiếc nuối. sở dĩ cái này bất t ả i hy vọng các ngươi có thể giúp ta chọn một lần ca sĩ mộng nha. bất quá nói thật, ta đã so cái khác bên mông nhiều truy mộng người hạnh phúc nhiều, ta cuối cùng xem như thành công, từ truy đuổi âm nhạc mộng tưởng đến bước vào diễn viên cái này này, cuối cùng cũng là xông ra danh khí, cũng ít nhiều cống hiến một chút ưu tú tác phẩm, để người xem nhớ ta. so với đại bộ phận dũng cảm truy m ộ g người, ta đã rất may mắn. diệp vị ương ánh mắt lóe lên một cái, nhớ lại vừa rồi tại trên xe lúc chuyên môn lên mạng hiểu rõ hoàng bách bình sinh. nói đến, hắn vậy đúng là rất không dễ dàng. h o à n g Bách thở thiếu thời thành tích học tập liền bình thường. ở trường học vậy so sánh h ị c h n g ợ m là l a o sư già trưởng trong mắt loại kiêm h ị c h n g ợ m gây sự học sinh. Bất quá hắn mặc dù không thích học tập, nhưng là rất thích ca hát. trong trường học văn nghệ h ọ c tối cái gì, mỗi lần cũng không thiếu t ị c h Báo tiết mục tích cực nhất. mà hắn tại ca hát phương diện vậy quả thật có mấy phần tạo nghệ, đúng cũng không đúng thiên phú không thiên phú, chủ yếu chính là hắn yêu ca của Nhật, hắn có thể hoa suốt cả ngày đi hát một bài ca, học tập ca từ cùng ca hát k ý xảo. tại cần có thể b ổ v ụ n g tình h ư giới, mới luyện được mấy phần ngón giọng tới. nhưng mà ngọc tường rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất có cán. tốt nghiệp trung học về sau. h o à n g Bách liền bắt đầu trà trộn quê quán các lớn trong quán ba làm chú hát. Khi hắn niên đại đó, đại bộ phận ca sĩ kỳ thật đều là từ quán ba thưởng chú cất bước. Chỉ bất quá, hắn không có cái kia vận may, những thứ khác ca sĩ đều từng bước từng bước từ quán ba đi ra, mặt hướng cả nước, bắt đầu hương thịnh lên. Nhưng là hắn vẫn còn một mực tại các nơi quán ba đào quanh, làm sao chạy không thoát đến? Chỉ có thể ở có thể nuôi sống bản thân biên giới thăm dò cùng cố gắng. Bất quá hắn vẫn không có từ bỏ đối âm nhạc yêu quý cùng kiên trì, một bên làm chú hát, một bên thử qua khởi công nhà máy, làm nuôi dưỡng, mở tiệm ăn uống, vì chính là có thể dựa vào những này nghề phụ vì mình âm nhạc mộng tích lũy tiền. Hy vọng một ngày kia có thể tích lũy đủ tiền, bản thân ra cà, ra eo b u n Về sau hắn sinh ý làm xuôi gió x ô i nước, để giành được không ít tiền, sinh hoạt vậy trôi qua giàu có mỹ mãn, bằng hữu bên cạnh nhóm đều cho là hắn liền sẽ làm như vậy cả một đời thương nhân rồi. Không nghĩ tới, Hoàng Bách lại lần nữa bỏ qua hết thảy, mang lên tất cả gia sản, dứt khoát quyết nhiên đi kinh thành làm phiêu bạt Bắc Kinh. Vì, chính là thực hiện hắn âm nhạc n g c tưởng. Nhưng mà, hiện thực chính là như vậy, có nhiều thứ không phải ngươi cố gắng liền có thể lấy được, cuối cùng Hoàng Bách vẫn không thể nào thông qua âm nhạc càng nhiều người biết hắn. đối mặt âm nhạc hắn vẫn như cũ thích nhưng thực tế lần lượt đả kích cũng làm cho hắn mất đi truy đuổi d u khí nhưng là thế sự vô thường hắn tại phiêu bạt Bắc Kinh thời điểm bởi vì các loại cơ duyên xào hợp tham dự mấy bộ điện ảnh quay trụ ngược lại là một lần là nổi tiếng về sau hắn ngay tại điện ảnh con đường này bên trên càng chạy càng xa nhưng lại rất ít có thể tiếp xúc đến âm nhạc càng đường sách n g m tưởng rồi dân da mục tiêu của hắn vậy từ trở thành một ưu tú ca sĩ biến thành trở thành một xuất sắc diễn viên bất quá bây giờ xem ra Hoàng Bách Nhân sinh m ụ c tiêu mặc dù đã xảy ra cải biến nhưng là đối âm nhạc yêu quý vẫn như cũ kiên cố. chỉ là bị hắn giấu ở, ở sâu trong nội tâm thôi nghĩ tới những thứ này diệp vị ương đột nhiên liền nghĩ tới một ca khúc vội vàng đưa tay ra hiệu kinh bắc an hội ý t ừ trong bọc đưa ra giấy bút hắn sau khi nhận lấy lập tức ngay tại trên mặt bàn xoát quét ra bắt đầu viết đại gia xem xét diệp vị ương này tấm linh cảm đến rồi dáng vẻ đều phi thường tò mò đưa qua đầu đến muốn nhìn một chút hắn viết cái gì trong đó hoang bách là kích động nhất cái kia tiểu diệp đây là tới linh cảm rồi diệp vị ương gật gật đầu một bên viết vừa nói vừa rồi nghĩ tới bách ca kinh nghiệm của ngươi đột nhiên cảm thấy có vài câu từ rất thích hợp ngươi cái gì từ h o à n g Bách lập tức kích động, c ò một lần liền đứng lên, chen đến Diệp Vị Ương bên cạnh, đem kinh b á c an đều g ặ p mở. Hắn đưa đầu hướng trên bản giấy A4 đến xem đi. Vừa vặn, Diệp Vị ư y n n g ư ớ t Trên giấy thỉnh linh viết hai câu nói. Liên quan tới Lý Tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ, cho dù ở mặt sám mảy cho thời kỳ, có lẽ ta không có thiên phú, nhưng ta có ngọng ngây thơ. Ta sẽ đi chứng minh dùng ta cả đời. c ù n g chụp tờ g i ờ lập tức khiến g máy quay phim đi vào, từ đỉnh đầu chụp xuống, trung thực ghi chép xuống phần này bản thảo. Đây chính là Diệp Vị ư y ê hiện trường sáng tác một tay hình tượng A. Phóng tới tiết mục bên trong cắt thành báo trước, tuyệt đối sẽ dẫn phát không nhỏ mệnh g ớ i Viết tốt, tiểu diệp. Chương 135, l ư u lượng họ thực lực. Chương 135, l ư u lượng họ thực lực. Liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ, cho dù ở mặt sám m ả y cho thời kỳ. Câu này từ trực tiếp liền đập chúng h o à n g bách tâm. Quả thực rất hợp khẩu vị của hắn rồi. Lúc trước vì âm nhạc mộc tượng, ở các nơi quán ba lần trốn, trải qua ăn bữa trước không có bữa sau thời gian lúc, hắn vậy chưa từng có nghĩ tới từ bỏ mộc t ư ở n g Về sau khởi công nhà máy, làm nuôi dưỡng, nấu cơm cửa hàng, cũng đều là vì có thể tiếp tục đuổi chủ cơm nhạc nội. có lẽ ta không có thiên phú nhưng ta có n g ộ n g ngây thơ ta sẽ đi chứng minh dùng ta cả đời hai câu tử hoàn toàn biểu đạt ra hoàng bách ngay lúc đó mưu trí lịch trình hắn thật là dùng nửa đời người đi chứng minh cùng thực tiễn g i ấ c n g n g của mình mặc dù cuối cùng trời đất s u t khiến bởi vì diễn viên thân phận ma đỏ nhưng là kia cố không ung tha cố gắng xác thực cũng là chân chính làm được qua còn gì nữa không hoàng bách có chút kích động nhìn về phía diệp vị ương hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trình phó tử nhưng là diệp vị ương lại cười lắc đầu chính là đột nhiên nghĩ đến như thế vài câu tử liền viết ra cái này kỳ thật chính là đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu bên trong ca tử, diệp vị ương cảm thấy bất ngờ thích hợp hoàng bách. nhưng là vừa nghe hoàng bách nói muốn viết một bài cùng giấc n g m của hắn có liên quan ca, trực tiếp liền lấy ra một bài hoàn chỉnh ca, cái kia cũng quá giả. dù là tiết mục tổ cùng hoàng bách biết rõ, đây không phải k ị bản, không có nói trước nói tốt. nhưng là tiết mục biên tập truyền ra về sau, người xem s ắ t sẽ cho rằng tuyệt đối là sớm ăn bài tốt k ị bản. sở dĩ diệp vị ương liền d ứ t k h o á t chỉ viết vài câu chủ ca ra tới, vừa vặn cái này vài câu chủ ca cũng rất chuẩn xác hoàng bách ý nghĩ. dạng này sáng tác t ạ i tử nhân thiết lập được vững vàng, cũng sẽ không lộ ra rất giả dối. có lúc thích hợp d ấ u rốt có lẽ lấy được hiệu quả sẽ tốt hơn ta cảm thấy cái này vài câu từ quá tuyệt vời hoàng mỹ nói chúng rồi tiếng lòng của ta chúng ta liền căn cứ cái này vài câu từ viết một ca khúc đi hoàng bách hưng phấn gật gật đầu cầm lấy cái này trương giấy a 4 n p h ụ như chân bảo bình thường không biết hắn lần này biểu hiện có mấy thành là t n g nghệ hiệu quả mấy thành là phát ra từ thực tình nhưng là chí ít xem ra hoàng bách là thật thật hài lòng diệp vị ương cười gật gật đầu lại đem giấy bản thảo lấy tới lần nữa cầm bút lên bá bá bá bổ sung vài câu ca tử hắn một bên viết bố đinh một bên nhỏ giọng nói ra thướng về phía trước chạy, nó lặng lẽ cùng chế dế ư? Sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp chắc trở có thể nào cảm thấy? Vận mệnh nó không cách nào làm cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Coi như máu tươi giải đầy ốm ấp. Bố đinh càng niệm, g h hoàng bách ánh mắt lại càng sáng. Khi nàng niệm xong cái này bốn câu từ lúc, hoàng bách vỗ mạnh một cái bắp đuổi. Hảo thơ, quả nhiên chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Tiểu diệp à, đám dân mạng đều nói ngươi là âm nhạc thi nhân, ngoại hiệu này một chút cũng không giả Cái này vài câu từ đơn độc lấy ra, đều có thể xem như rất duyên dáng hiện đại thơ rồi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? đón Hoàng Bách kích động ánh mắt, Diệp Vị ư ơ n g để bút xuống l ắ t đầu, trong thời gian ngắn liền nghĩ đến như thế vài câu tử, về sau lại từ từ bổ sung đi. Hiện viết nhiều như vậy từ đã không sai biệt làm đến, lại viết càng nhiều lời nói, sẽ bị người xem hoài nghi dở cho dối trá. Nếu như nếu là đem nhạc đệm đều trực tiếp viết ra, quả n chi là liền ngay cả không đóng cửa ban nhạc các thành viên đều muốn ở trong lòng hoài nghi, Diệp Vị ư ơ n g có phải hay không sớm chuẩn bị được rồi một ca khúc như vậy? Không có cách, không khỏi bọn hắn không nghi ngờ a. Dù là trước đó Diệp Vị ư n g ngay trước mặt của bọn họ sáng tác bài hát, hắn vậy bình thường đều sẽ giải thích là trước kia liền viết xong. hoặc là có chuẩn bị qua. Nếu như Diệp Vị Ưng ơ thật sự nghe xong Hoàng Bách một điểm ý nghĩ, sau đó lại đột nhiên có linh cảm, nâng bút lưu loát viết một ca khúc, còn mang khúc phổ, mấy phút bên trong liền viết ra, kia không ai sẽ tin tưởng là hiểu viết, quá bất hợp lý rồi. Liên hiện tại cái này năm, 6 câu từ trình độ, ngược lại là vừa vặn, rất như là thật sự linh cảm đến rồi tiện tay viết xuống đồng dạng. Chỉ ít bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn đều ở đây cảm thán, không h ổ là vị Ưng, ơ tùy tiện liền làm đến chúng ta không làm được sự tình. Ngươi đầu này là thế nào giải, làm sao linh cảm nói đến là đến đâu? Cái này vài câu từ viết quá tuyệt vời. Về sau nhiều trao chuốt trao chuốt, phong phú một lần, hẳn là sẽ là một bài rất không tệ ca. Dương Tiêu v ậ y Hưng p h a nói, Từ Khúc muốn biết phong cách dốc đúng không? Đương nhiên, đã bách ca thích dốc, vậy khẳng định muốn tinh khiết phong cách dốc ca. Diệp Vị Hương gật gật đầu, khẳng định nói, đuổi theo giấc mơ thở ban đầu rất dốc ca vẫn là giới thứ ba Trung Quốc dốc mỹ đi ở h ò tốt nhất hàng năm dốc ca khúc đ ầ u Hoàng Bách v y phụ hòa nói, bài hát này từ cảm giác liền muốn phối hợp dốc mới có bị lực, hướng về phía trước chạy, đó lặng lẽ cùng chế d liền cần m liệt nhịp ố n g cùng kình bạo ghi ta điện mới có loại kia dù ngàn vạn người ta tới vậy cảm giác. vừa nói, một bên hoàng bách còn làm cái không khí ghi ta động tác, lắc lắc một đầu hơi dài phiêu giật mái tóc. khoan hay nói, là hắn đầu này hơi dài phát, lại phối hợp một thanh bạch hoặc là ghi ta điện, thật là có làm dốc cảm giác. xem ra bách ca đối cái này vài câu ca từ rất hài lòng a. bố đinh che miệng cười nói. hài lòng, đương nhiên hài lòng. hoàng bách làm như có thật gật đầu, đừng nhìn tiểu diệp chỉ viết như thế vài câu, nhưng là bằng vào cái này vài câu ca từ, ta liền có thể cảm giác được, tuyệt đối sẽ trở thành một bài tinh phẩm tốt ca. bách ca đối vị ư n g như thế có tự tin a. bố đinh rất là kỳ lạ. hoàng bách ngài một tiếng. lắc đầu một độ ngươi không biết biểu lộ, ngươi tiểu cô nương này à, ra đời quá nhỏ bé, chờ ngươi nhiều tại trong vòng đợi mấy năm, ngươi liền biết giống tiểu diệp loại này dáng dấp đẹp trai, lại biết hát, lại có thể viết, mà lại viết còn cực kỳ tốt ca sĩ sáng tác có bao nhiêu thưa tốt, h o à n g bách cảm thán nhớ lại lấy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ai vẫn là trước kia tốt, dưới ca hát trăm hoa đua nở, các loại ưu tú ca sĩ sáng tác tầng tầng lớp lớp, nào giống hiện tại à? nói đến đây, hắn khả năng cảm thấy không đúng, kịp thời thắng x lại, vội vàng nói sang chuyện khác, không nói cái này, đến nếm thử cà phê, tiệm này cà phê hương vị đặc biệt tốt, ta mỗi lần tới Mado đều muốn uống một lần. h o à n g bách lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng là Diệp Vị ư ơ n g lại nghe đã hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Thế giới này ngành giải trí phát triển, mặc dù nói so với hắn kiếp trước ngành giải trí quy phạm nhiều, các loại chế độ cùng bầu không khí cũng càng sớm liền tạo dựng lên. Nhưng là theo Inter n e t phát đạt, các loại lưu lượng tiểu sinh vẫn là không thể tránh khỏi bắt đầu thay thế càng lúc càng lớn. Đây là chuyện không có cách nào khác, chỉ cần Inter n e t phát triển phồn vinh, các loại lưu lượng mình tinh nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, ngành giải trí cũng sẽ càng ngày càng hướng xem mặt mà không phải nhìn tài hoa mà phát triển. Mặc dù nói có tài hoa ca sĩ diễn viên vẫn như cũ có thể bằng vào thực lực thu hoạch được nên có địa vị, nhưng là thủy chung vẫn là có rất nhiều c h ỉ có đầy ngập tài hoa, nhưng là bởi vì nhan chị hoặc là những thứ khác một chút nhân tố, không cách nào tại trong vòng kiếm ra tới. Bao quát hoa ngữ giới âm nhạc, không coi trọng tướng mạo, chỉ coi trọng nội hàm thời đại cũng đã đi qua. Trước kia vì cái gì tất cả mọi người không coi trọng tướng mạo, là bởi vì trước kia internet không phát đạt bình thường nghe ca nhạc đều dựa vào băng từ hoặc là cd, cho dù là internet vừa lưu hành lúc t ứ c dậy cũng là dùng các loại âm nhạc khác chỉ có thể nghe ca nhạc, không nhìn thấy ca sĩ. Những này con đường cũng không có nhiều như vậy. Ca sĩ nghệ thuật ảnh chụp hoặc là các loại tự chụp, đại bộ phận ca sĩ đều dựa vào ca nổi danh. Khả năng mê ca nhạc các bằng hữu đều không nhất định có thể nhận được tướng mạo. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Ca sĩ xuất đạo đều muốn trước qua nhan trị cửa này. Sau đó các loại ảnh chụp, video, luyện tập đoạn ngắn tại trên internet đầy đầy, lưu lượng lẫn lộn lẫn lộn, đều đã trở thành một đầu thành thục dây truyền sản xuất. Dạng này tư bản hóa vận hành bên dưới, giống diệp vị ương loại này dài đến l ạ i xoái, sáng tác thực lực lại tốt, ngó r n g cũng không tệ nghệ sĩ, thật là phượng mau lân rác. Đuổi theo giấc mơ thừa ban đầu, Du Tuyết n chương 136 vẫn là bố đinh đáng yêu, c h ư ơ g 136 vẫn là bố đinh đáng yêu. đều nói không đóng cửa ban nhạc không thể không có diệp vị ương, nhưng là diệp vị ương lại có thể không có không đóng cửa ban nhạc. hôm nay bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn xem như khắc sâu cảm nhận được câu nói này. nhìn xem hoàng bách đối diệp vị ương như thế tôn sùng, nói thật không ao ước là không thể nào, nhưng là chỉ ao ước cũng vô dụng thôi. nhìn xem diệp vị ương chỉ là tùy tiện nghe hoàng bách nói vài câu đi qua trải nghiệm, hồi ớ c một lần mơ ước sự tình, liền hoa lạp lạp viết ra vài câu cực kỳ tuyệt vời ca từ, một bộ đã đã tính trước, tùy tiện liền có thể viết ra một bài tốt ca dáng vẻ, trên lệ quá xa. bọn hắn nghe xong hoàng bách tự thuật cái gì cảm giác cũng không có diệp vị ương nhưng có thể linh cảm đ ợ c kích viết ra ca tới bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn trong lòng ít nhiều đều có chút tự ti liền ngay cả dương tiêu đều đ ố i diệp vị ương rất tâm phục khẩu phục thật sự không sánh bằng nhưng là không đóng cửa ban nhạc là một đoàn đội bọn hắn cũng không thể liền toàn trông cậy vào diệp vị ương a nhất định phải bản thân phát sáng phát nhiệt mới được bố đinh cùng nô đại vĩ bọn hắn liếc nhau mỗi người trong mắt đều lóe ra ánh lửa bất quá bọn họ lần này kịch liệt nội tâm địch diệp vị ư n g là căn bản không có chú ý tới hắn vào xem lấy ứng phó hoàng b c h không có cách, Bách Ca đối với hắn thật sự quá nhiệt tình. Các loại trong tiệm đặc sắc điểm tâm đều ở đây không ngừng đi lên kêu gọi. Tới tới tới, đều nếm thử, hương vị đều rất không tệ. Bố đinh các ngươi cũng đều thử một chút, tiệm này xem như ta ăn rồi tuyệt nhất trà chiều. Ngay tại lúc này thời gian có chút sớm, bất quá có thể làm bữa sáng ăn, cũng không tệ. Hoàng Bách thịnh tình không thể chối từ, đại gia cũng chỉ đáp những yêu cầu của hắn, một đợt thưởng thức một lần các loại điểm tâm n g ọ n Khoan hay nói, thật ăn thật ngon. Một trận coi như hài lòng bữa sáng sau khi ăn xong. Hoàng Bách liền hô, đi, chúng ta đi công ty của ta kia phòng thu âm. phòng luyện tập, nhạc cụ phòng đều cái gì cần có đều có, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến bài hát này ra đời. Lần này thu lại hiển nhiên không có đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Quán cà phê bên này thu lại sau khi hoàn thành, mọi người liền muốn tiến hành c h u y ể n trận. Lần trước Hoàng Bách rồi cùng không đóng cửa ban nhạc nói qua, lần sau gặp mặt lời nói sẽ mang bọn hắn đi hắn công ty bên kia nghiên cứu thảo luận âm nhạc. Hiện tại hắn chẳng phải thực hiện lời hứa nha. Đại gia chia ra ngồi lên xe, tút tút tút liền lên đường. Hoàng Bách quản lý công ty gọi là hạo hãn giải trí. sớn nhất kỳ thật chính là hoàng bách cá nhân phòng làm việc về sau chậm rãi làm lớn làm ạ n h rồi mới biến thành quản lý công ty này nhà công ty chính hoàng bách vậy chiếm cứ 40% cổ phần xem như bản thân cho mình làm công hạo hán giải trí bên trong trừ hoàng bách cái này trụ cột bên ngoài còn ký rồi mấy vị đại tân sinh diễn viên cùng mấy cái chính hoàng bách bạt tốt giống như là cực hạn nam nhân bang bên trong vương nghị tấn liền ký ở hoàng bách trong công ty nghe nói đương thời đ ả m cực hạn khiêu chiến tiết mục thời điểm chính là hoàng bách yêu cầu buộc chặt vương nghị tấn một đợt hắn lúc này mới có cơ hội gia nhập nam nhân bang trừ cái đó ra hoàng bách người đại diện cũng là hiện tại hạo hán giải trí giám đốc. g i tâm b ừ n g b ừ n g muốn phát triển công ty nghiệp vụ mặt, cho nên liền vậy thử ký rồi một chút người mới ca sĩ, còn tìm một đống luyện tập sinh, chuẩn bị bồi dưỡng mấy năm sau đưa đi tuyển tú tiết mục. Hiện tại các loại tuyển tú tiết mục là thật nóng nảy, mấy chục trên trăm cái luyện tập sinh tranh đoạt mấy cái suất đạo vị, tranh đến liền có thể lúng túng một đợt cái gọi là tú fan nhóm giao hẹn, phi thường đáng giá t h ỏ một chân vào. Sở dĩ Hạo Hán giải trí mới có nguyên bộ hoàn thiện các loại thích hợp với ca sĩ luyện tập cùng ghi chép ca nơi trốn, vừa vẫn thích hợp Hoàng Bách lần này thông cáo ghi hình. Gần một canh giờ đường xe về sau, Hoàng Bách liền mang theo không đóng cửa ban nhạc cùng tiết mục tổ đã tới hắn công ty. Từ nội bộ bãi đỗ xe sau khi ra ngoài, Hoàng Bách dẫn bọn hắn trực tiếp ngồi một bộ tư mật thang máy, liền lên tầng 12. Đừng nhìn nhà này k ý túc x á có hơn 20 tầng A, Nhưng là chúng ta công ty ở bên trong chỉ mướn 2 tầng, lại nhiều liền không mướn nổi. Trên thang máy, Hoàng Bách vẫn không b u ê n tống nghệ cảm treo kẹo nói. Bất quá mặc dù chúng ta chỉ mướn 2 tầng, nhưng là vẫn có tư mật thang máy dùng. Bình thường nếu có nghệ sĩ hoặc là nghệ sĩ các bằng hữu muốn tới chúng ta công ty, có thể trực tiếp đi nội bộ tư mật thông đạo. Lớn như vậy lớn để cao tính an toàn cùng tư ẩ n tính. Hoàng Bách một bộ đắc ý biểu lộ nói, lúc trước cũng là coi trọng bộ này tư mật thang máy. mới lựa chọn thuê nơi này, không thể không nói, ta anh minh lựa chọn vẫn là rất chính xác. xác thực, từ lái vào cao ố c về sau, không đóng cửa ban nhạc cùng tiết mục tổ liền không có gặp được một người. Theo l ẽ thường t ớ i nói, dạng này một tòa ký túc xá, chí ít cũng có 1-2 0 0 0 ngàn người ở bên trong công tác. hiện tại lại là đi làm giờ cao điểm, không có khả năng không gặp được những công ty khác viên chức văn phòng. cái này tư mật tính xác thực rất không tệ. khu h ụ bách ca, chúng ta công ty tại q u ả n phủ có được nguyên một tòa nhà ký túc xá. bố đinh tống nghệ cảm đột nhiên bộc phát, bất thình lình nhả danh nói, kế hoạch cầu vòng nhân viên công tác nhiều lắm. Bình thường còn muốn quy hoạch một chút cỡ lớn lễ hội âm nhạc hoạt động, sở dĩ công ty trực tiếp m ư ớ n nguyên một tòa nhà 5 tầng ký túc xá, sát thực muốn số so hạo hán giải trí khí phái không ít. Ai nha, các ngươi kia là công ty lớn, chúng ta cái này xưởng nhỏ không thể so được. Hoàng bách lúng túng khoát khoát tay, lại lập tức hồi phục tiểu dung. Bất quá chúng ta công ty máy ghi âm cùng các loại nhạc cụ, luyện tập phòng đều không mà nói, tất cả đều là mới, mà lại rất nhiều đều là mới nhất sản phẩm, vừa bắt đầu dùng vẫn chưa tới một năm, tuyệt đối phải so với các ngươi kế hoạch cầu vòng lao thiết bị tiên tiến. Công ty mới cũng là có chỗ tốt, c h í ít thiết bị x á c thực vô cùng mới. Diệp Vị Ưương vậy dâng lên một chút lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Hoàng Bách công ty thiết bị, cùng kế hoạch cầu v ồ n g có cái gì không giống. Đến, đi thôi, ta dẫn các ngươi đi xem một chút. Thang máy dừng ở tầng 12, h o à n g Bách dẫn không đóng cửa ban nhạc các thành viên, đón Lệ t â n Tiểu Tỷ Tỷ nóng bỏng ánh mắt, liền hướng bên cạnh lối đi nhỏ đi. Đi đến một nửa, Hoàng Bách đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía con mắt thần hỏa nóng nhìn xem bọn họ tiếp tân, có chút chần chờ mà hỏi Tiểu Mỹ, ta nhớ được ngươi lần trước lúc làm việc tại nhìn lén không đóng cửa ban nhạc biểu diễn video tới, ngươi là bọn họ fan hâm mộ sao? Vị này gọi là Tiểu Mỹ tiếp tân Tiểu cô nương cái đầu nhỏ lập tức không ngừng gật đầu. còn sợ hoàng bách không thấy được, vội vàng lên tiếng nói, bách ca, ta là fan hâm mộ, ta vẫn là không đóng cửa ban nhạc m a d o hậu viên hội thành viên, ta tại hậu viên hội trong đám vẫn là quản lý đâu, nha vẫn là cái fan trung thành, diệp vị ương còn chưa kịp làm cái gì biểu thị đâu, bố đinh trước hết một cái đi nhanh vọt tới cái này tiếp tần tiểu cô nương bên cạnh, thân thiết ôm lấy nàng, cười hỏi, vậy ngươi thích nhất chúng ta ban nhạc người nào nha? ai, bố đinh ngươi cái này coi như tự dứt lấy nụ a, nhân ra một cô nương, nhất định là yêu thích chúng ta những này nam thành viên nha. dương tiêu hừ hừ hai tiếng, khoa trương làm cái trêu tóc động tác, phi thường tự khẽ nói. Diệp Vị ư ơ n g nhìn thấy hắn này tấm động tác, cười thầm không thôi. Có thể mấy ca thuật nhìn là thích đứng khôi hài t n g nghệ tiết tấu, cũng bắt đầu phát huy bản thân khôi hài năng lực. Nhưng là Dương Tiêu lần này tự luyến, cũng không có đạt được đáp lại. Tiểu Mội hì hì cười một tiếng, t r ở t a y ôm lấy bố đinh, rất khả ái nói: Ta thích nhất chính là bố đinh, nhỏ bố đinh dài nhiều đáng yêu n h a mà lại ở trên vũ đài biểu diễn thời điểm còn phi thường khốc, siêu cấp có tương phản mành có được hay không? Dương Tiêu ngay tại t r ê u chọc tóc tay, lập tức cứng lại rồi. c h ư ơ n g 137 hiện viết giai điệu, c h ư ơ n g 137 y hiện viết giai điệu. Ha ha, lúng túng cười vài tiếng. Dương Tiêu thu tay về, lui ra phía sau một bước, chạm đến rồi Diệp Vị ư ơ n g ở bên, ý đồ dùng hắn rải rộng bà vai, ngăn trở bóng người của chính mình. Nhìn thấy cái này khôi hài một màn, Tiểu Mỹ cũng bị vui đến, không ở tiếp tục đùa Dương Tiêu. Kỳ thật ta đều thích các ngươi, tay ghi ta Dương Tiêu, tay b ạ c Ngô Đại Vĩ, tay Trống Kinh Bắc a n còn có trọng yếu nhất chủ s ư ớ n g Đại Nhân Diệp Vị ư ơ n g ta đều thích. Hoàng Bách vô vô Diệp Vị ư ơ n g bà vai, nháy mắt ra hiệu nói, còn tại lăng cái gì à? Không cho ta đây công ty nhân viên đến chụp ảnh chung ký tên một dây chuyền. Có các ngươi như thế đối đ ã i fan hâm mộ không? Ký, ký, lập tức liền đập. Diệp Vị ư ơ n g cười ha ha một tiếng, gật đầu đáp ứng nói. Rất nhanh, năm người chẳng những cùng tiểu mỹ c h ụ ảnh chung, mà lại mỗi người cũng đều đơn độc cùng nàng vỗ một tấm, cuối cùng sẽ cùng nhau cho hắn ký rồi tên. Hiện tại không đóng cửa ban nhạc ký tên thế nhưng là t ậ c khăn hiếm. Tại trên internet, một tấm chính phẩm ký tên đều bị xào đến mấy ngàn khối. Không có cách, không đóng cửa ban nhạc gặp may quá cấp tốc, công ty cũng còn không có an bài cái gì fan hâm mộ gặp mặt hội, nắm tay hội các loại việc động. Thờ thứ nhất, b u ô hiện tại cũng không còn công phu chuẩn bị, sở dĩ ký bán hội cùng mang ký tên thực thể si đi loại hình đồ vật cũng là không có. đám fan hâm mộ cũng chỉ có thể xin nhờ một chút chủ thầy, hoặc là bản thân tự mình chạy đến sân bay đuổi theo không đóng cửa ban nhạc hành trình mới có thể muốn tới ký tên. Tại Diệp Vị h ư ơ n g trong ấn tượng mấy tuần này bên trong hắn cũng liền cho nhận điện thoại cùng cùng hoạt động fan hâm mộ ký rồi một hai trăm cái ký tên. Mặc dù nghe không ít nhưng là phóng đại đến toàn bộ fan hâm mộ trong q u â n thể vậy coi như thật là quá khan hiếm. Lấy được năm người nguyên bộ ký tên cùng chụp ảnh trung tiểu mỹ hưng phấn h ọ c r ồ i Lần này nàng có ở đây không đóng cửa fan hâm mộ bên trong địa vị sợ là ngồi vất vả, m a đô phân hội hội trưởng đều có thể tranh đoạt tranh đoạt. Khi ta tại công ty giải trí đi làm chính là tốt. tiếp xúc minh tinh cơ hội đều so với người bình thường nhiều hơn nhiều. được rồi, chúng ta đi. nên cho ký tên cùng chụp ảnh chung đều giải quyết về sau. không đóng cửa ban nhạc các thành viên liền cùng tiểu mỹ cuối cùng h ấ t h ứ t tay cáo biệt lưu luyến không rời nàng, liền cùng hoang bách cùng nhau hướng bên cạnh lối đi nhỏ đi đến. cái này một mảnh chính là chúng ta công ty âm nhạc khu vực. vừa đi, h o à n g bách một bên thật lòng hướng không đóng cửa ban nhạc giới thiệu. xuyên qua lối đi nhỏ, đập vào mi mắt chính là một cái lớn vô cùng phòng luyện tập, đang luyện tập trong phòng, đang có đại khái hơn 1 0 n h ì n xem niên kỷ mới 16 ờ tuổi tiểu h ò a tử tại đối nguyên một mặt kính c h ắ m đất, luyện tập vũ đạo. bởi vì phòng luyện tập sàn nhà đều là dùng gỗ thật trải, s ở dĩ vừa đi đến nơi này, liền có thể nghe tới phanh phanh phanh đ ế dậy va chạm tấm ván gỗ thanh âm, còn rất có một cố v ấ t và cần cù huấn luyện cảm giác. đây đều là công ty ký luyện tập sinh, luyện tập lại 1-2 năm, cũng nên thành đoàn xuất đạo. h o à n g bách dẫn diệp vị ương mấy người, tại ngoài cửa sổ đối những này tiểu họa tự chỉ trỏ, cái này vũ đạo không sai, cái kia ngón rộng rất có thể, cái kia dài đến phi thường x o á i cái này từ nhỏ là học nhạc khí, quả thực thuộc như lòng bàn tay. nhìn ra. Hoàng Bách quả thật có đem những này luyện tập sinh để ở trong lòng, không phải ký rồi về sau cũng không quản không để ý, là thật có đang chăm chú tương lai của bọn hắn. Bách ca, ngươi còn rất quan tâm bọn họ A. Không quan tâm không được à? Cái này từng cái tiểu hỏa tử 18 t u ổ i cũng còn không tới, rồi cùng công ty ký rồi 15 năm điều ước dài hạn, chúng ta nhất định phải vì tương lai của bọn hắn phụ trách A, Phía sau diễn nghệ con đường, nghệ sĩ phương hướng đều cần n h ọ c lòng. Mỗi người đều đem thanh xuân phó thác cho công ty, chúng ta không thể bạc đ á i bọn hắn A. Dù sao cả một đời cũng chỉ có một lần thanh xuân, đi qua cũng chỉ có thể hối hận. h o à n g Bách hơi xúc động, có thể là nhớ lại bản thân lúc tuổi còn trẻ truy đuổi mộng tưởng nhiều lần vấp phải trắc trở sự tình, cho nên mới sẽ đối công ty luyện tập sinh để ý như vậy, chính là hy vọng bọn hắn có thể thiếu đi một chút đường quên co, có thể thực hiện của mình mộng tưởng. Trên quán dạng này một vị lão bản, đối với cái này chút luyện tập sinh ra nói, đã là một cái phi thường may mắn chuyện. Được rồi, không nói những thứ này, sát vách chính là ca sĩ phòng luyện tập, có một bộ phi thường chuyên nghiệp thiết bị, các loại nhạc cụ cũng rất đầy đủ. h o à n g Bách dẫn bọn hắn liền đi tới sát vách một gian tiến hành rồi chuyên môn cách â m xử lý gian phòng, v â n tay giải tỏa, cửa phòng rộng mở. đập vào mi mắt, chính là một gian phi thường hiện đại hóa phòng thu âm, các loại chuyên nghiệp thiết bị đầy đủ mọi thứ không nói, nhìn xem cũng đều phi thường mới. mua bộ thiết bị này về sau, cơ hồ liền không dùng mấy lần, trừ ta ghi chép qua một lần điện ảnh khúc chủ đề, lao dương ghi chép qua một bài đơn khúc, lúc khác đại bộ phận đều là để đó không dùng. mấy cái ký kết ca sĩ bình thường đều là do âm nhạc tổng thanh tra mang theo tại một gian khác phòng thu âm tiến hành đĩa nhạc thu lại. hoang bách trí tứ trong lời nói này diệp vị ương lập tức liền nghe đã hiểu. căn này phòng luyện tập kim ê phòng thu âm là thuộc về cấp bậc chỉ có công ty mấy vị đại lão mới có sử dụng tư cách dùng đều là tân tiến nhất thiết bị đ ã i ngộ tốt nhất cùng hưởng thụ người bình thường là đừng nghĩ dùng lại nói bọn hắn không đóng cửa ban nhạc ở công ty hẳn là cũng có thể hưởng thụ được chuyên môn phòng thu âm đ ã i ngộ đi diệp vị ương suy nghĩ một lần cảm thấy một hồi thu lại sau khi kết thúc nên cùng liễu vân tình nâng nâng chuyện này sau đó không đóng cửa ban nhạc ghi âm công tác còn rất nhiều đây ngọt ngào lập tức liền muốn ghi chép đơn c c nghĩ cái gì đâu mau vào đi n g người ở giữa đã đi theo hoàng bách tiến vào phòng thu âm kinh bắc an lập tức đem ngẩn người diệp vị ương lôi kéo vào Tiểu Diệp, cái này hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Lẽ ra có thể n h ờ n g ư ơ i có cái tuyệt hảo sáng tác trạng thái A. h o à n g Bách Đắc trí hướng đại gia giới thiệu một phen các loại tiên tiến âm nhạc thiết bị về sau, một mặt cầu khen ngợi biểu lộ. Diệp Vị Ưương b u ồ n cười lắc đầu, Bách ca, ta không chọn cái gì sáng tác hoàn cảnh. Trong trường học phòng học lớn đều có thể sáng tác bài hát, không có nhiều như vậy yêu cầu. Bất quá ngươi cái này hoàn cảnh quả thật không tệ, thiết bị vậy thật lợi hại, ta có thể dùng ngươi bộ này biên khúc thiết bị, viết một chút giai điệu sao? Diệp Vị ư n g chỉ vào thu lại đài bên cạnh một bộ chuyên nghiệp biên khúc thiết bị, cùng bộ kia t ẩ i bù, có chút hang h á i mà hỏi, biên khúc thiết bị. Kỳ thật nói trắng ra là chính là một đ ạ i phối chi tiên tiến máy tính, lại ngoại tiếp các loại âm nhạc máy mô phỏng, mua một đống trả tiền biên khúc phần mềm, coi như có thể sử dụng. Bất quá hoàng bách công ty bộ này biên kịch thiết bị đều là mới, mà lại là thuần một s ắ c ra m a ha vẫn là để diệp vị ương nhìn xem rất ngứa tay. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, thiết bị mua về không phải liền là dùng nha, tiểu diệp ngươi tùy ý là được. Hoàng bách h o á t qua tay, không thèm để ý chút nào nói, thậm chí hắn còn rất chờ mong rời cái cái ghế nhỏ, đặt mông liền ngồi vào diệp vị ư n g bên cạnh, muốn quan sát hắn hiện trường sáng tác. Bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn vậy tất cả đều xuống tới. đặc biệt là dương tiêu không r ằ n nổi liên thanh hỏi vị ương ngươi là muốn cho buổi sáng viết cái từ kia viết i a i đ i ệ u sao phong cách dốc diệp vị ương trầm ngâm một tiếng nhìn xem từng đôi đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn con mắt cười gật đầu nói ta thử một lần đi trương 138 phá âm cũng muốn hát trương 138 phá âm cũng muốn hát ngồi ở biên khúc đài bên cạnh diệp vị ương cầm lấy con chuột liền ấn mở trong máy vi tính biên khúc phần mềm c ụ b à sở đây là một cái rama ha khai thác biên khúc phần mềm phải tốn 5.000 u sd mới có thể mua một bộ trước đó diệp vị ư n g cũng mua không nổi vẫn là cọ trường học mua giáo d ụ bản mở ra biên khúc phần mềm thành lập mấy mảnh âm thanh quỹ về sau, Diệp Vị ư y ê liền bắt đầu biên tập lên âm tần. mấy cái âm nhạc hiệu quả khí, cùng phần mềm giữ đưa các loại nhạc cụ âm sắc tại Diệp Vị ư y ê trên tay, nhanh chóng phủ thành từng đoạn giai điệu. khúc nhạc d ạ o là một đoạn ngắn rất tươi mát độc tấu đàn dương cầm, đại khái hai cái tiểu tiết về sau, liền có nhịp chống gia nhập. khúc nhạc d ạ o vô cùng đơn giản, chỉ có hai loại nhạc khí hợp tấu âm thanh. Diệp Vị Hương một b ữ a đinh đinh đinh, đông đông đông, c c c c c c thử âm về sau, một đoạn ngắn khúc nhạc ạ o cùng chủ ca giai điệu, liền bị hắn quá mức ra tới. đón từng đôi tò mò con mắt, Diệp Vị Hương vừa cười vừa nói, trước thử nghe một lần. tất cả mọi người cùng điểm đầu. núi bay, Diệp Vị ư ơ n g nhấn một cái âm thần phát ra. Đầu tiên là hai tiểu tiết du dương độc tấu đàn dương cầm, về sau liền gia nhập nhịp chống. Ti a n o cùng nhịp chống lại hợp tấu một đoạn nhỏ về sau. Ti a n o rời trận, đ i t a Điện cùng bạn gia nhập. Diệp Vị ư ơ n g vậy đúng lúc đó, đi theo giai điệu ngâm nga nói. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào? Nếu như nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi. Ta nghĩ tại nơi đó ngọn núi cao nhất đứng s ứ n g không quan tâm nó có phải hay không vách núi treo leo. Lại là bốn câu từ mới, Hoàng Bách hai mắt tỏa ánh sáng. Diệp Vị Ưương thổ lộ ra tới ca từ càng nhiều. Hắn càng cảm thấy bài hát này thật sự tốt thích hợp bản thân, cảm giác hoàn toàn chính là đang vì hắn viết. Vì thanh xuân tuổi trẻ thì truy đuổi mơ ước bản thân viết. Hoàng Bách đang nghĩ nghiêm túc nghe một chút đến tiếp sau đ ầ u Diệp Vị ư ơ n g nhưng lại im b ậ t mà dừng. Không còn, không còn. Diệp Vị ư ơ n g uông uông tay, như thế một chút thời gian, hắn liền làm một đoạn ngắn giai điệu. Đây chính là tại sáng tác bài hai, coi như Diệp Vị ư ơ n g trong đầu có bài hát này, muốn hoàn chỉnh đem p h ò n g theo ra tới, đó cũng là cần thời gian. Bình thường bình thường nhạc sĩ sáng tác bài hát, đầu tiên đều là đem xuất hiện một chút linh cảm ghi chép lại, có lẽ là một đoạn ngắn hiệu suất, vậy hoặc là một đoạn ca tử. sau đó lại căn cứ cái này một đoạn ngắn linh cảm tiến hành phát triển tướng chủ ca địa khúc khúc nhạc dạo dọn g chính chờ một chút một ca khúc nên có đồ vật từ từ bổ h u y ế t lên mặc dù nói diệp vị ương không cần làm như thế nhưng là chỉ là đem trong đầu nhớ ca khúc lợi dụng biên khúc phần mềm một đoạn nhỏ một đoạn nhỏ hoàn nguyên ra tới đó cũng là cần rất lớn công trình lượng nói ít cũng phải tốn nửa ngày thời gian sao có thể lập tức liền giải quyết ta từ từ sẽ đến không có việc gì ta không đội tinh phẩm chính là cần tinh tế rèn luyện hoàng bách cười hắc, hắc cảm thấy bản thân quá cấp thiết vội vàng lại bổ sung ừm diệp vị ương gật gật đầu Hướng kinh Bắc An muốn một phần giấy bút về sau, liền lâm vào thế giới của mình. Hắn đầu tiên là đem trong đầu đổi theo giấc mơ thở ban đầu đại khái giai điệu đi hướng, còn có và bộ âm chia giai điệu, dùng giấy bút ký ghi lại. Sau đó lại bắt đầu tiến hành nhạc khí biên khúc. Diệp Vị Ưng một bên tại bên miệng không ngừng ngâm kẽ giai điệu, một bên dùng biên khúc phần mềm bên trên âm sắc máy mô phỏng, mô phỏng ra trống, guitar điện, bật các loại nhạc khí âm sắc, đàn tấu ra từng đầu chỉ nghe lên vô cùng đơn điệu khô khan âm thanh Ở một bên toàn bộ hành trình vây xem Diệp Vị Ưng thao tác kinh Bắc An cùng Dương Tiêu bọn hắn. từng cái thần sắc phi thường chuyên chú, đồng thời cũng đều ở trong lòng mô phỏng lấy Diệp Vị ư ơ n g viết giai điệu, càng làn nếm thử, lại càng thấy được bài hát này giai điệu rất á n ngược lại là Hoàng Bách, hắn đối với cái này loại hiện trường soạn nhạc biên khúc là thật không hiểu rõ lắm. chỉ là nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g tại trên máy vi tính một bữa lúc bút, con chuột không ngừng đem các loại thang âm trên dưới kéo tới kéo đi, kéo dài kéo ngắn, nhìn hắn quả thực chóng đầu hoa mắt, căn bản không hiểu rõ Diệp Vị ư ơ n g đang làm gì. bất quá lúc này đã không ai quan tâm hắn, bao quát cùng t r ụ tổ nhân viên công tác, đều từng cái tò mò đang nhìn Diệp Vị ư ơ n g sáng tác. ba cái guitar điện âm t h n h quý, một đầu ban, một đầu giá t r ố n g còn có một đầu phi thường ngắn điano quý, từng đầu âm thanh quý tại diệp vị ương trên tay được sáng tạo ra tới. cái này 6 đầu âm thanh quý đơn độc nghe, kỳ thật đều rất đơn điệu khô khan. nhưng khi diệp vị ương đem 6 đầu âm thanh quý đều phổ tốt, cuối cùng đem hợp thành một cái âm tần về sau, xảy ra phi thường kỳ diệu sự thay đổi hóa học. p h ò n g thu âm trong tiên một đôi giá trị hơn 10 vạn âm hưởng bên trong, vang lên đoạn này diệp vị ương vừa chế tác hoàn thành thô ráp bản t ừ khúc. lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. mở đầu đầu tiên là một đoạn phi thường thư giãn tiếng đàn diano, cho người ta một loại hy vọng cảm giác. sau đó lập tức vào sân tiếng trống cùng ghi ta điện thanh âm, lập tức liền kéo ra khỏi dốc hương vị tại chủ ca giai đoạn chỉnh thể giai điệu phi thường bất thay cảm giác tiết tấu cũng rất mạnh, tất cả mọi người nhịn không được theo tiết tấu đánh nhịp. mà khi giai điệu đi đến điệp khúc bộ phận lúc chỉnh thể âm cao nháy mắt để cao rất nhiều, nhạc khí diễn tấu vậy rõ ràng kịch liệt không ít, một loại nhiệt huyết cùng đốt cảm giác lập tức liền đập vào m ặ t ta dựa vào bộ này ca âm rất cao đi, nếu như muốn hát lời nói là một khiêu chiến không nhỏ a. kinh bác an nghe xong sau khi có chút sợ hãi than nói, xác thực đuổi theo giấc mơ thở ban đầu chẳng những âm vực khoảng cách rất lớn, mà lại tối cao âm đạt tới C năm. cũng chính là tục sưng hịt vẫn là điều niệm thăng trước c 5 nói như vậy khả năng bình thường không hiểu âm nhạc người không quá lý giải thay cái thuyết pháp kia thủ đến chết vẫn luôn yêu tối cao âm cũng bất quá là c 5 m à thôi trên cơ bản đại bộ phận nam sinh â m vượt thật âm thanh tối cao cũng chỉ có thể hát đến c 5 chỉ có cực thiểu số dị bẩm thiên phú người có thể hát cao hơn t ỉ như trường vũ sinh đại thần có thể hát tốt c năm nam cao âm kỳ thật đã có thể đến được trên đầu ngón tay rồi ở k ế p trước đuổi theo giấc mơ thở ban đầu bài hát này ban nhạc mỗi một trận hiện trường biểu diễn đều có vô số hát phá địa phương có thể nói là thảm không nỡ nhìn cấp bậc về sau có một lần ban nhạc tiếp nhận phỏng vấn có phóng viên hỏi bài hát này mỗi ngày hát phá âm có phải là bởi vì tình cảm đến mới cố ý như thế nhìn chút tham gia ca hát tranh tài đều không hát phá mặc dù nghe kỹ x ả o rất tốt nhưng lại quyết thiếu tình cảm kết quả người đoán viết bài hát này tô đ o á làm sao nói chuyện này là như vậy ghi âm thời điểm trước tìm nghệ sĩ p i a n o đến ghi chép p i a n o bộ phận phổ cho sai rồi cao một điều về sau ta phát hiện hát không đi lên nhưng không có tiền để nghệ sĩ p i a n o lại đến một chuyến cũng chỉ có thể nảy kháng căn bản là mỗi một câu ghi chép một đầu mỗi một câu đều hát phá nhưng là đi cái này xinh đẹp ngoài ý muốn, lại thành tiểu bài này đặc biệt đuổi theo giấc mơ thợ ban đầu. lại về sau, liền thường xuyên có người nói đùa nói, ban nhạc bản thân viết đuổi theo giấc mơ t h ở ban đầu vĩnh viễn hát không đi lên, nhưng là bài hát này có thể hai nạn xe cộ, không thể hàng kỳ. cho nên mới sẽ có nhiều như vậy hai nạn xe cộ hiện trường, phá âm hiện trường. diệp vị ương đối lần này bình luận cảm giác sâu sắc vi nhiên, bài hát này thật là không thể hàng kỳ, một khi h ằ n g rồi, sẽ không loại kia của loạn, hẳn cả i ọ n mùi vị. sở dĩ diệp vị ư n g vẫn là dựa theo nguyên điều, đem từ khúc cho làm ra tới. cho dù là hiện trường phá âm, cũng muốn như thế hát. Chương 139, phá âm cũng muốn hát, đến chết vẫn muốn yêu. d ù Tuyết c o n chương 139 bận rộn, chương 139 bận rộn. Tiểu thuyết, thang C5, so hít còn cao hơn. Hoàng Bách đang nghe kinh bác, an giải thích của bọn hắn về sau, cả người đều đã tê d ầ n Bài hát này hắn có thể hát không được ga. Hoàng Bách năm nay đều bốn mươi mấy, cũng đã thật lâu không có tiến hành các loại thông thường luyện giọng, cao như vậy âm, hắn căn bản hát không đi lên, bất kể là đầu huôn vẫn là ngược h ô n hoặc là giả âm, đều không được. Đừng nói hiện tại, là hắn trước kia lúc còn trẻ, tại các lớn quán ba mỗi ngày chú hát thời điểm. cũng rất khó sướng lên thịt a bản thân hoàng bách n m vực sẽ không cao như vậy đây là tiên tiên điều kiện chế ư ớ c dù là thông qua huấn luyện cũng rất khó khiêu chiến không thuộc về mình â m vực hiện tại lớn tuổi lại bỏ bê huấn luyện bài hát này với hắn mà nói quả thực là địa ngục độ khó a hoàng bách một mặt khổ sở nói với diệp vị ương tiểu diệp a có thể hay không hàng một hàng kia a cao như vậy bách ca ta thật sự không giải quyết được a diệp vị ương cười ha ha một tiếng lơ đến nói b c h ca an tâm rồi bài hát này liền xem như hát phá âm cái kia cũng không có vấn đề dốc nha phá âm cũng là trong đó đặc biệt bị lực một trong Ngươi xem vị kia Lý Phong Lão sư, hiện trường cũng không còn thiếu phá âm, không phải cũng vẫn là d ố c hoàng đế mà? Nói đến đây, Diệp Vị ư ơ n g phát hiện mình có chút lanh mồm lanh miệng, vội vàng quay đầu đối thợ quay phim g ư ợ n g n g n g cười một tiếng. Cái kia, đoạn này cắt đi à? Cá nhân ta là rất sủng bái Lý Phong Lão sư, không có ý gì khác. Cái này nếu là truyền ra đi, Lý Phong Phan hâm mộ nhìn thấy Diệp Vị ư ơ n g một người mới, dám treo chọc d ố c vòng đại tiền b ố i đó là thật không biết chữ chết viết như thế nào. h o à n g bách vậy điệu bộ ra hiệu, đoạn này được cắt đi, xác thực không thích hợp làm m n h lưới thả ra. Hắn nói tránh đi, ở trên vũ đài phá âm, cơ hội này rất lung tung A Bạch Ca ta đây tuổi đã cao, có thể gánh không nổi người này à? Không có chuyện gì, thật sự không có việc gì. Diệp Vị Ưương cười án ủ i Bạch Ca, sân bãi khô sau khi đứng lên, thật sự không ai sẽ để ý chủ xương có hay không phá âm, nơi nào kỹ x ả o không có phát huy tốt. Câu nói kia nói thế nào? Ca bên trong tất cả đều là tình cảm, không có kỹ x ả o t h ị c h liền xong chuyện. n g a i đây đều là lao dốc, hẳn là so với ta càng hiểu đạo lý này. Quan trọng nhất là bài hát này hắn liền phải ở nơi này âm điệu à, một khi hàn kỳ sẽ không hương vị kia. Thà rằng tai nạn xe cộ cũng không thể hàn kỳ, mà lại ai nói ngải nhất định sẽ phá âm? Tiếp xuống chúng ta tới tiến hành một chút tính nhắm vào huấn luyện, không chừng liền có thể sướng lên đi. Muốn đối bản thân có lòng tin mà. Ha ha. Hoàng Bách cứng đờ cười một tiếng, bất đắc dĩ nói, tốt à, ai k ê u bài hát này ta thật sự rấtưa thích, phá âm cũng muốn hát. Ai, cái này liền đúng. Xuất ra ngài đương thời đối âm nhạc kia phần vô hạn truy đuổi yêu quý, không có gì có thể khó được đến chúng ta. Diệp Vị Ưương hết sức hài lòng nói, nói thật, bài hát này thật không có thể thay đổi, thay đổi liền mất đi kia cô hướng về phía trước chạy cảm giác, vậy liền sẽ trở thành một bài rất thông thường ca. Diệp Vị Ưương thu hồi giấy bút, đem chính mình biên bài này tô giáp nguyên thủy bản từ khúc copy đến một cái USB bên trên. Ca tử ta về sau mau chóng cho bù đắp, sau đó lại phát cho ngài xem qua, thành không? Hôm nay sáng tác, không sai biệt lắm cũng có thể đã qua một đoạn thời gian, từ khúc đều đã thành hình, ca tử hạch tâm bộ phận cũng đều viết ra, đến trình độ này kết thúc thu lại, tiêu chuẩn liền đem khống vừa v ạ n Nếu là lại tiếp tục tiếp tục viết, vậy liền cơ hội là chỉnh bài hát đều viết ra. Hắn có thể làm như thế, nhưng là không nhất thiết phải thế. Thu thập một chút đồ vật về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền dẫn ban nhạc các thành viên cùng Hoàng b c h tạm biệt, kết thúc hôm nay thu lại. gia ký túc xá cùng tiếp bọn họ liễu vân tình tụ hợp ngồi lên sau xe liễu vân tình liền hỏi thế nào hôm nay thu lại hiệu quả vậy khẳng định là rất không tệ a kinh bác an sinh động như thật liền hướng liễu vân tình nói lên một lần tại phòng thu âm bên trong diệp vị ương lớn tú tài hoa thì dáng vẻ bởi vì phòng thu âm quá nhỏ đại bộ phận nhân viên công tác còn không thể nào vào được chỉ có mấy vị quay phim ngay lập tức thấy được diệp vị ương sáng tác quá trình bây giờ nghe kinh bác an thuật lại nghe liễu vân t ỉ n h hai mắt dị sắc liên miên sở dĩ vị ương hiện trường liền viết xong từ khúc từ vậy viết không sai biệt lắm rồi liễu vân tình có chút hưng phấn hỏi. Kinh Bắc An vậy cũng rất hư h ấ n thật giống như sáng tác bài hát chính là hắn một dạng, một mặt kiêu ngạo nói, đúng, Hoàng Bách Lão sư cứ như vậy nói chuyện, hắn lập tức liền đến linh cảm, hôm nay một ngày quay xuống, bài hát này độ hoàn thành đều có cái 60-70 rồi, cái này kỳ tiết mục c h u y ê n ra, khẳng định lại sẽ vòng phấn vô số a, lại x o á i tài hoa lại tốt, hơn nữa còn có thể hiện trường sáng tác, cái này thêm điểm hạng tràn đầy a, cho dù có chút dân mạng khả năng chỉ chú ý tác phẩm, không quá truy tinh, cũng sẽ ghi nhớ Diệp Vị Ưng, ghi nhớ không đóng cửa ban nhạc, có thể a, lần sau thu lại trước đó, Vị Ưng n g ư ờ i có thể đem chỉnh bài hát đều làm xong nha. đến lúc đó tại tiết mục bên trong phơi bày một ít hiệu quả sẽ càng thêm bổng. l ê u Vân Tỉnh một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Vị Ương. cũng không có vấn đề. Diệp Vị ư y ê n g u ố n vay một mặt không thèm để ý nói nếu là hắn nghĩ ban đêm đều có thể toàn bộ giải quyết đơn giản chính là nhiều vất vả m ấ y g i ờ không phiền phức không có chút nào phiền phức. tốt tốt l ê u Vân Tỉnh cười híp mắt phủi tay rất là vui vẻ đúng rồi lúc trước ký hợp đồng thời điểm ngươi đáp ứng rồi công ty một năm muốn cho công ty giới cờ ca sĩ viết ba đầu ca nhà hiện tại ban nhạc thông cáo vô cùng nhiều. lại đồng thời tại tham gia ca sĩ sáng tác cùng cực hạn khiêu chiến ca giao lễ hội, hai cái tiết mục cũng phải cần sáng tác ca khúc mới. cái kia yêu đương tống nghệ vậy hướng ngươi hẹn một ca khúc. tiền bạc bây giờ công tác nhiều lắm. sở dĩ lý tổng giám để cho ta chuyển cáo ngươi một chút, nếu như thật sự là không kịp lời nói, ba đầu ca có thể không cần phải gấp gáp viết. về sau nếu như không hoàn thành cũng không còn quan hệ, cùng công ty ký cái b ổ sung hiệp nghị là được. đối với bình thường không cao lắm sinh ra nhạc sĩ tới nói, một tháng kỳ thật cũng chỉ có thể viết một ca khúc, thậm chí có bao gồm nghệ sĩ sự nghiệp ca sĩ, mỗi ngày đều bể bột nhiều việc thông cáo. căn bản không có thời gian sáng tác, một tháng đều không nhất định có thể viết một ca khúc. bây giờ không đóng cửa ban nhạc thì có cái này manh mối, các loại thông cáo chất đống, mỗi ngày đều muốn bay khắp nơi. hôm nay có mặt nhãn hiệu đứng đ à y ngày mai đập tạp chí trang địa, một tuần lễ chỉ có 2-3 ngày có thể trở về trường học lên lớp, lịch trình ngày đầy vô cùng. Lý Nhã Đình lo lắng Diệp Vị ư ơ n g không có công phu sáng tác bài hát cũng là bình thường sự tình. nếu là thả vừa ký kết thời điểm, Lý Nhã Đình có thể sẽ không tốt như vậy nói chuyện. nhưng là không đóng cửa ban nhạc thật sự là lửa quá cấp tốc, ký kết sau an bài đệ nhất ngăn t ố g nghệ, liền trực tiếp ấ t cánh. hiện tại thành nhiệt độ phi thường cao t i n tinh. Mỗi ngày các loại thông báo mời, dù là Liêu Vân Tĩnh đã là sàng lại xi, si, nhưng là cũng vẫn là đem sắp xếp hành trình t r u n đ ầ y Nếu không phải Diệp Vị ư ơ n g kiên trì mỗi tuần chỉ ít còn muốn có hai ngày trở lên thời gian ở trường học lên lớp lời nói, một tuần 7 ngày hành trình sợ rằng đều sẽ an bài t r u ẩ n đấy. Dưới loại tình huống này, kế hoạch cầu vồng đối không đóng cửa ban nhạc coi trọng trình độ cũng là hết lần này đến lần khác đề cao. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g kia cho hắn nghệ sĩ sáng tác bài hát sự tình cũng không lại là kế hoạch cầu vồng xem trọng trọng điểm. Trước tiên đem không đóng cửa ban nhạc thành tích cùng danh khí còn có nhiệt độ ổn định mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Tiếp xuống, chúng ta còn phải tại Ma Đô đợi hai ngày. có một tổ áp h í c cùng hai cái nhãn hiệu hoạt động muốn tham gia, còn có một cái cỡ nhỏ đài phát thanh hoạt động cùng một cái đại ngôn hợp đồng muốn ký, đại gia vất vả một lần. Liêu v â n Tình Hồng Quang đầy mặt nói chương 140, b ậ n rộn, cầu đặt mua, câu nguyện phiếu chương 140, t h u lại ngọt nào chương 140, t h u lại ngọt nào. Tại Ma Đô bận rộn hai ngày, chạy một đống thông cáo, tiện thể lấy còn ký xuống một cái một tuyến đồ uống một năm đại ngôn hợp đồng không đóng cửa ban nhạc, rốt cục trở lại quảng v Khi xuất phát là chủ nhật, khi trở về cũng đã thứ năm. c tốt, theo đ ị p vị ương danh tiếng của bọn hắn càng lúc càng lớn. Trường học đối bọn họ quản lý vậy càng ngày càng rộng rãi, dù là mỗi ngày xin phép nghỉ, học tịch cũng đều vẫn còn, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành kiểm tra, cầm chứng nhận tốt nghiệp hẳn là không có vấn đề. Sau đó trong vòng vài ngày, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn trừ đỉnh lấy các bạn học ánh mắt hiếu kỳ bên trong bình thường lên lớp bên ngoài, những thứ khác thông cáo đều bị l i ê u Vân t ì n h từ chối đi, bởi vì bọn hắn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tập luyện trả ta sinh hạm. Bởi vì không có người nghiệp dư gia nhập phân đoạn, sở dĩ ca sĩ sáng tác tiết mục tổ cùng c h tần suất cũng ít không t cũng chỉ là hơi quay c h ụ một chút không đóng cửa ban nhạc tập luyện, thảo luận biên khúc loại hình một chút đoạn phim ngắn. trừ cái đó ra, còn có một cái rất trọng yếu sự tình trời lấy bọn hắn thứ bảy buổi sáng, sáng sớm, đồng ca liền lái xe tới trường học n ố i liền không đóng cửa ban nhạc mang theo bọn hắn liền hướng kế hoạch cầu vòng tổng bộ đi không đến 9 điểm, diệp vị hương bọn hắn đã đến công ty không đóng cửa ban nhạc đến rồi nhanh nhanh nhanh, nhìn ta một chút trang điểm có hay không hoa nhanh, giúp ta sửa sang một chút quần áo kế hoạch cầu vòng trong đại sảnh mấy vị lễ tân tiểu tỷ tỷ cả đám đều rất kích động không đóng cửa ban nhạc từ ký kết về sau chỉ ghé qua công ty tổng bộ mấy lần mà lại đều là tại vừa ký kết thời điểm đến thu lại quật cường cùng ngày đầu tiên phòng thu âm đơn c ú n về sau bắt đầu chạy hoạt động về sau không đóng cửa ban nhạc sẽ thấy không có trở lại công ty đối với kế hoạch cầu vòng các công nhân viên tới nói trừ mấy vị chuyên môn phụ trách không đóng cửa ban nhạc internet quan hệ xã hội nhân viên bên ngoài những người khác đối bọn hắn kỳ thật cũng đều là rất xa lạ không hề giống là một công ty đồng sự hiện tại đã nóng này toàn lưới không đóng cửa ban nhạc cuối cùng về công ty một lần trước đó đài các tiểu tỷ tỷ cũng không được kích động h n rồi diệp vị ư n g bọn hắn từ dưới đất nhà để xe đi lên tiến đại sảnh nên đón bọn họ liền là phi thường nhiệt tình tiếng chào hỏi diệp ca tốt bố đinh tỷ Tiểu ca, hoàng nên về công ty. Ngài muốn đi mấy lầu? Nhìn xem từng vị 20 tuổi cô nương đối với mình mở miệng một tiếng diệp ca gọi. Mặc dù tuổi thật đã có 30 tuổi, nhưng là thân này tuổi tác vẫn chưa tới 20 tuổi diệp vị ương, bao nhiêu cảm thấy một chút xấu hổ cũng không được tự nhiên. Xem ra hắn dung hợp trình độ không sai, chỉ ít trong lòng bây giờ đã đem mình làm làm 20 tuổi tiểu tử. Bố đinh bọn hắn thì càng không chịu nổi, vội vàng khoát tay, trực tiếp gọi tên ta là được. Chúng ta niên kỷ cũng còn không có c á c người lớn đâu, cái này mở miệng một tiếng ca, một cái tỷ, quá i ọ a người. Diệp vị ương vội vàng lôi kéo các thành viên, chạy t r ố i chết. chỉ để lại từng cái cười hì hì l ễ tân tiểu tỷ tỷ c h ậ c chợ, c h ậ c không đóng cửa ban nhạc thật thân hòa hiện tại cũng như thế phát hỏa còn một chút kiêu ngạo cũng không có so công ty mấy cái kia hai tuyến cũng không tính nhưng là cả ngày lại cái mũi v ệ n h đến trên trời thối cá nát tôm không biết tốt bao nhiêu lần chắc không được nhân gia có thể lừa đâu x u ệ t đừng nói lung tung nếu như bị chủ quản nghe tới thì xong rồi ai nha lại không sự tình l ễ tân tiểu tỷ tỷ nhóm thảo luận diệp vị ương bọn hắn tự nhiên là không biết bọn hắn hôm nay tới công ty chủ yếu là vì một sự kiện đi c h ắ a trong lúc bất chi bất giác không đóng cửa ban nhạc đã thu âm 6 kỳ ta là ca sĩ sáng tác diệp vị ương xuyên qua tới thì vẫn là tháng 9 giữa hè hiện tại cũng đã là tháng 11, đi vào mùa thu v ề y đ ú c e giờ in lớp tiết mục đã từ lâu bắt đầu thu âm lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành kỳ thứ nhất hậu kỳ biên tập công tác dự tính cái này ngăn tiết mục sẽ ở tháng 12 h o ặ c là một tháng định kỳ chuyển ra mà diệp vị ương đáp ứng tiết mục tổ khúc chủ đề vẫn còn một mực kéo lấy không có thu lại đâu tiết mục tổ bên kia đã thúc giục nhiều lần kỳ thứ nhất tiết mục biên tập thời điểm nhất định là cần dùng đến khúc chủ đề sở dĩ hôm nay hắn liền cùng các thành viên chạy đến công ty t r a n h thủ dùng một ngày thời gian, đem bài hát này ghi chép ra tới. Trước biên khúc nhạc đ n m tất cả mọi người đã lợi dụng thời gian ở không đem âm thanh q u ý đều ghi chép được rồi, sớm đã làm tốt t ừ khúc. Hiện tại chỉ cần đem người âm thanh ghi chép ra tới, làm tiếp cái hậu kỳ, liền có thể phát cho chúng ta kết hôn đi tiết mục tổ. v ề phần tại sao chỉ ghi chép tiếng người làm âm, bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn những này nhạc công còn cùng theo đến? Đó là bởi vì ngọt ngào bài hát này bên trong có rất nhiều hòa âm, một nửa chủ ca, cùng toàn bộ tứ khúc đều cần rất nhiều hòa âm mới có thể tạo nên ca khúc bên trong loại kia ngọt ngào cảm giác. Vị ương. Bài hát này thật sự có chút ngọt đến m ặ t chát, ngươi là nghĩ như thế nào a? Bố Đinh chỉ là thử hát hai lần ca tử, đều có chút không chịu nổi. Ngươi yêu đầu, vậy mà đáp ứng ta, muốn cho ta mật ong khẩu vị sinh hoạt, thêm một viên sữa cầu, ta q u a y xấu hổ, đem ngọt độ nâng cao sau lại ra tay, đằng sau lại còn phải thêm một cái mua. Bố Đinh một mặt bị buồn nôn đến biểu lộ, tự độ kháng cự. Dương Tiêu vậy run lên bả vai, ánh mắt bên trong nồng n ặ n g chất vấn. Tiểu tử ngươi bình thường xem ra đường đường chính chính, nguyên lai like trong lòng như thế im lìm sao? Ta đếm lấy ngươi trong lời nói bơ chửa ta chửa, nghe qua mỗi câu nói đều rất ngon miệng ú áu. những cái kia dư thừa hình tượng đều bị nhảy qua trong mắt của ngươi chỉ có ta đây cũng quá buồn nôn đi chỉ có kinh b g ạ c nhìn n xem tử p h ổ một mặt nụ cười d ạ o d ự c hắt hắt nói bài hát này tốt ta muốn hát cho đoạn lên nghe tốt bao nhiêu một bài tiểu ngọt ca a các ngươi thật không có phẩm vị khả năng chỉ có ngay tại tình yêu cùng nhiệt k ỳ người mới có thể tiếp nhận đến ngọt như vậy ca đi diệp vị ương chính mình đều cười khổ không lời nói thật là có miệng có cãi không phải hắn muốn dùng ngọt như vậy ca là người nhà tiết mục liền cần ngọt như vậy ca mà được rồi đừng phát bực tức tranh thủ thời gian ghi chép nhân gia lão sư vẫn chờ làm hậu kỳ đâu Diệp Vị ư ơ n g h ấ t phất tay, lấy mở bọn hắn, đeo lên giám sát. Âm thanh t h a i nghe, liền bắt đầu ghi chép nổi lên tiếng người. Không có quá nhiều khúc nhạc dạo, vừa mở đầu liền hát ra tới, trực tiếp hiện lên ngọt ngào hương vị. Ta nhẹ nhàng đến một ngụm, ngươi nói yêu ta, còn tại dư vị ngươi đã cho ôn u Mấy lần làm âm quay xong về sau, Diệp Vị ư ơ n g một đôi mắt to nhìn chăm chú Bố Đinh cùng Dương Tiêu. Đều cho ta nghiêm túc điểm, hòa âm muốn hát ngọt một điểm, nhưng là không nên quá n g á n phải có đáng yêu bên trong càng nhiều điểm dí dỏm cảm giác, minh bạch. Cái khác mấy cái thành viên mặt ủ mày c h a o g đầu, một bộ xinh không thể luyến biểu lộ, đi vào phòng thu âm. bất quá mặc dù từng cái đối ghi chép bài hát này đều rất kháng cự nhưng là khi tiến vào thu lại trạng thái về sau Diệp Vị ư ơ n g cần bọn hắn cho đến cảm xúc đến đều chính xác truyền đi ra ngoài đáng yêu bên trong mang một ít dí dỏm cảm giác cũng không có đánh m ả y may c h i ế c khấu vì kiếm bê đúng nha không khó coi chương 141, loa khuyết âm cũng có thể làm nhạc cụ chương 141, loa khuyết âm cũng có thể làm nhạc cụ ngày 14 tháng 11, chủ nhật hiện tại không đóng cửa ban nhạc đối với chủ nhật ba chữ này đều có điểm phản xạ có điều kiện không có cách mỗi đến chủ nhật đó chính là ca sĩ sáng tác tiết mục thu lại thời gian 2 giờ chiều Tại Mado cầu vòng sân bay xuyên qua f h a n hâm mộ cùng chụp thay tầng tầng vòng dây, lưu lại mấy c h ụ c tấm ký tên về sau. Không đóng cửa ban nhạc mới ngồi lên rồi tới đón xe của bọn hắn tiến về Mado vùng ngoại ô phòng thu video. Cái này loa thật đặc biệt. Xe thương vụ bên trên, kinh bác An cầm cái màu xanh biết phát thanh loa, mặt mũi tràn đầy tò mò nói: Vị ư ơ n g ngươi đầu này là thế nào nghĩ, thế nào liền có thể nghĩ đến dùng loa để thay thế điện thoại â m â m thanh đâu? Kinh nghiệm. Diệp Vị ư ơ n g một thanh đoạt lại loa lớn, nhét vào trong ba lô. Cái này loa thế nhưng là ban đêm thi đấu biểu diễn trọng yếu đạo cụ cũng không thể làm hư. Cái gì kinh nghiệm a? trước kia cho tới bây giờ không gặp người dùng qua kinh bác an cũng không theo không buông tha truy vấn diệp vị ương trợn mắt vậy ta chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy a những cái kia giáp cơ ca sĩ hoặc là một chút ban nhạc dốc tại quán bar hoặc là cỡ nhỏ hiện trường biểu diễn lúc đều dùng qua cái đồ chơi này đến chế tạo thanh âm sai lệch hiệu quả nhìn nhiều xem không liền biết rồi sai lệch âm thanh hoặc là nói điện thoại âm đây là một loại tại điện tử âm nhạc bên trong thường xuyên sẽ dùng đến hiệu ứng âm thanh nói đơn giản chính là dùng điện tử phần mềm đem tiếng ca người làm tăng thêm một tầng sai lệch hiệu quả nghe giống như là loại kia dùng kiểu cũ điện thoại trò chuyện thì nghe được thanh âm, kim loại cảm tương đối mạnh, rất sai lệch, âm sắc trở nên hơi đơn điệu. Nhưng là loại này âm thanh phóng tới một chút đặc thù âm nhạc trong cảnh tượng, nhưng có rất nhiều tác dụng. Thường thấy nhất đúng là xem như mô phỏng điện thoại âm, phóng tới trong âm nhạc mô phỏng một loại trò chuyện hiệu quả, hoặc là tại một chút so sánh lệch khoa huyến cảm âm nhạc bên trong cũng có thể cho một loại k h ố c huyến cảm giác. Tại trà ta xanh thảm bài hát này bên trong, nguyên hát ngay tại mở đầu vài câu từ bên trên làm sai lệch xử lý, muốn cho người ta một loại đất hoang phát thanh cảm giác. Nguyên bản, Diệp Vị ư n g là chuẩn bị đem đoạn này sai lệch hiệu quả bộ phận sớm chế t á tốt. đợi đến thi đấu biểu diễn thời điểm liền xem như ngọn nguồn âm đến truyền h i ề n ra, bản thân cũng không cần hát, dù sao dựa vào tiếng người. Hiện nhiên là hát không ra loại này sai lệch hiệu quả, chỉ có thể thông qua máy tính làm hậu kỳ xử lý mới có thể làm đến. Nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị muốn ghi chép thời điểm, đột nhiên nhớ tới, tiếp trước thấy qua một loại khác xử lý loại này sai lệch âm thanh phương pháp, đó chính là dùng loa. Liên loại kia chợt h ứ c ăn hoặc là quán ven đường thường xuyên dùng, nhấn một cái phát ra khóa liền sẽ tự động phát ra. Thuốc diệt chuột, con gián thuốc, con kiến thuốc. Màu trắng thân thể, màu vàng nắm tay loa lớn. bản thân vận dụng tại âm nhạc bên trong loại người này âm thanh sai lệch âm thanh chính là tại mô phỏng người gọi điện thoại hoặc là loại tiêu tiểu c ũ loa chuyển ra ngoài thanh âm. tiên nếu là mô phỏng làm gì lại phí cái kia công phu dùng máy tính hợp thành đâu? ta trực tiếp cầm cái loa hát, không phải càng thông tấu h sao? kết quả là diệp vị ương ngay tại cửa trường học đại siêu thị bên trong, hoa 19. chín chín mua cái rẻ nhất loa khuếch âm, vẫn chưa thể mua đắt tiền. hiện tại đắt tiền loa khuếch âm làm có thể chuyên nghiệp, thanh âm một chút cũng không có sai lệch cảm giác, không có bên trong mùi vị đều. một đường cười cười nói nói ở giữa. không đóng cửa ban nhạc liền đã tới ta là ca sĩ sáng tác phòng thu video vẫn là lao phòng nghỉ hết thảy đều là như cũ đến phòng nghỉ về sau lưu tỷ ngay tại vì bọn hắn b ổ t r o ă n đâu đột nhiên có người tìm tới cửa đông đông đông diệp lão sư tại sao nghe xong thanh âm này đại gia liền biết ngoài cửa là tiêu á luân không có cách khẩu âm rất rõ ràng quản thanh vội vàng mở cửa đem hắn đón vào đang bị lưu tỷ ở trên mặt bôi bôi lên v ệ t diệp vị ương chỉ có thể liếc mắt nhìn nhìn một chút tiêu á luân xin lỗi nói không có ý tứ ngay tại trang điểm không thể cùng ngươi chào hỏi không có việc gì không có việc gì Tiêu Á luôn xoa xoa đôi bàn tay. Thế nào, có chuyện gì không? Ngay tại một bên khấy động lấy guitar chơi, Bố Đinh ngẩng đầu tò mò hỏi. Tiêu Á luôn cười hắt hắt, biểu lộ có chút ngượng ngùng nói, cái kia, không biết các ngươi thi đấu biểu diễn ca khúc chuẩn bị thế nào rồi. Bảo vệ môi trường cái này để tài, thật sự thật là khó. Ta đây một tuần trà không nghĩ, c ơ k h ô n g u ớ n đều không biết ra cái gì có thể tính được là sáng s o ó i ca. Ai nha, ta cảm giác lần này to c ờ ta khẳng định phải bại bởi các ngươi. Tiêu Á l u â n lời này thật đúng là không phải tân b ú c hắn là thật sự cảm thấy mình cái này kỳ đ o á n c h ừ n g không thắng được. giống không đóng cửa ban nhạc loại này đại ma vương đoán chừng trừ khương ở ảnh cái khách khách quý đối đầu bọn họ là thật không có bất luận cái gì lực lượng. h u n g chi lần này tở cơ mệnh để còn như thế sao trá, hy vọng thắng lợi càng thêm mong manh. nhưng là đi cái này cùng hắn đến phòng nghỉ tìm không đóng cửa ban nhạc có quan hệ gì đâu. kinh bác an sở sơ đầu một mặt mở b ứ c tiêu á luôn đây là tới c h ị vua không có cần thiết này a hắn nói lời nói này ý nghĩa ở nơi nào a ngay tại đại gia m ộ bức thời điểm tiêu á luôn mới cho thấy ý đồ đến diệp lão sư lần trước ghi hình thời điểm ta không phải nói hy vọng hướng ngươi hẹn một ca khúc mà. Tiêu Á luôn mở cửa, lôi kéo một cái ô phục d ả y ra nam nhân tiến đến. Đây là ta người đại diện, lần trước quay xong tiết mục về sau, ta rồi cùng người đại diện nói việc này, ta người đại diện cũng rất ủng hộ. Chúng ta thương lượng về sau, lại tư vấn một lần công ty bình thường hướng ưu tú ca khúc tác giả hẹn b ạ n thảo, giống Lâm Huy, cũng như đông chờ đứng đầu từ khúc tác giả, đặt làm một ca khúc giá cả đều ở đây 30-50 vạn ở giữa. Tham khảo bọn họ báo giá, lại cân nhắc đến Diệp Lão sư ngài bản thân lại là một vị ca sĩ sáng tác, sở dĩ ta nguyện ý lấy 80 vạn giá cả, hướng ngài hẹn một ca khúc. Nhưng là cần đo thân mà làm thích hợp nhất phong cách của ta. 80 vạn, cái số này lập tức hấp dẫn Diệp Vị ư ơ n n Diệp Vị Ương cũng không để ý Lưu Tỷ đang giúp hắn bổ trang, trực tiếp quay đầu lại hỏi. Toàn bản quyền vẫn là chỉ có diễn sướng quyền cùng Thương Dụng Quyền. Toàn bản quyền, Tiêu Á luôn nói nghiêm túc. Lúc này không có camera tại q u a y c h ụ Diệp Vị Ương cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp liền quả quyết tự tuyệt nói, toàn bản quyền không được. Nói đ ù a cái gì? Hắn tùy tiện xuất ra một ca khúc, sinh ra lợi ích đều tuyệt đối cao hơn 80 vạn. Người khác sáng tác bài hát không biết mình ca có thể hay không l ử a mỗi một lần đều là c ự c vật k í Một ca khúc có thể ổn định bán đến 80 vạn, kia xác thực đã là phi thường cao giá tiền. nhưng là đối diệp vị ương t ớ i nói hắn là mi n h b à i hắn rõ rõ ràng ràng biết rõ mỗi một bài hát có thể sáng tạo giá trị lúc trước đem gò núi bán cho lý tông cảng đó là vì xem như tiến vào kế hoạch cầu vồng nước c ờ đầu có thể vì chính mình tương lai diễn nghệ con đường thu hoạch được rất nhiều tiềm ẩn lợi ích mà lại cho dù là bán gò núi hắn cũng không còn bán toàn bản quyền bản quyền vẫn là tại chính mình trên tay chỉ là bán cho lý tông cảng bao gồm thương dụng ở bên trong quyền sử dụng mà thôi tiêu á luôn muốn chỉ dùng 80 vạn liền mua xuống toàn bản quyền bất kể là cái nào bài hát đều muốn cũng đừng nghĩ nhân ra về đ ú e ạ g i in lớp m ờ i hắn viết một bài khúc chủ đề đều một triệu đâu mà lại bản quyền ích lợi cái gì tất cả đều là chính Diệp Vị Ưng ơ một người hưởng vì để tránh cho hắn tiếp tục q u ố n lấy bản thân Diệp Vị Ưng ơ trực tiếp mở ra điều kiện nói một triệu một bài chỉ bán thương dụng quyền cùng độc nhất vô nhị diễn sướng trao quyền đồng thời ca khúc lê c ù n g và o v i ế sau sinh ra bản quyền ích lợi ta muốn cầm 80. đây là ta danh giới cuối cùng điều kiện này không thể bảo là không khác biệt nếu như tiêu á luôn đáp ứng lời nói bài hát này hắn trừ có thể hát cùng có thể ra ngoài tiếp t h ự c diễn có thể ở các loại hoạt động bên trên hát bên ngoài ca khúc bản thân sinh ra lợi ích Hắn chỉ có thể cầm tới 20%, nhưng là theo Diệp Vị Ưương, điều kiện này Tiêu Á Luân đều đã chiếm đại tiện nghi. Dù sao một bài có thể làm cho hắn bạo lửa ca khúc, mang đến cho hắn các loại ẩn tính lợi ích là phi thường lớn. Các loại đại n g ô n hợp đồng, các loại thương vụ hợp đ ộ n g tống nghệ tiết mục đều sẽ ủn ù n kéo đến, mà chút sinh ra lợi ích đều là hắn đ h ư ở n g Quân không gặp, mặc dù Tiết Chi Kiêm h ca toàn lưới miễn phí, không dùng mở vip, không dùng trả tiền liền có thể miễn phí nghe, nhưng là hắn một bài diễn viên bạo lửa về sau, sinh ra các loại kèm theo lợi ích, chí ít vì hắn kiếm được chín chữ số. Diễn viên Tiết Chi Kiêm. d u tiếp con núi ly tông thịnh nhờ gì c ụ ạ to con m 4 2 m ặ c kệ đ ắ t cỡ nào ta đều muốn c h ư ơ m n g 142 mặc kệ đ ắ t cỡ nào ta đều muốn b ả n q u y ề n ích lợi diệp vị ương độc cầm 80% là cái gì khái niệm điều này đại biểu tiêu á luôn đem ca gi chép tốt đập tốt mv làm tốt tuyên phát về sau lên c ù n g vào vip tại các nền tảng âm nhạc lớn bài hát này sinh ra sở hữu lợi ích bất kể là quảng cáo chia làm vẫn là tiêu thụ chia làm tám thành đều muốn cho diệp vị ương mà lại về sau nếu bài hát này phát hỏa có cái khác nghệ sĩ ca sĩ hoặc là cái gì tống nghệ tiết mục bên trên muốn dùng đến bài hát này tiến hành thương nghiệp diễn xuất cover, tỷ như sáng tạo doanh công diễn, ca sĩ thi đấu biểu diễn loại tiết mục cover, hoặc là tống nghệ tiết mục bên trong làm m g m toàn diện đều muốn giao bản quyền phí, mà bút tiền Diệp Vị ư ơ n g cũng có thể cầm tới 80%. chỉ cần là bất luận cái gì bài hát này sáng tạo lợi ích, bao quát tiêu Á luôn đi thương diễn, hát bài hát này lời nói thương nghiệp kiếm được tiền đều muốn cho Diệp Vị ư ơ n g 80%. t ư ơ n g đương với Diệp Vị ư n g chuyện gì đều không cần làm, trong nhà đợi tiêu Á luôn ở bên ngoài chạy khắp nơi thương diễn cũng là vì hắn kiếm tiền, điều kiện như vậy đối với tiêu Á luôn tới nói. là phi thường hạ khắc. Đại bộ phận từ khúc ca sĩ sáng tác, bán ca phần lớn đều là trực tiếp bán toàn bản quyền, cũng chính là một ngụm giá trực tiếp đem ca bán cho n g ư ờ i Về sau bài hát này liền không có quan hệ gì với ta, mà một chút bạn thân liền là ca sĩ ca sĩ sáng tác, tự cấp trong vòng bằng hữu sáng tác bài hát thời điểm. Bình thường mặc dù sẽ không bán toàn bản quyền, nhưng là cũng chỉ là giữ lại mình có thể diễn sướng cùng thương dụng quyền lợi mà thôi. Trên cơ bản bản quyền p h n g d i ệ n bán cho ca sĩ về sau, ca sĩ thương dụng sinh ra hết thể lợi ích rồi cùng nguyên tác giả không quan hệ. Chỉ có rất số ít một bộ phận đỉnh tiêm từ khúc sáng tác người mới có cái kia lực lượng cùng địa vị. có thể cùng ca sĩ đảm bản quyền chưa làm nhưng là bọn hắn bình thường cũng liền chỉ là phân cái hai đến b ố thành giống diệp vị ương dạng này mở miệng liền muốn tắm thành đúng là lần đầu thấy tiêu á luôn cùng người đại diện liếc nhau một cái chuyện lớn như vậy không thể lập tức liền quyết định chúng ta suy tính một chút cũng cùng công ty thương lượng một chút đi nghệ sĩ thu ca tiền bình thường đều là quản lý công ty trả đây cũng là vì cái gì quản lý công ty rút thành nhiều nguyên nhân trên cơ bản ký rồi công ty về sau nghệ sĩ tại giới văn nghệ sở hữu cần tiêu xài chuyện tiền bạc đều từ quản lý công ty một mình ôm lấy mọi việc nhỏ đến ăn mặc ở đi lại lớn đến thu ca t r a n h thủ phim truyền hình điện ảnh tài nguyên, nệ tiền làm quan hệ xã hội, l ẫ n l ộ t nệ tiền mua được nhân mạch tài nguyên vân vân, đều là công ty dùng tiền. Diệp Vị Hương mở ra điều kiện này, Tiêu Á Luân nhất định phải cùng công ty nói chuyện một chút. đương nhiên, Tiêu Lão Sư ngài chậm rãi cân nhắc là được. Nếu như cảm thấy có thể hợp tác, Ta Phi thường hoan nghênh. Diệp Vị Hương vừa cười vừa nói, thiếu nghỉ thứ nhất, tranh tài thứ hai, i ứ t bỏ chúng ta thi đấu biểu diễn, ta vẫn là rất hy vọng cùng ngài kết giao bằng h ữ u đương nhiên, h i vọng có thể có cơ hội hợp tác. Tiêu Á Luân cười gật gật đầu, mang theo người đại diện liền xoay người rời đi phòng nghỉ. vừa ra phòng nghỉ, ở trên hành lang. Tiêu Á l u â n người đại diện liền bất mãn hết sức nói, hắn cho là mình là ai a? Mở miệng liền muốn 80% bản quyền phí, còn muốn một triệu tiền m ặ t Cho dù là cốc như Đông cũng không còn như thế công phu sư tử n g Cốc như Đông là trước mắt hoa ngữ giới âm nhạc số một số hai từ khúc sáng tác người, địa vị đại khái ước t r ừ n g tương đương diệp vị ương tiếp trước Phương Văn Sơn, Hoàng Vĩ Văn, Lâm t ị c h Chi Lưu. Hiện tại hắn giá thị trường cũng bất quá là 50-80 vạn tả hữu một ca khúc mà thôi, mà lại là toàn bản quyền mua đ đồng thời số lượng tiêu thụ chia làm 20% So sánh lên diệp vị ương mở giá cả, quả thực không thể sánh bằng. Tiêu Á luôn liếc qua bản thân người đại diện. Hoàn toàn không có vừa rồi tại trong phòng nghỉ kia Cố Ti Tiện cảm giác c a o mày liền trách mắng, ngươi có biết hay không? Không đóng cửa ban nhạc từ xuất đạo đến bây giờ, ban bố mỗi một thủ đều ở đây trên internet phát hỏa. Ta chuyên môn chú ý cùng giải qua. Bất kể là trên TikTok đột nhiên bạo lửa cột c ư ờ n g vẫn là về sau không đóng cửa ban nhạc tại lễ hội âm nhạc bên trên hát ngày đầu tiên hiện tại cũng vẫn là TikTok video clip hấp dẫn bối cảnh â m nhạc sử dụng suất vô cùng cao. Về sau tại ca sĩ sáng tác tiết mục bên trên hát á n h khiến cả mùa hè rực nắng đã trở thành ca ngợi người lao động nổi danh nhất c a Tại trên internet, một chút vì nhân viên y tế, nông dân công, nhân viên chữa cháy chờ nghề nghiệp làm cắt ghép video, 10 cái bên trong có 8 cái đều biết dùng bài hát này, thì cũng đã trở thành á đ ả o video chia sẻ bình đài bên trên các loại âm nhạc cút chủ tranh nhau cọ vợ ca khúc. Tại á đ ả o người sử dụng bên trong lửa khó lường, xe đạp cố máy thời gian nhịp ý về giờ răng ba đầu ca lại thủ thủ đều có thể gây nên người n g h của mình trở thành ba 0 tuổi quần thể gần nhất thích nhất ba đầu ca. Lập tức từ hơn 10 tuổi thế hệ tiếp theo đến ba 0 tuổi xã hội trụ cột đều biết đồng thời thích không đóng cửa ban nhạc. Từ Diệp Vị Ưng xuất đạo đến nay, hắn viết mỗi một bài hát. cũng còn chưa từng thất thủ qua. nghe nói hà t ạ i gia nhập kế hoạch cầu vồng về sau còn cho công ty bọn họ lý tông càng viết một ca khúc. lý tông c ả n g gặp người liền khen công ty bọn họ ra cái sáng tác thiên tài, viết ca để hắn hài lòng không được. tính toán thời gian, đoán c h ừ n g gần nhất cũng nên thêm nhiệt bàn bố. n g ư ờ i nói dạng này một vị sáng tác người bán ca điều kiện hà khắc một chút, quá phận sao? tiêu á luôn cười ha ha, một bộ nhìn tấu biểu lộ, hắn yêu cầu càng là hà khắc, ta lại càng thấy được đ á n g giá. n g ư ờ i suy nghĩ một chút, nếu là hắn đối với mình viết ca không có lòng tin, không dám đánh cược có thể hay không đỏ, vậy hắn liền sẽ không yêu cầu cao như vậy bản quyền chia làm. dứt khoát trực tiếp công phu sư t ử ngọng muốn một bút kết xù bản quyền chuyển n h ợ ậ n phí chẳng phải là tốt hơn hắn đã lựa chọn là muốn cao tỷ lệ bản quyền phí chưa làm vậy nói rõ hắn đối với mình ca rất có lòng tin tin tưởng có thể lại h ồ n g ngồi liền có thể thu bản quyền phí đã như vậy vậy chúng ta càng muốn mua nghe tiêu á luân tôn sùng như vậy diệp vị ương người đại diện nhưng có chút không dám gật bừa á luân đây chỉ là ngươi đơn phương suy đoán mà thôi không người nào dám khẳng định bản thân viết ca nhất định có thể đỏ cho dù là thiên vương siêu sao cũng không dám nói mình viết mỗi một bài hát đều có thể đỏ c h n g chi là diệp vị ư n g cái này mới ra đời người mới đúng Hắn xác thực đến bây giờ còn không có thất thủ qua, nhưng là đây chỉ là bởi vì hắn mới xuất đạo mà thôi, hết thề còn không có phát 10 bài hát đâu. Một cái sáng tác người, tại Hoàng Kim sáng tác thời kỳ, nói ít cũng có thể viết một hai trăm thủ ca, trong đó có thể lưu tại giới âm nhạc, cũng liền như vậy hai ba mươi thủ mà thôi. Cái này đều xem như ưu tú sáng tác người. Diệp Vị Ương mới phát ra 10 bài hát, hiện tại liền đảm tương lai, còn quá sớm một điểm, có lẽ hắn tiếp theo bài hát cũng không đỏ. Chúng ta không nên đem tiền đặt cược đặt ở trên người hắn. t i ê u Á luôn lắc đầu, tranh l n nói, không, trực giác của ta nói cho ta biết, Diệp Vị ư y ê đã như thế chắc chắn. tuyệt đối là có lực lượng cùng lòng tin, xuất ra một bài để cho ta hát đọ ca. Hãy cho xem, một hồi thi đấu biểu diễn liền muốn bắt đầu rồi, nhìn xem Diệp Vị ư ơ n g trận này thi đấu biểu diễn chuẩn bị ca khúc mới, bảo vệ môi trường mệnh đề, ngươi cũng biết có bao nhiêu khó, nếu như Diệp Vị ư ơ n g vẫn là lấy ra một bài ưu tú ca khúc, kia mặc kệ hắn mở cái gì ra cả, ta đều muốn cùng hắn hẹn ca, nếu như công ty không nguyện ý, ta sẽ tự bỏ ra số tiền kia. thấy Tiêu Á luôn kiên trì như vậy, người đại diện cũng chỉ đ á n h bất đắc dĩ thở dài, không còn nói tiếp cái gì. tùy ngươi vậy. chương 143 m ặ c kệ đắt cỡ nào, ta đều muốn. chương 143 liều mạng đấu vòng loại, chương 143, liều mạng đấu vòng loại. Buổi tối bảy giờ, ta là ca sĩ sáng tác liều mạng đấu vòng loại chính thức bắt đầu thu lại. Đi qua trong một tuần, không đóng cửa ban nhạc kia thủ y bệ giờ r ă n g tại trên internet cùng hiện thực trong xã hội đều sinh ra nhiệt liệt tiếng vọng. Từ nơi này bài hát bên trên diễn sinh ra rất nhiều chủ đề thảo luận, t ỉ như nhà gái lễ hỏi có phải là quá mắc, muốn phòng muốn xe tình yêu, đối với người tuổi trẻ bây giờ gánh vác phải trăng quá lớn. Tuổi trẻ tài cao có phải thật vậy hay không không cách nào bao gồm. Bài hát này đưa tới thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng. lên tới 40-50 tuổi đại thúc bác gái, hạ đến 18-19 t u ổ i người trẻ tuổi, đều ở đây các loại dựa vào lý lẽ biện luận. bất quá, mặc kệ bọn hắn làm sao tranh, cuối cùng tranh ra cái gì kết quả? Íp ý p g h ệ giờ dang bài hát này trở thành hiện tượng cấp tác phẩm, hiển nhiên là một cái không thể nghi ngờ sự tình. đại chúng giám khảo nhóm, bây giờ đối với tại không đóng cửa ban nhạc rất quan, quả thực xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. coi như không cân nhắc về sau, chỉ nhìn không đóng cửa ban nhạc tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong hát cái này mấy bài hát đến xem, cái này ban nhạc tuyệt đối là sẽ ở hoa ngữ giới âm nhạc l ự a l ư ợ t nửa bầu trời, không phải đơn giản hát mã hai chữ. là chú định sẽ trở thành hoa ngữ giới âm nhạc một viên loé sáng siêu sao. Hiện tại đại chúng giám khảo nhóm đối mỗi một kỳ thi đấu biểu diễn kia đều vô cùng chờ mong cùng tích cực. Ai không hy vọng tận mắt chứng kiến siêu sao quật khởi đâu? Nộp lên tất cả thiết bị điện tử về sau. 3 0 t m linh một vị đại chúng giám khảo cứ dựa theo chỗ ngồi của mình bài, ngồi ngay ngắn ở trước võ đài thị giác tốt nhất một mảnh khán đ n i Sau đó không lâu, tại mấy vị nhân viên công tác làm theo thông lệ hướng bọn hắn tuyên đọc một chút chú ý hạng mục về sau. Sân khấu ánh đèn liền tối xuống, tất cả máy quay phim đều l o đèn chỉ thị, tiết mục chính thức bắt đầu thu lại. Mới chế độ thi đấu bên trong. mỗi một tổ thi đấu biểu diễn khách quý hoàn thành thi đấu biểu diễn về sau, đại chúng giám khảo nhóm liền sẽ trực tiếp tiến hành bỏ phiếu, đồng thời số phiếu sẽ trực tiếp tại trên màn hình lớn thực tên công bố, trực tiếp xác định thắng thua, bảo đảm trình độ lớn nhất công chính công khai. Mỗi một vị đại chúng giám khảo đều lấy được tiết mục tổ phát, mang theo chính bọn hắn thân phận tin tức bỏ phiếu khí. Vòng thứ nhất, đêm nay dẫn đầu đăng tràng chính là Lý h y Ninh cùng p h ạ Dạ Ổ, bọn hắn rút đến mệnh đề là hy vọng. lên trước đài Lý h y Ninh, dứt khoát trực tiếp dùng chiến loạn làm bối cảnh, viết một bài rất có đột phá á bi ca khúc chiến tranh. sân khấu bên trên. nàng ôm đem ghi ta điện, điên cuồng vung lấy bản thân một đầu tóc ngắn, dáng người gọi là một cái k h ó c x o á i để sở hữu đại chúng g i á m khảo đều nhận thức lại lý hi n i n h về sau pha dạ ố lên này, vậy trực tiếp bật hết hỏa lực, một bài có chút nặng nghề, nhưng lại có hy vọng quang mang nở rộ thân yêu thượng đế cũng làm cho đại gia rất là trói sáng. Xin trả lời ta, bây giờ thành công là chỉ có phất nhanh sao? giấc mộng của ta còn không bằng kia một t ấ m bắt đầu bảo đồ sao? nâng lên gánh nặng, còn có thể lần nữa chạy bộ sao? nhân sinh tới đây một chuyến, đúng là không dễ kiếm có k h á h vọng. một bài mang theo một chút bản thân chất vấn ca, nói cho rất nhiều nguyên bản không thế nào hiểu rõ ra đại chúng g i á m khảo. Nguyên lai g i á p không chỉ chỉ có thu tục cùng thấp kém, sẽ chỉ ca ngợi tiền tài cùng vật chất, kỳ thật tốt g i á p ca khúc cũng có thể truyền đạt hy vọng. một bài mang theo đặc biệt g i á p âm ơ m ị lực ca hát tôi cũng là giành được không ít thích hi hợp ca khúc, hoặc là thích bài hát này đại chúng g i á m khảo nhóm lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay. bất quá đi, tại hai vị khách quý thi đấu biểu diễn kết thúc, mở ra bỏ phiếu thông đạo về sau, phà dạ ổ số phiếu tốc độ tăng, nhưng căn bản theo không kịp Lý Hi Ninh số phiếu. bá ba bá vài giây đồng hồ, Lý Hi Ninh liền giành trước phà dạ ổ 4 50 phiếu. tại tổng số phiếu chỉ có 301 m ộ t phiếu tình huống dưới cái t r ê n h lệch này đã phi thường lớn. quả nhiên tại chỗ có đại chúng giám khảo đều bỏ phiếu sau khi kết thúc kết quả cuối cùng như ngừng lại 188 phiếu, 103 phiếu thu hoạch được 188 phiếu là lý hi ninh p h ạ dạ ốp tờ cơ thất bại ngã vào kẻ bại tổ tại chỗ có đại chúng giám khảo an ủi trong tiếng vỗ tay hai vị thi đấu biểu diễn khách quý cùng nhau rời trận. bất quá p h ạ dạ ở trạng thái ngược lại là thật không tệ ngã vào kẻ bại tổ cũng không đại biểu cũng sẽ bị đào thải về sau còn có một trận cùng đa q u á n khách quý so đấu còn có một lần bảo đảm ở ghế cơ hội tiếp đó. t o à n trường nghỉ ngơi 10 phút, các nhân viên làm việc leo lên sân khấu sửa chữa sân khấu bên trên một chút bố trí. Đại chúng giám khảo nhóm cũng đều nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hạ cảm xúc, chuẩn bị nên đón hạ chàng thi đấu biểu diễn. Tổ kế tiếp muốn ra sân c ở cửa khách quý, chính là Tiêu Á Luân cùng không đóng cửa ban nhạc. Hai người bọn họ cũng là sở hữu đại chúng giám khảo đêm nay mong đợi nhất thấy thi đấu biểu diễn. đương nhiên, đại gia chủ muốn chờ mong thấy là không đóng cửa ban nhạc còn Tiêu Á Luân n h a chỉ ít tại đại chúng giám khảo trong mắt chỉ có thể coi là cái thêm đầu. Nhưng mà thêm đầu là lên trước trận thi đấu biểu diễn. Mọi người tốt, ta là ca sĩ sáng tác Tiêu Á Luân. một bài địa cầu nước mắt đưa cho đại gia, tiêu á luôn sau khi lên đài, đơn giản báo cái màn, chỉ từ ca tiên đến xem vẫn là rất trung quy trung cụ. nhưng là đâu, làm tiêu á luôn bắt đầu thi đấu biểu diễn lúc, không ít đại chúng dám khảo lông mày liền nhân lại đến rồi, không cần lại để cho địa cầu chạy nước mắt, nhân loại đối với tự nhiên không thể không có kính sợ, trên trời chim chóc không còn bay, đây đều là nhân loại làm ra tội, chẳng lẽ không có người sẽ hổ thẹn? khá lắm, trình bài hát ca từ thông thiên đều là đang thuyết giáo, cái này còn phải rồi. đối với người tuổi trẻ bây giờ tới nói, ngươi viết một bài nội dung đều là thuyết giáo ca, ai sẽ điều ngươi à? Đại gia nghe ca nhạc là vì thể xác tinh thần vui thích, không phải là vì lên lớp học tri thức, hoặc là vì sám hối chuyện gì. n g ư ờ i viết dạng này một bài cứng nhắc giáo điều ca khúc, nếu như nếu là tại máy nghe nhạc bên trong nghe thế bài hát, nhiều nhất nghe năm giây, lập tức cũng sẽ bị cắt đứt, hơn nữa còn sẽ đánh lại bên trên không có hứng thú nhãn hiệu. Cơ hồ tất cả đại chúng g i á m h ả o đều là một mặt lạnh lùng m à xem hết Tiêu Á Luân biểu diễn, chỉ có ít như vậy đến mấy vị, giống như thật sự bản thân liền là bảo vệ môi trường chủ nghĩa người, mà lại là loại kia tự thể nghiệm, mới hết sức chăm chú ở lắng nghe Tiêu Á Luân ca khúc, đồng thời còn vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay. Loại này ca. chỉ có những cái tiêu c ù n g nhiệt b ả o vệ môi trường chủ nghĩa người tài năng g h ẹ t đến a cảm giác giống như là cho cơ đốc giáo đổ viết thánh kinh ca khúc cho thức ăn chay chủ nghĩa viết về thức ăn chay tụng m ở dạng đối với đại chúng tới nói rất khó thưởng thức a tiêu á luân cũng quá không hiểu biến báo đi cũng bởi vì mệnh đề là bảo vệ môi trường liền trực tiếp viết như thế một bài giáo điều ca khúc đại chúng giám khảo nhóm đều nghị luận ở mỹ đối với tiêu á luân biểu hiện bất mãn vô cùng sân khấu bên trên tiêu á luân vậy nhìn ra rồi đại chúng giám khảo bất mãn nhưng là không có cách nào à bảo vệ môi trường cái này mệnh đề một xác định hắn đã cảm thấy rất khó viết ra cái gì có thể để đại chúng thích a toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc có thể lưu lại danh tự cùng bảo vệ môi trường có quan hệ có thể bị người chuyển xuống ca một cái tay đều đến ra quá khó khăn hắn đã tận lực cảm ơn đại gia bái tiêu á luân liền s ắ c mặt tạm đạm đi xuống sân khấu vẫn phải là nhìn không đóng cửa ban nhạc ca hy vọng không đóng cửa ban nhạc có thể mang đến một bài tốt ca bọn hắn có kinh nghiệm đi kia thủ anh khiến cả mùa hè rực nắng là ca ngợi người lao động nội h ạ c h kỳ thật cũng là rất chính năng lượng cảm giác diệp vị ương đối viết chính năng lượng ca khúc vẫn có một t h à n h bản trải hy vọng đi ít nhất phải so tiêu á luân bài này địa cầu nước mắt mạnh a tại đại chúng giám khảo nhóm tiếng nghị luận bên trong không đóng cửa ban nhạc đang c h à n g chương 1 4 t r ư liều mạng đấu vòng loại chương 1 4 t r ư đây chính là phù chương 1 4 t r ư đây chính là b h ù không đóng cửa ban nhạc trèo lên một lần đ ạ i không khí hiện trường liền rõ ràng biến đổi sở hữu đại chúng giám khảo đều ngẩng đầu nhìn chậm c h ạ m ban nhạc năm người từng cái ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi a diệp vị ương vừa đi lên đài ngồi ở hàng trước đại chúng giám khảo nhóm liền phát hiện trên tay hắn làm sao sách lấy một cái loa kia là là phát thanh loa lớn cầm cái đồ chơi này lên đ ạ i làm gì đây là không hài lòng tiết mục mịt r ộ phồn sở dĩ diệp vị ương tự mang mịt r ộ phồn sao mấy vị đại chúng dám khảo cười trêu chọc đến bọn hắn còn không có ý thức được tiếp xuống diệp vị ương muốn dẫn đến cái gì toàn vũ trụ các b ằ n g hưu ban đêm tốt chúng ta là này đêm không đánh dương vui đội vẫn là quen thuộc mờ màn diệp vị ương một tay cầm loa lớn một tay vị mi tô đứng gọn gàng r ấ t khoát nói một bài trả ta xanh thảm tặng cho các ngươi h i vọng các ngươi sẽ thích trả ta xanh thảm danh tự này nghe xong cũng rất bảo vệ môi trường sẽ không lại là một bài giáo điều ca khúc đi. Vậy nhưng thật không có kỉnh. Dưới đ à i đại chúng giám khảo vừa nghị luận hai tiếng, sân khấu bên trên ánh đèn lại đột nhiên biến đổi. Diệp Vị ư n g vậy ấn xuống một cái loa nút mở máy, khởi động máy. Một cái điện tử hợp thành giọng nữ bị cao cấp mịt rộ phồn chính xác bắt được, đưa tới dưới đài đại chúng giám khảo c ư ờ i vang. Diệp Vị ư ơ n g hiện tại tựa như cái đầu đường người bán hàng rong cầm loa lớn chuẩn bị giao hàng một dạng. Trong một tinh mỹ một cái sân khấu bên trên, quả thực là quá khôi hài. Diệp Vị ư n g cũng có chút xấu hổ, quên cái đồ chơi này khởi động máy sẽ n h ắ c nhở. Vừa rồi hẳn là tại dưới võ đài khởi động máy. bất quá tham gia nhiều lần như vậy tốn g nghệ thu lại khác không có tiến bộ ra mặt ngược lại là dày không ít hắn h o nhẹ một tiếng giả v ợ như vô sự phát sinh hướng kinh bắc gan gật gật đầu tiếp thu được tín hiệu kinh bắc gan manh gõ một cái giá trống không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cũng không có cái gì khúc nhạc dạo diệp vị ương r ơ lên loa lớn mang theo rất nghiêm trọng sai lệch hiệu quả tiếng ca liền vang vọng ở sân khấu bên trên thời gian sẽ không nháy mắt cải biến bầu trời nhan sắc đừng để ta tại đêm tối thấy không rõ phương hướng ơ loa lớn diệp vị ương nhìn xem thật b u n cười nhưng là hắn hát ra tới ca tử lại không tốt đẹp gì cười mang theo nồng đậm sai lệch hiệu quả tiếng ca, một nháy mắt liền đem đại chúng dám khảo nhóm kéo trở lại khi còn bé nghe cửa thôn hoặc là trường học phát thanh cảm giác, mà ca từ nội dung càng là đáng giá suy nghĩ sâu xa, ngắn ngủi hai câu nói lại đem công nghiệp ô nhiễm đưa đến địa cầu sinh thái phá hư, phi thường hình tượng viết ra tới. Thời gian là sẽ không nháy mắt cải biến bầu trời màu sắc, nhưng là vì cái gì hiện tại thành phố lớn bầu trời, nhưng không có khi còn bé trong trí nhớ như vậy làm đây. Khi còn bé, ở buổi tối ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có thể nhìn thấy đầy trời tinh thần, tại tinh thần chiết x ạ ra y ế u đ t dưới ánh sáng, bầu trời đêm cũng là rất đẹp. Nhưng là hiện tại ngẩng đầu. lại chỉ có thể nhìn thấy tối như mực, s ư ơ n g mù n ô n g lung một mảnh bầu trời, một giờ đêm tinh quang đều không nhìn thấy, đưa tay không thấy được năm ngón. vì sao lại dạng này? ca từ bên trong không có nói thẳng ra, nhưng là sở hữu đại chúng dám khảo trong lòng đều tin tưởng, trong trí nhớ mỗi bức họa không còn là màu lục, hy vọng cuối cùng rồi sẽ che kín mỗi một nơi hẻo lánh ở ố c hai câu ca từ hát song, mãnh liệt giá t r ố n g cùng guitar điện khúc nhạc dạo mới khoan thai tới chậm vào sân, nhưng là muộn khúc nhạc dạo lại đặc biệt súng động, rung động lòng người. ngay hôm nay, dành thời gian, cải biến chúng ta kia phiến không quá l a trời, ngắm nhìn bầu trời. Ngươi là có hay không còn có thể ương thuận lời hứa, đừng để nó trở thành vĩnh hằng mấy mắt. Thời có vẻ d ễ u cợt h à i hước, nhưng là dạng này có chút trào phúng cùng bất đắc dĩ ca t ử lại đại biểu cho viết lời người đối với hoàn cảnh chú ý, lo lắng tại hoàn cảnh phá hư. Trong không khí tràn ngập c ắ t vàng khói bụi, để mỗi người có thể mở hai mắt ra. Nhịp chống âm thanh trở nên càng thêm kịch liệt, kinh bác an ra sức một lần lại một cái trùng điệp đ ậ p phanh phanh t r ố n g Dương Tiêu cùng Bố Đinh hai người rung đ ô i lắc ý, thân thể lớn biên đ ộ trước sau đung đưa. Bố Đinh một đầu mái tóc đều ở đây giữa không trùng vùng qua v n g lại, có một loại không nói ra được tiêu sái cùng c ấ p kình, mà trên tay. hai người bọn họ cũng ở đây cởi mở t h ứ c s u ấ t lấy cường lực hợp tâm cùng n u ồ n gầm, từng tiếng có chút sai lệch ghi ta điện thanh âm, tại đại chúng dám khảo nhóm trong đầu không ngừng nghe n h nhất quán im lìm cao lãnh n ô đại vĩ, vậy một bên đập lại xuất lấy tám phần âm phủ căn âm, một bên c ắ n răng, trên dưới bay động thân thể, mỗi người đều đi theo lễ hội âm nhạc t u hít, Diệp vĩ ư n g hít sâu một hơi, một tay lấy trên tay loa lớn vứt xuống sân khấu, hai tay dùng sức bắt được bộ ngực mịt ồ đứng, toàn bộ thân thể đều hướng nghiêng về phía trước, mang theo một chút gầm thét cảm giác, lớn tiếng hát nói, thời gian sẽ không nháy mắt cải biến bầu trời nhan sắc, đừng để ta tại đêm tối thấy không rõ phương hướng. trong trí nhớ mỗi bức họa không còn là màu lục hy vọng cuối cùng rồi sẽ che kín mỗi một nơi hẻo lánh mặc dù đây không phải một cái mới tâm tư cùng xã hội vận động nổi dậy như ông niên đại nhưng dù sao xã hội trách nhiệm cùng biểu đạt kháng nghị một mực cùng dốc cái này không đơn thuần âm nhạc lưu phái cộng sinh cùng tồn tại mà phù dốc loại này đặc h ư u hò hét càng đem biểu đạt kháng nghị tinh thần biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế bài này trả ta s a n h t h ẳ m chính là tại dùng ưu đặc h ư u hò hét đến t ỉ n h lại mọi người lạnh lùng bảo vệ môi trường ý thức điệp khúc lặp lại lần nữa nương theo lấy hị đến nổ tung nhịp chống cùng ghi ta điện sở hữu đại chúng i á m khảo đều từ trên ghế đứng lên đi theo sân khấu bên trên ngay tại cuồng hịt không đóng cửa ban nhạc một đợt rung đùi đắc ý hịt trang diện này sống sờ sờ giống như là một cái hịt đến nổ dốc tiết hiện trường thời gian sẽ không nháy mắt cải biến màu trời nhan sắc đừng để ta tại đêm tối thấy không rõ phương hướng trong trí nhớ mỗi bức họa không còn là màu lục hy vọng cuối cùng rồi sẽ che kín mỗi một nơi hẻo lánh hy vọng cuối cùng rồi sẽ che kín mỗi một nơi hẻo lánh hy vọng cuối cùng rồi sẽ che kín mỗi một nơi hẻo lánh cuối cùng một đoạn đ i khúc thậm chí đưa tới toàn trường đại hợp sướng chính như trong tiếng ca hát như thế ngay hôm nay dành thời gian cải biến chúng ta kia phiến không quá lam trời Hành động, đây chính là đủ bản sắc chân lý. Không đóng cửa ban nhạc, làm không đóng cửa ban nhạc hát xong, hiện trường tiếng hô hoán, quả là nhanh phải vén lên phòng thu video nóc nhà. Đã từng bảo vệ môi trường chỉ là không bị thương cùng tự thân khẩu hiệu. Hiện tại là bản thân sinh t ồ n á p lực. Hôm qua còn có thể thỏa thích hô hào bảo vệ hoa hoa thảo thảo, hôm nay lại chỉ có thể ở vòng bạn bè bên trong tự cường không hút. Hiện tại bảo vệ môi trường đã không còn là khẩu hiệu, mà là t r ọ n áp phía dưới lên tiếng. Chả ta s a n h t h n g bài hát này bên trong đối xã hội trách nhiệm cùng biểu đạt kháng nghị h o hét, mới càng giống một bài thuần vi dốc. Đối với dốc. con nhà nổi đối với bảo vệ môi trường nghĩa chính từ nghiêm hôm nay qua đi bài hát này sẽ trở thành mới dốc bảo vệ môi trường tác phẩm tiêu biểu diệp vị ương đồng thời cũng là tại hướng những cái kia thích chơi dưới mặt đất đồng thời bản thân cảm giác phi thường cao quý cái gọi là cứng rắn dốc nhóm phát ra một cái vang rội đánh trả nếu như muốn thông qua dốc đến lên tiếng vậy thì mời giống không đóng cửa ban nhạc dạng này nỗ lực tại chủ lưu âm nhạc bên trên hiện ra bản thân giá trị để càng nhiều người nghe tới mà không phải chỉ ẩn núp dưới đất trở thành cái gọi là tiểu chúng anh hùng dạng này trung b i là không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào c h ư ơ n g 145 không có v ậ n nhất, c h ư 145, n không có v ậ n nhất. Chả ta xanh thảm rẽ phở l ạ i tỏ ban nhạc chuyển sướng độ cao nhất ca khúc một trong. Phạm La Bình thường sẽ nghe Trung quốc dốc, đều biết bài này Trung quốc vũ chuyển sướng độ rộng nhất ca. Kiếp trước, rẽ phở l ạ i tỏ ban nhạc, thậm chí bằng vào bài hát này trở thành chi thứ nhất tiến vào Đại hội đường diễn xuất vũ ban nhạc. Rất khó tưởng tượng, nhân dân Đại hội đường cùng thủ hai cái này tử, lại có thể liên hệ với nhau. Bởi vậy có thể thấy được, bài này chả ta xanh thảm m ị lực lớn bao nhiêu đi. c h í ít tại chính năng lượng cùng hô hào bảo vệ môi trường phương diện này, đó là thật không có bất bể. sở dĩ dù là phóng tới thế giới này, làm diệp vị ương hát xong bài hát này về sau, đại chúng g i á m khảo nhóm phản hồi, cũng đều là phi thường tích cực chính diện. t h u t ca, đây mới là nhạc dốc phải có tinh thần. Bài hát này truyền đạt ra cái chủng loại kia kháng nghị cùng hô hào cảm tràn đầy, nghe được ta còn nhiệt huyết sôi t r à o nghĩ hiện tại tiểu r a đi nhặt cái bình. Ai, suy nghĩ kỹ một chút, sắp thực bây giờ bầu trời không có khi còn bé đẹp. đúng vậy a, nhớ tới đã nhiều năm chưa có xem ánh sao. xã hội hiện đại cao độ phát đạt đồng thời, tiết tấu cũng biến thành phi thường nhanh, đi làm bận rộn. Phần lớn người đều đã không có công phu đi chú ý cùng quan tâm bên người hoàn cảnh biến hóa, không đóng cửa ban nhạc bài hát này hát lên về sau, đại gia mới đột nhiên nhớ tới, không biết từ lúc nào bắt đầu, ở trong thành thị ban đêm lần đầu đã không nhìn thấy sao đầy trời không, có thể nhìn thấy bắc cực tinh loại hình phi thường sáng tỏ ánh sao đều đã không tệ, nhưng là tại 20 năm trước, đại gia vẫn là tiểu hài tử thời điểm nhớ được khi đó trên bầu trời đêm có thể lộng lẫy, ánh sao trải rộng bầu trời, đến một ban đêm đều đến không hết, mà biến mất bầu trời đêm đi đâu rồi, ánh sao vẫn luôn treo ở trên trời, đại gia s dĩ lại nhìn không đến kia chói lọi bầu trời đêm. phần lớn đều là bởi vì công nghiệp ô nhiễm, các loại khói tầng che kín rồi bầu trời. một cái bình thường trên cơ bản cũng sẽ không quan tâm sự tình, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. bảo vệ môi trường thật sự cần coi trọng a, không đóng cửa ban nhạc bài hát này mong muốn hiệu quả, cũng thành công đạt thành. tình lại mọi người đối bảo vệ môi trường coi trọng. một trận nhiệt tình đến nổ tung tiếng v a tay về sau, không đóng cửa ban nhạc thu hồi nhạc cụ, một đợt chạm đến rồi sân khấu bên trái, tiêu á luôn vậy một lần nữa leo lên sân khấu, một người chạm đến rồi sân khấu bên phải, người chủ trì chu lưu vẻ mặt tươi cười cầm thẻ tay đi lên sân khấu. thật sự là một lần đặc sắp cỡ cỡ A, để chúng ta tiếng vỗ tay cảm tạ Tiêu Á Luân cùng không đóng cửa ban nhạc vì mọi người dâng lên phân khích biểu diễn dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay, bất quá những này tiếng vỗ tay chín thành đều là đưa cho không đóng cửa ban nhạc không có cách Tiêu Á Luân trận này cỡ cỡ thật là bị ngược thương tích đời mình nếu như đổi một cái mệnh đề hắn tuyệt đối sẽ không bị nghiền ép thảm như vậy, chí ít tối thiểu nhất thể diện vẫn sẽ có nhưng là bảo vệ môi trường cái này mệnh đề quá xào t r á bất quá đi nếu là thật thay cái mệnh đề Diệp Vị Ưng kỳ thật cũng sẽ xuất ra tốt hơn ca khúc r ả ta sanh thảm ở kiếp trước mặc dù nói tại dốc vòng âm nhạc bên trong tính được là là không người không hiểu ca nhưng là tại chủ lưu giới âm nhạc kỳ thật nổi tiếng cũng liền bình thường nói cho cùng cũng không tính là một bài phá vòng ca thật muốn so chủ lưu giới âm nhạc những cái kia ca sĩ tùy tiện một ca khúc đều sẽ so trả ta xanh thẳm càng thêm lửa cùng nổi danh bất quá tại bảo vệ môi trường cái này một khối trả ta xanh thẳm trình độ vẫn là có thể giúp bảo vệ môi trường tác phẩm tiêu biểu không có bất cứ vấn đề gì hai trận thi đấu biểu diễn kết thúc đại chúng ban giám khảo bỏ phiếu thông đ ạ m mở ra không có dư thừa nói nhảm chu lưu trực tiếp tuyên bố bỏ phiếu bắt đầu sân khấu bên trên màn hình lớn bên trong hai cái in ở cửa khách quý song phương danh tự ống tròn đang không ngừng cất cao. chỉ bất quá cái kia viết tiêu á luân danh tự ống tròn chỉ nổ cao vài giây đồng hồ liền ngừng bất động ngược lại là một cái khác không đóng cửa ban nhạc ống tròn ngay tại nhanh chóng cất cao. 20 phiếu 34 phiếu 44 phiếu 56 phiếu 73 phiếu đại khái hơn 10 giây sau không đóng cửa ban nhạc lấy được số phiếu như ngừng lại t h á n g 2, 5, 8, năm phiếu mà tiêu á luân chỉ thu được 13 phiếu không chút huyền niệm điểm số lớn n h ư ép để chúng ta chúc mừng không đóng cửa ban nhạc hoặc là lượt này tờ cửa thắng lợi tiến vào bên thắng t ổ ca sĩ sáng tác tiêu á luân tiếp nối là bại tiến vào kẻ bại tổ theo chu l ê u thông báo thanh âm hết thảy bùi b ằ m lắng xuống tiêu á luân thoải mái cười một tiếng u a y người ôm lấy diệp vị ương hơi xúc động nói vốn là không có cảm thấy có thể v ở cờ qua các ngươi nhưng là không nghĩ tới điểm số trên lệnh sẽ lớn như vậy diệp vị ương phi thường có phong độ vô v ô bờ vai của hắn cổ vũ nói cái này mệnh đề quả thật có chút xào t r á cũng không đại biểu ngươi thực lực chân thật lần sau có cơ hội chúng ta so tài nữa nghe tới bản thân đỡ cờ thua lúc biểu lộ đều không quá lớn biến hóa tiêu á luân nghe xong diệp vị ư n g còn muốn cùng hắn l ậ bàn sắc mặt lập tức đại biến cũng đừng, ta tình nguyện cùng Khương Lão sư t à c ờ cũng không muốn lại cùng ngươi tạc ờ hắn là thật sự có chút sợ Diệp Vị Ương, quả thực là toàn phương diện không được điểm Đại Ma Vương. cái gì xảo trá mệnh để đến trên tay của hắn, cũng có thể làm ra k i n h diễm ca khúc, không hề có đạo lý có thể nói. so sánh ư ớ i Khương n g ọ c ảnh chí ít Đại gia còn biết nàng ư c điểm, t ỉ như dân giao ca khúc, d ố c ca khúc, nàng là không có chút nào am hiểu, chí ít còn có dấu vết mà theo. bất quá một phương diện khác, Tiêu Á l u n nhưng cũng ở trong lòng âm thầm chờ mong. Diệp Vị ư y ê n lưu bực như vậy, nếu có thể để hắn giúp mình viết một ca khúc, kia tại Đại Lục Bạo Đỏ cũng không phải là không có khả năng a. làm một vị từ bảo đạo Bắc thượng đại lục làm theo thời vụ ca sĩ tiêu á luân thật sự rất khẩn cấp hy vọng có thể củng cố mình ở đại lục nhân khí đồng thời đem chuyển hóa thành đầy đủ cao lợi ích hắn mặc dù đang ở đại lục phát tờ thứ nhất a o b u m n g tiếng vọng cũng không tệ lắm cũng thành công c ó coi như không n h ỏ danh khí nhưng là những này trước mắt cũng còn bất ổn lúc nào cũng có thể có người mới đem hắn thay thế hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một bài tốt hơn tác phẩm tiêu biểu để làm sâu sắc mình ở đại chúng trong lòng lớn tượng mà bây giờ cơ hội chẳng phải có mà rơi xuống sau sân khấu tiêu á luân trực tiếp lại tìm ngay tại nhân viên công tác trong đống người đại diện lôi kéo hắn liền đi ra thu lại khu. tùy tiện tìm cái phòng cháy thông đạo lý ca ngươi vậy nhìn thấy vừa rồi không đóng cửa ban nhạc biểu hiện a lại làm một bài tốt ca diệp vị ương tùy tùy tiện tiện liền lại lấy ra một bài hoàn toàn có thể trở thành hoa ngữ h ụ dốc tác phẩm tiêu biểu cấp bậc ca khúc dạng này một vị tài hoa hơn người sáng tác người mặc kệ tiêu bao nhiêu đại giới tìm hắn sáng tác bài hát kia cũng là không lỗ t á m thành bản quyền đích lợi hoàn toàn có thể không cần chỉ cần hắn viết ca có thể cho ta mang đến danh khí có thể để cho ta nhiều một bài tác phẩm tiêu biểu vậy còn sợ không thu vào sao thương diễn tống nghệ tiết mục thậm chí là bằng vào danh khí đi đọc phi mạng hoặc là làm thần tượng vật lưu niệm là có tiền kiếm, tính thế nào, cái này mua bán đều là kiếm. Tiêu Á Lân u người đại diện xoa nhẹ đầu Mi Tâm, có chút nhức đầu nói, vậy vạn nhất hắn cho ngươi viết ca lừa không được đâu, tuyên bố về sau một điểm bọt nước đều không nổi lên được đến đâu. Ngươi có suy nghĩ hay không qua? Tiêu Á Lân u lắc đầu, hai tay bắt lấy người đại diện bả vai, mặt mũi tràn đầy kiên định, không có vạn nhất. Bài hát này ta mua định, chương 146, s á n g tác hình nghệ sĩ, chương 146, s á n g tác hình nghệ sĩ. Không đóng cửa ban nhạc cùng Tiêu Á Lân cờ cờ sau khi kết thúc, tiếp lấy chính là lật viên V S Lý Phi Phi tổ bên trong cờ cờ. bất quá những này cùng không đóng cửa ban nhạc bọn hắn đã không có quan hệ gì trở lại phòng nghỉ về sau một thân nhẹ nhóm diệp vị ương phi thường thích dí nhìn xem bọn họ thi đấu biểu diễn còn hóa thân đại chúng giám khảo đối với các nàng nhóm thi đấu biểu diễn chỉ t r o một f a n cuối cùng am hiểu hát nhảy lý phi phi vẫn là kém hơn lật viên một chút lấy 20 phiếu t r i c h lệnh suy tàn kẻ bại tổ mà cuối cùng ra sân cờ cờ khương ngọc ảnh cùng trần lam tổ khương ngọc ảnh cũng không xảy ra ngoài ý muốn bắt lại thắng lợi bốn vị kẻ bại tổ tuyển thủ liền như thế mới vừa ra lò pha dạ ồ tiêu á luân lý phi phi cùng trần lam bốn người bọn họ sẽ tại trận tiếp theo thi đấu biểu diễn cùng bốn vị đa quán khách quý cùng đài mc thắng lợi cuối cùng nhất người bổ nhập phát ra lần đầu tám người danh sách kẻ thất bại thì triệt để đào thải kẻ bại tổ bốn người còn tại trong phòng họp thấy bốn vị đa quán khách quý đồng thời cùng bọn hắn tuyển bên dưới kỳ thi đấu biểu diễn mệnh đề mà bốn vị bên thắng tổ khách quý ngược lại là đã thu lại kết thúc nhưng từ tiết mục số định mức tới nói bên thắng tổ thật đúng là không nhất định có kẻ bại tổ hình tượng nhiều nhưng là nếu bàn về ảnh hưởng lực lời nói tiết mục c h u y ề n i a sau bốn vị bên thắng tổ khách quý thảo luận nhất định là muốn so kẻ bại tổ cao nhiều thu lại kết thúc khách quý lần lượt rời sân. ở phòng nghỉ bên ngoài hành lang bên trên muốn rời đi không đóng cửa ban nhạc lần nữa bị Tiêu Á Luân mang theo người đại diện cho ngăn lại chủ đề đơn giản vẫn là yêu cầu bài hát sự tình Tiêu Á Luân đang cùng người đại diện thật lòng thương lượng về sau cuối cùng quyết định trước cùng Diệp Vị Ương đàm dễ bán ca sự tình còn công ty về sau nếu là ngại quá đắt không nguyện ý trả tiền Tiêu Tiêu Á Luân liền tự móc tiền túi làm một vị n ă m thu nhập đạt tới ngàn vạn cấp bậc ca sĩ một hơi xuất ra c á i một triệu tiền mặt thêm một chút ca khúc đến tiếp sau í c h lợi vẫn là không có gì vấn đề bất quá Tiêu Á Luân người đại diện vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận một lần muốn tranh thủ càng tốt hơn một chút điều khoản. bất quá những chuyện này cũng không phải là Diệp Vị ư ơ n g tự mình nói chuyện, hắn đem chính mình danh giới cuối cùng cùng l ê u Vân t ì n h nói một lần về sau, hai vị người đại diện liền hẹn cái quán cà phê đi nói chuyện hợp tác tình huống cặn kẽ. dù sao dựa theo Diệp Vị ư ơ n g ý tứ, danh giới cuối cùng chính là một triệu cùng chí ít 6 thành b ả n q u y ề n đích lợi, đương nhiên nếu như có thể nói tới 8 m thành càng tốt hơn. dù sao Diệp Vị ư ơ n g có lòng tin, nhất định có thể xuất ra một bài trở thành tiêu á luôn tác phẩm tiêu biểu tinh phẩm ca khúc, thậm chí bài hát kia hắn đều nghĩ kỹ rồi. Vương Phi tiếp trước cùng là b ả o đ ả o ca sĩ Vũ Thần tiêu kính ẳ n g tại đại lục bạo lựa tác phẩm tiêu biểu. Tiết tấu bước hai, ca từ chủ u ni bị ụ, rất dễ dàng cho người nghe lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có sở hữu có thể trở thành lưu hành n g t chết. Nói thật ra, trước đó Diệp Vị Ương vẫn luôn dự định về sau có cơ hội chính không đóng cửa ban nhạc đến hát Vương Phi bài hát này làm lưu hành kim loại phong cách âm nhạc, thật sự rất thích hợp ban nhạc. Chẳng qua nếu như cơ hội thích hợp, bán đi cũng không phải không được. Dù sao hoa ngữ giới âm nhạc ưu tú ca khúc thật sự nhiều lắm, không có Vương Phi vậy còn có tào tháo làm sao nói ta không yêu ngươi yêu, yêu yêu yêu loại hình ca, Diệp Vị ương đúng cũng không đúng không phải còn kèm cái này một bài. Hơn 11 giờ khuya, không đóng cửa ban nhạc vừa về khách sạn không bao lâu. Liễu Vân Tỉnh cũng liền mang theo tin tức tốt trở lại rồi, bởi vì Tiêu Á Luân thật sự phi thường tôn sùng Diệp Vị ư ơ n n nhất định phải hướng Diệp Vị ư y ê g yêu cầu bài hát, thiên nhiên là thuộc về yếu thế phương. Sở Dĩ cuối cùng nói một chút hợp đồng vẫn là vượt qua Diệp Vị Ương danh giới cuối cùng, một triệu giá bán, Tiêu Á Luân người đại diện một ngụm liền đáp ứng xuống, cái này ngược lại là không có gì để nói, v ề đúng e ạ giờ In Lớp mua cái chính không đóng cửa ban nhạc hát khúc chủ đề đều bỏ ra một triệu. Bất quá bản quyền chia làm phương diện vẫn là c á i một phen. Cuối cùng đ ạ m kết quả tốt là đơn khúc số lượng phát hành, sinh ra bản quyền í c h lợi Diệp Vị ương có thể đ ộ c cầm t thành. cũng chính là trong nền tảng âm nhạc bán số lượng đơn khúc ích lợi b ả n q u y ề n chia làm ngược lại là phi thường bình thường đại bộ phận từ khúc sáng tác người đều sẽ phân đi 2-3 ba thành lợi ích giống như là diệp vị ương bán gò núi về sau lý tông cảng tại các nền tảng âm nhạc lớn online đơn khúc về sau ích lợi liền sẽ phân cho diệp vị ương ba thành chỉ bất quá tám thành quả thật có chút công phu sư tử g o ạ n nhưng là cân nhắc đến diệp vị ương chắc chắn cho tiêu á luân ca nhất định có thể nâng độ hắn cái k i ê u ngược lại là có thể tiếp nhận dù sao nhân khí mang tới ích lợi là xa xa cao hơn bán đơn khúc lợi nhuận bất quá tiêu á luôn thương dụng đích lợi người đại diện thì cố gắng nhất định phải chính hắn n c h ư ở n g tỷ như hắn dùng bài hát này đi t h g diễn hoặc là tham gia âm nhạc tiết mục loại hình cầm tới thủ lao sẽ không cùng diệp vị ương chia sẻ liêu vân tình suy tính một chút về sau vẫn là đáp ứng dù sao ngành giải trí trước đó liền không có phân thương dụng đích lợi t n lệ làm như vậy xác thực không tốt diệp vị ương trước đó nói muốn tám thành bản quyền phí kỳ thật cũng không có muốn hắn thương diễn thủ lao ý tứ trừ cái đó ra còn có trao quyền phí tổn liêu vân tình cũng vì diệp vị ương tranh thủ đến 6 thành cũng chính là nếu có những thứ khác ca sĩ nghệ sĩ hoặc là cái gì tống nghệ tiết mục loại hình muốn dùng đến bài hát này, t h ư ớ n g bản quyền phương cho thương dụng bản quyền phí, diệp vị ương cũng có thể phân đến 6 thành. Bởi vì này bài hát vốn chính là hắn sáng tác, tiêu á luân chỉ là thu lại thành thành phẩm, lại cân nhắc đến trao quyền thương dụng cũng không cần tiêu á luân đi hát, chỉ là dùng một chút bài hát này đâu n h c hoặc là khiến người khác cọ vợ mà thôi, bản quyền phí diệp vị ương cầm nhiều một chút, cũng không phải không thể tiếp nhận. sở dĩ cuối cùng nói tiếp đúng là những điều kiện này, ngươi có thể hay không tiếp nhận. liêu vân tình đem một phần thô mô phỏng ra tới hợp đồng đặt ở trên mặt bàn, hướng diệp vị ương dò hỏi. cũng được đi. trên đại thể vẫn là phù hợp ta tâm lý dự tính đã tiêu á luân nguyện ý nhượng bộ nhiều như vậy đều muốn hướng ta yêu cầu bài hát vậy liền đồng ý hắn đi diệp vị ương a y đáp ứng rồi điều kiện này đây cũng là toàn bộ hoang ữ giới eo n h ạ c thù lao phong phú nhất một lần yêu cầu bài hát hắn còn có thể có cái gì không hài lòng đâu mà lại làm một vị lập sáng tác hình ca sĩ nhân thiết nghệ sĩ kỳ thật rất khó tránh yêu cầu bài hát cái vấn đề này đánh cái so sánh diệp vị ương kiếp trước giới ca hát bên trong những cái kia rêu rao mình là sáng tác ca sĩ bất kể là hơi sớm một nhóm châu kỷ luân lâm tuấn i ệ t vương lực hành đào đ á người hoặc là về sau hứa tung vương tô lang t u ế t Chi Khêm cùng Lý Vinh Hạo chi lưu, bọn họ nghệ sĩ kiếp sống bên trong cũng không thiếu bán ca, có là bán cho phim truyền hình làm chủ đề khúc, có là ca sĩ b ằ n g h i u hướng bọn hắn yêu cầu bài hát, hoặc là cho cùng công ty sư đệ sư muội sáng tác bài hát. Đây là chỉ cần tại vòng tròn bên trong h ố n vậy liền chuyện không cách nào tránh khỏi. Một cái cái gọi là sáng tác ca sĩ, nếu như tại nghệ sĩ kiếp sống bên trong, rất ít cho ca sĩ khác sáng tác bài hát lời nói, đều sẽ bị người nghi vấn là có hay không chính là sáng tác ca sĩ vẫn là lập nhân thiết, ca nhưng thật ra là người khác viết. Vương lực h à n h kỳ thật vẫn đều có người đen hắn sáng tác năng lực, cảm thấy hắn sáng tác thiên tài nhân thiết là giả. Kỳ thật không thế nào sẽ sáng tác bài hát, mà bọn họ luận điểm chính là ở chỗ cùng hắn cùng thời kỳ xuất đạo Châu Kiệt Luân viết mấy trăm bài hát, cho các ca sĩ vậy viết mấy chục bài hát, mà vương lực hành toàn bộ ca sĩ tiếp sống cho những người khác sáng tác bài hát chỉ có một chữ số. Bởi vậy có thể thấy được, một cái ca sĩ sáng tác nếu như cũng bị người công nhận, không chỉ được cho mình viết ra tốt ca, còn phải cho k h á c ca sĩ cũng có thể viết ra lừa ca, đó mới có thể bị xem như là chân chính lợi hại ca sĩ sáng tác. Tỷ như hứa tung cùng ông Tô Lang, còn có Lý Vinh Hạo Châu k i Luân, vì cái gì bọn họ sáng tác tài hoa không bị chất vấn? Không phải liền là bởi vì bọn hắn cho người khác sáng tác bài hát cũng có thể viết lửa, mà bây giờ Diệp Vị ư ơ n g cũng ở đây con đường bên trên, nỗ lực đi về phía trước. Từ vì Tiêu Á Luân sáng tác bài hát bắt đầu. Chương 147, sáng tác hình nghệ sĩ. Chương 147, t h u lại trốn đảo Nguyên. Chương 147, t h u lại trốn đảo Nguyên. Vậy liền xác định như vậy, ta về sau lại cùng Tiêu Á Luân bên kia m ô phòng chính thức hợp đồng. Hành. Lưu v â n Tỉnh thu hồi kia phần thu m ô phòng hợp đồng, có chút bất đắc dĩ cười cười. Không phải ta nói à, Lý Tổng Giám lúc này mới vừa n ố i lòng ngươi vì công ty nghệ sĩ một năm viết ba đầu ca sự tình, ngươi cái này lập tức liền nói một chút một cái cho những công ty khác nghệ sĩ sáng tác bài hát hợp tác, cái này khiến ta rất khó cùng Lý Tổng Giám giao nộp à. Sát thực, chân trước công ty vừa nói ngươi không cần phải gấp gáp cho nhà mình nghệ sĩ sáng tác bài hát, trước tiên đem trọng tâm đặt ở phát triển bản thân bên trên. Chân sau Diệp Vị Ương liền lập tức cho hắn công ty nghệ sĩ b a n ca, hơn nữa còn là đo thân đặt làm cái c h ủ n g loại kia, quả thật có chút đánh kế hoạch cầu vồng mặt, cái này liền lộ ra công ty rất ngu ngốc. Nhưng là Diệp Vị ưng đã quyết định muốn b a n ca, tự nhiên là có chuẩn bị. Hàn Ân cần cho Liễu Vân t ì n h xông tới một chén nhanh tan cà phê, cười b ừ n g cho nàng nói: Liễu Tỷ, cho công ty nghệ sĩ sáng tác bài hát sự tình, ta cũng không nói không viết nhà. Lý t ổ n g dám thương cảm ta, có thể để cho ta tạm thời không viết, nhưng là kỳ thật ta vẫn là có thời gian cho công ty nghệ sĩ sáng tác bài hát, mà lại ta cũng có một chút tồn kho ca khúc ca, có thể để công ty nghệ sĩ chọn một chút nha. Mặc dù nói không phải đo thân đặt làm, nhưng là ta cam đoan, đều là tinh phẩm. Ồ. Liễu Vân t ì n h rất là ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Vị u n g một bộ m ệ họ nói: Ngươi còn có hàn tồn? Mấy tháng nay ngươi đều phát ra t á bài hát đi, lại còn có. Ngươi là tồn được rồi một tâm e b ù n lượng sao? Diệp Vị u n g cười thần bí, đưa ngón trỏ ra lấp lắc, lắc. Thần b sâu sắc nói: Ta tồn kho, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Từ trường cấp 3 bắt đầu, ta ngay tại sáng tác bài hát, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội tuyên bố mà thôi. Lời này bao nhiêu là ở lừa gạt người, nhưng là l i ễ u v â n Tình lại không biết nguyên chủ tình huống, mà lại Diệp Vị ư y n g lời này cũng không tính giả, bao quát kinh bác, gan bọn họ cũng đều biết, Diệp Vị ư y n g là một rất thích sáng tác bài hát người, bình thường không có việc gì liền yêu kia bút ký ghi chép ghi chép linh cảm. Kỳ thật đây cũng là vì cái gì không đóng cửa ban nhạc thành lập về sau, Diệp Vị ư y n g không ngừng ra bên ngoài cầm ca. tất cả mọi người cảm thấy hợp lý nguyên nhân bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, hắn chính là một cái sau khi học xong thời gian rất thích sáng tác bài hát người. Trên thực tế, nguyên thân vậy x á c thực từ trường cấp 3 thời kỳ liền bắt đầu sáng tác bài hát. Hắn có một bản thật dày bản, phía trên ghi chép đều là bản thân viết ca. Chỉ bất quá nha trình độ liền trả rất cái kia, chỉ ít trường cấp 3 thời kỳ viết ca, Diệp Vị Ương sau khi xem là cảm thấy có chút khó coi. Nhưng là đại nhất viết ca trình độ liền trả được rồi, có thể là trải qua chuyên nghiệp giáo dục, khai khiếu viết ra ca cũng có như vậy một chút điểm sáng. Bất quá những chuyện này, trừ chính Diệp Vị ư y ê bên ngoài. Không có ai biết nội tình. Sở dĩ hắn có thể như thế, lực lượng mười phần nói mình có rất nhiều hàng tồn, có lúc ba phần thật, 7 phần giả lời nói, thật sự nói đều lại càng dễ nhường cho người tin tưởng. k ê a đáp ứng công ty cho giới c ờ a nghệ sĩ ca khúc cũng có thể đúng hạn giải quyết. Liêu Vân Tỉnh có chút ngạc nhiên nói, mặc dù nói nàng bây giờ là không đóng cửa ban nhạc người đại diện, công ty cái khác nghệ sĩ phát triển tốt xấu cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng là nếu như Diệp Vị Ưng có thể cho hắn nghệ sĩ sáng tác bài hát, k i a không đóng cửa ban nhạc địa vị sẽ càng trọng yếu hơn, thậm chí muốn so công ty vị k i a uy tín lâu năm Thiên Vương Lý Tông Cảng cùng Thiên Hậu Liêu Thanh đều trọng yếu. Dù sao. Bọn hắn đại biểu là quá khứ, nhưng là Diệp Vị Ưng đại biểu lại là kế hoạch cầu vồng tương lai. Nàng kia vị này người đại diện ở công ty tầm quan trọng cũng sẽ lần nữa cất cao. Ai không hy vọng mình ở công sở địa vị càng thêm kiên cố cùng trọng yếu đâu? Diệp Vị Ưng không có cô phụ l i ê u Vân Tình chờ mong, bỉm cười gật gật đầu nói, tự nhiên là không có vấn đề, ngươi có thể cùng Lý Tổng Giám Thông thông khí, nhưng nàng chọn lựa một vị công ty nghệ sĩ, lúc nào có thời gian tới tìm ta một chuyến, ta có thể cầm thủ thích hợp ca cho hắn. Trước giao một ca khúc thăm dò sâu c ả đi, đến như cụ thể bản quyền phân thuộc vấn đề, cứ dựa theo cho Lý Tông Cảng, Lý Lão sư hợp đồng đi thôi. đối với cùng công ty nghệ sĩ sáng tác bài hát điều kiện khẳng định không thể giống đối đ á i tiêu á luân hà k h á c như vậy hắn cũng liền p h â n cái ba bốn thành bản quyền phí còn kém không nhiều lắm bất quá tương ứng diệp vị ương cũng không còn định cho ra bao nhiêu kinh điển tốt ca thậm chí hắn lúc này liền đã có suy nghĩ pháp nếu như là nữ đoàn có thể tới một bài m è o ba tư không muốn lớn lên sốt tạ loại hình ca nếu như là solo ca sĩ vậy thì liền tùy tiện làm chút trương tịnh dĩnh lương t í n h như thái y để lâm cùng từ giai đánh các nàng ca n a m ca sĩ liền ba cự đầu cùng ư ơ n g i ệ t tiết chi khiêm bất dịch bọn họ ca tuyệt đối đủ nói tóm lại, đời trước ưu tú hoa ngữ ca khúc có thể nhiều lắm, chọn chọn lựa lựa còn dư lại ca đều đầy đủ cho công ty nghệ sĩ dùng. được, vậy liền định như vậy, ta sẽ cùng lý tổng giám nói, tốt nhất tại các ngươi quay song t r ố n đ ả o nguyên tiết mục sau liền a n bài. liêu vân t ì n h gật gật đầu đáp ứng nói. sau đó, không đóng cửa ban nhạc toàn viên muốn cùng đi thu lại một ngăn sinh hoạt loại chậm tống nghệ, là trước kia liền đã đảm tốt thông cáo, muốn ghi chép một ngày rưỡi, về sau liền có thể về quảng phủ. mà lại tiếp xuống ta là ca sĩ sáng tác có một tuần lễ luôn không, không đóng cửa ban nhạc sẽ hơi nhàn một điểm, có thể có nhiều thời gian hơn a n bài những thứ khác hoạt động. vừa vặn có thể để diệp vị ương cho công ty nghệ sĩ tuyệt ca liêu tỷ người xem lấy an bài là được ta đều làm được ngày thứ hai dạng sáng chỉ ngủ không đến ba giờ không đóng cửa ban nhạc an vị lấy mắt đỏ chuyến bay dạng sáng 4 giờ nhiều liền từ m a d ô bay hướng vô tích tham dự trốn đảo nguyên tiết mục thu lại loại này chậm tiết tấu sinh hoạt t ố g nghệ đều là từ sáng sớm liền bắt đầu thu lại mà không đóng cửa ban nhạc bởi vì một ngày trước muốn tham dự ta là sáng tác người thu lại sở dĩ vì đổi thông cáo trên cơ bản hy sinh buổi tối giấc ngủ chỉ có thể ở trên đường chịu được ngủ ngủ Đây cũng là nghệ sĩ nhất không dễ dàng địa phương, làm việc và nghỉ ngơi phi thường không quy luật, mà lại rất khó ngủ một lần tốt cảm giác. Hơn một giờ đêm ngủ, 4 giờ sáng nhiều liền phải lên trang điểm đ ổ i thông cáo quả thực là thường thấy nhất sự tình, mà lại bọn họ nghệ sĩ đoàn đội thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn. Giống quản thanh cùng Liễu Vân Tình bọn hắn, tại nghệ sĩ nghỉ ngơi về sau còn cần đối một lần ngày thứ hai thông cáo sắp xếp hành trình về sau ngủ lại muốn so với nghệ sĩ còn sớm lên đi mua bữa sáng, chuẩn bị đánh thức nghệ sĩ trang điểm loại hình đến vô tích về sau. Đại gia lại ngồi lên tiết mục tổ an bài xe buýt, tại chiều dương làm nổi bật bên dưới, l ắ c lác cung dung hướng nông thôn một cái cảnh sắc tú lệ thôn nhỏ đang chạy mà đi. Chỉ bất quá phong cảnh cho dù tốt, đối với cực độ khuyết thiếu giấc ngủ không đóng cửa ban nhạc đám người cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại gia đánh mấy cái hắt xì về sau, liền lại tại trên xe ngủ tiếp đi. Thẳng đến Diệp Lão sư, Diệp Lão sư tỉnh, chúng ta đến thu lại hiện trường rồi. Đang ngủ được mơ mơ màng màng Diệp Vị Ưương bị trốn đ ả o nguyên tiết mục nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy ấy n y đánh thức. Ở bên cạnh hắn, Kinh Bắc An cùng bố đinh mấy người vậy lần lượt bị đánh thức, chuẩn bị bắt đầu thu âm. Trương một t h u lại trốn đào nguyên. Trương 1 4 8 đào hoa nguyên ký 1, c t r ư ơ n g 1 4 8 đào hoa nguyên ký một. r ố n đào nguyên tiết mục là trong nước đệ nhất khoản chủ đánh chấm tiết tấu t ố n g nghệ. Tiết mục nội dung rất đơn giản, chính là bốn vị người chủ trì mỗi một mùa sẽ ở tổ quốc tốt đẹp non sông bên trong khắp nơi lựa chọn một cái không quá bị ngoại giới biết mỹ lệ thôn trang định cư lại, đồng thời mời giới văn nghệ các khách quý tới làm khách thưởng thụ cuộc sống điện viên. Cái này ngăn tiết mục cụ thể quá trình, cùng diệp vị ương kiếp trước nhìn qua hướng tới cảm giác không sai biệt lắm, bất quá tại chi tiết cũng có một chút khác nhau. Cụ thể đợi đến ghi chép tiết mục thời điểm. Diệp Vị Ương tự mình cảm thụ một chút liền biết rồi. Cái này ngăn tiết mục chủ đánh chính là một cái không có kịch bản. Các khách quý đến trốn đào nguyên về sau muốn làm gì liền làm nha. Ngươi nếu là vui lòng trực tiếp ngủ một ngày cái gì đều không làm cũng được. Nhưng là các khách quý đi lên tiết mục cũng là vì tranh thủ lộ ra ánh sáng, không có khả năng liền thật sự ngủ một ngày, một điểm ống kính cũng không cần. Mà lại, mặc dù nói là không có kịch bản, nhưng là không có kịch bản không có nghĩa là tiết mục tổ cũng không an bài một số người xếp đặt, cơ bản nhất quá trình vẫn là muốn đối một cái. có khách quý bên trên cái tiết mục này liền bị an bài một chút nhân thiết về sau thu lại tốt thành phiến biên tập truyền ra về sau bởi vì tạo nên nhân thiết hình tượng không tốt còn bị dân mạng mang qua cái gì tốt ăn lời làm rồi không làm việc yêu lời ư biến rồi làm việc nôn nôn nóng nóng loại hình đám dân mạng đem tống nghệ bên trong hình tượng hoàn toàn tương thật giống như cái này khách quý chính là người như vậy đồng dạng bọn hắn sẽ không nghĩ tới đến thu lại tống nghệ tiết mục dù là khách quý thật là hết ăn lại nằm tại làm sao nhiều ca mê ra trước mặt chí ít cũng sẽ giả vờ như chịu khó a không có khả năng liền trực tiếp b y nát đem chân thật hết ăn lại nằm một mặt hiện ra cho người xem xem đi. làm như vậy đ ổ cái gì a? đồ bản thân fan hâm mộ nhiều lắm, không có bị h ấ t phèn mắng, toàn thân không được tự nhiên. Sở dĩ sẽ có hết ăn lại nằm một mặt, bất quá là tiết mục tổ yêu cầu hiện ra một người như vậy thiết, gia tăng tiết mục khôi hài độ cùng hí kịch tính mà thôi. Kết quả từng cái dân mạng liền thật sự cấp trên, còn tới n ơ i mắng, mắng xong khách quý mắng tiết mục tổ, mắng xong tiết mục tổ mắng người chủ trì, cảm giác mình là chính nghĩa internet cảnh sát, bắt được ngành giải trí một tốt ăn l ư ờ i làm con r ẹ p Bộ này thao tác, vậy quả thật làm cho người trợn mắt hốt hồn. Chỉ ít diệp vị ương tiếp trước nhìn những này tốn nghệ tiết mục, đều là đồ cái vui vẻ. tuyệt đối sẽ không lên trên cương thượng tuyến chọn nghệ sĩ tiết mục hình tượng vấn đề đến như những người kia vì cái gì làm như thế hắn đến bây giờ đều không rõ sở dĩ vì để tránh cho loại chuyện này trước đó liêu vân tỉnh rồi cùng tiết mục tổ câu thông qua hôm nay thu lại trốn đ ả o nguyên không đóng cửa ban nhạc năm người nhân thiết chỉ có một chịu khó đối với trong vòng người mới tới nói lần thứ nhất tham gia trốn đ ả o nguyên lập cái chịu khó nhân thiết là tuyệt đối không có ma bệnh bị nhân viên công tác đánh thức về sau đơn giản chỉnh sửa một chút ă n m ặ c đeo lên theo âm thanh cỡ nhỏ m ị t rộ phồn về sau không đóng cửa ban nhạc năm người liền một người lôi kéo một cái nhỏ dương hành lý đi xuống xe buýt Tại xe buýt đô giao lộ, đi lên trước nữa đại khái 1 0 0 m không đến, có một tòa nhà dựa suối nước hình chữ nhật nhà trệt, đồng thời dùng hàng rào vây ra một cái to lớn biệt thự. Nhà trệt lối kiến trúc rất có giang nam phong vận, ngói xanh tường trắng đỏ mái hiên, dưới mái hiên còn có mấy con gà vịt ngay tại mộ t h ó c Một cỗ thế ngoại đào nguyên cảm giác đập vào mặt. Xin nhờ, đây chính là t n g nghệ tiết mục. Cho dù là ở nông thôn nông thôn ghi chép, nhà kia khẳng định cũng là tìm thổ thân tự xây biệt thự, hơn nữa còn được lại hoa thời gian mấy tháng một lần nữa bố trí. Tài năng b y biện ra loại này cao cấp cảm giác, không phải tiết mục gọi thế nào trốn đ o nguyên đâu. một chút từ nhỏ tại trong đại thành thị lớn lên hải tử nhìn tiết mục này không ít nghĩ lầm nông thôn sinh hoạt đều giống như chốn đ ả o nguyên một dạng hài lòng dễ chịu cảnh đẹp ý vui lâu diệp vị ương một bên mơ mơ màng màng suy nghĩ m n man một bên lôi kéo dương hành lý đi theo các thành viên hướng nhà này thế ngoại tiểu việt đi còn chưa đi đến cửa tiểu việt đâu trong sân thị có chiếc ngực kẹp lấy m ị t r ộ phồn người chủ trì nhô đầu ra nhìn bọn hắn cách xa mấy chục mét diệp vị ương đều có thể nghe tới tiếng hô của bọn hắn đến muối khách quý rồi đông đông nhanh ra tới tiếp khách rồi tiếp khách đều đi ra lời nói này Diệp Vị ư ơ n g nháy mắt cũng cảm giác bản thân giống như hóa thân đi dạo kỹ viện công tử đồng dạng. Trong sân nhỏ một trận làm â m ỹ về sau, hai vị tương đối lớn tuổi người chủ trì mang theo một cái tiểu cô nương liền ra đón. Triệu Lão sư, đã lâu không gặp. Diệp Vị ư ơ n g cười cùng dẫn đầu người chủ trì chào hỏi. Chốn Đào Nguyên Tiết Mục bốn vị cố định người chủ trì một trong, chính là cực hạn Nam Nhân Bang Triệu Lỗi. Bọn hắn trước đó tại ghi chép ca dao lễ hội thiết kế thời điểm thấy qua. Bố Linh càng là nhiệt tình tiến lên cùng Triệu Lỗi ôm lấy. Lúc đó ghi chép ca dao lễ hội thiết kế thời điểm. Triệu Lôi tại ghi hình bên trong không ít giúp bố đinh tranh thủ hình tượng, còn t ỉ mỹ giúp nàng tìm tiết mục tổ muốn cái tấm thảm đóng trên chân phòng lộ hàng. Bố đinh đối với hắn ấn tượng tốt vô cùng. Triệu l ô i vậy phi thường nhiệt tình cùng không đóng cửa ban nhạc các thành viên lần lượt đánh xuống kêu gọi, vẻ mặt tươi cười nói: hôm nay tới khách quý là các ngươi à, hoan n g n ê n h o a n g n ê n tới tới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Triệu l ô i lôi kéo bên cạnh một vị nhìn xem niên kỷ gần giống như hắn, nhưng là dáng người lại rõ ràng muốn gầy gò không ít, mà lại mang theo một bộ kính mắt, nhìn xem văn văn nhược nhược người chủ trì nói, vị này đại danh đỉnh đỉnh người chủ trì, các ngươi khẳng định không có không nhận biết ta. nô lão sư ngài tốt, ngài chủ trì xạ t ố t đầy n h tật lai ta từ nhỏ nhìn thấy lớn, đặc biệt thích ngài. kinh bác an có chút kích động nói, nô b â n c à chu a đài đường gia người chủ trì, từ năm 2005 liền bắt đầu tại c à chu a đài chủ cầm một ngăn gọi là xạ t ố t đầy n h tật lai tóc sâu tiết mục, treo chọc mỗi tuần giới văn nghệ cùng trên xã hội phát sinh các loại chuyện lý thu cùng bê bối, tiết mục tỷ lệ người xem chiêm cứ rất lâu c à chu a đài sở hữu tiết mục thứ nhất, thang đến 16 năm về sau, các loại ngoài trời tống nghệ tiết mục hứng khởi, xạ t u t đầy n tật lai tỷ lệ người xem vào nguyện quế mới bị càng lửa nóng cực hạn khiêu chiến cất đi, bất quá vẫn như cũ lực ảnh hưởng rất lớn. Diệp Vị ư ơ n g mấy người lại là thay phiên cùng nô b â n đánh một phen kêu gọi, làm một lần đơn giản tự giới thiệu về sau. Triệu Lỗi mới chỉ vào vị cuối cùng nhìn xem chỉ có 17-18 i t m u ổ i Tiểu n i muốn nói, đây là thẩm ngọng, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhân r a thế nhưng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, tại giới văn nghệ bên trong thế nhưng là các ngươi tiền bối đâu? Diệp Vị ư ơ n g hì hì cười một tiếng, thuận Triệu Lỗi câu chuyện rồi cùng thẩm ngọng chào hỏi. Thẩm Lão sư tốt, chúng ta là người mới ban nhạc, mới xuất đạo chưa tới nửa năm, còn xin ngài chiếu cố nhiều hơn. Thẩm n g ọ lập tức liền có chút kinh hoàng liên miên quát tay, đỏ mặt nhỏ giọng nói, gọi ta Tiểu Ngọng là được, Triệu Lão sư là ở nói đùa đâu? nhân gia tiểu cô nương năm nay mới phải thi đại học đâu mặc dù nói xuất đạo sớm 9 tuổi liền tiến vào giới văn nghệ địa ảnh nhưng là vẫn cái trai trai h ả i từ đâu chỗ nào thừa nhận lao sư hai chữ này a diệp vị ương cũng chính là mở cái nhỏ cho đùa gặp nàng như thế không kinh đùa khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên rất giống con thỏ nhỏ m ở dạng cũng không tiếp tục trêu chọc nói nghiêm túc tiểu n g ngươi tốt ngươi ngươi tốt bố đinh càng là thân mật trực tiếp liền nắm ở t h ẩ m n g c bà v a i nhiệt tình đối nàng hỏi c h ỗ n à o nguyên có cái gì chơi vui địa phương ta trước kia nhìn tiết mục giống như có nuôi một cái lớn bỏ sữa đúng hay không cái này một mùa vẫn còn chứ ở một đôi đẹp mắt mắt to búa c o n g thầm m ộ n g vẻ mặt tươi cười rồi cùng bố đinh hàn huyên, tiểu nữ sinh nhóm cấp tốc hòa mình. triệu lối vậy chào hỏi nói, đi đi đi, vào nhà thảo luận lời nói, đều đứng ở ngoài cửa làm gì? không nghĩ tới hôm nay là các người đến, ta lần trước cùng hoàng bách còn cho tới các người ban nhạc đâu? nghe hoàng bách nói, ngươi có thể cho hắn viết một bài siêu cấp đồng tốt ca. lần này các ngươi rơi xuống trên tay của ta, vậy ta có thể nhất định phải nghiêm hình bức c ù n g một phen. triệu lối lôi kéo diệp vị ương tay liền hướng đi vào trong, một bộ hôm nay muốn ngươi đẹp mặt biểu lộ, ô bân cũng cười hì hì kêu gọi ban nhạc thành v i khác, bao lớn bao nhỏ cầm đồ vật tiến vào v i ệ tử. Khanh a y nói, tiết mục này tạo nên tới bầu không khí, thật là có một loại đến nông thôn thân thích nhà thăm người thân cảm giác. Chương 1 4 t r ư c đào hoa nguyên k ý 1, t Chương r ư c đào hoa nguyên k ý 2, Chương t r ư c đào hoa nguyên k ý 2. Triệu lôi lôi kéo Diệp vị ương đám người vừa vào cửa, liền hướng về phía liên tiếp phòng khách trong phòng ngủ hô, tiểu hồ, c h ớ n g ủ khách quý đến l rồi. Chốn đào nguyên tiết mục là có bốn cái thường chú người chủ trì, trừ ra nên tiếp bọn họ ba người bên ngoài, còn có một vị năm nay 24 tuổi thanh niên diễn viên Hồ Tuấn. Cái này phối trí tựa như một cái tiểu gia đình mở d ạ n g hai vị trưởng m ố i hai đứa bé sát thực rất phù hợp tiết mục nội hạnh trong phòng ngủ hồ tuấn đã thức dậy lún cuốn tay chân hướng trên thân mặc lên cái áo khoác ma n g dép sau hắn liền hốt hoảng chạy ra không có ý tứ không có ý tứ đêm qua ngủ quá m ư ợ n đỉnh lấy một đầu rối tung tóc hồ tuấn mặt mũi tràn đầy hấy nấy hướng các khách quý giải thích một chút về sau mới phát hiện hôm nay khách quý là không đóng cửa ban nhạc ngạc nhiên nói hôm nay khách quý là không đóng cửa ban nhạc sao ta siêu cấp thích các ngươi ca đặc biệt là nhị ý hệ dở răng rất thêm hay đêm qua chúng ta còn tại nghe đâu đêm qua trước khi ngủ hồ tuấn còn tại thả không đóng cửa ban nhạc ca đâu hắn là thật sự rất thích chi này mới xuất hiện ban nhạc bọn họ mỗi một bài hát, hồ tuấn đều cảm thấy đặc biệt đối với hắn khẩu vị, hơi có chút hứng phấn hồ tuấn cùng không đóng cửa ban nhạc đám người lần lượt nắm tay, tràn đầy phấn khởi ở nói hắn đối không đóng cửa ban nhạc m ấ y bài hát c á c nhìn, miệng thao thao bất tuyệt, để diệp vị ư n g có chút xấu hổ, đoán chừng tiết mục tổ chính là coi trọng hắn lao thủ tính, mới tuyển hắn làm thường trú người chủ trì à, có hắn tại, khách quý tuyệt đối sẽ không xấu hổ cùng không l ờ i nói, tới tới tới, đều ngồi đều ngồi, triệu lôi kêu gọi đại gia tại phòng khách trung ư ơ n g một cái có điểm giống nhận thức tạ tạ mì khu vực ngồi trên mặt đất, cười híp mắt mở miệng liền hướng diệp vị ư n g hỏi, tiểu diệp, ta nghe hoàng b á c nói, ngươi viết một bài tốt ca à? lần này ca giao lễ hội hắn muốn một tiếng hót lên làm vinh người đã ngươi đều đến chúng ta trốn đảo nguyên vậy ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho ngươi mau nói các ngươi viết một bài cái gì ca hắc hắc kinh bác gan cười hắc hắc ngắt lời nói triệu lão sư cái này cần bảo mật chúng ta xem như đối thủ cạnh tranh đâu triệu lỗi lại ai nha một tiếng k h o á t tay bất mãn nói có cái gì tốt bảo m ậ ta qua mấy ngày liền muốn thu lại trùng kỳ kiểm tra đến lúc đó chẳng phải có thể biết đã đụng phải để cho ta sớm mấy ngày biết rõ cũng không còn sự t ì n h diệp vị ư n g núi xem ra hôm nay không hướng triệu lỗi lộ ra điểm hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Triệu lão sư, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta chuẩn bị bài hát này gọi là đuổi theo giấc mơ t h ở a ban đầu những thứ khác liền không thể nói. Vì phòng ngừa hắn tiếp tục truy vấn, Diệp Vị ư ơ n g còn chuyển ra tiết mục tổ đạo, đây chính là cực hạn khiêu chiến tiết mục tổ yêu cầu, để chúng ta đối hợp tác ca khúc giữ bí mật, đặc biệt là không thể nói cho cái khác khách quý. Ta đây đã là để lộ bí mật, ngài cũng không thể hỏi nhiều nữa, không phải tiết mục tổ muốn tìm chúng ta thực hiện giữ bí mật hợp đồng trái với điều ước khoản. Bố đinh vậy ủy c u n ó i Triệu lão sư, chúng ta tiếp cái thông cáo không dễ dàng à? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng so thủ lao đều cao, ngài không thể nhìn chúng ta thâm vốn đi. nói đều nói đến mức này, nhiều như vậy máy quay phim nhìn chằm chằm đâu. triệu lỗi cũng không tốt lại tiếp tục hỏi tới, đành phải hậm hực nói, tốt ta tốt à, ta không hỏi. đuổi theo giấc mơ thở ban đầu nghe xong bài hát này tên, ta cũng có thể đoán được đại khái nội dung. khá lắm, các ngươi muốn đánh tình cảm bài đúng không? quá gà thật rồi. kết thúc tiết mục bên ngoài chủ đề, một mực tại một bên trên mặt ý cười nhìn xem triệu lỗi cùng không đóng cửa ban nhạc nói chuyện trời đất ngô bân lúc này mới nói tiếp, các ngươi lần đầu tiên tới trốn đ ả o nguyên, lại là đụng phải không kéo chuyện. chúng ta trốn đ ả o nguyên trồng lúa mùa, hiện tại chính là thành thụ thu hoạch thời điểm. tiết mục tổ đem các ngươi gọi tới là làm việc nhà nông đến rồi. Hồ Tuấn Ba vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại nộ g nói: "Chắc không được lần này lập tức đến rồi năm người, cả nhánh ban nhạc, nguyên lai like là Tiết Mục Tổ n ổ đến làm việc nhà n ô n g Trong phòng ngay tại tận trước tận trách tiến hành quay chụp thợ quay phim nhóm cả đám đều nhịn không được nụ cười. Tiết Mục Tổ thật không có ý tứ này, chính là vừa vặn đuổi kịp mà thôi. Thu hoạch lúa nước. Dương Tiêu sắc mặt giật mình, có chút kinh ngạc truy vấn, hiện tại không đều là cơ giới hóa thu hoạch sao? Mở ra toàn tự động máy thu hoạch, tạch tạch tạch liền đem lúa nước đều thu rồi. t h m n g hì hì cười một tiếng, trêu gẹo đáp: Tiết Mục Tổ mới sẽ không hào tâm như vậy l ậ chúng ta được cầm liềm lao thuần thủ công thu hoạch. Hôm qua Thiên Tăng Minh Tiểu tỷ tỷ và Đảm tướng c a k a cùng chúng ta thu rồi một ngày lúa nước, lúc trở về chân đều r u n l ê n Tăng Minh Tiểu tỷ tỷ nói nàng eo đều muốn vỡ mất. Thu hoạch lúa nước m ệ t nhất eo, phải không ngừng không lưng cắt lúa nước ăn. Không phải đâu, bố đinh tâm tính băng. Ta xem t r ố n đảo Nguyên t i ế t Mục, các khách quý không đều là đến du sơn n g n thủy, ăn ăn uống uống sao? Nô bân nhàn nhạt mỉm cười, an đ i đưa cho bố đinh một cái quýt. Đại bộ phận khách quý, tới thời điểm đều không cái gì việc nhà ô n g nhưng là nếu như vừa vặn trên q u á n ngày mùa, vậy thì có mệt mỏi. Song. Không đóng cửa ban nhạc mấy vị thành viên đều là từ nhỏ nuông chiều từ bé người trong thành dùng cái mông ngấm lại đều biết có thể từ tiểu học cấp nhạc, học nhạc khí hài tử, n h à kia đỉnh điều kiện đều là không sai, trong nhà cho tới bây giờ chưa từng làm cái gì xuống lại, chớ nói chi là tại nông thôn bên trong cắt lúa nước, đã lớn như vậy ngay cả lúa nước ruộng đều không g ặ p qua. Năm người bên trong cũng liền diệp vị ương, hắn kiếp trước khi còn bé hay là đ à n g quê quán cùng ông bà nội làm qua một đoạn thời gian việc nhà nông, bất quá cũng chính là mười mấy tuổi thì sự tình về sau lên cấp 3 về sau sẽ thấy chưa từng làm việc nhà nông. Nô lão sư, chúng ta lúc nào xuống đất à? Bố đinh cổ cái mặt, có chút buồn bực hỏi. Đến đều tới, thông c á o phi đều có một phần của mình, không thể không làm việc a. Chỉ là đáng tiếc đêm qua giấc ngủ thời gian cực độ không đủ, tính đến trên đường cũng bất quá ngủ bốn giờ, còn ngủ rất nhạt, trạng thái tinh thần không tốt lắm, đoán chừng hôm nay gian nan. Nô b â n cười cười, không nhanh không chậm nói, không vội không vội chờ sau đó buổi trưa lại đi thu cây lúa. Các ngươi một đường mệt nhọc, buổi sáng hay là trước nghỉ ngơi một chút, giữa trưa no mây mẩy ăn một bữa, ăn no mới có động lực lao động. Có cái gì muốn ăn đồ ăn, để triệu lao sư chuẩn bị cho các ngươi. Mũi tương lai trốn đ ả o Nguyên khách quý. duy nhất có thể có chỗ tốt chính là có thể ăn vào triệu lỗi tự mình làm thức ăn hơn nữa còn là tùy tiện gọi món ăn cũng không biết triệu lỗi làm có phải thật vậy hay không giống tiết mục truyền ra thì các khách quý nói ăn ngon như vậy nghe xong có thể gọi món ăn nô đại vĩ trước hết nhất k ị p phản ứng mở miệng nói hôm nay ghi chép tiết mục câu nói đầu tiên ta muốn ăn thị kho tàu không có vấn đề triệu lỗi một lời đáp ứng vậy ta muốn ăn s ư ơ n g kho bố đinh vậy nhấc tay nói có thể vậy ta điểm cái canh bí đi giải i ả n h án đây là dương tiêu điểm về sau diệp vị ương vậy điểm cái rau xanh xào rau cần kinh bắc gan lại thêm vào một cái khẩu thủy kê ba mặn hai chay đầy đủ triệu l ô i tại nhớ rồi đại gia điểm đồ ăn về sau suy nghĩ một lần nói lại thêm hai cái rau t r ộ n đi bất quá nhiều món ăn như vậy giữa chưa hẳn là không còn kịp rồi giữa chưa chưa hết ăn chút đối mặt rau một cái đi hôm qua làm thêm thức ăn còn có không ít ban đêm lại ăn lớn bữa ăn đại gia từ không gì không thể lại làm một trận gieo họ Ấn, đây cũng là đang làm khổ họ trước một điểm cuối cùng vui vẻ chương 150 đào hoa nguyên ký 2 chương đào hoa nguyên ký 3- chương đào hoa nguyên ký b à tiểu thuyết đơn giản nên đón một lần không đóng cửa ban nhạc về sau chốn đào nguyên mấy vị người chủ trì cũng bắt đầu bận rộn triệu lỗi vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng nấu cơm nô b â n chi tắc mang theo hai hải tử đem hôm qua đã thu hoạch một bộ phận cây lúa hợp quy t ắ c tốt cùng tiết mục tổ đ ổ i tiền mà không đóng cửa ban nhạc lại đều ở trong nhà bên trong ngủ say như chết ngủ ngủ không ngủ không được à buổi chiều còn muốn làm lao động chân tay nếu là giấc ngủ không đủ s u c túc mấy cái thành viên lại bình thường nông t r u từ bé thật không nhất định có thể kiên trì u ố n dưới đại gia một người cầm một giường mới c h n m ề ngay tại trong phòng sạp lớn bên trên cùng áo màng ủ cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới 12 giờ trưa, mới bị triệu lôi kêu lên. ăn cơm ăn cơm, ôi, mấy người các ngươi ngủ được thật là quân a. đ e m ngủ được mơ mơ màng màng Diệp Vị Ưng mấy người đánh thức về sau, triệu lôi liền cho bọn hắn một người phát ra một bát qua mặt nước, đồng thời ở phía trên rót một muôi dùng tay nấm cùng thịt băm làm thêm thức ăn. khoan hay nói, hương vị nghe vẫn là rất thơm. nghe vị, đại gia liền đều thanh tỉnh. Diệp Vị Ưng cầm lấy đũa phần h ậ t liền l ắ m đều một cái mặt. triệu lao sư ngài t a y người này quả nhiên danh bất hư truyền a, hương vô cùng. có thể là đói bụng. cũng có thể là là triệu lôi tay nghề sát thực tốt dù sao diệp vị ương ăn vẫn là ăn thật ngon rất có việc nhà vị một bát đại khái ba lượng trước mặt mấy ngụm đã đi xuống ngủ ăn ngon A. có đủ hay không có muốn hay không ta cho ngươi thêm tiếp theo chén triệu lôi thấy diệp vị ương ăn nhanh như vậy ý cười đầy mặt mà hỏi đối với một cái đầu bếp tôi nói mình làm đồ ăn bị lập tức ăn xong là đúng bản thân chủ nghệ tối cao tán dương không cần không cần đủ ăn diệp vị ương vội vàng cự tuyệt nói hắn hiện tại làm nghệ sĩ vẫn là muốn khống chế ẩm thực dù là không phải đi thần tượng lộ tuyến cái t i ê cũng nhất định phải bảo trì dáng người không thể tùy tiện làm loạn Dù sao nghệ sĩ hình tượng vẫn là rất trọng yếu. Không đóng cửa ban nhạc các thành viên cùng mấy vị người chủ trì một đợt ngồi ở phòng khách ăn tươi nuốt sống ăn một bữa mì sợi về sau. Thôi rửa sạch một lần, b u đắp bổ c h ố n g nước trang, liền muốn chuẩn bị xuống làm việc. Tiết mục tổ cho bọn hắn một người phát ra một đôi cao su lưu hóa ống dài ụng, một thanh chỉ tại trong TV mới nhìn đến qua liêm đ a o liền đuổi đi bọn hắn đi theo nô g bên phía dưới địa. Chốn đ ả o nguyên ruộng lúa cách không xa, ngay tại hơn 2 0 0 m bên ngoài, hết thề cũng liền trồng năm đất. Bất quá đối với chốn đ ả o nguyên người chủ trì cùng khách quý tới nói, cái này năm đất đã là một cái nan giải vấn đề. Trên đường, bố đinh tò mò hỏi. Nô lão sư, r u ộ t lúa làm sao thu h o i c Rất đơn giản, chính là cầm liềm đao, nắm chặt b ô n g lúa, đem lúa dưới đáy cắt đứt là được. Nô bân đơn giản giải thích một chút về sau, đưa ra so sánh nói, gặp qua cắt rau hẹ không? c ù n g cắt rau hẹ không sai biệt lắm. Bố đinh xấu hổ cười một tiếng, nàng gặp qua phấn v ỏ n g cắt rau hẹ, gặp qua quỹ ngân sách cổ phiếu cắt rau hẹ, nhưng là chính là chưa thấy qua chân chính trong đất cắt rau hẹ. Dù sao rất đơn giản, một hồi tới đất bên trong ta dạy cho ngươi một lần sẽ biết. Nô bân cười lắc đầu, h ư ớ người tuổi trẻ bây giờ giải thích việc nhà ô n g xác thực không dễ dàng. Hai phút sau. Đại gia liền đi tới một khối bờ ruộng bên trên, cái này một mảnh đất bên trong lúa nước, tất cả đều là chúng ta, muốn tại trong một tuần dẹp xong, không phải cũng đã muộn? Nô bân mang theo hồ Tuấn một cước liền dẫm vào trong ruộng lúa, cầm liềm đao liền hướng còn đứng ở bờ ruộng bên trên không đóng cửa ban nhạc giảng r i ả i làm sao cắt lúa nước. Kỳ thật không có gì tốt nói, hắn chính là làm mẫu một lần. Không lưng, bắt lấy lúa nước bộ rễ phía trên một chút xíu, cầm liềm đao răng rắc một cắt, sau đó đem cắt bỏ lúa nước ném tới c u n v ú bên trong, một thanh lúa nước liền cắt được rồi. Nhìn xem thật đơn giản, bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn cả đám đều kích động, nhưng là Diệp Vị ư n g nhưng biết rõ. c á này nhìn xem đơn giản nhưng là không chịu nổi lặp lại à một mực tại trong ruộng không lưng thẳng thân không lưng thẳng thân không có mấy lần eo thì không chịu nổi mặc dù nói hắn đã hơn 10 năm chưa từng làm chuyện lật vật này nhưng là vừa nghĩ tới eo vẫn còn có chút thần ẩn n é ẩ m khắc sâu ấn t ư ợ n g sâu một cước cạn một cước dẫm vào ruộng lúa diệp v ị ư ơ n g cùng mấy cái đám tiểu đồng bạn bắt đầu rồi đợi này lần thứ nhất cắt lúa nước vừa mới bắt đầu đại gia kỳ thật đều vẫn là tràn đầy phấn khởi cũng không thấy được mệt mỏi mà lại kinh bác a n cùng dương tiêu không biết là cái gì sức mạnh đi lên còn tại đ ằ n g kia so sánh hăng say so với ai khác cắt nhanh cắt hơn nhiều bất quá cố này kình cũng không còn khá nhiều lâu cũng liền tầm 10 phút đi nóng hổi kình đi xuống lại một mực tái diễn cắt cây lúa đại gia trạng thái liền bắt đầu héo rũ eo vậy bắt đầu chua lên đương đại người trẻ tuổi không người tại rửa chén đài tẩy cái chén đều sẽ xương sống thắt lưng t h ú n g chi là tại trong ruộng gần gũi 90 độ không lưng cắt lúa càng là chịu không được thật mệt mỏi eo của ta thật chua a mang theo cái nón cỏ lớn bố đinh trước hết nhất đầu hàng ngồi thẳng lên không ngừng nện lấy eo của mình thanh âm đều mang chút run rẩy mấy cái đại nam nhân liếc mắt nhìn nhau cắn răng ai cũng không nguyện ý làm cái thứ nhất đặt xuống đ á n h tiếp tục túi đầu mánh cắt lúa Ngược lại là Ngô Bân, năm nay đều hơn 40 tuổi, thể cốt so với mấy cái tiểu h ỏ a tử đều mạnh, trên mặt một điểm không gặp mọi mệnh, còn cười an ủi không đóng cửa ban nhạc nói, hôm qua đ à m tướng liền cắt không đầy nửa canh giờ, thì không chịu nổi, ghé vào bờ ruộng đầu nghỉ ngơi hơn 10 phút mới chậm tới. Hy vọng các người đám người tuổi trẻ này có thể mạnh hơn hắn một chút. đ à m tướng là trước mắt thanh niên diễn viên bên trong danh khí cùng danh tiếng đều tương đối tốt một vị, bất quá năm nay cũng đã 32 tuổi, trọn vẹn so kinh bác an bọn hắn lớn hơn hơn tuổi đ ầ u Nghe xong vị tiền bối này đều một hơi kiên trì nửa giờ, t i ê Đại gia càng không thể chán nản, kinh bác an lung tung xoa xoa cái t á n m ồ hơi nóng. miệng lưỡi dẻo c o nói nô lão sư ngài yên tâm hôm nay những nảy lúa chúng ta toàn bằng ngài thu rồi cũng đừng muốn nói b ố c nói p h é t chính ngươi khấn à cũng đừng mang ta lên nhóm nếu là cắt không xong ngươi liền chính mình lưu tại trốn đảo nguyên làm việc đi diệp vị ương cắt lấy một thanh bông lúa bỏ vào phía sau s ọ t bên trong trợn mắt trực tiếp cùng nô bân câu chuyện nói nô lão sư việc làm không xong liền giữ kinh bác an lại đi để hắn cho các ngươi làm công cụ người chỉ cần miệng nòng cơm ăn là được những nảy ruộng lúa đều cho hắn thu hoạch ha ha cái này tình cảm tốt chúng ta trốn đảo nguyên hiện tại thiếu nhất đúng là trẻ tuổi sức lao động nô bân cười liền nhận lời xuống dưới. A, kinh bác an trận tròn mắt. A cái gì a, ngươi không phải muốn giúp nô lão sư đem mảnh này ruộng lúa thu hết sao? Diệp Vị ư ơ n g vừa cười vừa nói, ngươi có lòng này, chúng ta rất ủng hộ. Ta đại biểu không đóng cửa ban nhạc, liền đem ngươi lưu tại trốn đảo nguyên. b à n lại, ủng hộ, đồng ý. Bố Đinh, Dương Tiêu cùng Nô Đại Vĩ cơ hồ miệng đồng thanh ủng hộ nói. Kinh bác gan gấp, quẳng xuống liêm đ a o Một mặt khổ b à nói, đương à ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Ha ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Trải qua như thế cắm xuống khoa pha trò, thu hoạch lúa cảm giác cũng không còn mệt mỏi như vậy. Bố Đinh vậy một lần nữa cầm lên liềm đ a o gia nhập thu hoạch lúa đại quân. Tại một mảnh hoang thanh tiểu ngữ bên trong, trong ruộng lúa, từng mảnh từng mảnh bị chỉnh tề thu hoạch xuống dưới, tích trữ đặt ở bờ ruộng bên trên. Chương 151, đào hoa nguyên ký. 3, a chương 151, về nhà đi, trở lại bàn sơ vẻ đẹp. Chương 151, về nhà đi, trở lại bàn sơ vẻ đẹp. Hơn 5 giờ chiều, trời đều đã muốn đen, n ô Bân Chi mới dẫn c ắ t đến trưa lúa không đóng cửa ban nhạc, trở lại trốn đ à nguyên. Không đóng cửa ban nhạc mỗi người đều mệt tinh b lử t n đang thoát giày về sau, trực tiếp liền ngã sấp ở trong phòng khách, cũng không muốn núp đít. Nhưng là. một mực tại trong nhà bếp phụ thẩm động lại ôm một đống khăn tắm kín đáo đưa cho nằm dưới đất không đóng cửa ban nhạc ra hiệu bọn hắn tắm rửa liền có thể ăn cơm cái này dù sao cũng là một ngăn tống nghệ tiết mục các nghệ nhân không có khả năng thật sự bẩn thỉu ở máy quay phim trước mặt thu lại làm đến chưa sống về sau nhất định phải tắm rửa đổi một bộ quần áo một lần nữa bù một hạ trang bảo trì một lần hình tượng sở dĩ dù là m ệ t m ỏ i muốn chết diệp vị ương mấy người vẫn là nắm lên khăn tắm tiến vào phòng tắm tắm rửa dây v t r ọ n vẹn sắp đến một giờ bọn hắn mới một lần nữa chỉnh lý tốt hình tượng bù đắp lại nhặt trang toàn thân b ố hơi nóng trở lại trong phòng khách lúc này, ngoài phòng bầu trời vậy hoàn toàn đen. Tới tới tới, ăn cơm ăn cơm. Triệu l ô i cầm một cái siêu cấp lớn thay, bốn năm đạo mùi thơm nước muối đồ ăn đặt ở phía trên, vô cùng mê người. Thâm n ộ g cùng Hồ Tuấn cầm bắt đ u a cho mọi người chia phân. 7-8 t á người ngồi vây quanh trên bàn trà, nhìn xem Triệu l ô i đem từng đạo m ỹ thực bưng lên bàn. Chứ không đóng cửa ban nhạc điểm năm đạo đồ ăn bên ngoài, hắn còn lại bỏ thêm hai cái rau trộn dưa cải cùng một đạo đốt quả cả. Tám mâm đồ ăn mọi thứ nhìn xem đều rất tinh mỹ. Cắt một buổi chiều lúa, vậy không? Triệu Lỗi mở một bình lớn đồ uống, tự tay vì không đóng cửa ban nhạc đám người rót đầy về sau. tôi xúc động nói các ngươi thế hệ này người a đặc biệt là trong thành sinh hoạt h ẳ n là rất ít tiếp xúc nông sự các ngươi không biết tại ta lúc nhỏ ta liền thường xuyên đi theo đại nhân đằng sau học tới mạn có lúc thật sự là ngày mùa bận không quan ổ i cha mẹ sẽ còn gọi tới hàng xóm hỗ trợ mua đến loại thời điểm này trong nhà đều sẽ làm một bàn ăn ngon chiêu đ ạ i đến giúp đỡ hàng xóm đó là ta vui vẻ nhất thời điểm có thể ăn đồ ăn ngon triệu lôi n h u n h ư mày trên mặt ý cười nói có cảm giác hay không cùng hiện tại rất giống hắn hiện tại giống như là một cái tại mở tiệc chiêu đái tới nhà hỗ trợ ngày mùa thân tích đồng dạng bố đinh móc méo miệng có chút hề phải nói, cùng ta trong tưởng tượng không có chút nào mở dạng, ta coi là đến trốn Đào Nguyên là hưởng thụ cuộc sống đ i ể n viên. gốc cây cây giả quả đen, cầu nhỏ nước chảy nhà cái chủ loại kia cảm giác. b ư n g lấy cái g h đu, trong sân uống chút trà, thổi một chút gió nhẹ, nhìn xem trời xanh mây trắng, vung lòng thể sát tinh thần. kết quả, hiện thực là chúng ta bị bắt tới tại trong ruộng lúa cắt một buổi chiều lúa. triệu lôi cười ha ha, lắc đầu nói, vậy nhưng là một kém, nông thôn sinh hoạt cũng không có nhiều như vậy tình thơ ý họa, kỳ thật cũng đều là tuổi gạo dầu muối, làm không hết sống, nuôi không hết gia súc. bất quá nông thôn sinh hoạt cũng có tốt đẹp một mặt. Triệu lôi kẹp lên một khối thịt kho tàu, đặt ở trong miệng nai nai, nhớ lại nói, mùa hè thời điểm, trong ruộng lúa đều là l ư ơ n cùng hương lúa cá, trời vừa tối thời điểm, cùng thôn tiểu đồng bọn đều sẽ một đợt kết đội bắt lương, thu hoạch vụ thu h ạ t t h ó p mùa, tại trong ruộng lúa h ị c h g ợ m bắt lấy châu chấu, còn có trong rừng một chút dã hoa quả, vừa đến mùa đặc biệt ngọn, chính là có thời điểm hái quả dại sẽ gặp phải o n g mật, bị trích gương mà bao. Nhớ được tại hoa cải dầu thành thụ về sau, kinh xử lý về sau sẽ có lưu một chút cành cây thân, khi đó tại trong ruộng cùng mấy cái tiểu đồng bọn dùng cành cây thân đến dự n g phòng ở sau đó đã chơi chung mọi nhà. mỗi khi chơi mệt rồi, đều sẽ theo ruộng lúa bên cạnh bờ ruộng, nhảy nhảy nhót nhót về nhà. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải khiêng cái q u ố c hương thân hành tàu trên đường, cùng với bảy dặm hương lúa, cùng nhau về nhà. Hiện tại nhớ tới vẫn là rất hoài niệm a. Nói nói, triệu lối liền có chút phiền muộn, hắn vội vàng khoát qua tay, nói tránh đi, không nói không nói, tới dùng cơm, nếm thử thủ nghệ của ta. Ta và các ngươi giảng, mỗi một vị đi tới trốn đảo nguyên khách quý, sẽ không người ta nói ta làm đồ ăn ăn không ngon. Nghe triệu l ỗ i cảm khái một phen, kinh bác an cùng bố đình, còn có hồ tuấn, thẩm n g m mấy cái chưa từng có trải qua nông thôn sinh hoạt hải tử, tự nhiên là không có gì c ọ mình. trong mắt chỉ lo trên bàn mỹ thực nghe xong có thể động đũa mấy người lập tức liền ba ba ba cầm đũa như bay thở hổn hển thở hổn hển liền miệng to bắt đầu ăn giữa trưa liền ăn một tô mì sợi thầm mộng có tốt không cùng lấy bọn hắn xuống đất nhưng là xuống đất làm việc nhà nông mấy người đã sớm đói n g ự c d á n đến lưng ăn ngon triệu lao sư chủ nghệ sát thực lợi hại ta trước kia nhìn tối nghệ còn tưởng rằng các khách quý đều là tân b ú c hiện tại nếm trải mới biết được sát thực ăn thật ngon triệu lao sư cực khổ rồi một cái bàn này đ ồ ăn bận rộn đến chưa a vừa ăn bố đ ì n h cùng kinh bác a n bọn hắn vẫn không quên tán dương triệu lôi chủ nghệ Diệp Vị ư ơ n g nửa tin nửa ngờ gấp một khối xương s ầ n để vào trong miệng nếm nếm, hương vị là không sai, nhưng là cũng chỉ có thể coi như là bình thường đồ ăn thường ngày trình độ đi, mọi nhà đều sẽ làm trình độ. Có thể à? Huynh đệ mấy cái hiện tại tống nghệ cảm thật sự rèn luyện ra được, cái này lời khen tặng nói đến giống như thật. Ai, ngành giải trí thật là một cái thùng nhục à? Chả ta nguyên lai đơn thuần đáng yêu bố đinh cùng ngu ngơ ngây ngốc kinh bác ăn đến. Quay đầu, Diệp Vị ư ơ n g liền vừa cười vừa nói, ăn ngon. Sắt thực ăn ngon, triệu lão sư ngài t a y người này mở tiệm ăn tuyệt đối sinh ý đ p Được rồi được rồi, nói ít vài câu đi, ăn nhiều một chút mới là chính đ ộ Triệu Lỗi lắc đầu bật cười, trang diện khách sáo kết thúc, đại gia tất cả đều chuyên tâm vùi đầu làm cơm, bao quát mấy vị người chủ trì cũng đều không còn nói chuyện phiếm tâm, hiện tại làm cơm mới là chính sự, ăn trộm, vậy coi như không có ăn. Đoạn này rất dài làm cơm thời gian, hậu kỳ nhất định là sẽ cắt bỏ. y 2 0 phút sau, tất cả mọi người ăn bảy t h m phần, trên bàn đồ ăn cơ hồ đều bị quét sạch sạch x a n h n ô Bân Chi mới dừng lại b ũ a lại bắt đầu lại từ đầu tục nổi lên nói chuyện trời đất không khí. Phải biết trốn đảo nguyên cái tiết mục này, hấp dẫn nhất người xem trừ các khách quý thể nghiệm nông thôn sinh hoạt bên ngoài, chính là mỗi ngày sau bữa cơm chiều đoạn này nói chuyện i ế m các minh tinh tâm sự gần đây sinh hoạt, tâm sự trong vòng bắt quái, tâm sự tình cảm, tâm sự công tác, có thể để cho người xem thỏa thê nhìn trộm minh tinh sinh hoạt cá nhân bắt quái chi tâm, có lúc còn có thể uống đến một ít minh tinh bài canh gà. Ai, hôm nay ta mang theo ngọng ngọng đi cửa thôn tìm lão Ngô mượn bóc vỏ cơ thời điểm. Nghe lão Ngô nói, năm nay ngày mùa, rất nhiều các hương thân trong thành công tác tiểu bối cũng chưa trở lại hỗ trợ. Lão Ngô trong nhà hơn 20 m ẫ u đất, cho dù là cơ giới hóa thu hoạch, một mình hắn cũng vội vàng không đến. Bạn gia lại có thương tích, không tốt xuống đất hỗ trợ, đem hắn xấu chết rồi. Bố đinh ở một cái, vậy để chén xuống lúa. có chút nghi ngờ hỏi, bọn hắn vì cái gì không trở lại a? trong nhà có sự tình, hẳn là trở về giúp một tay a. triệu lối lắc đầu, thở dài, còn có thể vì sao? những c á i kia đi thành thị dốc sức làm hài tử, bọn hắn cảm thấy không có áo gấm s ở dĩ không dám về quê chứ sao? n g ư ờ i xem những cái kia từ nông thôn ra tới đến trong thành làm công, ngày lễ ngày tết đều rất ít về nhà, nếu như lần nào ăn tết về nhà, đây tuyệt đối là đặt mua một thân quần áo mới, thuê một cỗ xe tốt, mua các loại quà tặng cùng quý báu rượu thuốc lá, lái xe được trong thôn đi dạo tầm vài vòng, các loại quà tặng từng nhà đưa. Không phải liền là muốn nói cho các hương thần, mình ở bên ngoài lẫn vào rất tốt, công tác ổn định, thu nhập cao, có mặt mũi nha. Dù là khả năng đặt mua xong cái này một đống đồ vật về sau, túi s o mặt còn sạch sẽ, nhưng là c h í ít trên mặt mũi là không có trở ngại. Nhưng cha mẹ theo đuổi không phải cái này. Bây giờ người áp lực quá lớn. Tại thành phố lớn phân đấu, có thành phố lớn áp lực, hướng tại nhỏ trong hương thôn, có nhỏ nông thôn áp lực. Tiểu hai tử thường thường cho chính mình rất lớn áp lực. Ta nhất định phải thành công, ta nhất định phải mở cái gì xe, hẳn là xuyên thành như thế nào, hẳn là cho cha mẹ một chút cái gì mới có thể trở về. Nhưng là ngươi không trở lại. Cha mẹ đều già rồi, kỳ thật người trẻ tuổi không cần thiết cho mình như thế lớn áp lực, đã muốn trước tiên một dạng, thật đơn giản, không phải vậy rất tốt nha. Bình bình đạm đạm mới là thật a. Nói đến đây, có thể là ý thức được chủ đề có chút nặng nghề. Triệu Lỗi liền vội vàng cười nói, được rồi, không nói cái này, lao cầu n h ỏ o lộ ra ta giống như cái lao cổ đồng đồng dạng. Bất quá, người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Một mực nghe Triệu Lỗi cảm khái diệp vị hương, ánh mắt lóe lên một cái. Thủy túc cơm no về sau, t h ầ m n g m cùng Hồ Tuấn Sùng Phong n h ậ p việc, đem bàn ăn thu thập một chút, cầm chén đũa đều rửa sạch. cơm nước xong xuôi, thời gian cũng mới hơn 7 điểm một điểm, hiện tại liền đi ngủ, khó tránh khỏi có chút quá sớm. thế là đại gia liền đem bàn trà rời đến một k h y trong phòng khách bắt đầu chơi nổi lên gia đình trò chơi nhỏ. cái gì ai là nội ứng, ngươi so với ta đoán, đại gia đến gây chuyện đều chơi một vòng, trong phòng khách một mảnh hoàn thành t i n u ngữ. bất quá trò chơi nhỏ mặc dù tốt chơi, chơi lâu cũng liền không có ý nghĩa, tại lại thua rồi một lần về sau, triệu lỗi dở khóc dở cười q u ả n g xuống trên tay lá bài, không chơi không chơi, thua một buổi tối. hôm nay tới khách quý không phải ban nhạc mà, không phải các ngươi hát một bài, sinh động sinh động bầu không khí thôi. triệu lỗi cười hắc hắc, một mặt tôn sùng nói, các ngươi còn không có nhìn qua không đóng cửa ban nhạc hiện trường biểu diễn A. Ta xem qua, không khí siêu cấp động, có thể chứ có thể sao? Hồ Tuấn Hưng phấn tiến tới Diệp v ị Ương bên cạnh, tích cực nói, ta rất muốn hiện trường xem các ngươi ca h Kinh Bắc An gãi gãi đầu, nhìn c h u n g quanh một vòng h ò n g có chút bất đắc dĩ nói, nơi này không có nhạc cụ A, Chúng ta thế nào biểu diễn A. Ban nhạc biểu diễn, gia c h ố n g cùng ghi ta điện còn có bạn đều là muốn cắm điện, ở nơi này nông thôn thôn nhỏ bên trong, h i ể n nhiên là không có ban nhạc biểu diễn điều kiện A Có có. Nghe xong có hy vọng, Hồ Tuấn lập tức đứng lên. chạy vào bùng trong, cầm một thanh dân giao guitar ra tới. Thanh này guitar là trốn đ ả o nguyên lão diễn viên, bình thường lúc không có chuyện gì làm để lại trong phòng làm trang trí vật. Có ca sĩ đến, đến rồi, liền cho ca sĩ đàn hát dùng. Đối với bình thường ca sĩ tới nói, một thanh dân giao guitar hiện như đủ. Nhưng là, đối với không đóng cửa ban nhạc tới nói, một thanh dân giao guitar đủ làm thí sự à? Miễn cưỡng chỉ có thể làm một cái bộ âm dùng mà thôi. Liên cái này một thanh guitar. Bố đinh có chút buồn cười hỏi. Liên cái này một phen, chúng ta nơi này nhỏ, bình thường không thả cái gì nhạc khí. Hồ Tuấn vậy kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng nói. nhân ra một cái đầy biên ban nhạc liền cho một thanh guitar quả thật có chút không có suy nghĩ nhưng là không có cách thật muốn chuẩn bị chọn vẹn ban nhạc nhạc cụ cũ cũng không phải không được nhưng là tiết mục tổ căn bản đã cảm thấy không có cần thiết này mà lại cũng không còn lớn như vậy sân bãi đi t h i c h u y n chỉ có thể bị k h u y t ủy k h u ấ t không đóng cửa ban nhạc diệp vị ương tiếp nhận thanh này guitar đơn giản thử một chút âm không sai chỉ ít âm đều là chuẩn bình thường nhân viên công tác phải có điều chỉnh thử cũng giữ g ì n triệu lỗi cũng có chút ngượng ngùng nói liền cái này một thanh guitar không phải vị ương ngươi tùy tiện hát một bài đi mmm diệp vị ương trầm ngâm một chút nói vừa rồi nghe triệu lão sư cùng nô g lão sư nói chuyện phiếm, ta nghĩ tới một ca khúc, không phải ta thử hát một chút? chúng ta cái này lại không phải cái gì đứng đắn diễn xuất, coi như giữa bằng hữu vui đùa, tùy tiện hát một chút là được, không dùng quá thật lòng. triệu lôi không thèm để ý nói, vậy ta biêu xấu, diệp vị ương ôm ghi ta, r hồi tưởng một lần trong ấn tượng học qua một tấm ghi ta sáu tuyến phổ, gẩy gẩy dây cung, một trận du dương nhẹ nhõm, mang theo nồng đậm dân giao cảm giác ghi ta tiếng vang lên. với cái thế giới này, nếu như ngươi có quá nhiều phàn à n cái ngã cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước. vì cái gì, người muốn yếu đốt như vậy, x a đoạn? mọi người mở TV nhìn xem, bao nhiêu người làm sinh mệnh đang cố gắng dũng cảm đi xuống, chúng ta có phải hay không nên thỏa mãn? Trân quý hết thảy, coi như không có có được. Triệu Lỗi có thể xác định, đây là một bài hoàn toàn mới, trước đó giới ca hát chưa từng có xuất hiện ca khúc mới. rất ô n nu d ọ n g hát, khúc phong vậy vô cùng ấm áp, Diệp Vị Ưng mới mở miệng, một loại rất thân thiết, cảm giác giống như là bạn tốt như muốn tố phiền não cảm giác, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ở đây, bao quát bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vị Ưng, bài hát này bọn hắn cũng không còn nghe qua, còn nhớ rõ, ngươi nói nhà là duy nhất thành lũy. Theo đ ư n g lúa, dòng sông tiếp tục chảy băng băng, khét g ờ i Khi còn bé m ộ n g ta biết rõ, đừng khóc, để đom đóm mang theo người chạy trốn. Hồi hương ca dao, vĩnh viễn r ử a vào. Về nhà đi, trở lại ban sơ vẻ đẹp. Nhà là duy nhất thành lũy, khi còn bé là hiện tại cũng là. d i ệ p vị ương đơn giản đàn hát, một chút cũng không có cái gì cao minh diễn sướng kỹ x ả o nhưng là mỗi một câu ca tử, lại đều gõ vào đại gia tính trẻ con bên trên. Không cần dễ dàng như vậy, đã muốn từ bỏ. t h ư a n h ư ta nói, không đổi kỳ vọng tưởng, thay cái m ộ n g h ô n g phải. Vì mình nhân sinh tiên diễm cao cấp, trước tiên đem yêu t h a lên tích n g a n sắc. một cái hai phần dừng phụ Diệp Vị ư ơ n g tay đột nhiên dừng lại âm nhạc đột nhiên ngưng một lần ngay sau đó hắn cười hì hì lấy đáng yêu giọng điệu hát nói cười một cái đi công thành danh thoại không phải mục đích nhường cho mình vui vẻ vui vẻ đây mới gọi là làm ý nghĩa tuổi thơ máy bay giấy hiện tại cuối cùng bay trở về trong tay của ta toàn bộ phòng khách đều yên lặng xuống tới mấy vị người chủ trì cùng không đóng cửa ban nhạc thành viên các nhóm đều ngồi cùng nhau nhẹ nhàng đi theo Diệp Vị ư ơ n g quét dây c ù n g tiết tấu lắc lư trên mặt tự nhiên nổi lên mỉm cười thần sắc ấ m á p mà hài phúc tiết tấu lần nữa nhất chuyển, diệp vị ương thanh âm cũng như r ó t vào một cỗ sức sống một dạng, nhẹ nhàng tiếp tục hát nói. chân trần tại trong ruộng truy chuồn chuồn, đuổi tới mệt mỏi. t r ô m hái hoa quả, bị h o n g mật cho đinh đến sợ. ai đang cười trốn đâu? ta dựa vào người bù nhìn, thổi gió, hát ca, ngủ thiết đi. ô buổi chiều ghi ta tại côn trùng kêu vang bên trong rõ ràng hơn giòn. ô ánh nắng vẩy vào trên đường không sợ tan nát c ó lòng. chân quý hết thảy, coi như không có có được. dân g a o có được nhất giản dị â m nhạc khí tức. diệp vị ương có nhiều tiết tấu giảng thuật kia đáng giá nhìn lại quá khứ. ấm áp tiếng ca. Như ánh nắng mưa móc giống như s ố i tại linh hồ nơi. Nghe hắn tiếng ca, mỗi người trong đầu đều hiện lên ra một mảnh màu vàng r ộ lúa. Gió nhẹ thổi qua, sở hữu đông lúa đều ép cong e o Côn trùng kêu vang, tròn t u ò n người b ù nhìn. Gió nhẹ, máy bay giấy, guitar, bài hát, hết t h ể đều là tốt đẹp như vậy. Còn nhớ rõ, ngươi nói nhà là duy nhất thành lũy. Theo hương lúa, dòng sông tiếp tục chảy băng băng. Khé c ư ờ i khi còn bé m ộ ọ n g ta biết rõ. Đừng khóc, để đom đóm mang theo n g ư ờ i chạy trốn. Hồi hương ca dao, vĩnh viễn d ự i vào. Về nhà đi, trở lại ban sơ vẻ đẹp. Sạch sẽ ngăn nắp chúng ta. đáp lấy trong trí nhớ máy bay giấy lại bay trở về đến kia phần ngây thơ vô chi trong năm tháng đi chương 152, Diệp người chế tác chương 152, Diệp người chế tác cái này gọi là đ i ề u xấu đây cũng quá dễ nghe đi đây là một bài ca khúc mới sao ca t ê n gọi cái gì lúc nào sẽ tuyên bố Diệp vị ương một khúc hát xong triệu lỗi cùng nô b â n chi liền lao nhao liên miên hỏi tới lên không đóng cửa ban nhạc các thành viên cũng đều một mặt tò mò nhìn Diệp vị ương bọn hắn cũng đều cho tới bây giờ không nghe hắn hát qua bài hát này chưa thấy qua từ khúc phổ hôm nay cũng bị kinh động đến ca t ê n t i u k ê u là h lúa Diệp Vị ương cười cười, giải thích nói: Hôm nay nghe xong triệu lao sư một phen, gợi lên ta thật nhiều hồi ức, lại nghĩ tới hiện tại người tuổi trẻ áp lực, trong xã hội hiện đại rất nhiều người bởi vì cuộc sống của mình dũng cảm sống sót, liền nhớ tới bài hát này. Triệu Lỗi một mặt kinh ngạc, sở dĩ đây là ngươi hiện trường sáng tác ca sao? Không tính đi, trước đó thì có một chút ý nghĩ, khúc kỳ thật vậy thật sớm thì có, chỉ là phong cách rất hi hợp dân giao, không thích hợp chúng ta ban nhạc. Vẫn các chí, hôm nay biểu lộ cảm xúc, mới hoàn thành bài hát này. Diệp Vị ư nghiêm t ố n nói: Không có cách, thế giới này lại không có Châu Kiệt Luân. vậy mình chỉ có thể ra mặt dạy nói là bạn thân viết, h o a dạng này đã rất lợi hại, hiện trường viết chữ, còn viết tốt như vậy, ấm áp lại rất l ò n g rất tuyệt. n ô Bân Chim ộ t bên vỗ tay, một bên không chút nào keo kiệt hung hăng khen ngợi một phen Diệp Vị Ương. Bài hát này nhất định phải ghi chép thành đơn khúc tuyên bố, ta đã không kịp chờ đợi muốn đơn khúc tuần hoàn, vừa rồi chỉ là nghe ngươi hát một lần, cảm giác cả ngày mỏi mệt đều bị chữa trị, ấm áp cảm giác hạnh phúc b ạ o d ạ p Diệp Vị ư ơ n gật gật đầu, không xác định nói, trở về sau có thời gian, sẽ làm thành đơn khúc t i n bố. Chỉ bất quá cái này có thời gian, sẽ là lúc nào, vậy cũng không biết. hát vậy hát x o n g nên nói chuyện trời cũng nói chuyện không sai biệt lắm đại gia cuối cùng lại hàn huyên sau khi liền riêng phần mình bắt đầu rửa mặt chuẩn bị ngủ hôm nay cũng coi là m ệ t mỏi một ngày rửa mặt xong sau thơi dính gối đầu mấy ca liền trầm trầm ngủ rồi ngày thứ hai đại gia khó được ngủ một lấy lại sức mới hát sáng nhiều mới tỉnh lại cuối cùng lại ăn một bát triệu l ỗ i làm bữa sáng mì sợi về sau không đóng cửa ban nhạc các thành viên liền thu thập xong hành lý của mình cáo biệt trốn đào nguyên bọn hắn liền ký rồi một ngày thông cáo lưu lại nữa được thêm tiền hiển nhiên tiết mục tổ cũng không định thêm tiền ngồi lên tới đón xe của bọn hắn. Đại gia vây tay từ biệt một đường đưa bọn hắn đến giao lộ triệu lão sư, bước lên trở về hành trình. Về quảng phủ về sau, không đóng cửa ban nhạc xem như thu được mấy ngày nhàn hạ, trở về sân trường, bắt đầu rồi phong phú sân trường sinh hoạt. Nhưng là Diệp vị ương lại nhàn không xuống, trở lại quảng phủ ngày thứ hai, đang bị các bạn học đứng xem lên lớp Diệp vị ương, liền nhận được l ê u v â n Tình điện thoại. Vị ương, lần trước ngươi nói sự tình, ta và Lý tổng giám hồi báo. Hiện tại công ty có một tổ thần tượng luyện tập sinh, lập tức liền muốn xuất đạo, nhưng là thủ chuyên chủ đánh ca còn một mực không có xác định, Lý tổng giám để cho ta hỏi một chút ngươi, đối với năm đoàn ca khúc. Ngươi ở đây đi sao? Nếu như không được, có thể đổi lại. Diệp Vị Ưương nghĩ mày, sau khi suy nghĩ một chút, gọn gàng nói, Nam Đoàn cũng có thể. Tiết thật là quá tốt rồi. Lưu v â n Tình n ạ c như nói, vậy ngày mai ta để lão đồng tới đón ngươi, đến công ty gặp một lần người mới này tổ hợp đi. Hành. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Vị Ưương trở về ký túc xá, tìm ra hắn laptop, bắt đầu sửa sang lại trong máy vi tính tư liệu. Hắn xuyên qua đến thế giới này đã non nửa năm, bình thường trừ công tác bên ngoài, làm việc còn lại thời gian, hắn vẫn luôn đang không ngừng hoàn thiện bản thân kho bài hát. Mặc dù nói hắn đời trước ký ức vô cùng rõ ràng. nhưng là cũng không thể mỗi lần đều là hiện nghĩ hiện điển phổ đi. sở dĩ tại lúc không có chuyện gì làm, hắn liền sẽ đem trong đầu nhớ tinh phẩm ca khúc, một bài một bài đ à o ra tới. đồng thời tại bản quyền trên mạng tiến hành bản quyền đăng ký, mặc kệ về sau có thể hay không phát, nhưng là cái này hố trước chiếu bên dưới. từ xuyên qua đến bây giờ, hắn đã vụ v ặ t lẻ tẻ ghi chép mấy chục bài hát, đồng thời phân loại bảo tồn ở trong máy vi tính. có ca khúc, hắn còn mình làm đơn giản demo, bản thân đã bị đánh lên có thể bán nhãn hiệu. hơi chỉnh lý chỉnh lý, diệp vị ương liền chỉnh lý ra một cái nam đoàn chuyên dụng cặp văn kiện. xong, ngày thứ hai, ư ớ n g trường học xin nghỉ về sau. Diệp Vị ư ơ n g an vị đi lên đón hắn xe, trở về công ty. Ở công ty lầu 41 gian âm nhạc chế tác trong phòng, Diệp Vị ư ơ n g gặp được chính mình người đại diện l ê u v â n t ì n h Vị ư ơ n g ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Cố Văn Hồng, cố đại diện. Công ty đã quyết định tùy hắn tới đón bỡ gì t ậ t bật tổ hợp tương lai quản lý công tác. Tại l ê u v â n t ì n h bên cạnh, đứng một vị nhìn xem hơn 30 tuổi thành thục trung niên nam nhân, mặc đồ tây sửa sang lại cẩn thận tỉ mỉ, nhìn ra được hẳn là một vị rất chú trọng chi tiết người. Hắn nhìn thấy Diệp Vị ư ơ n g về sau, liền lập tức vẻ mặt tươi cười đưa tay ra nói, Diệp Lão sư ngài tốt, cửu ngưỡng đại danh à, ngài ca khúc ta đều có nghe qua. đặc biệt là tuổi trẻ tài cao thật sự là nghe được ta t h ổ n thức không thôi, lạ chả rơi lệ à? Diệp vị ương cũng cười cùng hắn nắm tay, khách khí nói, cố quản lý ngươi tốt, lão sư cái từ này thì không cần, gọi ta vị ương là được, ta tại trong vòng vẫn là người mới. thấy Diệp vị ương tốt như vậy nói chuyện, cố vạn hồng nụ cười trên mặt thật hơn trí ba phần, nói thế nào hắn đều so Diệp vị ương lớn hơn 10 tuổi, cái này mở miệng một tiếng lão sư, quả thật có chút xấu hổ mở miệng, vậy liên cung kính không bằng tôn mệnh, vẫn là gọi ngài Diệp chế tác đi. Diệp chế tác, lần này cần nhiều xin nhờ ngài, chúng ta bọn này tiểu họa tử trình độ vẫn là rất k h ô n g kỵ. đặc biệt là vụ cạn làm gánh quốc thanh n g n giọng vẫn là rất không tệ hy vọng ngài có thể cho bọn hắn chế tác một bài thích hợp ca khúc xin nhờ rồi từ tiếp nhận bợ dì t ậ t bực tổ hợp một khắc này bắt đầu cố vạn hồng thân gia tính mạng liền toàn cùng cái này tổ hợp b ó c nối tổ hợp đỏ hắn cũng có thể nước lên thì t h u lên thu nhập bạo dạn tổ hợp nếu là đỏ không đứng lên vậy hắn liền sẽ lãng phí mấy năm thời gian thậm chí cố vạn hồng tự mình so bợ dì t ậ b c tổ hợp thành viên càng thêm khát vọng bọn hắn có thể thuận lợi xuất đạo tốt nhất một pháo nổ vang danh khí sở dĩ hắn mới bỏ ra cái giá rất lớn tranh thủ đến diệp vị ư n g đến giúp b d t ậ b c chế tạo ra đạo đơn khúc cơ hội. phải biết cơ hội này thế nhưng là phi thường quý hiếm kế hoạch cầu vồng âm nhạc bộ môn hết thảy có hơn 10 vị người đại diện thủ hạ ca sĩ cùng tổ hợp cộng lại có hơn 20 tổ bọn hắn đều trông mong chờ mong Diệp Vị Ưng có thể làm nhà mình nghệ sĩ sáng tác bài hát đâu bao quát hai vị t i ê Thiên Vương Tiên Hậu người đại diện cũng đều hy vọng có thể cầm tới Diệp Vị Ưng ca không có cách Diệp Vị Ưng xuất đạo đến nay chiến tích quá đỉnh ban bố 8 đầu ca không một thủ không đỏ tùy tiện từ tay hắn trong khe lộ ra ngoài một ca khúc cũng có thể cải biến một cái ca sĩ tương lai diễn nghệ sự nghiệp ạ n g này một vị sáng tác thiên tài ai có thể không coi trọng hiện tại kế hoạch cầu vòng sở hưu ông nhạc người đại diện đều có một cái chung nhận thức cho dù là cầu ông xin bà chỉ cần có thể để diệp vị ương cho mình trên tay nghệ sĩ viết bài hát đó chính là m ạ k i ế m chương 153, diệp người chế tác chương 153, đây chính là nhạc sĩ chương 153, 153, đây chính là nhạc sĩ cùng cố vạn hồng hàn huyền vài câu về sau diệp vị ương liền đem mang theo người làm tộc bộ lên bàn cái kia thanh bờ gì tật bật mời đi theo đi ta thấy một lần bọn hắn được rồi bọn hắn ngay tại s ắ t vách phòng nghỉ ta đi gọi một lần cố vạn hồng lập tức thật hương ấ n chạy ra ngoài không lâu lắm đâu hắn liền dẫn năm cái trẻ tuổi cậu bé trở lại rồi. Diệp Lão sư tốt, chúng ta là bờ diệp. Năm người đều nhịp hướng Diệp vị ư ơ n g túi mình v á i chào, một mặt cung kính tự giới thiệu mình. Diệp Lão sư tốt, ta là khúc thanh. Diệp Lão sư tốt, ta là m a i cờ. Diệp Lão sư tốt, ta là đông thần. Diệp Lão sư tốt, ta là. Diệp Lão sư tốt, ta là David. Năm cái cậu bé đều chỉ bất quá 17-18 t u ổ i niên kỷ, so Diệp vị ư ơ n g còn trẻ, nghệ danh cũng đều rất cân v ọ n g không phải David chính là m a i cờ, sống sờ sờ thần tượng thần tượng phong cách. Diệp Vị Ương đối với thần tượng thần tượng cũng không có gì đặc biệt kỳ thị, đây cũng là nghề giải trí bên trong một cái phương hướng phát triển nhà. Nhưng là muốn nói nhiều thích nhà, cũng không có, chỉ có thể coi là vô cảm trình độ. Bất quá dù sao vợ gì t ậ t b ự là nhà mình công ty nghệ sĩ, Diệp Vị Ương vẫn là thân thiết cùng bọn hắn chào hỏi, khích lệ bọn hắn vài câu. Ở nơi này b ở y còn không có xuất đạo cậu bé trước mặt, Diệp Vị ư n g cũng coi là đường đường chính chính tiền bối. Loại cảm giác này vẫn là rất để hắn cảm thấy mới lạ. Nhìn xem từng cái túi đầu khẩn trương Tiểu Nam Hải, Diệp Vị ư y ê cười ha ha, vẻ mặt ôn hòa nói với bọn hắn, đều ngồi đi, chớ khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn người. không h ẩ n trương mới là lạ Diệp Vị ư ơ n g mặc dù xuất đạo cũng liền nửa năm nhưng là trong công ty luyện tập sinh nhóm nửa năm này đối với hắn có thể nói là như sấm bên hay bọn hắn có thể nói là thấy tận mắt không đóng cửa ban nhạc của k h ở i chứng kiến Diệp Vị ư ơ n g viết một bài thủ tốt ca tại trên internet bạo đỏ thậm chí tại phố lớn ngõ nhỏ đều đang đốt hát khúc thanh hôm nay tới công ty trên đường đi ngang qua một nhà cửa hàng bách hóa còn nghe được trong tiệm ngay tại thả tuổi trẻ tại cao đâu cái này nhiệt độ có thể thấy được chút ít hiện tại vị này hát một bài đ ỏ một bài đại thần lại muốn vì bọn hắn đo thân đặt làm xuất đạo ca khúc quả thực giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Từ hôm qua tiếp vào tin tức lên, bởi vì tận bốn năm cái thành viên vẫn ở vào một cái hưng phấn c ù n g kích động trạng thái, ban đêm thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon, cơ hồ là một đêm c h ư a ngủ. Năm người khẩn trương bên trong mang theo một điểm hưng phấn trong phòng sofa lớn thượng tọa xuống tới, bất quá bọn hắn căn bản không dám tùy ý, cái mông đều chỉ dính nửa bên, tư thế ngồi cũng đều quy quy củ củ, giống như là học sinh tiểu học tư thế ngồi một dạng, nhìn làm cho người ta bật cười. Diệp Vị Ưng trong lòng cười thầm một lần, cũng không còn lại tiếp tục nói gì. Đối với cái này chút người mới tới nói, gặp hắn đúng là một cái rất khẩn trương lại có áp lực sự tình. Không phải hắn xem thường thì thầm mấy câu liền có thể xua tan cố này khẩn trương, chỉ có thể để chính bọn hắn quan t h u ộ c Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Diệp Vị ư ơ n g tùy ý liền hỏi: các ngươi tương đối am hiểu cái gì khúc phong ca khúc? b ỡ gì tất bật nhóm lẫn nhau, dự bị đội trưởng khúc thanh do dự lúc này mới nói: hát nhảy. Diệp Vị ư ơ n g lắc đầu, hát nhảy là một rất rộng g i i từ, sống động vũ khúc cũng có thể hát nhảy, dốc cũng có thể hát nhảy, a b cũng có thể hát nhảy, khi phong phong cách càng là thích hợp hát nhảy. Cụ thể một điểm, bình thường các ngươi nghe cái gì phong cách ca khúc tương đối nhiều. vấn đề này xem như hỏi khó xử năm cái thành viên mỗi người đều có không giống nhau âm nhạc yêu thích lập tức muốn để bọn hắn thống nhất ra một cái trả lời là có chút khó khăn cố vạn hồng xem xét bọn hắn tạm ngừng sợ t r ê u đến diệp vị ương không vui lập tức nói tiếp diệp lão sư người xem bọn này tiểu hòa tử thích hợp phong cách nào loại hình liền cho bọn hắn chế tác phong cách nào ca là được chúng ta không chọn chỉ cần là ngài viết ca vậy khẳng định đều rất ưu tú bởi ì tất bật năm người lập tức gật đầu phụ h ọ a khá lắm có diệp vị ương cho bọn hắn sáng tác bài hát là tốt lắm rồi còn muốn cái gì xe đ à cái gì ca bọn hắn đều sẽ lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy. Diệp Vị ư ơ n g k h ổ não thở dài, tính toán một chút, ta đây có mấy thủ thích hợp nam đoàn diễn sưng ca, ta thả cho các ngươi nghe một chút, các ngươi chính mình tới đi. Diệp Vị ư ơ n g r ứ t khoát trực tiếp mở ra máy tính, ấn mở này cái nam đoàn chuyên dụng cặp văn kiện, Tiếng tay i ệ n t liền đem cái thứ nhất âm tần văn kiện ấn mở. Chế t ắ c trong phòng đã cùng máy tính vô tuyến kết nối vào âm hưởng bên trong, liền vang lên một trận kịch liệt ghi ta điện nhạc đệ m âm thanh. Sau đó, Diệp Vị ư ơ n g thanh âm vang lên, ta yêu chỉ có thể, nhưng ngươi một thân một mình có được, ta linh cùng h u n phách, không ngừng chờ đợi tại ngươi tấm cổng. Ở a, thương thế của ta cùng nước mắt. Hóa thành hư không vì ngươi mà chạy, giấu ở vô biên vô hạn. n h ỏ tiểu vũ trụ yêu ngươi ta, đủ yêu bảo đảo tổ hợp đông thành vệ, nội danh nhất một ca khúc. Tiếp trước bởi vì trùng cực ban một bộ này phim truyền hình cũng coi là đỏ qua một đoạn thời gian, làm thần tượng tổ hợp tới nói dùng bài hát này tới làm xuất đạo khúc tuyệt đối là dư sài. b ấ gì tất bật năm cái thành viên nghe xong đoạn này đơn giản demo đều bị ca khúc bên trong kịch liệt guitar điện cùng nhịp chống âm thanh chỗ chinh phục. Bọn hắn đều ở đây trong lòng thầm nghĩ, Diệp Vị ư n g không hổ là làm ban nhạc, sáng tác bài hát quả nhiên cũng là l ệ c h ban nhạc hóa, chỉ là đơn giản demo. bọn hắn liền c h í ít nghe được mấy cái âm nhạc bộ âm hai thanh guitar điện, một cái chủ nhịp chống cùng một cái bạn. Nhưng là chỉnh bài hát đều tốt kịch liệt, âm cao cũng rất cao, đặc biệt là bộ phận cao trào. cân nhắc đến mình là hát nhảy tổ hợp, bài hát này giống như hồn không ngừng a. đội trưởng khúc thanh cũng ở đây trong lòng cân nhắc một lần, phát hiện tổ hợp bên trong ngón giọng tốt nhất bản thân, giống như cũng vô pháp cam đoan hiện trường không phá âm. đỉnh lấy các đội hưu hốt h o à n ánh mắt, khúc thanh đành phải kiên trì lên tiếng nói, diệp lão sư, bài hát này sẽ có hay không có chút không quá thích hợp hát nhảy tổ hợp a. diệp vị ương không tỏ rõ ý kiến n h ú nhúm mày, không sao cả nói, không có việc gì. bài này không được còn có khác một bài một bài đến luôn có một bài thích hợp các ngươi khá lắm khẩu khí này thật to lớn đừng nói là bỡ dĩ liền ngay cả cố vạn h ồ n g cũng bị diệp vị ương cái này đại khí lời nói c h ấ n trụ đây chính là sáng tác thiên tài lực lượng sao không được liên đ ổ i ra đây có là ca đủ ngươi chọn lựa khá lắm cố vạn h ồ n g gọi thẳng khá lắm mặc kệ trong lòng bọn họ tại nghĩ cái gì diệp vị ương dù sao là rất bình tĩnh tiếp tục cấn mở cái thứ hai âm tầng đ o n g ắ n một cái phi thường n g ọ i phi thường đáng yêu thanh âm vang lên loan p h á ở giữa cảm giác giống như có điểm giống diệp vị ương thanh âm nhưng là bợ gì tật bật nhóm căn bản không thể tin được. bởi vì này bài hát quá làm cho bọn hắn chấn kinh rồi. ta chỉ muốn cho ngươi cho người sủng ái, đây coi là không tính không tình yêu. ta còn còn còn làm không rõ ràng. chuyện vui sướng muốn cùng ngươi chia sẻ, khó trách muốn cho ngươi bà v a i lần thứ nhất vì một cái người khẩn trương. sủng ái ta đại thiên triều thành công nhất, nổi danh nhất, fan hâm mộ nhiều nhất hàng nội địa nhóm đàn ông hợp, m à tác phẩm tiêu biểu. dứt bỏ tất cả bên ngoài nguyên tố mặc kệ, liền nói ca khúc bản thân, bài này sủng ái có rồi sở hữu có thể đ ổ nhân tố. giai điệu đơn giản tới não, ca từ ấm áp đáng yêu, thích hợp tổ hợp diễn sướng. trên cơ bản chỉ cần không phải nam nhân xấu xí đến hát, hoàn toàn có thể trở thành tại mười mấy tuổi tiểu nữ hài bên trong truyền sướng ca khúc. Mặc dù nói đối đứng đắn nhạc sĩ tới nói, khả năng đối bài hát này chiều sâu, cùng âm nhạc hàm dưỡng khịt mũi có t h ư ờ n g chỉ có thể mang theo ngụm nước ca không có dinh dưỡng không có nội hàm loại hình đánh giá. Nhưng là đối với thần tượng thần tượng tổ hợp tới nói, cái này vẫn có thể xem là một bài tốt ca, chí ít có thể để cho tổ hợp cấp tốc có được đại chúng nổi tiếng. Đồng thời tại cấp 2 cấp 3 nữ sinh quần thể bên trong thu hoạch một đại sóng fan hâm mộ. b ở ì tất bật năm vị thành viên tại nghe xong bài hát này về sau, làm nộ. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một giây trước còn tại c h ơ i dốc, các loại ghi ta điện cùng nhịp chống đánh nổ diệp vị ương, một giây sau đã tới rồi như thế một bài giai điệu đơn giản, ca từ đáng yêu, thậm chí có chút ít nữ sinh cảm giác ca. Đây chính là nhạc sĩ khúc phong khó lường sao? Quả thực rung động mẹ ta. Đủ yêu, dù tiếp có ái, dù tiếp có n 154, chỉ đối với ngươi có cảm giác, chưa 5 4 chỉ đối với ngươi có cảm giác. Rất khó tin tưởng, hát trả ta sanh thẳm cùng tuổi trẻ tài cao loại này ca diệp vị ương, có một ngày thế mà lại thao lấy ngọt ngào thanh đ ế n hát muốn cho ngươi cho ngươi sủng ái. Đây coi là không tính không tình yêu. ta còn còn vẫn không rõ. Mặc dù chỉ là demo, nhưng là theo b ợ gì tật b ạ Diệp Vị ư ơ n g có thể viết loại phong cách này ca, còn có thể nắm lô mũi làm demo. Cái này đối bờ gì tật b ậ t nhóm tâm linh nhỏ yếu đã tạo thành lớn lao sung kích. x u n g kích hiệu quả có thể so với nhìn thấy đ ằ n g c á c h nhĩ. Kèn gì, lão sư hát d ễ n bài sở cụ lạ t ỷ hòn bình thường. Khuku, bài hát này chính là chuyên môn làm thần tượng nam đã viết, không phải vì chúng ta ban nhạc viết. Diệp Vị ư ơ n g ho khan một tiếng, liên miên giải thích nói, hắn cũng không thể nói bài hát này không phải hắn viết e m Cái này nổi nhất định là muốn c h ê t lừng. kia đang đọc nổi sau khi tận lực có thể rũ sạch một chút quan hệ là một điểm đi Diệp Vị Ưương nhìn sang vẫn như cũ n g một mặt rung động bỡ gì có chút d ồ n rập hỏi các ngươi thấy thế nào bài hát này có thích hay không Tình Hôn lại khúc thanh lập tức đem đầu xa cùng chống lúc lắc một dạng nhanh mồm nhanh miệng nói Diệp Lão Sư bài hát này cũng quá đơn giản thật không có nội hàm đi Cố Vạn Hồng lập tức trừng mắt liếc hắn một cái bổ cứu nói Diệp Lão Sư A Thanh không phải ý tứ này bài hát này giai điệu rất tủy não ca từ mặc dù đơn giản một điểm nhưng là đơn giản liền đại biểu dễ dàng nhớ dễ dàng lưu hành ca vẫn rất tốt Tiểu Hai Tử không hiểu chuyện nói lung tung. được rồi được rồi Diệp Vị Ưương khoát quá tay không thèm để ý nói ta biết rõ ý của các ngươi không phải liền là bài hát này quá ngụm nước ca nha chúng ta cũng biết lúc đầu bài hát này chính là hướng về phía ngụm nước ca dễ dàng nhớ tốt tẩy n áo mạch suy nghĩ viết không thể không nói dạng này ca khúc sắc thực dễ dàng trở thành inter net đ o ca mặc dù nói sẽ không trở thành giới ca hát kinh điển nhưng là đ ỏ một đoạn thời gian tuyệt đối là không có vấn đề rất thích hợp thần tượng tổ hợp dùng để khai hỏa đệ nhất áo cố quản lý ngươi cảm thấy thế nào đúng đúng Diệp Lão sư nói rất đúng ngài đối hoang n a giới ca hát lưu hành không chế độ thật sự không lời nói tổng kết quá sâu sắc Cố Vạn Hồng gật đầu phụ hòa nói, nói c ầ u thả lý không cậu thả, sát thực hiện tại rất nhiều internet đỏ ca đều là bắt lấy giai điệu đơn giản tẩy não, ca tử dễ nhớ hai cái này điểm đỏ. Chỉ cần có thể thu hoạch được lưu lượng, còn hắn là ngụm nước ca vẫn là nhạc thiếu nhi, cố Vạn Hồng là không có chút nào để ý. Nhưng là khúc thanh các loại một đám thiếu niên, bọn hắn còn không có được chứng kiến ngành giải trí t o g n cốc, trong lòng cũng còn cất một cái tinh quang động, mặc dù nói là thần tượng tổ hợp, nhưng là cũng đều lập chí muốn trở thành v ư ợ n thời đại thần tượng tổ hợp. trở thành loại kia hát nhảy nhất lưu, ca khúc có thể tại hoang ự a giới âm nhạc lưu lại địa vị tổ hợp, mà không phải ngắn ngủi thu hoạch một đợt giao h ẹ liền hết thời lưu tình. sở dĩ bọn họ là thật sự rất không thích bài này, sủng ái từng cái trên mặt đều rất kháng cự, thậm chí có hai cái khả năng tính cách so sánh mềm yếu thiếu niên, đều một bộ muốn khóc biểu lộ. thấy bọn hắn bộ dáng này, làm cho bản thân tựa như là cái gì đại ác nhân một dạng. diệp vị ương có chút buồn cười cười mắng, từng cái biểu lộ đều trầm trọng như vậy làm gì? ta lại không nói liền cho các ngươi bài hát này, không thích thay đổi một bài chứ sao? bao lớn chút chuyện à, u y n không chọn sủng ái theo diệp vị ư n g là không sao cả. dù sao với hắn mà nói lại không kém hắn nắm chặt con chuột trực tiếp liền lại ấn mở cái thứ ba âm tần đoạn ngắn một đoạn mang theo điện tử cảm giác có rất nhiều điện tử hợp thành khí thanh âm nương theo lấy nhịp chống khúc nhạc dạo vang lên khúc phong rất vui vẻ nhanh nghe cũng không còn đáng yêu như vậy cảm giác bởi ì tất bật nhóm lập tức thu chỉnh tâm tính thật lòng nghe lần này diệp vị ương thanh tuyến trở nên vô cùng thanh xuân có sức sống rất có thiếu niên cảm hắn nói mỹ vui lại đẹp lại ngọt không phải ngươi đều không đặc biệt nước mắt khổ nữa lại mặn có người an ủi lại là trời nắng dựa vào lại gần lại tiếp ít đi ôn coi như qua xa toàn thế giới chỉ đối với ngươi có cảm giác chơi lại điên lại dã ngươi t r ừ n g liếc mắt ta hãy thu liễm đường cái lại rộng lại xa chỉ cần ngươi nhân nhượng rất an toàn ta sẽ lại ngoan lại dính ôn nhu quan tâm tuyệt không qua loa ta chỉ đối với ngươi có cảm giác b ở g ì t ậ t bật nhón càng nghe trong lòng lại càng kích động bài hát này tốt khúc phong rất vui vẻ nhanh nhưng là lại không có như vậy tủ ca t ử còn rất có ý mới các loại sắp xếp so đơn giản vài câu từ liền buộc vòng quanh thiếu niên thiếu nữ yêu đương thì cái trùng loại kia tiểu điểm mật cùng cảm giác hạnh phúc quan trọng nhất là bài hát này còn không có chút nào khó hát nghe giống như rất h ò bát nhưng là kỳ thật tất cả từ đều ở đây một cái tám độ bên trong Hoàn toàn không có cái gì khoảng cách rất lớn âm xuất hiện. Thuộc về hơi hát mấy lần liền có thể nắm giữ, đơn giản dễ học ca khúc. Dạng này ca thích hợp nhất hát n h ạ y tổ hợp đến hát, bởi vì tốt hát. Sở dĩ dù là vũ đạo biên độ lớn hơn một chút, khí tức loạn một chút, cũng có thể ổn định đem bài hát này hát xuống tới. Trọng yếu nhất là bỡ dĩ t ậ t b ậ t nhóm liếc nhau một cái, phát hiện tất cả mọi người rất thích bài hát này. Chỉ là nghe xong một lần, liền đã không nhịn được muốn học tập làm sao hát. Diệp Lão sư, liền định bài hát này đi. Chúng ta rất thích bài hát này. Đúng đúng đúng, bài hát này thật tốt nghe, mà lại rất thích hợp hát n à y bởi ì t ậ t bật nhóm tranh nhau chen lấn biểu thị, liền nó đã lòng có sở thủ rồi. Diệp Vị ư ơ n g cười thầm không thôi. Quả nhiên, b a y Luân Hải vẫn là thích hợp hát nhảy tổ hợp a, chính là ca hơi giả rồi điểm. Bất quá còn tốt, bài này chỉ đối với ngươi có cảm giác ca lão, nhưng là phong cách cũng không lão. Bởi vì này bài hát soạn nhạc người tên là Lâm Tuấn Kiệt. Tại đương thời, bài hát này khúc phong liền là phi thường vượt mức quy định. Dù là đặt ở hiện tại tới nghe, vậy vẫn là một bài rất bức thay âm nhạc, tuyệt đối có thể đỏ. Liên xác định tuyển bài này rồi. Diệp Vị ư n g nghiêm túc do hỏi. Năm cái tiểu họa tử liên tục gật đầu, một bộ không kịp chờ đợi biểu lộ. lại nhìn cố văn hồng cũng là gương mặt hài lòng hắn không hiểu cái gì chuyên nghiệp âm nhạc nhưng là đang nghe qua đoạn này đệ mộ về sau cũng cảm thấy bài hát này thật là dễ nghe mà lại sức sống tràn đầy ca từ lại là tình ái yêu a đồ vật tiểu nữ sinh yêu nhất rất thích hợp nhóm đàn ông hợp được vậy liền định bài này diệp vị ương l ô n g mày n h ư lên hơi suy nghĩ một chút lại bổ sung nói bất quá bài hát này kỳ thật thích hợp nhất là nam nữ song ca ca từ bên trong một nửa là lấy nhà t r a i thị giác một nửa là lấy nhà gái thị r ấ viết đường cái lại rộng lại xa chỉ cần ngơi i á t cũng rất an toàn cái này hiển nhiên không phải nam hải tử hát từ a Diệp Vị ư ơ n g vừa nói như thế, Đại gia vậy kịp phản ứng, giống như quả thật có vài câu từ cậu bé đến hát có như vậy một chút không hài hòa. Thế nhưng là bọn họ là một người nam tử tổ hợp a, không có nữ thành viên a. Nhìn vẻ mặt mộng bức bở d i t ậ t bẩn n h ó m Diệp Vị ư ơ n g thở dài, người tốt làm đến cùng đi. Hắn quay đầu nhìn về phía một mực yên lặng ngồi ở chế tác phòng góc uống trà Liễu v â n Tỉnh, cười hỏi, Liễu tỷ, ta nhớ được ngươi ở đây làm chúng ta người đại diện trước đó, là cho h Ổ ì gật làm người đại diện đúng không? Không phải ngươi giúp bọn này tiểu họa tử đi câu thông câu thông, để h i Ổ gật ra vị nữ thành viên cùng bọn hắn một đợt hát bài hát này. đã xuất đạo sư tỷ mang một vùng tiểu sư đệ cũng là vốn có nghĩa vụ nha, mà lại bài hát này vẫn là rất ưu tú, hẳn là sẽ cho hỉ ổ x -sì ỉ ạ g ợ t v ậ y mang đến không ít nhân khí, đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, cả hai cùng có lợi. Bá. Bất k tất bật nhóm cùng cố vạn h ồ n g đều một mặt kỳ vọng, đồng loạt nhìn về phía ngồi ở góc liêu vân tình. Liêu vân tình bình tĩnh uống một ngụm trong tay trà, cười hiếp mắt nói: ta i ú p ngươi đi cùng hỉ ổ x ỉ ạ g ợ t xuống. Đây là chuyện tốt. Vị ương viết a đại gia c ấ p hát cũng không tệ đâu, có lý nào lại từ chối? Chương 155 chỉ đối với ngươi có cảm giác. dễ nói sở c ụ là thì hòn du tuyết con đối với ngươi có cảm giác du tuyết con 155 hỉ ổ xì a g ớ t r ư ư ơ i l ă hỉ ổ xì a gớm kế hoạch cầu vòng tổng bộ lầu 3 một cái gián hỉ ổ xì a gớm chuyên dụng phòng luyện tập luyện muối trong phòng có bốn cái phi thường trẻ tuổi thiếu nữ ngay tại đối toàn diện kính t r ạ m đất luyện một bài rất hợp vu khúc không biết kế hoạch cầu vòng tru hoạch bộ môn là thế nào nghĩ ngồi dưỡng cái thần tượng nữ đoàn xuất đạo lấy tên gọi hỉ ổ xì a gớm hiện tại muốn làm nam đoàn lại gọi bợ gì t ấ t b ậ t cảm giác đối thiếu niên thiếu nữ những chữ này vô cùng chấp nhất đông đông đông một trang tiếng gõ cửa các đứt phòng luyện tập bên trong đang luyện võ các thiếu nữ. h i o x a gật đương nhiệm người đại diện tiền ca mang theo Liêu Vân Tình đi đến. Liêu tỷ, đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi a. h i Oxya gật các thành viên vừa nhìn thấy Liêu Vân Tình liền đều nhào tới. so với vị này vừa tiếp nhận h ì o x a gật tổ hợp quản lý công tác mới nửa năm mới người đại diện, hiện nhiên từ các nàng mới xuất đạo liền mang các nàng hai năm Liêu Vân Tình càng làm cho Hỉ o x a gật quen thuộc. Liêu tỷ, nghe nói ngươi bây giờ là không đóng cửa ban nhạc người đại diện a. Oh, không đóng cửa ban nhạc ca đều tốt nghe. bọn hắn tại ta là ca sĩ sáng tác bên trên biểu diễn quá đặc sắc liêu tỷ lúc nào giới thiệu chúng ta quen biết một lần thôi đều là cùng công ty nghệ sĩ đâu nhã nhi siêu cấp thích không đóng cửa ban nhạc đâu mỗi ngày đều ở đây nghe bọn họ ca liêu tỷ ngươi liền làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng đi khi ồ x ạ gật nhóm vây quanh liêu vân tình liền bắt đầu d i u d í t cùng nàng chia sẻ n ổ i lên gần đây tình hình gần đây cũng ở đây truy vấn lấy liêu vân tình tình hình gần đây liêu vân tình vẻ mặt ôn hòa cùng các nàng hàn huyên một hồi trả lời nàng một chút nhóm vấn đề về sau mới nghiêm mặt nói ta hôm nay tới thăm đám các người là có chính sự muốn nói a Liêu tỷ ngươi không phải nghĩ tới chúng ta mới đến nhìn chúng ta sao? Khi Âu Tỷ A gật đội trưởng c h ú c x i ế t ra vẻ bị khuất làm l ú n g nói. Muốn, làm sao không muốn? Cái này không liền đến xem các ngươi n h à Liêu v â n Tỉnh đưa tay điểm một cái c h ú c t i ế t cái chán, vừa cười vừa nói, chính ngươi nhất l ê n h lợi. Bất quá vậy đúng là có vấn đề. s ư đệ của các ngươi đã tại công ty luyện tập 2 3 năm b gì tập b lập tức liền muốn xuất đạo, việc này các ngươi đều biết à? Khi Âu Tỷ A gật nhóm nghi ngờ nhẹ gật đầu, việc này các nàng quả thật có nghe thấy, nhưng là cùng các nàng có quan hệ gì à? Các ngươi sư đệ xuất đạo khúc đã xác định, bất quá xuất đạo khúc là một bài nam nữ song ca ca, cần một vị giọng nữ, không phải sao? Tổng cộng một lần, các ngươi Hỷ Ổ x ĩ Ạ Gợt làm sư t ỉ là thích hợp nhất giúp vợ dì tật bật hoàn thành xuất đạo khúc. Liêu Vân Tình một cho thấy ý đồ đến, Hỷ Ổ x ĩ Ạ Gợt nhóm lập tức liền đổi sắc mặt. Có lầm hay không? Hỷ Ổ x ĩ Ạ Gợt xuất đạo hơn 2 năm đến nay, đã thành công trở thành trong nước một tuyến nữ đoàn, tại danh khí phương diện đã coi như là thần tượng tổ hợp bên trong số một số 2 rất ít có mấy nữ nhân đoàn có thể nói là l ự c á p các nàng. dưới loại tình huống này, để các nàng vì một cái vừa muốn xuất đạo thần tượng nam đoàn làm phối hợp, hỗ trợ hát xuất đạo khúc, nghĩ cũng đừng nghĩ to ta. cho dù là nhà mình công ty nghệ sĩ, vậy cũng không được. Lưu tỷ, cái này không được đâu, chúng ta nhân khí kém nhau quá nhiều a. Trúc Siết quay đầu nhìn về phía nhà mình bây giờ người đại diện tiền ca, không hiểu rõ người đại diện vì sao lại đồng ý, không phải là hung hăng cự tuyệt sao? loại này sữa người mới sự tình, thật sự thật đáng ghét. bất quá các nàng những này thần tượng tổ hợp, vậy trên cơ bản chạy không thoát sữa người mới. dù sao cùng công ty ký hiệp ước là phi thường nghiêm khắc, trên căn bản là thuộc về công ty nhường ngươi làm gì? Ngươi liền phải làm gì, cho nên nói thần tượng tại trong vòng giải trí là thấp nhất người nhất đẳng, cũng không phải không có nguyên nhân. Tiền kiếm được nắm bắt tới tay ít nhất, không có nhất quyền tự chủ, mà lại đều là ăn thanh xuân cơm, hậu kỳ c h u y ể n hình lại khó, căn bản không có gì địa vị. đương nhiên, nếu là c h u y ể n hình thành công thần tượng, vậy liền lại coi là chuyện khác. Bây giờ h i ổ xỉa g t các thành viên kỳ thật ngay tại tích cực tìm kiếm c h u y ể n hình đâu, thành viên đều có các phương hướng, có muốn trở thành thực lực chân chính ca sĩ, có muốn đi diễn viên lộ tuyến, nhưng lại ở thời điểm này cũng là nhân khí không ổn định nhất thời điểm. lúc nào cũng có thể bởi vì một chút truyền hình n ế n thử mà làm hao mòn rơi trên người mình thật vất vả tụ tập nhân khí muốn mạng chính là hiện tại công ty lại còn muốn các nàng sữa người mới một khi cái này sóng không có đem người mới sữa ra mặt vậy các nàng độ h ậ t cũng sẽ nhận tổn hại liêu tỷ là chỉ dùng chọn một người cùng bỡ gì t ậ t b ậ t hợp tác xuất đạo khúc sao gọi là tịch n g d gia thành viên có chút may mắn mà hỏi nếu như nói chỉ dùng một người l ờ i nói các nàng thế nhưng là có bốn tên thành viên đâu bốn tuyển một cơ hội vẫn là không dễ dàng như vậy chọn chúng bản thân đúng chỉ cần một người hát giọng nữ là được l ê u v â n t ì n h gật gật đầu, nhìn xem từng cái lo lắng bất an, sợ chọn chúng b ả n thân hỉ O c ỉa gật nhóm, buồn cười nói: Ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, không phải liền là sợ b ả n thân bởi vì sữa người mới mà nhân khí bị hao tổn n h a l i ê u v â n Tỉnh dơ lên cái cầm chỉ hướng tiền ca, biết rõ vì cái gì tiền quản lý rất s ả n g khoái đáp ứng chuyện này sao? Ỉa gật nhóm một mặt m ê hoặc, không phải liền là công ty yêu cầu thôi, còn có thể vì sao a? Khẽ cười một tiếng, l ê u v â n t ì n h từ b ả n thân tùy thân trong túi công văn lấy ra một phần từ khúc phổ, giới thiệu một chút, bài hát này chính là b gì t ậ bật x u ấ t đạo khúc, ca tiên gọi chỉ đối với người có cảm giác. đem từ khúc phổ đưa cho hỉ ổ xì ạ gật đội trưởng trúc xiết về sau liễu vân tình liền ra hiệu nói nhìn xem soạn nhạc viết lời kia cột viết tên ai mấy cái thiếu nữ nghe tiếng t ò mò nhìn về phía trắng loan giấy a 4 bên trên chữ đen viết lời diệp vị ư n g soạn nhạc diệp vị ư n g bi k ca diệp vị ư n g khi ổ xì ạ gật bốn vị thành viên đều trợn to hai mắt gương mặt kinh ngạc đây là diệp lao sư viết ca diệp lao sư cho bờ gì tật bật sáng tác bài hát rồi liễu vân tình bình tĩnh gật gật đầu mang theo lấy một chút tự hào nói chẳng những viết về sau bài hát này chế tác cũng sẽ từ vị ương tự thân xuất mã vì bỡ gì t ậ t b ậ t h ộ giá hộ tống hiện tại các ngươi còn cảm thấy bài hát này sẽ liên lụy nhân khí của các ngươi sao bốn thiếu nữ l ớ n nhau đầu lập tức liền dung cùng cái chống lúc lắc đồng dạng làm sao lại thế diệp lao sư xuất phẩm hẳn là tinh phẩm a liêu tỷ ta tới giúp các sư đệ hát giọng nữ đi đồng môn ở giữa giúp đỡ cho nhau cũng là nên vẫn là ta tới đi ta là tổ hợp bên trong thanh nhạc làm đánh ngón giọng tốt nhất có thể mang nhiều mang các sư đệ ai loại sự tình này vẫn là ta tới đi làm tổ hợp đội trưởng nên đánh chịu phần này trách nhiệm một máy mắt, nguyên bản phi thường kháng cự giúp vợ gì tất bật hát xuất đạo ca khúc hỉ ẩ xì ạ gợn nón, lập tức liền tranh nhau chen l ấ n biểu thị ta có thể. chỉ vì bài hát này là trước mắt xuất thủ còn chưa hề có thua trận diệp vị ương, tự mình viết lên, đồng thời sẽ còn tham dự ca khúc chế tác. điều này đại biểu tất đỏ a, liêu vân tình bật cười lắc đầu, quả nhiên chuyển g a diệp vị ương tên tuổi đến, so với nàng phí bao nhiêu miệng lưỡi đều dễ dùng. chính các ngươi nội bộ thảo luận quyết định đi, quyết gia nhân tuyển về sau n ă m chặt làm quen một chút bài hát này, vị ương nói bài hát này rất đơn giản, luyện tập cái 3 ngày liền đầy đủ ghi âm. ba ngày sau. Công ty phòng thu âm thấy, đến lúc đó vị ương sẽ đích thân đến giữ cửa ải, cũng đừng làm cho hắn thất vọng nha. Chương 1 5 t khi Osi Agut, chương t r ư chắn ngang một chân lý tôn cảng, chương t r ư chắn ngang một chân lý tôn cảng. Diệp Lão Sư cuối cùng nhìn thấy người tự mình. Lần này ghi âm ngài hao tổn nhiều tâm trí, kế hoạch cầu v ò n g phòng thu âm bên trong, Lý Tông Cảng nắm lấy Diệp Vị ư ơ n g tay không ngừng lay động, trên mặt treo đầy ý cười. Bị vị này hơn 40 tuổi đại tiền bối mở miệng một tiếng ngài Diệp Vị ư n g gọi là một cái xấu hổ A Vội vàng nói, Lý Lão Sư, ngài gọi ta tiểu Diệp là được. n g à i thế nhưng là đại tiền bối. Ha ha ha, vậy liền từ chối thì bất kính tiểu diệp. Ngươi cũng không cần gọi ta lão sư, bất cần kêu một tiếng tông cảng ca là được. Lại là một phen lời khách sáo. Diệp vị ương gần nhất khoảng thời gian này là thật đầy đủ cảm nhận được ngành giải trí hiện thực, cùng hắn về tuổi ăn thịt t ỏ i Cười ngượng ngùng vài tiếng, Diệp vị ương liền hỏi, tông cảng ca, vậy chúng ta liền bắt đầu ghi âm A. Sở dĩ hôm nay Lý Tông cảng sẽ xuất hiện ở phòng thu âm là bởi vì hắn nghe nói Diệp v ư n g muốn giúp công ty người mới chế tác đơn khúc sự tình. Vừa văn hắn kia thủ gò núi cũng là Diệp v ư n g viết, mà lại vẫn luôn không có chính thức thu lại. hắn tìm nghĩ lấy cũng tới tham gia náo nhiệt, hy vọng Diệp Vị ư ơ n g một đợt giúp làm cái âm nhạc g i á m chế. Diệp Vị ư ơ n g tuân theo một con dê cũng là đuổi, hai con dê cũng là thả đạo lý, cũng liền sàng khoái đồng ý xuống tới. mà lại hắn làm âm nhạc người chế tác kỳ thật có một chỗ tốt, chính là hắn bản thân liền là từ trong trí nhớ đem nghe qua phòng thu âm p h i ê n bản ca khúc điển phổ xuống đến, hắn là tin tưởng những này ca khúc hoàn chỉnh chế tác tốt sau thành phẩm là dạng gì. với hắn mà nói, làm âm nhạc người chế tác cũng không quá cần phí não, chính là tại làm hậu kỳ thời điểm tận lực đem nguyên thủy phiên bản hoàn nguyên ra tới mà thôi. nói cho cùng vẫn là sao? sao luôn luôn so với mình làm tới n h ẹ nhõm? c ò n có thể bảo đảm bản thân cho ra ca, cuối cùng làm ra thành phẩm có thể cùng mong muốn hiệu quả nhất trí. dù sao âm nhạc loại vật này, cho dù là đồng dạng từ khúc cùng biến khúc, bất đồng âm nhạc người chế tác đến tiến hành giám chế cùng làm mẫu mang, cuối cùng bày biện ra tới tác phẩm, cũng sẽ có rất nhiều bất đồng. đây chính là cái gọi là nhạc sĩ phong cách, giống như là Hứa Tung ca, bất kể là chính hắn, vẫn là vì trương k i ệ t chế luyện yến quy tổ n g h e song chính là Hứa Tung, đều không cần hoài nghi. mà đồng dạng một ca khúc, Vương Tô Lang phiên bản vòng tuổi, cùng sớm nhất ư ơ n g bích thần phiên bản vòng tuổi cũng có chút chi tiết xử lý rất không giống. mà Diệp Vị ư ơ n g vị này âm nhạc người chế tác tham gia, liên có thể tận lực để Lý Tông Cảng cùng bỡ gì t ậ t b ậ t tại thu lại đơn khúc thời điểm, hướng hắn kiếp trước trong ấn tượng phong cách g i n chặt, dù sao từng có thành công kinh nghiệm, chiếu vào đến nhất định là so tùy tiện phát huy càng đáng tin một chút. Lần thứ nhất đến thử, trước từ Lý Tông Cảng bắt đầu, Diệp Vị ư ơ n g đơn giản hướng Lý Tông Cảng dặn dò vài câu gò núi bài hát này là điểm. Kỳ thật không có quá nhiều d ễ nói, lúc trước hắn liền đã cho Lý Tông Cảng ghi chép qua hết t r ì n h thử hát â m tình, ắ n chỉ cần chiếu vào học là được. Cái này đều non nửa năm trôi qua, đ o n ừ n g Lý Tông Cảng hẳn là cũng nắm. Hắn cầm một phần chuẩn bị xong từ p h ổ liền đi tiến vào làm hàng táo cách âm xử lý chuyên nghiệp cấp phòng thu âm bên trong. Cách một đạo pha lê, Diệp Vị ư ơ n g cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, Lý Tông c à n g nhẹ gật đầu, liền đ e o lên giám sát âm thanh t h a i nghe, cũng chính là tục xương thai trở lại. Bất quá so với tại đại võ đài bên trên biểu diễn thì dùng thai trở lại, phòng thu âm bên trong loại này đại hình giám sát âm thanh t h a i nghe càng thêm chuyên nghiệp. Không chỉ chỉ là có nhạc đệm cùng mình thanh âm, mà lại giám sát âm thanh t h a i nghe có tốt đẹp cách âm hiệu quả, tặng lại cũng là tiếp cận nhất chân thật, không có tân trang thanh âm. Bất quá chú ý là tại bên ngoài âm nhạc người chế tác. lợi dụng giám sát âm thanh t h a i nghe có thể nghe tới là loại này chưa xử lý làm âm nhưng là ở bên trong ghi chép ca ca sĩ bình thường nghe được tặng lại tới lại là thêm qua thô sơ giản lược xử lý tiếng ca bởi vì người tại bình thường trong hoàn cảnh phát ra thanh âm đều sẽ có nhất định âm vang nhưng là bởi vì phòng thu âm bên trong đều sẽ tận lực trang trí sửa chữa đặc biệt vách tường cùng sàn nhà đến tiêu trừ âm vang sinh ra cất cao giọng độ tinh khiết dạng này ca sĩ diễn xuống ra tới thanh âm là tinh khiết nhất làm âm phi thường thích hợp tiến hành những cái kia hậu kỳ công tác tỷ như người làm tăng thêm âm vang t u âm phong phú âm sắc các loại xử lý nhưng là đi Loại này hoàn toàn không có âm vang thanh âm, ca sĩ bản thân bản thân nghe tới lúc cũng sẽ không quá có thể tiếp nhận, bởi vì thật sự thật không dễ nghe, sẽ bất lợi cho ca sĩ phát huy. Sở dĩ tại đứng đắn ghi âm lúc ca sĩ bên t h a i cơ bên trong nghe được bình thường đều là nhạc đệm tăng thêm bản thân âm thanh sau khi xử lý, cũng chính là xử lý qua thanh âm bình thường là gia tăng một chút âm vang, lộ ra âm sắc sung mãn. Nhưng là xin chú ý, ghi âm đều là ghi chép âm thanh gốc chưa qua xử lý, mà ca sĩ giám sát âm thanh đến thanh âm của mình là thời gian t ừ âm thanh sau khi xử lý, đây là không bị ghi chép, đây chính là nghiệp nội nói nghe ẩm ư ớ ghi chép làm. về sau chờ ghi âm kết thúc, ghi âm sư mới có thể đối ghi lại tới làm âm làm hậu kỳ chế tác, cũng chính là diệp vị ương phụ trách bộ phận. muốn nói vẫn còn chưa nói, còn rất nhiều. phong thu âm bên trong, đeo lên giám sát âm thanh thay nghe về sau, lý tông cảng liền dựa theo trước đó luyện tập, diệp vị ương làm mẫu cái c h ủ n g loại kia đặc biệt độc thoại thức giọng hát, bắt đầu ghi chép nổi lên làm âm. diệp vị ương vậy cầm lên một cái giám sát âm thanh t h a i nghe, dán tại bên hai, cẩn thận nghe hắn diễn sướng. thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ t ê u dừng ghi âm, mở ra m ị m r h ổ n nắn một lần lý tông cảng tại ghi âm quá trình bên trong một chút sai lầm, chủ yếu vẫn là giọng hát vấn đề. đối với cái này vị uy tín lâu năm ca vương tới nói chuẩn âm vẫn là không có vấn đề nhưng là không chịu nổi gò núi bài hát này muốn hát ra loại kia đặc biệt ư ơ n g vị thật sự rất khảo nghiệm khí tức cùng giọng hát ở giữa kết hợp nói thật diệp vị ương chưa từng có trông cậy vào qua lý tông cảng có thể hoàn nguyên ra 1 0 t t r ì n h độ nhưng là chí ít cũng được hoàn nguyên ra cái 70-80 m ớ i đúng n ổ i vị kia danh tự chỉ cùng hắn kém một chữ lý tông thịnh đại ca ở hắn dạy dỗ bên dưới lý tông cảng cũng ở đây không ngừng hướng nguyên khúc diễn sướng phong cách dựa vào nói thế nào cũng là vị thành danh đã lâu ca vương tại chuyên nghiệp tính bên trên vẫn là không có nói. Phí đi một buổi sáng công phu, gặp gền ghi chép đại khái hơn 10 lần, ghi chép Lý Tông Cảng cũng họng đều nhanh không chịu nổi, còn xem như ghi chép ra để Diệp Vị Ưng h à i lòng làm âm. Tông Cảng ca, cực khổ rồi, về sau ta sẽ đem hậu kỳ giải quyết, chế tạo ra mẫu mang sau cho công ty phát hành bộ môn. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến ca khúc mới tuyên bố là được. Diệp Vị Ưng ơ tháo xuống giám sát, âm thanh thanh n h e nhẹ nhàng thở ra, thu lại coi như thuận lợi. Tốt, tiểu Diệp ngươi vậy cực khổ rồi, chờ bài hát này ban bố, ca mời ngươi đi lão núi vốn riêng ăn bữa lớn bữa ăn, ta tại nào có dự lưu vị trí. Lão núi vốn riêng xem như q u ả n phủ đứng đầu nhất cao cấp bếp riêng quán, người cũng đều muốn 7, 8 0 0 m ngàn một bữa. Cho dù đối với nghệ sĩ tới nói cái này tiền không tính là gì, nhưng là lão núi vốn riêng vị trí rất khó đặt trước bình thường đều muốn sớm một tháng hẹn trước mới có ngăn kỳ, nhưng là nghệ sĩ ngăn kỳ lại phi thường không được. Thường xuyên hôm nay có thông cáo, ngày mai đột nhiên phải bay nơi nào nơi nào loại hình. Sở dĩ trên căn bản là rất khó hẹn đến lão núi bếp riêng, nhưng là Lý Tông cảng nhưng có có thể tùy thời đi dự lưu vị trí. Mỗi lần có nghệ sĩ bằng hưu đến quan phủ, hắn cũng có tại lão núi vốn riêng mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, hắn có thể hướng Diệp Vị Ưng phát ra phần này mời. cũng coi là thật sự coi hắn là trong vòng bạn tốt đối đ ã i t u t đa tạ tông cảng ca. chương 157, ca sĩ sáng tác mới mệnh đề. chương 157, ca sĩ sáng tác mới mệnh đề. buổi sáng giúp lý tông cảng quay xong gò núi ngay sau đó buổi chiều diệp vị ương lại phải giúp vợ g ì tật bật bọn hắn giữ cửa ả i chỉ đối với n g ư ờ i có cảm giác. so với lý tông cảng bọn này người mới trình độ phát huy có thể nói là một lời khó nói hết. dù sao một cái buổi chiều bọn họ là không có quay xong. thằng đến ngày thứ hai lại nhiều ghi chép sau một ngày diệp vị ương mới khó khăn lắm hài lòng. bất quá tóm lại là làm xong. nếu không phải hiện tại ca sĩ sáng tác luôn không một kỳ, hắn thật đúng là không nhất định có thời gian này xử lý những chuyện này. chỉ đối với ngươi có cảm giác ghi âm sau khi hoàn thành, tại b ờ d ì tất bật nhóm cùng vị kia từ hỉ ổ xỉ ạ gật chúng t u y ể n bên trong đến giúp hát triệu nhã nhi cùng tiện âm thanh bên trong, diệp vị ư ơ n g rời đi phòng thu âm, dẹp đường hồi phủ. sau đó trong vòng vài ngày, hắn cơ hồ tất cả đều bận rộn làm cho này hai bài ca làm hậu kỳ công tác, người chế tác tiền không tốt cầm a, mặc dù nói cho nhiều, nhưng là xác thực vậy thật mệt mỏi. bận rộn ở giữa, thời gian lại lần nữa đi tới chủ nhật. mặc dù cái này tuần lễ không đóng cửa ban nhạc không cần tham gia thứ 8 kỳ thi đấu biểu diễn nhưng là bọn hắn hay là muốn tham dự thu lại bởi vì thứ 8 kỳ thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc bốn vị thành công giữ vững khách quý t ị c h ca sĩ sáng tác sẽ cùng bên thắng tổ rút thăm quyết định vòng sau t ở cờ nhân tuyển bất quá lần này rút thăm cùng bên trên vòng lại bất đ ồ n g bốn vị bên thắng tổ khách quý làm chiến thắng phương để cho bọn hắn bốn vị đến rút ra vòng sau cùng bọn hắn t ở cờ thi đấu biểu diễn khách quý nói cách khác bốn người bọn họ chắc là sẽ không cường cường chém giết sẽ chỉ cùng bốn vị từ đấu vòng loại bên trong lưu lại khách quý tiến hành t ọ cờ đây cũng là một loại bên thắng tổ ưu thế đi. mà lại cũng là tiết mục tổ đối thực lực mạnh mẽ khách quý một loại bảo hộ biện pháp. t r ạ m vạng tối hơn 6 giờ, không đóng cửa ban nhạc lại lần nữa đã tới Madota là ca sĩ sáng tác phòng thu video. Lần này bởi vì bọn hắn không tham dự thi đấu biểu diễn, sở dĩ tâm tình của mọi người đều là rất b u n g l ò n g Tại trang điểm ăn mặc tốt về sau, không đóng cửa ban nhạc rồi cùng khương nội ảnh, lật viên còn có Lý h y Ninh ba vị đồng dạng ở vào bên thắng tổ khách quý, nhăn nhã ngồi ở khán đài thưởng thức nổi lên kỳ này đá q u á n đấu vòng loại. Cái này kỳ mới tới 4 vị đá q u á n khách quý, đều là trước mắt sinh động tại giới k a t một tuyến tân tú, xuất đạo thời gian phần lớn nắm chắc trong vòng 5 năm. tuổi tác phổ biến đều ở đây 2-4-2-5 tuổi khoảng t r ư n g ngay tại đang tuổi phơi phới khí thế hung hùng mà bốn vị thủ lôi khách quý trừ một cái tiêu á luôn còn tính là người mới bên ngoài bất kể là p h ạ dạ ổ vẫn là lý phi phi lại hoặc là trần lam đều là xuất đạo nhiều năm lão tiền bối trẻ tuổi nhất p h ạ dạ ổ, tại vòng tròn bên trong cũng đã xông s á o gần 10 năm lý phi phi càng là không tám năm tìm kiếm tài năng xuất đạo bốn người sẽ không nhỏ hơn 30 tuổi trận này thi đấu biểu diễn rất có một loại mới cũ đối kháng hương vị mà lại cụ thể đến thi đấu biểu diễn bên trong vậy xác thực vô cùng kịch liệt tổ thứ nhất đ a n g chàng phà dạ o lấy bốn phiếu kém khó khăn lắm giữ được bản thân ghế vị thứ hai ra sân lý phi phi sẽ không vận tốt như vậy có thể là hát n h ạ y tại sáng tác thi đấu biểu diễn loại tiết mục bên trong sắc thực tiên tiên tính có chút kém đi nàng vẫn là lấy 20 phiếu trên lệnh tiếp bại bởi người mới hồn âm thanh tổ hợp rẻ m ì tổ hợp vị thứ ba đăng chàng lý hi ninh cũng bị đá quán khách quý đại tân sinh nam ca sĩ loan văn cho chém xuống dưới n g ự a lý hi ninh phong cách thật sự quá đơn nhất lần thứ nhất thi đấu biểu diễn thời điểm rất kinh diễm nhưng là càng về sau đại chúng dám khảo nhóm lại càng đ ố i nàng âm nhạc mất đi hứng thú không có cách mỗi bài hát nghe đều giống như cùng một thủ tương tự h o ạ t b á t khúc phong tương tự nhẹ nhàng giai điệu, cùng này một thành không đổi giọng hát, thật sự không thích hợp đánh lâu dài. Ngược lại là cuối cùng một tổ đang c h à n g Tiêu Á Luân, mặc dù là cái người mới, nhưng là tại đa quán khách quý bật hết hỏa lực thế công bên dưới, nhưng như cũng lấy 30 phiếu điểm số lớn n h ư thế, giữ được ghế. Tiêu Á Luân thực lực vẫn là rất không tệ, dù là đặt ở phát ra lần đầu tám vị khách quý bên trong, cũng là thuộc về trung vị khu, so Lý Phi Phi cùng p h ạ Dạ Ổ còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá hắn vận khí không tốt, vòng thứ nhất rút chúng không đóng cửa ban nhạc, rút đến lại là một rất kỳ hoa x ả o trá mệnh đề. v ộ i và ứng đối ở giữa mới thua không hề có lực hoàn thủ mà thôi. Mà lần này hắn và đá quán khách quý g i ú p chúng mệnh để làm mờ mờ. Thỉnh ca chính giữa hắn bóng tốt k h u không phải sao? lập tức liền đem đá quán khách quý gọn gàng giải quyết hết. Tổ bốn thi đấu biểu diễn toàn bộ sau khi kết thúc, bốn vị kẻ bại tổ khách quý bị đào thải hai vị, chỉ có p h ạ m dạ ổ cùng tiêu á luôn giữ được ghế. Hai vị khác đá quán khách quý dễ bị tổ hợp cùng luân văn thì thành công tiến vào phát ra lần đầu khách quý danh sách có tiếp tục tham dự ca sĩ sáng tác tiết mục thu lại cơ hội. Thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn mấy vị bên thắng tổ các khách quý cũng đều cùng nhau đi tới này ở giữa quen thuộc phòng họp. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay trọng đầu hí vừa mới bắt đầu. Chúc mừng hai vị ca sĩ sáng tác giữ được khách quý ghế, vậy chúc mừng r ẹ m ị tổ hợp cùng l o a n Văn gia nhập ta là ca sĩ sáng tác tiết mục. Tiến phòng họp, chỉ nghe thấy m r Mại kia không có chút rung động nào điện tử hợp x ư ơ n g âm. Khoan hãy nói, một tuần không nghe thấy thanh âm của hắn, Diệp Vị ư ơ n g còn có chút rất nhớ lung. Tổ bốn bên thắng tổ khách quý, cùng bốn vị mới vừa từ l i ệ u mạng đấu vòng loại bên trong giết ra tới tổ bốn khách quý c h ư a làm hai phe. mặt đối mặt tại phòng họp hai bên ngồi xuống quy tắc đại gia hẳn là cũng đều rõ ràng ta cũng sẽ không lại một lần nữa như vậy mời bên thắng tổ khách quý rút ra các ngươi bên dưới kỳ thi đấu biểu diễn mệnh đề lúc này nếu như là trong Tivi thanh h i ế n hẳn là hậu kỳ sẽ làm ra một khối giới thiệu quy tắc đoạn ngắn bất quá hiện trường thu lại nhất định là không có cái đồ chơi này hai vị nhân viên công tác nâng hai cái khay liền đi tiền đến mỗi cái trên khay các đặt vào bốn bình nguyên khí chi xâm đồ uống độc nhất vô nhị đồ uống quan danh t h ư ơ n g chính là không giống đợi nhân viên công tác đi đến trước mặt về sau bố đinh liền đại biểu không đóng cửa ban nhạc Tùy tiện từ bên trái trên khay cầm một bình đồ uống. Cái khác ba vị bên thắng tổ khách quý, theo thứ tự cũng đều từ bên trái trên khay đều cầm một bình đồ uống. Chờ bọn hắn đều cầm xong sau, kia bốn vị từ đấu vòng loại liều ra tới khách quý, mới riêng phần mình từ bên tay phải trên khay rút lấy bọn họ đồ uống. Mời, tám tổ khách quý cùng nhau xoay mở nắp bình. Mệnh của ta để là, giang hồ khí. Ta là, hy vọng. Mệnh của ta để là, mối tình đầu. Mệnh của ta để là, bằng hữu. Bên thắng tổ bốn vị khách quý dẫn đầu lấy ra bản thân i ú p chúng mệnh đề. Trong đó i ú p chúng hy vọng chính là không đóng cửa ban nhạc. Bố đinh vừa công bố trên nắp bình in mệnh đề, ngồi ở phía đối diện rẻ m ì tổ hợp, lập tức liền đổi sắc mặt. Bởi vì bọn hắn rút chúng mệnh đề cũng là hy vọng. Hôn âm thanh tổ hợp tên như ý nghĩa chính là tổ hợp bao gồm giọng nam cùng giọng nữ bình thường bình thường đều là một nam một nữ tạo thành cộng tác. Ở trong nước, hôn âm thanh tổ hợp bản thân liền là một cái tương đối tiểu chúng thị trường. Rẻ m ì tổ hợp đã là trong nước coi như rất có nổi tiếng hôn âm thanh tổ hợp. Phan Hâm Mộ quần thể mặc dù không tính vô cùng khổng lồ, nhưng là dính tính lại phi thường đủ, xem như tại tiểu chúng ca sĩ bên trong khá đại chúng cái chủ loại kia. Nhưng là dù vậy. bọn hắn vậy một chút đều không muốn va vào không đóng cửa ban nhạc cái này ta là ca sĩ sáng tác tiết mục công nhận đại ma vương tổ hợp hai cái thành viên sinh không thể luyến n g n đầu yếu đất đối Mister mài hỏi có thể đổi sao một khi chọn chúng không thể thay đổi hai người biểu lộ càng thêm sinh không thể luyến chương 1 5 t r ư ca sĩ sáng tác mới mệnh đề chương 1 5 t r ư hai cái vương nổ n ơ i tay ngươi lấy cái gì đến thắng ta chương 1 5 t r ư hai cái vương nổ n ơ i tay ngươi lấy cái gì đến thắng ta hy vọng cái này mệnh đề rất không rõ ràng vẫn là ca sĩ sáng tác nhất quán á o lộ dạng gì ca xem như cùng hy vọng có quan hệ rất nhiều bầu trời của ta con đường bình phàm chim sẻ thủy thủ một vạn lần bi thương mặt trời đỏ hạng người vô danh các loại ca khúc đều xem như cùng hy vọng d í n h dáng bao quát trước đó diệp vị ương chuẩn bị cho hoàng bách đuổi theo giấc mơ thở ban đầu không rõ ràng đối đại bên dưới cũng có thể xem như phù hợp hy vọng cái này mệnh đề nhưng là làm diệp vị ương nhìn thấy trên nắp bình cái này hy vọng hai chữ lúc hắn ý niệm đầu tiên nghĩ tới ca là một chi truyền kỳ ban nhạc ca khúc ghi hình sau khi kết thúc tại về khách sạn trên đường kinh bác an cùng bố đinh bọn hắn đều ở đây nhiệt liệt thảo luận hôm nay rút đến mệnh đề hy vọng một rất đơn giản nhưng là muốn viết xong lại rất khó khăn mệnh đề nói đơn giản là bởi vì tùy tiện cái gì c a kỳ thật đều có thể kéo tới hy vọng bên trên thậm chí viết tình ca cũng được, t ỉ như viết một bài biểu thị bản thân hy vọng có cái bạn gái ca, cái này không phải cũng cùng hy vọng có quan hệ mà nhưng là nói khó nhưng cũng là bởi vì so sánh với những này nhỏ yêu tới nói nhất định là đại ái càng thích hợp hy vọng cái này mệnh đề mà lại tốt nhất là dốc lòng có thể khích lệ lòng người đồng thời tích cực hướng lên chính năng lượng ca tài năng xem như ưu tú nhưng là loại này ca coi như không tốt viết tiếp trước giới ca hát vì cái gì một bài thủy thủ có thể mấy chục năm kéo dài không suy cũng là bởi vì loại này lại có thể khích lệ lòng người, lại có thể cho người ta mang đến hy vọng cùng kiên định đi xuống n i ể m tin ca khúc, thật sự quá ít. hắn nói trong mưa gió điểm này đau nhức tính là gì, lau khô nước mắt đừng sợ, chỉ ít chúng ta còn có ngọng. cứ như vậy một câu đơn giản nhưng lại đ à động lòng người ca, lại khích lệ mấy đời người trẻ tuổi, để mấy đời người trẻ tuổi tại thất ý lúc, một lần nữa đổ đầy hy vọng. đối với hy vọng cái này mệnh đề tới nói, nếu như có thể viết ra giống thủy thủ dạng này ca ra tới, tự nhiên là tốt nhất tình huống. nhưng là cái này có thể quá khó khăn. bố đinh cùng kinh bác an bọn hắn nhiệt tình thảo luận một phen về sau, đều cảm thấy. Không nên cho Diệp Vị ư ơ n g áp lực quá lớn, không cần bởi vì phía trước hắn viết ra mấy thủ tinh phẩm ca khúc, liền đương nhiên cảm thấy Diệp Vị ư ơ n g nhất định có thể nhiều lần đều viết ra loại này cấp bậc ca. Một mực t r ầ m mặc, không có gia nhập thảo luận Diệp Vị ư ơ n g ở trong lòng lắc đầu cười thầm, có thể có cái gì áp lực à? Hắn nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy muốn từ đếm thủ tinh phẩm ca khúc bên trong tuyển chọn một bài, đúng là có chút bối rối. Có một thế giới tinh phẩm ca khúc kho nam nhân, lực lượng chính là chỗ này a đủ. Kết quả hắn lần này châm mặc, còn t r e yêu đến bố đinh tưởng rằng không phải áp lực quá lớn, hoặc là bị mệnh để làm khó, vội vàng trấn an nói, Vị ư ơ n g chúng ta chính là tùy tiện tâm sự. không dùng lập ý cao như vậy, liền xem như viết một chút tình ca, hoặc là phổ thông một điểm ca cũng có thể, không cần cho mình áp lực quá lớn. Chúng ta đều duy trì ngươi. Diệp Vị Ưương g ắ t đầu, giải thích nói, ta không có áp lực lớn, chỉ là đang nghĩ một số chuyện mà thôi. chuyện gì? đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Vị ư ơ n g dứt khoát nói thẳng nói, hy vọng cái này mệnh đề rất lớn, ta hàng t ồ n bên trong, thì có mấy bài hát đều xem như dựng được cái này mệnh đề, đang xoắn xuýt muốn chọn cái nào bài hát đâu. khá lắm, đại gia ngay tại vì ngươi lo lắng đâu, kết quả trở tay ngươi nói cho chúng ta biết, không cần lo lắng, ta có một đống ca đâu. đang do dự chọn cái nào thủ, đây là tiếng người mà, cái gì caa, lấy ra mọi người cùng nhau thảo luận một chút chứ sao? Kinh Bắc An không kịp chờ lời nói, Diệp Vị ư y ê n nếu như mày cũng được đi, nhiều người nhiều cái ý kiến, vừa v ậ n hắn cũng có lựa chọn khó khăn chứng. Từ trong xe nhảy ra khỏi bản thân mang theo người là vọng giải tỏa về sau, Diệp Vị ư y ê n liền mở ra một cái đ ộ bảo mật rất cao cấp v ă n k i ệ n Bên trong nằm mấy bài hát, trong đó hàng trước nhất hai bài ca, chính là để hắn do dự, không biết nên tuyển cái nào thủ ca. Trong đó một bài tên là 5 Tháng Vàng Son, một cái khác thủ thì gọi là Trời Cao Biển Rộng. cái này hai bài ca đều có thể cùng rút chúng mệnh để hy vọng chỗ phù hợp, đồng thời cũng đều là kinh điển đến nổ tung ca khúc, mà lại hai bài ca bản thân lập ý cũng rất cao. năm tháng vàng son hoàng gia câu viết cho nam phi tổng thống mẹ đi l a c a hoàng gia câu cho rằng mẹ đi l ạ tinh thần nội hàm là liên quan tới chống lại cùng hy vọng, đồng thời vừa lúc cùng bệ r ộ t tại hồng công gian khổ d ố c s ứ c làm bối cảnh không n h ư mà hợp, rất có cộng minh, liền viết ra bài hát này tới. đáng nhắc tới chính là bài hát này là ở hoàng gia câu 24 tuổi thì liền viết xong, có lúc trẻ tuổi ca sĩ sáng tác cũng không đại biểu liền không thể viết ra rất có độ sâu âm nhạc. thứ này thật sự vẫn là nhìn thiên phú, có thể không phân màu da giới hạn, nguyễn đất đai này bên trong không phân n g ư ơ i tà cao thấp, rực rỡ sát thái lóe ra mỹ lệ là bởi vì nó không có t á c h ra mỗi loại sát thái. ngắn ngủi hai câu nói, trình bài hát lập ý liền bị cất cao đến nhân loại cao độ. đối với các loại màu da nhân trùng ở giữa bình đẳng phát ra hy vọng cùng nguyện cảnh, bài hát này ý nghĩa chính là truyền lại bình đẳng bác gái tinh thần. chứ ban nhạc nhất quán chú ý xã hội thực tế sáng tác thái độ bên ngoài, từ sáng tác người và ban nhạc góc độ tới nói, bài hát này tinh thần nội hàm càng nhiều là liên quan tới chống lại cùng hy vọng, rất trọng tâm mà lại lập ý còn rất cao. t h u ộ c về lấy ra chính là vương nổ trình độ, kinh điển là có thể trải qua được thời gian tôi luyện cùng lắng động. Tại khác biệt niên đại y nguyên có thể mang cho linh hồn người r u n g động đồ vật. Mặc kệ thời gian thay đổi thế nào, nó y nguyên như một viên chân châu giống như sặc sỡ lóa mắt, mà đổi thành một bài trời cao biển rộng mặc dù nói lập ý không có lớn như vậy, nhưng là cũng đầy là hy vọng. Kỹ thuật bài hát này ban sơ ban bố thời điểm cũng không có chân chính bị đại chúng chỗ nhận biết, nhưng theo thời gian biến thiên, bài hát này lại trở thành hoàng gia câu tác phẩm bên trong rực rỡ nhất k i a m ộ t bài. Muốn hỏi vì cái gì? Liên muốn trò chuyện chút bài hát này sáng tác bối cảnh. Năm 1990 Hoàng Gia Câu cho rằng Hồng k ô n g chỉ có ngành giải trí mà không có vòng âm nhạc, thế là bọn hắn có chút đủ trí, ngược lại đi Nhật Bản phát triển. Nhưng là tại Nhật Bản phát triển lúc, Hoàng Gia Câu mới phát hiện Nhật Bản âm nhạc công nghiệp quá trình càng thêm n h u cần, càng thêm không có linh hồn. Mà trời cao biển rộng chính là sáng tác tại lúc này. Bài hát này chính là tại Nhật Bản các loại nản trí bên trong biểu đạt ra bọn họ hy vọng, cũng là một loại tràn ngập lắng đ ọ n g lực lượng. Bài hát này đối với Hoàng Gia Câu tới nói hoàn toàn tính được là là hắn tác phẩm đỉnh điểm. Bất kể là từ ca từ nội dung vẫn là từ nơi này bài hát âm nhạc tính vẫn là bài hát này biểu đạt ý cảnh rộng lớn tính bên trên. đều là không thể bắt bẻ tốt. Tha thứ ta phóng túng không bị trói buộc yêu tự do, dù là có một ngày sẽ té ngã. Không tám năm thế vận hội Olimp tiếp thời điểm, làm lưu tường bởi vì tổn thương rời khỏi tranh tài về sau lớn như vậy điển kinh sân thể dục bên trong, thả đúng là bài này trời cao biển rộng đồng thời dẫn phát toàn trường đại hợp sướng. Hàng đại Á quan đoạt giải quán quân, á q u toàn trường vẫn là hát bài hát này ca. Trận kia c h ấ n kinh cả nước động đất phát sinh l ú c Lưu Đức Hoa sửa ca tử, hát vẫn là bài này trời cao biển rộng. Một bài tốt, có thể dẫn phát đám người hợp sướng ca khúc bình thường cần thỏa mãn bốn cái điều kiện. Đầu tiên là muốn cổ vũ sĩ khí, bi tráng mà không bị thương. thứ hai là muốn thích hợp với các loại trường hợp, thứ ba là muốn ca từ ngắn gọn, thứ tư là giai điệu tốt hát. Bài này trời cao biển rộng vừa vặn chính là phù hợp dạng này bốn cái tiêu chuẩn ca khúc. Sở dĩ tại các loại trường hợp, các loại trong đám người bài hát này đều có thể giao phó bất đồng ý nghĩa, chỉ cần hát vang bài hát này, nhất định sẽ dẫn phát đại hào sướng. Năm tháng vàng son, trời cao biển rộng, cái này hai bài ca không thể nghi ngờ đều vô cùng vô cùng thích hợp lần này thi đấu biểu diễn. Đối với tay cầm hai bộ vương nội diệp vị ương tới nói, trận này thi đấu biểu diễn hẳn là tham dự ta là ca sĩ sáng tác thu lại đến bây giờ thoải mái nhất một trận. Tha hai cái vương nổ n ơ i tay, ngươi lấy cái gì đến tháng ta. Trương 159, h a i cái vương nổ n ơ i tay, ngươi lấy cái gì đến tháng ta. Trương 159, c a giao lễ hội truyền ra. Trương 159, c a giao lễ hội truyền ra. Hai bài bệ ruột ban nhạc kinh điển tác phẩm tiêu biểu, không đóng cửa ban nhạc các thành viên tại nghe xong bạn thử cùng nhìn rồi từ khúc phổ về sau, lập tức liền cãi vã kịch liệt. Bệ r ộ t ban nhạc ca, mang theo phi thường thuần chính dốc sát thái. Hai bài ca đều là tốt ca, ca từ ý nghĩa đều phi thường thâm trầm, đều để người nghe được có một loại muốn lệ nóng doanh trọng cảm giác. Muốn tại dạng này hai bài ưu tú ca khúc bên trong làm lựa chọn. thật sự là có chút khó. Kinh Bắc An cùng Dương Tiêu càng thêm thích trời cao biển rộng bài hát này, mà so sánh cảm tính bố đinh cùng Nô Đại Vĩ, thì cảm thấy năm tháng vàng son nghe càng thêm làm người động dung, mà lại càng phù hợp hy vọng cái này mệnh đề. Dù sao trời cao biển rộng bài hát này tốt thì tốt, nhưng là cảm giác truyền đạt ra tình cảm càng nhiều là chống lại cùng tự do, mặc dù nói miễn cưỡng cũng có thể cùng hy vọng thấm điểm một bên, nhưng là cũng không phải là chỉnh bài hát ý nghĩa chính. Mà năm tháng vàng son lại bất đ ồ n g tràn đầy đại ái cùng hy vọng, có thể nói vô cùng trọng tâm, hơn nữa còn là đứng tại đạo đức điểm cao, viết là hy vọng nhân loại có thể người người bình đẳng. cái này lập ý cao bao nhiêu còn à lấy ra tuyệt đối là v ư ơ n g nổ đang nghe năm tháng vàng son lúc một loại từ một cái phản loạn thanh niên đến một cái tự do ngọn đuốc hò hét nhường cho người không tự chủ được sinh lòng cảm khái đó là một loại đến từ tâm linh rung động để ở vào nghịch cảnh bên trong người phản phất thấy được một tia hy vọng nhường cho người không tự chủ được kiên cường nhưng là ủng hộ trời cao biển rộng kinh bắc an cùng dương tiêu lại cho rằng bài hát này khích lệ cảm muốn so năm tháng vàng son mạnh hơn nhiều rất có thể khích lệ người nghe đây cũng là một loại cấp cho người nghe hy vọng cùng kiên trì lực lượng phù hợp mệnh đề hoàn toàn có thể lựa chọn hai phe mỗi người phát biểu ý kiến của mình tranh luận không thôi. cuối cùng vậy ai cũng không nói phục ai, đành phải tất cả đều nhìn về phía Diệp Vị Ương, hy vọng hắn có thể tỏ thái độ. đi vòng một vòng, q u y n quyết định lại cuốn trở về Diệp Vị Ương cái này. hắn lắc đầu, liên tục cân nhắc về sau, làm ra quyết định. ổn thỏa lý do vẫn là tuyển 5 tháng vàng son đi, tràn đầy chính năng lượng, mà lại cũng không còn cái gì tranh luận điểm. trời cao biển rộng lần sau có cơ hội lại hát đi, hoặc là phóng t ớ i chúng ta em b ù m đầu tay bên trong làm chủ đánh ca cũng không tệ. kế hoạch cầu vòng đã tại vì không đóng cửa ban nhạc e b ù m đầu tay tiến hành thu ca cùng làm thêm nhiệt công tác. sau đó trong một năm. Không đóng cửa ban nhạc tờ thứ nhất a l b u m sẽ là công tác quan trọng nhất. Nếu như dùng trời cao biển rộng tới làm tờ thứ nhất a l b u m chủ đánh ca, cảm giác sẽ thật không tệ. Cuối cùng, tại Diệp Vị ư ơ n g quyết định bên dưới, l ợ t này thi đấu biểu diễn khúc mục vẫn là lựa chọn năm tháng vàng son. Về khách sạn về sau, Diệp Vị ư ơ n g liền đem tồn tại trong máy vi tính quốc p h ổ phân cho các thành viên, để bọn hắn tiếp xuống bắt đầu tiến hành luyện tập cùng tập luyện. Ngay tại không đóng cửa ban nhạc bể b ụ n nhiều việc tập luyện ca khúc mới thời điểm, cực hạn khiêu chiến tiết mục, vậy cuối cùng đã tới ca giao lễ hội đặc biệt thiết kế chuyển ra gia thời gian. Ca giao lễ hội thiết kế kỳ thứ nhất tiết mục. Tại ca chua truyền hình cùng kỳ dị video đồng bộ truyền ra về sau, tại trên internet dẫn phát phi thường cao thảo luận nhiệt độ. Một là bởi vì cái này mới thiết kế xác thực rất mới lạ, cực hạn nam nhân b a n g nhóm cùng 6 vị nhạc sĩ tổ hợp hạn định tổ hợp một đợt hợp tác chế tác một ca khúc, xây dựng cực hạn khiêu chiến ca giao lễ hội buổi hòa nhạc, mà lại kỳ thứ nhất tiết mục lúc online, còn công bố cuối cùng ca giao lễ hội buổi hòa nhạc tổ chức địa điểm Mercedes-Benz Trung tâm văn hóa. Đây chính là một cái có thể dung nạp 18,00 không tên người xem cỡ lớn diễn nghệ trung tâm. đương nhiên, tất nhiên sẽ trong một đại hình trường hợp xây dựng ca giao lễ hội buổi hòa nhạc. vậy khẳng định cũng không chỉ có cực hạn nam nhân bang nhóm biểu diễn, không phải sáu đầu ca tuyệt đúng là chống đỡ không đứng lên gần 2 giờ diễn x u ấ t thời gian. tiết mục tổ bỏ ra giá tiền rất lớn, còn đ em trước đó tham gia qua cực hạn khiêu chiến tiết mục ca sĩ, vậy 17-8 t á vị bọn hắn cũng sẽ tại ca giao lễ hội buổi hòa nhạc bên trên lên đài biểu diễn. đồng thời, lần này ca giao lễ hội buổi hòa nhạc v é vào cửa thu nhập sẽ toàn bộ đều bị quyên góp trợ cấp cơ quan từ thiện, đây là một trận từ thiện buổi hòa nhạc. đây đối với một cái tống nghệ tiết mục tới nói, thế nhưng là siêu cấp đại thủ bút, chỉ là mời khách quý thuê b ổ i hòa nhạc sân bãi cùng các loại tốn hao. đều tương đương với nguyên một mùa cực hạn khiêu chiến tiết mục thu lại kinh phí xử lý như thế một trận buổi hòa nhạc đối với cực hạn khiêu chiến tiết mục tổ cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ như thế mới là chuyện kích thích tự nhiên là hấp dẫn mảng lớn người xem ánh mắt thậm chí rất nhiều đã nhìn chán cực hạn khiêu chiến bỏ quên cái này ngăn tống nệ g h người xem đều một lần nữa trở về bắt đầu chờ mong cùng chú ý tới ca dao lễ hội đặc biệt thiết kế đây cũng là tiết mục tổ hy vọng thấy một màn làm kỳ thứ nhất tiết mục online đại gia phát hiện 6 tổ nhạc sĩ bên trong lại còn có chỗ dựa ngay tại nhật bá ta là ca sĩ sáng tác tiết mục tại toàn lưới bạo đỏ không đóng cửa ban nhạc càng là vui mừng không thôi. Không đóng cửa ban nhạc có thể nói là gần nhất 2-3 tháng bên trong. Tại trên internet nóng bỏng nhất ca sĩ, cho dù là thiên vương ca hậu, trong khoảng thời gian này cũng được tạm lánh quan mang. Không có cách, theo ca sĩ sáng tác tiết mục truyền n ra, không đóng cửa ban nhạc diễn sướng một bài thủ tinh phẩm ca khúc, cấp tốc bắt sống rất nhiều fan hâm mộ cùng yêu thích bọn họ người xem. Ở nơi này tiết mục còn tại n h ậ t b á thời kỳ, không có bất kỳ cái gì một cái ca sĩ có thể cùng bọn hắn so đấu nhân khí. Tại cực hạn khiêu chiến ca giao lễ hội đặc biệt thiết kế kỳ thứ nhất tiết mục bên trong, làm trốn ở rèm đằng sau, hát lên do duy o ạ n to đan sở. lúc đã đem bọn họ ca tuần hoàn phát ra qua mất trăm lần, không đóng cửa ban nhạc trung thực fan hâm mộ lập tức liền nhận ra ca hát chính là Diệp Vị ư ơ n g Ngươi ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ mà, ngươi ngươi ngươi ngươi muốn khiêu vũ mà. Cực độ tẩy n à o âm nhạc như là ma âm rót vào tai, lập tức liền điều động nổi lên khán giả cảm xúc. Mặc dù không phải tại hộp đêm quán bar, nhưng lại có một loại nhảy disco không khí cảm giác. Ai nói không đóng cửa ban nhạc không biết hát dốc? Cái này không phải liền là dốc sao? Đám fan hâm mộ lập tức ngay tại trên inter n t các loại h hét, nín mấy cái tuần lễ cảm xúc cuối cùng có một phát t i ế t miệng. Do d u h o à n to đan sở. Bài hát này mặc dù ma tính một điểm, nhưng là không nghi ngờ chút nào nói, đây tuyệt đối là một bài phi thường thuần chính n h ạ c dốc. Những cái kia một mực tại trên internet nói không đóng cửa ban nhạc là n g u y dốc, căn bản không hiểu dốc cao nhạc, chỉ là vì nên hợp thị trường, vì liếm người xem người, lập tức liền t ì n h nổi. Một bài lợi dụng hò hét đến tỉnh lại mọi người bảo hộ hoàn cảnh lý niệm trả ta sinh h à m Một bài tăng đến cực hạn nhưng lại tuyệt địa bán n g ư ợ c phóng xuất ra sinh hoạt áp bách không ngừng lạc quan cùng sức sống do dĩ vạn toàn sở. Muốn dốc có dốc, muốn đủ có ủ Liên tiếp hai bài dốc ca khúc, lập tức liền hung hăng đánh vào những cái kia dốc tiểu tướng trên mặt, chọc trên mặt bọn họ đỏ tay đau. làm không đóng cửa ban nhạc cùng Hoàng Bách hợp thành hạn định hợp tác tổ hợp, đồng thời ban bố tổ hợp thành lập c u ê n môn, biểu thị muốn hợp tác một bài nhạc dốc sau. Đám fan hâm mộ càng thêm nhảy cẫng h o chờ mong không dứt. Mà dốc tiểu từ nhóm, thì tại ngắn mũi bị đánh mặt về sau, lựa chọn quên đây hết thảy, tiếp tục mành miệng. Một hai bài ca không thể đại biểu cái gì, không đóng cửa ban nhạc căn bản không có dốc tinh thần, cái này bất quá chỉ là vận khí thôi. bọn hắn cùng Hoàng b ạ c h lão sư hợp tác, tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Đối với lần này, không đóng cửa ban nhạc fan hâm mộ căn bản đều chẳng muốn phản ứng. Chờ mong không đóng cửa ban nhạc cùng Hoàng Bách lão sư đặc sắc hợp tác. hy vọng có thể lại mang đến một bài kinh điển tốt ca. Nghe nói Hoàng Bách Lão sư là ca hát xuất đạo, đây là cường cường liên thủ A, chờ mong chờ mong. Trên internet mong đợi thanh â m giống như là biển gầm, dễ dàng liền đè xuống dốc tiểu tướng nhóm k i a bước lên bọ sóng nhỏ. Trương 160, ca g i a o lễ hội truyền r a Trương 160, a l b u m mới vượt qua gò núi, Trương 160, a l b u m mới vượt qua gò núi. Trở lại quán rượu về sau, Diệp Vị ư ơ n g mở ra trước hành chính trong phòng tiêu chuẩn thấp nhất mở l ù tốt lớn âm hưởng, bắt đầu thả nội lên năm tháng huy hoàng nhặt đệm. Bài này vương nổ ca khúc, lúc trước hắn nhàn dỗi thời điểm. Kỳ thật liền đã làm qua nhạc đệm, hơn nữa còn tại bản quyền trên mạng thật sớm liền đăng ký bản quyền. Chớ nhìn hắn trong đầu tinh phẩm ca khúc vượt qua trên trăm thủ, nhưng là có thể có loại đ ã i ngộ này, cũng liền như vậy giải rác mười mấy 20 thủ mà thôi. Chứ năm tháng huy hoàng bên ngoài, cũng liền trời nắng thất lý hương dạ khúc giang nam sốt nổi tối n u y ê n dân tộc phong này một ít vương nổ cấp bậc ca khúc, đ ã i ngộ này mà thôi. Bất quá theo Diệp Vị ư n g ở cái thế giới này đợi càng ngày càng lâu, cái này vương nổ kho bài hát cũng sẽ từ từ bổ sung càng ngày càng nhiều, thẳng đến hắn đem trí nhớ kiếp trước bên trong tinh phẩm ca khúc tất cả đều vận chuyển hoàn tất mới thôi. Thậm chí sẽ không giới hạn tại hoa ngữ giới ca hát. gần nhất hắn thì có tại hướng trong máy vi tính phục k h ắ c một chút Âu Mỹ kinh điển bản nhạc ca khúc, l ệ Kính Park, Mộc Long, Y Mạ Tỉnh dở dại u t Mạ Dù n ă m Uất t là chờ lưu hành bản nhạc một chút nóng n ả y toàn cầu ca khúc đều ở đây hắn vận chuyển phạm vi bên trong, thậm chí hắn kiếp trước nghe qua một chút Nhật Hàn ra khỏi vòng tròn ca khúc, về sau có thời gian lời nói, hắn cũng sẽ đều đem điệu nhạc đào ra tới, bên trên bản quyền lưới đăng ký xuống, giống rèn rèn rèn sẽ l sở ệ n lại s cụ l t ò n mới bảo đ ẩn m ấy n no dù l mà họa s b l bất loại hình ở kiếp trước người trong nước bên trong tương đối nổi tiếng tiếng n h ca khúc, hắn cũng đều có đ o ra từ khúc phổ dự định. mặc dù nói Diệp Vị ư ơ n g hai đời đều không học qua tiếng Nhật, đ ố i tiếng Nhật cơ hồ nhất khiếu bất thông, nhưng là từ khúc thứ này lại không cần sẽ tiếng Nhật tài năng đảo. đến như ca tử về sau nếu có cơ hội gì l ờ i nói, có thể thử học một ít tiếng Nhật, sau đó đem Hoàng Nguyên gia tới. nhờ vào hắn kia ưu tú chi nhớ, cùng có thể so với sở lại đệ tổ ký ức rút ra năng lực, chỉ cần hơi học tiếng Nhật, hắn tuyệt đối có năng lực đem tử cho Hoàng Nguyên gia tới. dù sao tốt ca c h ê n h à mặc dù khả năng tỷ lệ lớn chính mình cũng sẽ không dùng đến, nhưng là nếu như về sau âm nhạc sự nghiệp bị cái gì ngăn trở, dựa vào những này ca khúc. chuyển phía sau màn làm người chế tác cùng âm nhạc tổng thanh tra cái gì cũng có thể nha một ngày bán một ca khúc có thể bán được ra rồi sáng khoái hơn diệp vị ư ơ n g một bên đặt vào ca một bên trong đầu mặc sức tưởng tượng lấy sau này mình trở thành điện đường cấp bậc sáng tác người sau đến tiền đến bong ngân chẳng cảnh cười hắc, hắc ngâm nga lấy giai điệu liền tiến vào trong phòng vệ sinh tắm rửa đi trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày trên cơ bản đều sẽ rút ra nửa giờ đến c h ừ n g một giờ thời gian đến tập thể hình đây là liễu vân tình yêu cầu nghệ sĩ vẫn là cần có được một bộ không sai tốt dáng người mà lại hát đ ố i tay tôi nói h ạ tâm cơ bắp bảy phát đạt một chút, đối với lúc ca hát khí tức nắm chắc, cùng ổ bụng cộng minh đều có chỗ tốt. dù sao ca hát kỳ thật cũng là một loại phần bụng cơ bắp sự k h ố n g chế phát lực. sở dĩ ở hắn trọng điểm r è n luyện bên dưới, trên người bây giờ đã có thể thấy rõ ràng cơ bụng cùng người ca tuyến hình dáng, khi tắm dòng nước thuận cơ bắp chảy xuống, gọi là một cái cảnh đẹp ý vui. tắm rửa xong đối tấm gương s ố mỹ một lần về sau, diệp vị ương liền lấy c h ơ n g áo choàng tắm tiện tay khoác lên người, đi ra khỏi toilet. khó rời khó bỏ muốn ôm gấp chút, mê mang nhân sinh giống như hoa dã. chính đang hắn đi hướng ghế salon thời điểm, trung điện thoại di động vang lên, là chính hắn diễn sướng xe đạp. vì dùng bài hát này làm điện thoại di động tiếng trung, hắn còn mở một cái chim cánh cụt âm nhạc vip hội viên mới có thể sử dụng tôn này đắt tiền vip người sử dụng chuyên hưởng tiếng trung công năng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua gọi điện thoại tới là Lý Tông Cảng này Tông Cảng ca đã trễ thế này ngài còn chưa ngủ à Diệp Vị Uyên nhận điện thoại nói Tiểu Diệp có người gò núi ta l b u m mới sở hữu ca khúc liền đã đều chuẩn bị xong hôm nay cùng đoàn đội họ quyết định cuối tuần gò núi làm l b u m mới chủ đánh ca liền sẽ chính thức ban bố Lý Tông Cảng mang theo kích động giống Diệp Vị ư y ê chia sẻ lấy cái tin tức tốt này tại Diệp Vị ưng cho hắn viết gò núi trước đó. Lý Tông Cảng e b u m mới liền đã chuẩn bị nhanh 2 năm, giống bọn hắn nhóm này, t r ừ n g 40 tuổi uy tín lâu năm ca vương bình thường kỳ thật đều là t h u ầ n ca sĩ xuất đạo. Tại thập niên 90 thời kỳ cuối, cùng không không niên đại sơ kỳ, ngay lúc đó giới âm nhạc ca sĩ cùng sáng tác người nhưng thật ra là tách rời, không giống hiện tại, mới ra đạo ca sĩ bình thường cũng nhiều ít có một ít từ khúc sáng tác năng lực. Tại đương thời, đại bộ phận đều là ngón giọng người tốt xuất đạo làm ca sĩ, sau đó sau lưng quản lý công ty hỗ trợ từ các loại từ khúc ca sĩ sáng tác bên kia thu ca. Giống như là Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước, t ứ Đại Thiên Vương thời kỳ đó còn có Dương n n h Mao A Mẫn đám người lửa nóng thời điểm. Đại bộ phận ca sĩ cũng chỉ là thuần ca sĩ, không tham dự ca khúc sáng tác. Loại tình huống này mãi cho đến thập niên 90 m ạ n g thế kỷ mới sơ kỳ mới phát sinh chuyển biến. Đến bây giờ, còn sinh động tại giới ca hát ca sĩ, trừ ca thần Trần Dịch tấn bên ngoài, liền trên cơ bản đều là sáng tác hình ca sĩ. Lý Tông Cảng cũng thế, hắn vẫn luôn là dựa vào ngón g i ọ n g đặt chân ở ngành giải trí, đến như diễn sướng ca khúc đều là từ các nổi danh nhạc sĩ kia mua lại. Lần này hắn leo bung mới, chính là chọn v ẹ n thu rồi 2 năm ca, hắn lần lượt xem qua gần trăm bài hát, nhưng là chọn chọn lựa lựa bên dưới, cũng liền miễn cưỡng gộp đủ bài hát. lần này a l b u n đối với h ắ n Phi thường trọng yếu, có thể nói là sinh tử chuyên, bởi vì đằng trước ban bố hai b u m đại chúng tiếng vọng đều rất bình thường, trên cơ bản đều là đang tiêu hao bản thân tích lũy xuống độ hot, cũng không có xuất hiện mới fan hâm mộ mặc thêm. Lần này a l b u m mới, là một lần cuối cùng thử. Nếu như lần này a l b u m có thể một lần nữa để hắn lật đ ỏ kia diễn nghệ sự nghiệp còn có hy vọng tỏa ra thứ hai xuân. Nhưng là nếu như cái này a l b u n còn thất bại, khả năng này tương lai mấy năm, Lý Tông Cảng cũng sẽ không tái phát b chỉ có thể hâm lại, triệt để tiếp thụ qua khí. Tại Diệp Vị ư n g gò núi xuất hiện trước đó. Lý Tông Cảng kỳ thật vẫn luôn đối cái này e l b u m tuyển khúc không phải rất hài lòng. Không có cách, hắn đối lần này e l b u n tuyên bố nhìn quá trọng yếu. Đây coi như là hắn đập n ồ i dìm t u y ề n trận chiến cuối cùng, tự nhiên là đem tất cả hy vọng đều đặt ở cái này e l b u m bên trên. Mặc dù tuyển khúc đều đã xác định, nhưng lại một mực chậm chạp kéo lấy không phát, hy vọng chờ đợi một bài đầy đủ trọng lượng cấp t ố t ca. Không phải sao? Thật đúng là cho hắn chờ đến. Gò núi bài hát này đưa tới đến Lý Tông Cảng trên tay về sau, hắn liền xác định bài hát này nhất định phải trở thành a l b u m mới chủ đánh ca. Mà lại tất cả khúc mục đều muốn quay chung quanh cái này bài hát này đến tiến hành ăn bài. rất nhanh, đoàn đội liền một lần nữa định ra mới phối hợp khúc mục phối hợp. Tiểu Diệp, ta đây trương e l u mới danh tự đã định ra rồi, liền gọi vượt qua gò núi báo trước ta vượt qua ca sĩ nhân sinh một đạo gò núi, mở ra phần mới. Lý Tông Cảng hưng phấn nói, ồ, vượt qua gò núi danh tự này không sai. Diệp Vị h Ưng luôn cảm giác cái tên này tốt quen hay, giống như kiếp trước nghe qua một ca khúc liền gọi vượt qua gò núi vẫn là vì gửi lời chào gò núi bài hát này viết. Bất q u á cái này không trọng yếu. Lý Tông Cảng phi thường vui vẻ nói, bắt đầu từ ngày mai. Công ty tuyên truyền miệng sẽ bật hết hỏa lực, hướng ngoại giới t h ả m thức tuyên truyền t i ể u d i ệ p ngươi vì ta viết một bài chủ đánh ca sự tình, làm b u n thêm nhiệt. Đến lúc đó làm phiền ngươi nhiều phối hợp phối hợp. Phải biết, hiện tại ngoại giới đối với hết t h ả c ù n g không đóng cửa ban nhạc, cùng Diệp Vị Ưương có liên quan tin tức, kia cũng là phi thường chú ý. Không có cách, đại gia đối Diệp Vị Ưương thật sự quá yêu kỳ. Một cái đại nhị học sinh, hết t h ả cũng liền phát ra không đến 10 bài hát, nhưng là mỗi một bài hát chất lượng đều cực kỳ tốt. Không từ chuyên nghiệp nhạc sĩ góc độ xuất phát, liền chỉ nhìn các thính giả yêu thích, cùng thị trường cho ra phản hồi đến xem, mỗi bài hát đều sinh ra cực kỳ tốt t ế n vọng. mỗi một bài hát đều đỏ. Dạng này một vị từ trong khe đã đột nhiên đụng tới sáng tác thiên tài, chẳng những fan hâm mộ cùng các thính giả đối với hắn rất h i ế u kỳ, bao quát người trong vòng đối với hắn cũng phi thường tò mò. Hiện tại Diệp Vị ư ơ n g lần đầu vì những thứ khác ca sĩ viết lời soạn nhạc ca khúc xuất hiện, một khi tin tức này thả ra, tuyệt đối sẽ dẫn phát phi thường cao chú ý độ, cũng có thể vì Lý Tông Cảng e l b u m mới hấp dẫn rất nhiều h i ế u kỳ ánh mắt. Hướng về phía Diệp Vị ư ơ n g danh tự, tất cả mọi người sẽ đến nghe một chút Lý Tông c à n g e l b u mới. Không có vấn đề, Tông Cảng ca ngài tùy ý an bài là được, ta bên này đều có thể phối hợp. Diệp Vị Ưương cười đáp ứng xuống. hắn tự nhiên là sẽ không để ý loại này mượn dùng hắn nhiệt độ đến c ọ một cái sự tỉnh, cố lên. cấu trúc e l b u m m ớ i bán chạy. h ắ c h ắ c h ắ c vậy liền mượn ngươi c h ú c lệnh. chương 1 6 t r ư nghệ sĩ dựa vào cái gì hô mệt mỏi. chương 1 6 t r ư nghệ sĩ dựa vào cái gì hô mệt mỏi. đổi nguồn kẹt nên nhảy lệnh một chương nhé. đổi bố đinh thành c á gì luôn. ngày thứ hai, kế hoạch cầu vồng khống chế các đại doanh soán ít, liền bắt đầu tại internet bên trên vì đổi núi tiến hành thêm n h i t rồi. ban nhạc không đóng cửa chủ sướng diệp vị ương lần đầu vì những thứ khác ca sĩ sáng tác bài hát. lý tông cảng ca khúc mới đổi núi tuyên bố đếm ngược. viết lời soạn nhạc đều là Diệp Vị ư ơ n g cường cường liên thủ, uy tín lâu năm ca vương cùng Đại t â n Sinh Đỉnh Lưu hợp tác, đáng để mong chờ. Ngày 13 tháng 12 không điểm, đồi núi cùng ngươi không gặp không về. các loại âm nhạc đại về, các đại xã giao bình đ à i đều xuất hiện một đống tuyên truyền Lý Tông Càng l b u m mới vượt qua đồi núi b ả n thảo. trong đó cường đ i ệ u tướng chủ đánh ca đồi núi lấy ra làm một fan Văn Trường, cơ hồ sở hữu tuyên truyền đều không thể rời đi Diệp Vị ư ơ n g danh tự. tại A -c -c -a Âm Nhạc, c m Âm Nhạc, Dịch v n Âm Nhạc n nền tảng âm nhạc bên trên, trang đầu nhấp nô quảng cáo vị cũng bị để lên Lý Tông c à n c cùng với thật lớn đ ổ i núi thêm nhiệt hoạt động. Kế hoạch cầu vồng đối với cái này lần Lý Tông Cảng eo bung mới là cho cho kỳ vọng cao. Bất kể nói thế nào, Lý Tông Cảng đương thời cũng coi là quát tháo toàn bộ hoa ngữ giới â o nhạc, định phong thời kỳ eo bung lượng tiêu thụ vượt qua trăm vạn, lưu lại qua n ổ i b ậ t ca sĩ. Nếu như lần này có thể tỏa sáng thứ hai xuân lợi nói, lấy kế hoạch cầu vồng cùng Lý Tông Cảng còn thừa lại 5 năm quản lý hiệp ư ớ c chí ít có thể kiếm được 8 chữ số lợi ích. Hơn nữa còn có Diệp Vị ư ơ n g trợ lực. Đôi núi bài hát này, tại thu lại tốt về sau, kế hoạch cầu vồng tầng quản lý ngay lập tức liền nghe một lần, đồng thời thu hoạch bọn họ nhất trí k h e n g ợ i Đặc biệt là niên kỳ càng dài. Lịch duyệt càng sâu tầng quản lý, đối bài hát này thì càng thích. Kế hoạch cầu vồng giám đốc Lý quý nghĩ, thậm chí trực tiếp bản sao một phần âm Tần Văn k i a đi, mỗi ngày đều ở đây đơn khúc tuần hoàn. Nếu không phải suy xét đến bài hát này còn không có chính thức tuyên bố, cần giữ bí mật, không phải hắn đã sớm đem bài hát này làm thành tiếng c h u n g đồng thời khắp nơi chia sẻ rồi. Bài hát này ưu tú, càng thêm kiên định tầng quản lý đối lần này Lý Tông càng e b u m mới lòng tin, đồng thời các loại tuyên truyền tài nguyên nhiên cường độ cũng lớn hơn, có thể nói là toàn lực ứng phó. Toàn bộ kế hoạch cầu vồng sở hữu tuyên truyền miệng nhân viên đều ở đây khêu đèn vì đó tạo thế. Một bút bút tuyên truyền kinh phí càng là như là nước chảy h o t h o tản đi ra ngoài. Vẹn vẹn hai ngày, liền bỏ ra mấy trăm vạn tuyên truyền kinh phí. Tin tức thời đại, tuyên truyền lực lượng vô cùng cường đại. Chỉ cần chịu nệ tiền, người heo nhà sinh 12 thai sự tình, tuyên truyền công ty đều có thể giúp người tuyên truyền đến mọi người đều biết. h o n g chi là tự mang lưu lượng nhiệt độ tin tức, càng là lên men tốc độ kinh người nhanh. Lập tức, chỉ cần không phải người tiền sử, có thể tiếp xúc đến inter n g n g ư ờ i vậy liền đều hoặc chủ động hoặc bị động biết rồi. Lý Tông càng muốn phát eo b n g mới, mà lại đệ nhất chủ đánh ca gọi đổi núi là Diệp Vị ư n g vì hắn đo thân mà làm. bất quá trừ cái đó ra, càng nhiều nội dung cũng không biết. Đồi núi ca t ử giai điệu, hoặc là đoạn phim ngắn cái gì, đều bị nghiêm ngặt giữ bí mật, một chút cũng không có ở internet bên trên lộ ra. Nhưng là càng là làm như thế, đại gia lòng hiếu kỳ thì càng mãn liệt, càng là muốn nghe một chút bài hát này, rốt cuộc là cái gì được đến. Như vậy, tuyên truyền thêm nhiệt hiệu quả liền đ ã t ớ i Vô số bạn trên mạng cũng bắt đầu chờ mong nổi lên ngày 13 tháng 12 đến. Ngày 10 tháng 12, thứ năm, hôm nay là thu lại ca dao lễ hội tiết mục thời gian. Internet bên trên liên quan tới đồi núi bài hát này tin tức chính chuyện x â n s a o Ngay tại tiến về thử thách cực hạn ca giao lễ hội thu lại hiện trường diệp vị ương k i thật vậy suy nghĩ ra mùi vị. Vì sao lý tông cảng lần này vội như vậy? Ca vừa quay xong, liền lập tức a n bài thêm nhiệt tuyên bố. Tám thành đoán trường chính là vì tranh đoạt diệp vị ương lần thứ nhất cho người khác sáng tác bài hát cái này mánh lưới cùng điểm nóng. Dù sao công ty đã biết rồi hắn muốn cho tiêu á luôn sáng tác bài hát sự tình, mà lại ca giao lễ hội kỳ thứ nhất tiết mục vậy truyền ra, ban nhạc không đóng cửa muốn cùng hoàng bách hợp sướng một bài ca khúc mới sự đại chúng cũng đều biết. Nếu là lý tông cảng không đoạt ở nơi này bài hát ra tới trước đó liền tuyên bố đổi n ú i kia dùng cái mông nghĩ vậy đoán được. Thử thách cực hạn tiết mục tổ tuyệt đối sẽ cầm Hoàng Bách hợp tác với ban nhạc không đóng cửa sự tình lẫn lộn một phen. Dù sao đây cũng là Diệp Vị ư ơ n g vì Hoàng Bách viết một ca khúc, không phải sao? Thốt như vậy điểm nóng, ngươi không đoạn, kia có rất nhiều người muốn cướp, cho nên Lý Tông Cảng mới gấp gáp như vậy bận điệu hoàng, vừa quay xong ca liền quyết định một tuần sau phát. Bất quá đối với Diệp Vị ư ơ n g t ớ i nói, đây hết thảy đều là không sao cả, đệ nhất đệ nhị với hắn mà nói lại không cái gì khác biệt, chỉ là hợp tác ca sĩ so sánh, coi trọng những này manh lưới điểm nóng mà thôi. Mà lại Lý Tông c ả m vậy đúng là vị thứ nhất cầm tới Diệp Vị ư ơ n g ca nghệ sĩ, hắn muốn tranh đoạt cái này như độ. cũng không thể c ỡ trách nhiều. đang suy tư ở giữa, đã đến mục đích. lần này thử thách cực hạn ca dao lễ hội thu lại, là ở một cái lớn vô cùng trường quay bên trong tiến hành, rất có ta là ca sĩ sáng tác trưởng quay cảm giác rất lớn, rất chóng b ỏ hơn nữa còn có cái đại võ đài. tại hiện trường, chỉ ít hiện đầy 2 0 i đài máy quay phim, từ cỡ nhỏ tay cầm camera đến đại hình dung cánh tay thiết bị, đầy đủ mọi thứ. trên trăm tên nhân viên công tác, ngay tại bên trong phòng chụp ảnh bận rộn bố trí trang cảnh, tiến hành thu lại trước công tác chuẩn bị. nói thật, mỗi lần Diệp Vị Ưương nhìn thấy những này bận rộn nhân viên công tác. đều cảm thấy một ít Minh Tinh mỗi ngày ở trước màn hình nói cái gì. Minh Tinh quang v i n h xinh đẹp sau lưng, kỳ thật áp lực công việc phi thường lớn, rất vất vả, rất mệt mỏi, tiền kiếm không phải đại gia nghĩ dễ dàng như vậy loại hình lời nói, làm người buồn cười. La, Minh Tinh công tác x á c thực không dễ dàng, nhưng là không dễ dàng đi nữa, có thể có những nhân viên này không dễ dàng. Liên lấy hắn ghi chép tống nghệ tới nói, khi bọn hắn còn tại khách sạn thời điểm, nhân viên công tác liền thật sớm đã tới phòng thu video, bắt đầu tiến hành các loại công tác chuẩn bị, mà lại trong đó không thiếu rất nhiều đều là nặng lao động. Mấy chục cân ấm hưởng, mấy chục cân dung cánh tay máy móc lắp ráp, các loại giàn cảnh vật phẩm di động, lưu trình thu hoạch đều là rất mệt mỏi. Chờ các nhân viên làm việc bố trí sau mấy tiếng, Minh Tinh các nghệ nhân mới khoan t h a i t r ì n h diện, ngồi ở bên trong phòng hóa trang nhàn nhã trang điểm về sau, quang vinh xinh đẹp lên đài thu lại tiết mục. Mà ở thu lại tiết mục quá trình bên trong, quay phim sư muốn toàn bộ hành trình khiêng mấy chục cân máy quay phim, tận chức tận trách ghi chép người hình tượng, một g i â y đồng hồ cũng không thể nghỉ ngơi. Biên đạo tổ phải tùy thời đối tiết mục quá trình tiến hành khống chế, còn muốn chỉ huy nhân viên ứng đối thu lại quá trình bên trong các loại đột phát sự kiện. Thật vất vả m ấ y giờ tiết mục quay xong, các nghệ nhân có thể p h ủ i mông một cái đi, nhưng là các nhân viên làm việc vẫn còn muốn lưu lại trong đêm thu thập tài cuộc, đem phòng thu video trở về nguyên dạng. Dù sao thuê một ngày phòng thu video cũng không tiện nghi, thời gian rất gấp bách. Về sau tiết mục tổ bao lớn mấy chục người hậu kỳ tổ lại phải đem thu lại tài liệu tiến hành thu cắt, sau đó lại mảnh cắt, cuối cùng còn muốn có người chuyên vì mỗi một cái khách quý tiến hành hình tượng chỉnh sửa tỉ mỉ. Vì sao kêu hình tượng chỉnh sửa tỉ mỉ? Chính là đem thành phiến bên trong n g ư ờ i trên mặt các loại đồ trang điểm vết tích, đậu ấn, lỗ chân lông đều cho tu r ơ i đồng thời lại thêm xinh đẹp lọt kính. chính xác đến mỗi một tấm bảo đảm nghệ sĩ lên hình hiệu quả tuyệt đối là xinh đẹp, quang vinh xinh đẹp, không thể có bất luận cái gì tì vết. một đoạn 2 giờ thành tiến, một cái khách quý bộ phận, liền ít nhất phải hoa hơn 10 giờ đến tinh tu, thậm chí tương đối khó tu, cần 2-30 giờ, thường thường đều cần hơn 10 vị hậu kỳ nhân viên công tác, ngay cả chụp tu cái hai ngày, tài năng chế tạo gấp gáp ra tới. đây hết t h ể công tác, dạng nào, so nghệ sĩ quang vinh xinh đẹp ghi chép tống nghệ đến nhẹ nhõm, mà bọn hắn cầm tiền công, khả năng ngay cả nghệ sĩ cạ tiệp một phần cũng chưa tới. liên cái này, nghệ sĩ r ự a vào cái gì hô khổ hô mệt mỏi. Diệp Vị ư ơ n g thật sự là không thể lý giải. Chương 163, Hoàng Bách Tiểu Diệp xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chương 163, Hoàng Bách Tiểu Diệp xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đến phòng thu video về sau, vũ đắp b ộ trang, thay đổi một bộ y phục về sau. Ban nhạc không đóng cửa liền cùng c á i khác nhạc sĩ, một đợt ngồi ở sân bãi bên tay trái, mà ở bên tay phải, thì là cực hạn nam nhân bang vị trí, thu lại lúc, bọn hắn sẽ ngồi đối diện nhau, sinh ra một loại phân hóa trận doanh hiệu quả. Đợi khách q u ý cùng người chủ trì nhóm đều sau khi chuẩn bị xong, thu lại liền chính thức bắt đầu rồi. Triệu Lỗi vẫn như cũ đảm nhiệm lâm thời người chủ trì, đứng ở trong sân ở giữa, khách mời chủ trì nói: thử thách cực hạn, đây là số mệnh. Hôm nay Triệu tập sở h ữ u nhạc sĩ, cùng chúng ta cực hạn nam nhân bang nhóm đến đông đủ, là muốn cùng đại gia chia sẻ một lần các tổ tiến độ. Còn có hai tuần lễ, chúng ta ca giao lễ hội từ thiện buổi hòa nhạc, liền muốn bắt đầu rồi. Đại gia diễn sướng ca khúc, đều chuẩn bị thế nào rồi? Cũng không thể công nhân mỏ nha. Ca giao lễ hội từ thiện buổi hòa nhạc c h u bị đều đã không sai biệt lắm, sân bãi cùng diễn xuất khách quý cũng đều liên hệ được rồi. Hiện tại còn kém mấy vị nhân vật chính ca khúc còn không có xác định. lần này thu lại chính là vì theo vào một lần đại gia ca khúc sáng tác tiến độ các n g ư ờ i mấy tổ tiến độ thuận lợi không Trang An có chút đáng buồn bực hướng cái khác nhạc sĩ hỏi hắn cuối cùng là cùng Trần Hà hợp thành một tổ Trần Hà người này đi mặc dù nói không tính là ngũ âm không đầy đủ nhưng là đối với âm nhạc vậy x á c thực không có bất kỳ cái gì tiếp xúc liền ngay cả âm nhạc có những cái kia phong cách khúc phong ở giữa khác biệt cái gì đều cơ hồ hoàn toàn không biết gì ở hắn trong thế giới quan âm nhạc chỉ có hai loại tiết tấu so sánh kịch liệt cùng mau gọi là nhanh ca tiết tấu tương đối chậm so sánh t r ữ tình gọi là chậm ca Đây chính là hắn trong đầu đối âm nhạc sở hữu lý giải rồi. Cùng như vậy một vị người chủ trì hợp tác, Trang An có thể thuận lợi liền đ ặ p quỷ. Bọn hắn gặp g ầ n thấy hai lần, tại xã giao phần mềm bên trên càng là tấp nập câu thông. Nhưng là đến bây giờ, ngay cả ca khúc chủ đề cũng còn không có xác định. Nô ưu sở s ờ bản thân sáng loáng bóng loáng đại quan đầu, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói: Ta và Trương Tử Bân hợp tác vẫn là rất thuận lợi. Hắn âm nhạc lý giải phi thường r i ê n một ọ cờ, giữa chúng ta sinh ra không ít đốm lửa. Hiện tại hợp tác ca khúc đã có một cái đại cương, chủ đề chính vậy làm xong, độ hoàn thành có thể có cái 4 0 r rồi. Mặt khác mấy vị nhạc sĩ. đều có chút không cam lòng trợn mắt tức giận, chưa cung triệu lỗi một tổ Lưu Vũ Phi còn tính là thuận lợi bên ngoài, những người khác tiến độ nói đến đều là một thanh nước mắt. Diệp Lão sư, các ngươi tổ hoàn thành thế nào rồi? Ta thế nhưng là nghe triệu lỗi Lão sư nói, Hoàng Bách Lão sư có thể tại khắp nơi khoe khoang, nói ngươi cho hắn viết một bài tốt ca đâu? Lưu Vũ Phi một mặt bát ái nhìn về phía ban nhạc không đóng cửa, mấy vị khác nhạc sĩ vậy lập tức phụ họa dò hỏi, bọn hắn vậy hoặc nhiều hoặc ít từ bản thân tổ người chủ trì kia nghe nói Hoàng Bách rất hài lòng ban nhạc không đóng cửa sự tình, tạm được, cùng nô lão sư một dạng. Đại cương đều đã làm xong, giai điệu cùng ca từ cũng đều hoàn thành không sai biệt lắm. Bất quá còn chưa bắt đầu biên khúc đâu, cách hoàn thành phẩm còn cách một đoạn. Diệp Vị ư ơ n g cũng lười thả cái gì b o g khói, hoặc là nói cũng không còn biện pháp thả b o g khói. Hoàng Bách đều đã tuyên truyền mọi người đều biết, hắn đành phải tình hình thực tế nói đến. Mấy vị nhạc sĩ đều hướng Diệp Vị ư ơ n g ném lấy ánh mắt hâm mộ. Thật tốt ta, mà người chủ trì bên kia thảo luận trình độ kịch liệt có thể so sánh nhạc sĩ cao hơn, ngăn lấy mấy mét đâu? Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn đều có thể rõ ràng nghe thấy từng tiếng kêu khóc. Làm sao bây giờ? Tiểu Trang nói hắn một điểm linh cảm cũng không có. cái này đều nhanh muốn lên đài diễn tập, chúng ta tổ ngay cả câu ca từ cũng còn không có. x o n g cảm giác chúng ta cuối cùng có thể muốn viết thủ nhạc thiếu nhi rồi. song đời song đời, ân, cái này rất tốn nghệ. những này khóc thảm bên trong, có vài câu là lời thật, vài câu là nói dối, trừ bọn họ ra bản thân, đoán chừng không ai biết rõ. bất quá theo buổi hòa nhạc thời gian tới gần, tin tưởng cái này mấy tổ so sánh c h ậ t vật cộng tác, cuối cùng cũng là có thể xuất ra hợp cách ca khúc. dù sao diệp vị ương là không tin, tiết mục tổ thật sự một chút chuẩn bị cũng không có. Sợ rằng rất nhiều nhạc sĩ đã rất sớm trước đó chuẩn bị kỹ càng ca khúc, chỉ cần trong thời gian kế tiếp, tướng chủ bắt người n h ó m g i á o hội làm sao hát là được. Mặc dù đây là một n g ă n danh sưng không có bất kỳ cái gì kịch bản tống nghệ tiết mục, nhưng là tại loại này cỡ lớn đặc biệt thiết kế bên trong, đạo diễn tổ không có khả năng thật sự làm chút gì cũng không có mặc cho khách quý người chủ trì phát huy, đều có làm tốt dự án, thậm chí là sớm chuẩn bị tốt ca khúc khả năng. k h u c h ụ hôm nay đâu tiết mục tổ đem tất cả đều đến là vì để khán giả tìm hiểu một chút các tổ khách quý tiến độ, đại gia cần diễn sướng một đoạn ngắn bản thân chuẩn bị khúc mục. Cho nên các ngươi còn là đường ó thảm. căn cứ tiết mục tổ tình báo độ hoàn thành thấp nhất một tổ vậy chí ít đã làm xong chủ ca không phải sao triệu lỗi một phen lập tức liền để ngay tại thả bom khói khóc thảm người chủ trì nhóm lộ ra nguyên hình hợp l ấ y đại gia tiến độ đều thật không tệ chí ít sáng tác ca khúc đều đã thành hình đâu i ệ u đình ý vị sâu xa cười cười ánh mắt không ngừng tại mới vừa nói một điểm tiến độ cũng không có mấy vị nhạc sĩ trên thân qua lại ước lượng mấy vị nhạc sĩ xấu hổ cười một tiếng vội vàng vứt n ổ i nói là trần hà tôn lôi vương nghị tấn để chúng ta nói như vậy nghiêm mẫn cái này liền không có suy nghĩ ha ngươi thế nào ngoài miệng không có giữ cửa đâu Cái gì đều hướng bên ngoài nói a. Ta còn định gạt vừa l ử a Bách Ca, để bọn hắn tổ v u n g lòng cảnh ra đâu. Triệu lỗi một tướng bọn hắn chọc thủng, Trần Hà cùng Tôn Lôi bọn hắn liền cực kỳ bất mãn dẫn đường diễn tổ gửi đi một đ ợ t n đi lại. Sau đó r ứ t k h o á t vậy không trẻ giấu, từng cái phách lôi không tầm thường nói. Bách Ca, ngươi có thể được cẩn thận rồi. Ta và Tiểu Trang thế nhưng là chuẩn bị một cái quả bom nặng ký, đừng nhìn ta không biết âm nhạc, nhưng là Tiểu Trang hiểu a. Phạm Trạch viết một bài siêu cấp khúc ca, chuẩn bị nổ lật buổi hòa nhạc, không biết Bách Ca ngươi và ban nhạc không đóng cửa có thể hay không đỡ được a. l i ề n ngay cả Trương Tử Bân cũng vui vẻ a a nói, b c h Ca. Ta và Ngô u Đại ca tinh tế suy nghĩ một lần, cảm giác ban nhạc không đóng cửa tại hip hop ca khúc phương diện nhất không am hiểu, cho nên chúng ta chuẩn bị một bài phi thường ưu tú hip hop ca khúc, chuẩn bị sai chỗ cạnh tranh. Ngươi có thể được cẩn thận rồi. Lập tức, mấy vị người chủ trì đầu mâu tất cả đều nhắm ngay hoàng bách, đều hào hào biểu thị mình và nhạc sĩ chuẩn bị đại sát khí, rất có một fan mọi người cùng nhau liên thủ làm nằm sấp hoàng bách di tứ. Không có cách, ai kêu hoàng bách hợp tác nhạc sĩ là ban nhạc không đóng cửa đâu. Thính nguy hiểm ác, sáng tác năng lực ác, lưu hành k h ố n g chế độ ác, là đại gia số một kình địch. nhưng là Hoàng Bách đối với bọn họ uy hiếp lại không có chút nào để ý, Hắc. tự tin cười một tiếng, Hoàng Bách đưa ngón trỏ ra khiêu khích lắc lắc, một bộ khinh thường biểu lộ nói, mấy người các ngươi buộc chung một chỗ, cũng đừng nghĩ thắng chúng ta. Tiểu Diệp xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, hiểu không? Không chút nào khoa trương, ta cảm thấy lần này Tiểu Diệp viết ca, so với hắn tại ta là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong hát qua sở hữu ca cũng còn muốn càng thêm xuất sắc. Cái này sức nặng nặng bao nhiêu, trong lòng các ngươi nắm chắc rồi a. Cái khác người chủ trì tất cả đều kinh nghi bất định tại Hoàng Bách cùng đối diện ban nhạc không đóng cửa trên thân qua lại đảo quanh. Không phải đâu, thật hay giả? Bách ca, ngươi cũng đừng vì tốn nghệ hiệu quả, cố ý nói lung tung. So tuổi trẻ tại cao cùng xe đạp còn muốn lợi hại hơn. Kia phải có bao nhiêu lợi hại a? Ta ngay cả tưởng tượng đều không thể tưởng tượng. Hoàng Bách tự tin gật gật đầu, miệng đầy bảo đảm nói, ta muốn là lừa các ngươi, đợi ta không sinh ra nữ nhi to ta. Thấy Hoàng Bách ngay cả lời này đều đã nói ra miệng, đại gia không tin cũng phải tin rồi. Hoàng Bách thật sự siêu cấp siêu cấp muốn cái thân mật nhỏ áo đông, thậm chí mỗi ngày đem việc này treo ở bên miệng, mọi người đều biết. Hiện tại hắn đều lấy chuyện này tới làm bảo đảm, có thể thấy được hắn lòng tin có bao nhiêu đủ. x o n g tiểu diệp đây là không cho chúng ta đường sống a, chúng ta chính là cái giải trí t ố g nghệ, không dùng nghiêm túc như vậy đi. Làm sao bây giờ ta lại còn có chút chờ mong, cái này trên chiến trường phải là phản đồ a. Mấy vị người chủ trì lần nữa nổ. Đối diện, toàn bộ hành trình nghe xong hoàng bách t h ổ i như b ứ c diệp vị ương ở trong lòng â m thầm m ậ t cười. Bách ca cái này ít nhiều có chút fan hâm mộ lọc kính rồi. Đuổi theo giấc mơ thở ban đầu mặc dù nói đúng là một bài tốt ca, nhưng là cũng không còn tốt đến mức có thể nghiền ép lúc trước hắn hát những cái tiếc ca. Bất quá t ố g nghệ tiết mục n h a muốn chính là mánh lưới cùng hí kỳ tính, không sao. Được rồi. nói chuyện phím cũng không xê x í c h gì nhiều, đại gia chuẩn bị một chút, bắt đầu tiến hành đệ m ộ thử hát đi. chương 1 6 t r m ư đệ m ộ thử hát, chương một r m ư đệ m thử hát. cực hạ nam nhân bang nhóm lao nhao nhiệt liệt thảo luận một phen về sau, triệu l ỗ i lần nữa không chế được trả diện. đệ m ộ thử hát phân đoạn vẫn là rất trọng yếu, bởi vì lần này đệ m ộ thử hát, mỗi một tổ khách quý đều muốn cho hắn tổ khách quý trong tiến hành ném, cuối cùng hình thành ra tân bên trong ném xếp hạng. mà cái bài danh này sẽ quyết định cuối cùng ca dao lễ hội từ thiện buổi hòa nhạc bên trên mỗi tổ khách quý thứ tự xuất trận, bỏ phiếu cao nhất, tự nhiên là sẽ ở buổi hòa nhạc bên trên áp t r ụ n ra sân. Sân khấu bên trên thứ tự xuất trận tầm quan trọng, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Dù là cực hạn nam nhân băng nhóm không có tham gia qua cái gì âm nhạc tranh tài, hoặc là buổi hòa nhạc loại hình cỡ lớn hoạt động, nhưng là cũng đều nhìn qua ca sĩ ca sĩ sáng tác các loại t ự a n h ư thi đấu biểu diễn tiết mục. Biết rõ càng đến gần sau ra sân, kia tương đối ưu thế cũng sẽ c à n g lớn, biểu diễn hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Cho nên tất cả mọi người rất xem trọng, từng cái biểu lộ nghiêm túc nhìn c h ầ m t r ằ m triệu lôi, nghe hắn giới thiệu. Mỗi tổ âm nhạc đối tác lên đài diễn sướng một đoạn ngắn các ngươi chuẩn bị ca khúc đ o n ngắn, có thể là cao trào, cũng có thể là chủ ca. thậm chí chỉ có khúc nhạc d ạ o cũng được, nhưng là tổng thời gian dài không thể thấp hơn 40 giây. Mỗi tổ đều thử hát hoàn tất về sau. Đại gia trong tiến hành ném. Giải trí t n g nghệ dù sao cũng là giải trí t n g nghệ, chú trọng vẫn là giải trí tròn nên kỳ thật quy tắc là rất thô giáp, bất quá đại gia có thể nghe hiểu là được. Giới thiệu xong quy tắc về sau, đại gia liền một lần nữa phân ngồi. Nhạc sĩ nhóm cùng nhà mình cộng tác ngồi lẫn lộn lại với nhau. Hoàng Bách vậy ngồi xuống Diệp Vị ư ơ n g bên cạnh, n h giọng hỏi, tiểu Diệp, chúng ta muốn hát cái nào đoạn a? Trước đó Diệp Vị ư ơ n g liền đã đem đuổi theo giấc mơ thở ban đầu hoàn t r ì n h hát p h ụ phát cho Hoàng Bách rồi. Hắn lại không cần diễn tấu nhạc cụ, cho nên là tốt nhất giải quyết, cầm một phần ca từ phối hợp giản phổ là đủ rồi. Tính toán ra, Hoàng Bách cũng kém không nhiều nắm bắt tới tay một tuần nhiều, hẳn là cũng luyện tập rất lâu rồi. Bách ca, ngươi luyện k i ể u gì rồi? Ta cho ngươi phân bạn, ngươi đều luyện tập tốt sao? Diệp Vị Ưương hỏi tiến độ. Hoàng Bách gật gật đầu, nhưng là lại lắc đầu nói, luyện nhưng là điệp khúc bộ phận cao âm, thật là khó hát, ta hát 10 lần có c lần đều sẽ phá phá âm. Hắn nói bộ phận chính là từ hướng về phía trước chạy, đó lặng lẽ c ù n g chế rêu bắt đầu, thẳng đến có một ngày sẽ tái phát mầm trung gian đại khái có kém không nhiều hơn 100 cái chữ ca từ. Tất cả đều là cao âm bộ, mà lại một câu so một câu cao. Đối hoàng bách tới nói, thật sự quá khó khăn. Vậy chúng ta trước hết hát chủ ca, 40 giây vừa vặn đủ hát một đoạn chủ ca. Diệp Vị ư ơ n g nghĩ nghĩ, quyết định biết nghe lời phải. Nếu là tại thử hát thời điểm liền phá âm, k ê u ít nhiều có chút lúng túng. Hai người trao đổi một lần ý kiến về sau, cứ như vậy quyết định. Sau đó Diệp Vị ư ơ n g lại quay đầu và ban nhạc các thành viên xì xào b ả n tán an bài một lần diễn tấu bên trên sự. Tại quá k h ứ nửa năm rèn luyện bên trong, hiện tại ban nhạc không đóng cửa ăn ý, so vừa thành đoàn lúc được rồi không biết bao nhiêu lần. Từ bọn hắn tập luyện tốn thời gian liền có thể nhìn ra. Ngay từ đầu thành đoàn thời điểm, bọn hắn tập luyện quật cường đầu tiên là tách ra luyện tập 3 ngày, sau đó lại hợp luyện 3 ngày, cuối cùng mới xem như miễn cưỡng lập bài hát này. Nhưng là đến sắp xếp đuổi theo giấc mơ thở ban đầu thời điểm, bọn hắn tổng cộng cũng liền hợp luyện 6 giờ, liền trên cơ bản nắm giữ bài hát này, có thể tùy thời lên đài biểu diễn. Kỳ thật đây mới là một chi thành thục ban nhạc tình huống bình thường, chỉ cần đội viên lẫn nhau ăn ý, chuyên nghiệp tố chất cao nói có thể trong thời gian rất ngắn tập luyện xong một ca khúc. Diệp Vị Ưng đầu này vừa giao lưu hoàn tất, đứng tại giữa sân triệu lối liền cười hắc hắc, lợi dụng bản thân lâm thời người chủ trì quyền lợi, trực tiếp điểm t ế n nói. vậy chúng ta để mổ thử hát chính thức bắt đầu tổ thứ nhất liền để hoàng bách cùng ban nhạc không đóng cửa đến đánh cái giảm đi cái khác mấy tổ nhạc sĩ à o à o phụ hoạ biểu thị triệu lỗi an bài thật sự quá đúng rồi đại ma vương đương nhiên muốn đặt ở vị thứ nhất ra sân trước dạng dỡ lẫn nhau để đại gia mở mang kiến thức một chút bàn lại cái khác tối đa diệp vị ương cùng các đội viên liếc nhau l ú n m a i vậy còn có thể làm sao xử lý bên trên thôi v ụ một lần ban nhạc không đóng cửa đám người liền mang lấy hoàng bách đứng lên t a n g c ả i bước đi tới chính giữa sân khấu các nhân viên làm việc vậy lập tức s u động đem kinh bác an giá chống d ậ lên này mấy cái ghi ta điện cùng bật cũng đều đưa đến trên tay bọn họ cắm điện vào nối liền bộ hiệu ứng hai cái mịp rổ phồn sẽ đưa đến rồi hoàng bách cùng diệp vị ương trên tay đem một cái mịp rổ phồn cắm vào mịp rổ phồn trên kệ diệp vị ương nhẹ nhõm đ ố i bên cạnh hoàng bách nói b á c a khẩn trương không với hắn mà nói được chứng kiến ca sĩ sáng tác cảnh tượng hoành tráng về sau tại mấy vị nhạc sĩ cùng cực hạn nam nhân bang trước mặt biểu diễn hiển nhiên không có bất luận cái gì áp lực tâm lý nhưng là đ ố i hoàng bách tới nói là một khiêu chiến không nhỏ một bên là chuyên nghiệp nhạc sĩ một bên là của mình các huynh đệ tốt muốn ở tại bọn hắn trước mặt hiến hát hoàng bách áp lực cũng không nhỏ bất quá dù sao cũng là ảnh đế ở trong lòng điều tiết khống chế phương diện này nhân gia mới là chuyên nghiệp khi thở sâu một lần về sau hoàng bách liền mắt trần có thể thấy b ô n g lòng xuống vừa cười vừa nói không có việc gì không cần trương bắt đầu đi c h ậ t c h ậ t không hổ là lớn ảnh đế diệp vị ương cảm thán một chút về sau liền hướng d đ ị n h các nàng làm thủ thế thư giãn ti a n o khúc nhạc dạo vang lên nhịp trống âm thanh theo sát phía sau vào sân diệp vị ương mở miệng liền thanh thúy h á t nói tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào nếu như nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi ta nghĩ tại nơi đó ngọn núi cao nhất đứng s ư n g không quan tâm nó có phải hay không vách núi treo leo hai câu từ hát xong hắn liền nắm chặt bộ ngực ghi đi ta điện dùng sức quét một hạ huyền đi theo dương tiêu cùng ngô đại vĩ một đợt gánh vác lên chủ để chính d i ễ n đấu đồng thời nhìn về phía hoàng bách tiếp thu được tín hiệu hoàng bách thiết hầu run run một lần hơi có chút khẩn trương hát tiếp nói dùng sức còn sống dùng sức yêu d ù làm máu chảy đầu rơi không cầu bất luận kẻ nào hài lòng chỉ cần xứng đáng bản thân liên quan tới lý tưởng ta cho tới bây giờ không có lựa chọn từ bỏ cho dù ở mặt sám mảy cho thời kỳ có lẽ ta không có thiên phú nhưng ta còn không có hát xong đâu diệp vị ương liền vội vàng ngắt lời nói được rồi được rồi đủ 40 giây, bách ca ngươi cũng đừng lại hát, trong suốt lộ nhiều lắm. tiếng âm nhạc lập tức dừng lại, hoàng bách có chút vẫn chưa thỏa mãn chẹp chẹp miệng. rất lâu không có ở trước mặt nhiều người như vậy ca hát, cảm giác này thật đúng là không tệ, nhịn không được đã muốn nhiều hát điểm. dưới này, cái khác mấy tổ khách quý lập tức liền gấp gáp rồi. chân hà một mặt khát vọng nhìn xem hoàng bách, cổ động nói, lại nhiều hát điểm a. bách ca ngươi hát thật là dễ nghe, chúng ta thật sự là như nghe tiên nhạc hai tạm minh a, lại hát một đoạn đi. mô đồ mô đồ, lưu vũ phi vậy phụ mà nói. lúc này mới vừa nghe cái mở đầu, âm nhạc liền im bặt mà dừng. Loại cảm giác này thật sự thật là làm cho người ta khó chịu. Đặc biệt là bài hát này còn nghe thật tốt nghe bộ dáng, chỉ là cái này bốn câu tử liền đã khiến người phi thường chờ mong đến tiếp sau rồi. Loại cảm giác này giống như là có con chuột ở trong lòng cả một dạng, khiến người ngứa chết. Cực hạn nam nhân b a n g các thành viên bao quát những thứ khác mấy vị nhạc sĩ đều một mặt khao khát nhìn về phía hoàng bách cùng ban nhạc không đóng cửa. Nhưng mà hoàng bách lại cười lắc đầu, không còn muốn nghe xong toàn bản lời nói, chờ buổi hòa nhạc đi. A tức giận hiện trường tiếng tiêu ê n lập mã tư lên. từng vị nhạc sĩ cùng người chủ trì đều v à o đầu bút h a y một mặt khó chịu biểu lộ. Tại sao phải có thử hát phân đoạn à? Cái này nghe xong còn không bằng không nghe đâu, quá r ằ n bàn người. Trương 165 qua năm buổi hòa nhạc. Trương 165 qua năm buổi hòa nhạc. Diệp vị ương cùng Hoàng Bách thử hát kết thúc về sau. Cái khác mấy tổ khách quý cũng đều lần lượt tiến hành rồi đệ m ộ thử hát. Tất cả mọi người nghiêm ngặt tuân theo quy tắc, chỉ hát 40 giây, một giây đều không mang nhiều. Hơn nữa còn vô cùng có ăn ý, tất cả đều là chỉ hát một bộ phận chủ ca, không có một tổ khách quý hát đ i ệ khúc bộ phận cao trào, đều nghiêm khắc đem ca khúc chỗ s ớ m nhất che được cực kỳ chặt chẽ. Dù là có thể sẽ bởi vậy lấy không được tại buổi hòa nhạc thượng hạng ra sân thứ tự cũng không cái gọi là dạng này tư thái, thật vẫn để ban nhạc không đóng cửa các thành viên sinh ra không ít hiếu kỳ, giống như là chính bọn hắn đuổi theo giấc mơ thở ban đầu mở d ạ n g mắt sáng nhất bộ phận là điệp khúc kia một đoạn lớn cao âm bộ âm cho người ta một loại khản cả giọng h o hét, rất dốc, rất có hương vị. Nhưng là bọn hắn lại căn bản sẽ không hát đoạn này, chỉ hát nhất bình thản mở đầu chủ ca. Kia suy bụng ta ra bụng người, cái khác mấy tổ khách quý chuẩn bị ca khúc có thể hay không cũng ở đây điệp khúc bộ phận c h ô n một viên lớn bom. Phải biết có rất nhiều ca khúc, đều là trước ước sau dương. Tại chủ ca bộ phận trình rất bình thản, thậm chí sẽ cố ý để thấp cảm xúc. Sau đó trông đến điểm khúc bộ phận hết thảy b ộ c phát. Nghĩ như vậy, lòng hiếu kỳ lập tức liền lên đến, đến rồi, chờ nghe xong 4-5 n ă m tổ cái khác khách quý thử hát về sau, liền ngay cả diệp vị ương trong lòng cũng sinh ra một loại ngứa ngáy cảm giác, thật sự rất muốn hiện tại liền nghe đến cái khác tổ chuẩn bị ca khúc phiên bản hoàn chỉnh. Đây thật là phong thủy luân chuyển a, mới vừa rồi là ban nhạc không đóng cửa thừa nước đ ộ c thả câu t r ê u chọc cái khác khách quý, hiện tại bọn hắn ngược lại cũng bị cái khác khách quý câu nổi lên lòng hiếu kỳ, có chút vò đầu bứt t a y rồi. Kinh b á c An tại nghe xong chương Tử Bân cùng Nô U thử hát một đoạn ngắn hip hop khúc phong ca khúc về sau, thật sự là có chút đứng ngồi không yên. Bài hát này Quang khúc nhạc dạo liền đã hấp dẫn lấy hắn, chớ nhìn hắn bề ngoài nhìn xem một bộ người thành thật dáng vẻ, kỳ thật trong lòng của hắn vẫn là rất thích hip hop ca khúc, giống p h ạ dạ ốp r a hắn vẫn đều rất thích. Trương Tử Bân cùng Nô U lần này là đúng khẩu vị của hắn rồi. Ai, tiết mục tổ thật là không có lòng tốt, làm như thế cái phân đoạn làm cho ta lòng hiếu kỳ đều nhanh nổ tung. Kinh b á c An khổ não nói, l c tục cái khác mấy tổ khách quý cũng liền đều thử hát xong rồi. Bên trong ném phân đoạn bắt đầu. Mỗi tổ đều phân đến một tấm bỏ phiếu thẻ, ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách một đợt thảo luận một lần về sau. Ngay tại thẻ bên trên đ i ề n xong thứ tự xếp hạng, hiển nhiên bọn hắn nhất định là đem mình xếp tại đệ nhất danh. Đến như thứ hai, tại kinh bắc an mánh liệt dưới sự yêu cầu, thì chọn trương tử bân bọn hắn n h m này. Đến như cái khác mấy đội xếp h ạ g nhà trừ triệu lỗi kia tổ biểu hiện còn có thể bên ngoài, cái khác ba tổ không biết là cố ý giấu rốt vẫn là làm tiết mục hiệu quả. Dù sao thử hát chính là một lời khó nói hết, diệp vị ương căn bản không biết sắp xếp như thế nào tên, dứt khoát để hoàng bách toàn quyền làm chủ rồi. h o à n g Bách cũng rất trực tiếp, rướt k h o á t theo bọn họ d ò g họ bút họa đến bài s u ấ t 4-5-6 tên, nói theo một ý nghĩa nào đó, điều này cũng rất công bằng. Cuối cùng, 6 tổ khách q u ý đều bên trong ném sau khi kết thúc. Ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng Bách không nghi ngờ chút nào thu được nhiều nhất đệ nhất danh số phiếu, thu được tại ca dao lễ hội từ thiện buổi hòa nhạc áp t r ụ c g ra sân cơ hội. Trước từ bên tổ thứ 2 đến nội tổ, triệu lôi tổ ngã ba Trần Hà, tôn lôi Vương Nghị tấn tỷ số dương 1-2-3 tên lên đài. đương nhiên, đến buổi hòa nhạc thời điểm, tại 6 tổ nhân vật chính ở giữa, nhất định sẽ xen kẽ rất nhiều tiết mục tổ mời tới ca sĩ nhóm biểu diễn sân khấu. bọn hắn phụ trách khôi hài, những thứ khác ca sĩ phụ trách chân chính diễn x u ấ t phân đoạn, thứ tự xuất trận đuổi bẩm lắng xuống về sau, đại gia lại là nói c h ê m chọc cười là một fan t n g nghệ hiệu quả, tiết mục thu lại liền xem như hoàn thành, máy quay phim đóng lại, người tương từng người chủ trì nhóm trở về bình thường cảm xúc, cùng các khách quý tập hợp một chỗ, lúc này mới là chân chính Hàn Huyên tán gẫu, đại gia lẫn nhau n ụ p nói do ngọng n n h Hàn Huyên trò chuyện tình hình gần đây về sau, có cái khác hành trình người liền lần lượt rời đi phòng thu video đi đổi hành trình. Diệp Vị Ưương cũng ở đây cùng Hoàng Bách Lước định cẩn thận lén lút một đợt tập luyện sắp xếp thời gian về sau. Vậy đi theo các thành viên cùng lớn ra h u y tay cáo biệt, rời đi thu lại hiện trường. Đến rồi trường q u a y bên ngoài, tài xế đồng ca lái xe đã sớm chờ ở cửa. Kéo ra ghế sau cửa xe, Liễu Vân Tình liền nô đầu ra, ý cười đầy mặt nói: Có cái tin tức tốt muốn thông chí các ngươi. c à c h u a truyền hình qua năm hội đêm muốn mời các ngươi tham gia biểu diễn. Hai bài ca, 10 phút diễn suốt thời gian. Hiện tại đã là đầu tháng 12 bình thường lúc này đều là các đài truyền hình lớn vội vàng chuẩn bị năm nay qua năm buổi hòa nhạc thời gian. thậm chí sớm đài truyền hình tháng 11 liền bắt đầu định ra mời ca sĩ danh sách. Bình thường nuôi đến tháng 11 cùng tháng 12, chính là các lộ ca sĩ bận rộn kỳ, có đương thời so sánh lửa nóng ca sĩ, khả năng đều muốn chạy mấy cái đài tham gia qua năm. Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước liền đ ạ qua, ba đứa nhỏ nóng bỏng nhất m ộ t năm, ngày 30 tháng 12 cùng số 31 qua năm hội đêm, trực tiếp cùng trước thời hạn thu lại, đuổi bốn cái t r ậ n Có thể thấy được ca sĩ nhóm ở nơi này trời có bao nhiêu bận đ ỉ u đặc biệt là đỉnh lưu ca tay. Lưu Văn t n h từ tiến vào cuối tháng 11 thời điểm, vẫn tại suy nghĩ, làm sao ban nhạc không đóng cửa hiện tại nhân khí như thế vượng. Các đài truyền hình lớn lại không người mời bọn hắn tham gia b ả n đài qua năm buổi hòa nhạc. á n năm qua nhìn, lúc này đều đã bắt đầu chuẩn bị a. Tại nghi ngờ của nàng bên trong, cái này sẽ rốt cục tiếp vào mời vẫn là lão bằng hưu cả c h u a đài, mà lại cả c h u a đài cho ra điều kiện còn rất đại khí. Hai bài ca liền cho 10 phút diễn xuất thời gian. Bình thường quan ă m dạ bên trên mời ca sĩ nếu như là hát nhiều đầu ca, đồng dạng đều vì đó xin nướng hình thức, cũng chính là hai bài ca liên sướng, khả năng cũng liền cho cái 6 phút diễn xuất thời gian mà thôi. Mà lại trong đó một bài nhất định phải ca hát tay tác phẩm tiêu biểu, nóng bỏng nhất ca. Thứ hai thủ tài năng hát ca k h n g mới. đồng thời phần lớn chỉ cấp một nửa thời gian, đủ hát cái điệp khúc còn kém không nhiều lắm. Nhưng là ban nhạc không đóng cửa trực tiếp kéo căng 10 phút, đầy đủ hoàn t r ì n h hát hai bài ca, trung gian còn có thể có cái thay đổi trang phục thời gian. Bình thường loại đ ã i ngộ này chỉ có đỉnh lưu cấp bậc ca sĩ mới có. Đặt ở địa vị ứng k i ế p trước, đó chính là Châu Kiệt Luân, Trần Dịch t ấ n Lâm Tuấn Kiệt cấp bậc này ca sĩ đ ã i ngộ. Mà bây giờ tại trong vòng từ địa vị tới nói, ban nhạc không đóng cửa mặc dù bây giờ rất nóng, nhưng là một t ấ m chính thức eo vun cũng còn không có ra, địa vị là xa xa không đ ổ i kịp những cái kia danh mản cả nước ca vương n h ó nhưng là ban nhạc không đóng cửa nhưng có thể từ cả trưa đài cầm tới 10 phút diễn x u ấ t thời gian cái này đầy đủ nhìn ra cả trưa đài đối với bọn họ coi trọng mà lại từ thù lao nhìn lại cũng có thể nhìn ra cả trưa đài coi trọng hai bài ca 10 phút 500 b vạn diễn xuất phí sở dĩ cho nhiều như vậy một mặt là bởi vì bản thân qua năm chính là một cái một năm chỉ làm một lần sự tình cho tiền vốn là so cái khác hoạt động nhiều rất nhiều là ca sĩ nhóm một lần cuối năm cung hoan một tuyến hàng hiệu ca vương tham thêm một lần qua năm cho 10 triệu diễn xuất phí sự tình tại trong vòng đều là bình thường giá thị trường đâu còn có một cái nguyên nhân là bởi vì cả c h u đại yêu cầu ký độc nhất vô nhị ban nhạc không đóng cửa năm nay qua năm chỉ có thể bên trên cả c h u đại không thể lên khác truyền hình mà điều kiện này liêu vân tình cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống cái này đều không phải sự mà lại coi như nàng muốn để ban nhạc không đóng cửa nhiều chạy mấy nhà qua năm đoán trường diệp vị ương vậy không nguyện ý cả hai ăn nhịp với nhau cấp tốc liền thương định tham gia qua năm buổi hòa nhạc công việc trên xe làm ban nhạc các thành viên nghe xong liêu vân t ỉ n h kể rõ về sau cũng đều biểu thị không có gì vấn đề 500 vạn h 2 bài ca cái này còn có cái gì tốt do dự cái gì? ngươi nói Tết Nguyên Đán là luật định ngày nghỉ lễ? Không, ta yêu quý công tác. chương 166 có một loại bi t h ư ờ n g gọi đồi núi. chương có một loại bi t h ư ờ n g gọi đồi núi. ngày 13 tháng 12, trời vừa dạng sáng nhiều. kinh thành, dạng sáng ban đêm vẫn như cũ phồn hoa. xe ngựa nườn nượn, tiếng người thổi phồng như sôi như l a y một nhà mười phần cấp cao câu lạc bộ tư nhân nơi, một cái á phục dài ra, tuổi trừng hơn 40 tuổi nam tử trung niên, uống đến có chút hơi say rượu, bước đi tập t ê m đi ra. một mực chờ đợi ở cửa một vị giống như là tài xế người, vội vàng bước nhanh đi lên trước. đỡ hắn. quan tâm hỏi, hà tổng, ngài còn tốt chứ? tiểu lý, ta không sao. hôm nay uống đến thật là vui. triệu tổng lại rơi xuống hai bút lớn đơn đặt hàng. chúng ta công ty năm nay có thể phát một bút thật dày cuối năm thường rồi. vừa nghe đến cuối năm thường, vị này tài xế trẻ tuổi, trên mặt vậy triển lộ ra phát ra từ thật lòng thiếu dung. năm nay là hắn tham gia công tác năm thứ nhất, lại là cho đại lao bản làm trợ lý, sợ rằng cuối năm thường biết không ít, về nhà ăn tết thời điểm, trong túi cũng có thể phình lên rồi. hà tổng, ta đưa ngài về nhà đi. hắn thận trọng đỡ lấy lao bản ngồi vào thương vụ bẹn ni kia rộng rãi ghế sau. Tỷ Mị giúp lão bản đ ắ p lên một tấm tấm thảm, trước thời hạn làm nóng quá đệm, cùng tràn ngập hơi ấm pa xe, đem bên ngoài lạnh lùng đông gió ngăn cách bên ngoài, tạo thành một cái ấm áp tiểu thế giới. Ngồi vào toa xe Hà t ổ n g thỏa mãn thở dài, tựa ở chỗ ngồi phía sau, liền nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi. Tại trên hai tay a khẩu nhiệt khí, trà sát bởi vì chờ đợi lão bản mà có chút đông cứng tay về sau, Tiểu Lý vậy ngồi vào vị trí lái, ô tô vững vàng khởi động, duy trì một cái vừa phải tốc độ bình quân, chạy lên đại đạo. Nghỉ ngơi sau khi, hơi tỉnh táo một chút h ạ t ổ n g nửa mở con mắt, lôi kéo tấm thảm thay đổi cái thoải mái nằm bị, lẩm bẩm nói: Tiểu Lý a. mở ra đài phát thanh nghe một chút đi, quá an tĩnh rồi. thói quen cung chén dao ngọn, ở bị xã giao Hà Tổng, lập tức đổi được an t í n h như vậy bên trong buồng xe, có một ít không quá quen thuộc. Tốt, Hà Tổng. Tiểu Lý một bên mắt nhìn thẳng lái xe, một bên vươn tay thuần thục mở ra xe tại đài phát thanh, đồng thời điều đến rồi một cái sâu dạ ca khúc kênh. Các vị ngay tại trên đường người nghe các b ằ n g hưu, ban đêm tốt, nơi này là Fm 8 1 4 thành thị thanh â m đêm v u kênh. Mặc kệ ngươi là ngay tại trên đường đường dài vận chuyển hành khách tài xế vẫn là vận chuyển tài xế, lại hoặc là vừa hết bận một ngày làm việc, ngay tại trên đường về nhà, không nên cảm thấy cô đơn. có thành thị thanh âm, bạn ngài từ từ lưa đ ừ đường, há chỉ đạo sân khấu thu được một cái đ i ể m ca. đến từ côn thành trần cô n ư ơ n g muốn điểm một ca khúc t a y dương hoa người c h ă n ngựa đưa cho bạn thân ngay tại chạy đường dài chuyển vận phụ thân. như vậy, một bài dương hoa người c h ă n ngựa đưa cho vị này trần cô n ư ơ n g phụ thân, không biết người là có hay không ngay tại nghe chúng ta k h n đài phát thanh người chủ trì giàu có từ tính thanh âm, vang vọng tại trong đồn xe. tiếng hát du dương vang lên theo, tài xế tiểu lý nương theo lấy tiếng ca, thỉnh thoảng sẽ còn hừ hừ vài câu. cái niên đại này, ai còn nghe người c h ă n ngựa như thế lao ca a? tại hàng sau nửa h í p mắt hà tổng. cười ha ha, có chút hoài cảm. Bài hát này đối với hắn vị này hơn 40 tuổi đại thúc tới nói, đều có chút già rồi, không nghĩ tới lại còn có thể ở đại phát thanh nghe được đến. Tiểu lý hàm hàm cười một tiếng, kéo dài không suy tinh điển lão ca, mặc kệ niên đại nào đều sẽ có người nghe n h a n h a không nhìn ra à, tiểu lý ngươi cái này tư tưởng cao độ có thể à, người tuổi trẻ bây giờ không đều là thích cái kia cái gì thật t ư ợ Nữ g n nhi của ta mỗi ngày đều truy một cái gì năm đ o à n nhìn xem đều được mình. Hà tổng lập tức liền mở ra máy hát, đối đương kim nhạc lưu hành đản chính là một bữa phê phán, giống như bây giờ sở hữu âm nhạc đều là không đáng một đồng đồng d ạ Không cùng thời đại người, âm nhạc thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt. Một chút hiện tại người trẻ tuổi cảm thấy tốt ca khúc. Tại Hà t ổ n g nghe tới, quả thực chính là đang vũ nục lô thay. Tại Hà t ổ n g nhà d a n h ở giữa, người c h ă n ngựa tiếng ca vậy tiến vào hồi cuối. đ à i phát thanh người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Rất lâu chưa từng nghe qua người c h ă n ngựa bài hát này, k i n h điển vĩnh viễn không lỗi thời à? Cho dù thật lâu không có nghe, bây giờ nghe một lần cũng vẫn là rất êm h a y Bất quá giới ca hát luôn luôn đang một mực tiến về phía trước, các loại ca khúc mới luôn luôn tầng tầng lớp lớp. Tiếp xuống, chúng ta tới nghe một bài hôm nay vừa ban bố ca khúc mới đi. đệ tử chứ danh ca vương lý tông cảng a l b u mới m vượt qua đổi núi đệ nhất chủ đánh ca đổi núi bài hát này tại quá khứ trong một tuần tại internet bên trên thế nhưng là n h ắ c lên nhiệt liệt thảo luận a rất nhiều bạn trên mạng đều ở đây chờ mong bài hát này tuyên bố chỉ vì bài hát này sáng tác người là ban nhạc không đóng cửa chủ sướng diệp vị ương có lẽ rất nhiều bình thường không quá nhìn tống nghệ tiết mục người nghe khả năng đối diệp vị ương cái tên này không phải rất quen thuộc nhưng là ban nhạc không đóng cửa ca khúc chắc hẳn đại gia vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có đã nghe qua trước đó chúng ta kinh bỏ qua xe đạp c u ậ t cường tuổi trẻ tài cao cô máy thời gian các ca khúc. liên đến từ này chi người mới ban nhạc được rồi không nói nhiều nói để chúng ta đến một đợt thưởng thức cái này thủ do ban nhạc không đóng cửa chủ sướng diệp vị ương viết lời soạn nhạc lý tông cảng diễn sướng đổi núi đi hà tổng con mắt nửa h í p lập tức mở ra lý tông cảng hắn lửa nóng nhân đại vừa lúc là hà tổng hai ba mươi tuổi chính vào lúc còn trẻ mặc dù không tính là tuổi thơ hồi ức nhưng là tại thanh niên thời kỳ hắn trên căn bản là nghe lý tông cảng âm nhạc v ừ a qua bất quá gần nhất 5 năm vị này uy tín lâu năm c ả vương yên lặng không ít cơ hồ rất ít nghe nói đã có quan hắn giải trí tin tức mà hà tổng theo công ty càng ngày càng lớn công tác càng ngày càng bận rộn về sau cũng rất ít đi chú ý ngành giải trí cùng nghe âm nhạc rồi nhưng là nghe thế cái tên quen thuộc vẫn là có chút vô hình hoài niệm lý tông càng a rất lâu không nghe h à n ca hà tổng cảm thán một tiếng nhỏ lý lập ngựa liền tức thời đem đài phát thanh thanh âm tăng cao hơn một chút để ngồi ở hàng sau hà tổng có thể rõ ràng nghe tới một đoạn độc tấu đàn dương cầm thanh âm trước hết nhất vang lên mỗi một cái âm phủ ở giữa đều cách vô cùng dài mỗi một cái âm phủ đều kéo đủ âm cuối lập tức một loại mang theo nhàn nhạt phiền muộn cùng yêu thương cảm giác liền quanh quẩn ở trong xe muốn nói vẫn còn chưa nói còn rất nhiều tích lũy nếu bởi vì nghĩ viết thành ca khiến người nhẹ nhàng hát nhàn nhạt nhớ coi như cuối cùng đã quên cũng đáng nhân sinh nhiều khi không đều là muốn nói lại thôi sao Hà tổng hiểu ý cười một tiếng hắn hiểu loại cảm giác này nhưng là ngắn ngủi bốn câu ca từ liền em Lý Tông cảm những cái kia muốn nói lại thôi lời nói giảng thuật ra nói không chừng ta cả đời g i ọ n nước ý niệm may mắn r ó t thành sông sau đó hai ta riêng phần mình một mặt nhìn qua sông lớn c o n c o n cuối cùng dám bạo gan vẽ mặt cực nhã đối mặt nhân sinh khó thứ hai Hà tổng ở trong lòng lớn tiếng khen hay nói không chừng cùng may mắn hai từ dùng đến thật sự là quá mức làm người nghĩ lại nói không chừng cùng may mắn bày tỏ chuyện này kỳ thật cũng không có thực hiện như vậy có thể cười đùa tí từng đối mặt nhân sinh khó vậy liền đều là giả tượng chẳng qua là giả v ợ như một bộ kiên cường bộ dáng tránh người khác gặp lại người bối rối thôi có lẽ chúng ta chưa hề thành thục vẫn không có thể hiểu được cũng nhanh muốn g i ả rồi cứ việc trong lòng còn sống vẫn là cái kia người trẻ tuổi bởi vì bất an mà liên tiếp quay đầu vô chi đ ò i hỏi xấu hổ tại cầu cứu không biết mệt mỏi vượt qua mỗi một cái đổi núi một đoạn không tính có bao nhiêu hoa lệ cũng không còn nhiều tạo hình, cự độ khẩu ngữ hóa ca từ, giống như là bảng h ư u ở trước mặt ngươi nghĩ linh tinh, nhưng lại chữ lời có thể viết tận tâm tình, vài phút có thể đâm trúng nội tâm, ấm áp mà tang thương khúc phong, chỉ là dùng ca từ hơi góc góc, liền để Hà tổng nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa của mình, hắn nhớ tới bản thân gian nan nhất thời gian, nhớ tới những ngày kia yêu c ù n g hận, nhớ tới những cái kia đau thấu tim gan mất đi, nhớ tới những cái kia đối với cuộc sống đối người sự không giảng hòa bất lực, nhớ tới phát thể muốn rời khỏi lại cuối cùng mọi loại lưu luyến, không nhịn được thổn thức c ả m k h á i thậm chí có nước mắt chảy cảm giác, vượt qua đồi núi. mặc dù đã trắng mái đầu, liễu lo không ngừng lúc không ta cho sầu bi, còn chưa tọa nguyện thấy bất hủ, liền đem bản thân trước làm mất, vượt qua đồi núi mới phát hiện không người c h ờ liễu lo không ngừng rốt cuộc gọi không trở về o n u, vì sao không nhớ ra được lần trước là ai cho ô m um ấp? Từ lúc nào? Một đoạn đi khúc, hát ra hai loại bi thương, tuổi gần 50 hà tổng mới nghe được một nửa, trong hốc mắt nước mắt liền đã đang không ngừng đảo quanh. Loại thứ nhất bi thương là tầm thường vô vi sống đến già không bi thiết, không thấy thành t u nhưng cũng đem mình làm mất rồi. Một loại khác là một đường phấn đấu đi tới, người đã trung niên may mắn có chút thành t u quay đầu lại phát giác nữ thần đã lấy chồng, đại bộ phận bằng hữu bị ngươi bỏ lại đằng sau cắt đứt liên lạc, trưởng bối vậy dần dần không ở. vượt qua đồi núi vui sướng không người chia sẻ, là một loại khác bi thương. hai loại bi thương chỉ có người từng trải mới hiểu. bất kể là thành công thu được thành tựu vẫn là từ đầu đến cuối chẳng làm nên trò chống gì, cuối cùng đều sẽ có rất nhiều bi thương. trải qua nhiều năm chấp nhất truy cầu, vượt qua đồi núi về sau, một nhưng quay đầu một mảnh mê mang, lưu lại là từng chuỗi trầm thấp s ấ u não, cùng đúng sai qua hối hận cùng khó bỏ khó quên. sau đó ý đồ quay đầu đi tìm thất lạc vẻ đẹp, thế nhưng là quá khứ rốt cuộc không tìm về được rồi. Nhân sinh không như ý 8-9-10, phần chính như là vậy. Hà t ổ n g nghe hiểu bài hát này là ở hát cái gì? Đây là Lý Tông cảng tại lấy một cái người từng trải thân vận, tại dùng tiếng ca nhắc nhở mỗi một cái đang đứng ở thanh xuân người. Sự nghiệp a, thành công a, danh lợi a, nên đ ổ i ngươi liền truy. Nhưng là tại dùng tâm đi lên, vượt qua đồi núi thời điểm, cũng đừng đã quên bên người phong cảnh, đừng bỏ l ỡ bên cạnh ngươi bội tiết người. Không cần chờ đến vượt qua đồi núi về sau mới phát hiện không người chờ. Cũng không cần tầm thường cả đời, còn chưa t nguyện thấy bất hủ, liền đem bản thân trước là mất. Ta không có tận lực cẩn tàng, cũng không ý n h ư n g người x ấ u não. bao nhiêu lần chúng ta không say không vui, chửi mắng nhân sinh quảng g ắ n t h ổ n thức gặp nhau quá muộn màng. Để nữ nhân đem trang khóc bỏ ra, vậy mặc kệ. Hà t ổ n g nhớ lại rất nhiều lập nghiệp trên đường vui cười giận mắng, phút cuối cùng phút cuối cùng, hắn hiện tại đã hiểu được bài hát này bên trong hàng nghĩa, nhưng là hết t h ể đều đã quá muộn. Cái kia đã từng vì hắn khóc trang điểm nữ nhân, đã không có ở đây. Đám kia bồi tiếp hắn một đợt chửi mắng nhân sinh khổ đoạn, t h ổ n thức gặp nhau quá muộn màng. Đám bạn tốt cũng sớm đã trên đường tàn mát. Lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý, lại nghe đã là khúc bên trong người. Hà t ổ n g hiểu bài hát này. Hát hoàn toàn là đối chết đi 5 tháng cùng thanh xuân một phần đặc thù tâm lý tế điện. Nhưng là nếu như bài hát này nói chỉ là đơn thuần hối hận, tia tại Diệp Vị ương tiếp trước liền sẽ không trở thành thần quốc. đ à i phát thanh bên trong ca khúc vẫn còn tiếp tục. Lý Tông c à n g thanh âm từ dốc r á c h tì t h ầ m nhất chuyển phong cách cất cao âm điệu, giọng hát biến khuấy động lên đến. Tiếc mới chúng ta chưa hề thành thục, vẫn không có thể hiểu được, cũng đã già, hết sức lại vẫn không rõ. Bên người người trẻ tuổi cho mình tùy tiện tìm lý do, hướng tình yêu t r ê u trọng vận mệnh trái phải, không biết tự lượng sức mình đánh trả cho đến chết v ớ i t ô i La. ta là còn chưa kịp thực hiện hết thảy khát vọng trên đường bỏ lỡ rất nhiều đồ vật còn chưa kịp thành thục đâu niên kỷ cũng đã già rồi đã không còn là người tuổi trẻ nhưng là thì tính sao coi như ta bỏ lỡ rất nhiều vậy ta cũng liền đâm lao phải theo lao tiếp tục đi tới đích bỏ lỡ hối hận sao từng có nhưng là chạy tới nơi này vận mệnh cùng ngươi mở chuyện cười này ngươi cũng giống vậy có thể cười đón đầu đánh trả liễu lo không ngừng lúc không ta cho xấu bi liễu lo không ngừng rốt cuộc gọi không trở về onu t h ư ớ n g tình yêu trêu chọc vận mệnh trái phải không biết tự lượng sức mình đánh trả cho đến chết mới thôi vì sao không nhớ ra được lần trước là ai cho ô m um ấp từ lúc nào chỉnh thủ đồi núi phần sau khúc đều ở đây lặp lại đoạn này ca từ càng nặng h ụ Lý Tông càng diễn sướng cảm xúc lại càng khuấy động càng nặng h ụ Hà t ổ n g lại càng cảm thấy một cỗ lực lượng một cỗ cùng thế giới này hòa giải lực lượng chúng ta đều từng nói qua một chút lời hữu ích làm qua một chút chuyện sai đã cho một số người ấm áp vậy mang cho qua một số người tổn thương chúng ta yêu những người kia sau này vậy dần dần tàn mát liễu lo không ngừng rốt cuộc gọi không trở về ONU hối hận lúc trước sao đúng vậy mỗi người đều hối hận qua nhưng là đang hối hận về sau theo tuổi tác tăng trưởng ta cũng có thể lạnh nhạt tiếp nhận những này g sai, trải qua về sau, c r ậ m ã i hiểu được, có một số việc không cần quá nghiêm túc. nói cho cùng, lại khó lại nghĩ không thông sự tình, cuối cùng cũng sẽ bị thời gian rèn luyện càng ngày việt bình hòa. là, ta là không có cách nào làm sao nhân sinh, nhưng là nhân sinh ngươi còn có thể làm gì được ta? đối mặt các loại nhân sinh khó, ta duy nhất có thể làm, chính là không biết tự lượng sức mình đánh trả, cho đến chết mới thôi. đây là một cái tuổi trên 50, duyệt tận nhân sinh thiên phạm lao đại túc, h đối với cái thế giới này, giao phó một tiên bài thi. mặc dù khả năng không hoàn mỹ, nhưng lại là trải nghiệm một phen nhân thế ma luyện về sau. Đối kẻ đến sau ơn cần dạy bảo. Một bài đồi núi hát xong, h à t ổ n g cảm xúc phảng phất ngồi một lần qua xe a t v Từ lúc mới bắt đầu cảm động lây, đến bi thương đến không k ề m chế được, nước mắt rớt nhẹ hốc mắt, lại đến sau cùng hiểu ra, một lần nữa g i y lên hướng thế giới này đánh trả rũ khí, kiên định nhân sinh niềm tin. Đây quả thực là một bài để hắn kinh vì thiên nhân ca khúc. Tốt ca, đây là ta đời này nghe qua tốt nhất một ca khúc. Cùng hắn nói bài hát này là ở viết Lý Tông cả người đã trải qua sinh chẳng cảnh, còn không bằng nói là đại đa số người đều từng có tương tự trải nghiệm. Nhưng là có thể đem những cái này nhân sinh cảm ngộ. hội tụ thành một ca khúc, đồng thời biểu đạt ra đến, đây quả thực là thần đồng dạng thao tác. Nhỏ Lý Khả không có Hà t ổ n g như thế nhiều cảm ngộ, hắn nghe xong bài hát này về sau, duy nhất cảm giác chính là nghe rất ấm áp cùng t ă n g t h ư ơ n g hơi có một ít phiền muộn cảm giác, nhưng là cũng không còn nhiều như vậy nội tâm hoạt động. Bài hát này nghe thật là dễ nghe, bất quá ta không có quá nghe hiểu ca từ, cảm giác rất có chiều sâu, nhưng là lại nói không ra đến cùng biểu đạt là có ý gì. Hà t ổ n g thoải mái cười một tiếng, có chút hâm mộ nói, nghe không hiểu tốt, nghe không hiểu nói rõ ngươi chưa từng có những kinh nghiệm này, bất quá về sau sớm tối ngươi vẫn là sẽ trải nghiệm những này, chân quý bây giờ thời gian đi. có chút ca nghe không hiểu không phải chuyện xấu nghe hiểu mang ý nghĩa ngươi tâm trí thành thụ c vậy mang ý nghĩa ngươi giả rồi làm ngày nào đó ngươi đột nhiên phát hiện mình có thể nghe hiểu bài hát này khi đó liền không biết nên vui vẫn là lo rồi tiểu lý cười ngây ngô lấy sờ sờ đầu gật gật đầu biết rồi hà tổng vậy ta hy vọng vẫn là m u ộ n một chút nghe hiểu đi ha ha ha hà tổng bật cười lắc đầu có chút đồ vật ở đâu là tự mình nghĩ không biết liền có thể không biết cuối cùng người còn sống là sẽ buộc ngươi hiểu vượt qua đồi núi mới phát hiện không người chờ ha ha tốt ca a tốt ca bộ phận ca bình tham khảo gì hủ tác giả nhất mặt hiểu rõ chương 1 6 t r ư người tốt ca vương vô hạn càng h n ỡ chương 1 6 t r ư người tốt ca vương vô hạn càng h n ỡ đổi núi ca từ bên trong lộ ra bất đắc di cùng tiết l ố i có thể nghe ra lý tông càng trải nghiệm thành công cùng sau khi thất bại quay đầu chuyện cũ rất nhiều chưa hoàn thành tâm nguyện tầng thứ hai u tứ càng lớn là đốc xúc người trẻ tuổi như ca từ bởi vì bất an mà liên tiếp quay đầu vô chi đ ò i hỏi xấu hổ tại cầu cứu không biết m ệ t m ỏ i v ừ a qua mỗi một cái đổi núi vượt qua đổi núi mặc dù đã trắng mái đầu viết cả đời sở cầu quá nhiều sẽ rất mệt mỏi đến cùng công d ã chẳng v ậ y b ố đại về nội danh người bình luận âm nhạc như đế ngay lập tức nghe xong đồi núi phát ra lần đầu về sau liền tại chính mình ấ y bộ bên trên chia sẻ bài hát này thử nghe liên tiếp đồng thời lớn thêm tán thưởng nếu để cho ta chấm điểm lời nói đây là một bài 9. 5 n ă m điểm tác phẩm diệp vị ương thực tế quá sẽ thấy rõ là người thậm chí bài hát này từ khúc để cho ta khó mà tin được là xuất từ một vị mới đưa muốn tuổi tròn 20 tuổi người trẻ tuổi t r i thủ bài hát này quá tang thương không thích hợp trẻ tuổi phóng túng không bị trói buộc yêu tự do ta không vẫn là ngươi quá trẻ tuổi, chỉ có người đã trải qua, tài năng nghe ra loại kia bất đắc dĩ cùng lòng c h u a sót, mặc dù trải qua rất nhiều bất đắc dĩ lại vô lực thời k h á c nhưng là càng hưởng thụ hiện nay không chút hoang mang sinh hoạt. Các minh đệ, ta năm nay 18 t u ổ i rất thích nghe bài hát này, ta còn có thể cứu sao? Nghe thời điểm, có một loại lệ nóng doanh t r ồ n g cảm giác, nhưng là sau khi nghe xong, nhưng cũng bình thường trở lại. Thướng vận mệnh huy quyền, đến chết mới thôi. Thỏ gan yêu một người, treo một ngọn núi, truy một cái mơ gấp đi. Thừa dịp trẻ tuổi, thừa dịp chưa lão. Dù cho không thành công, chờ đến 60 tuổi mà thay thuận thời điểm cũng có như vậy một đoạn trải nghiệm có thể dạng ra tới nghe một chút. Mặc dù sinh hoạt không như ý, như ý chính là chính chúng ta nội tâm là tốt rồi. Lý Tông Cảng ca khúc mới đổi núi đúng giờ tại ngày 13 tháng 12 dạng sáng không không điểm không không điểm tại ban nền tảng âm nhạc lớn đồng bộ online. Không giờ 15 phút, Tam Đại Bình đ à i đổi núi ca khúc bình luận cu, liền thu hoạch vượt qua một vạn cái người nghe bình luận. Đây là Lý Tông Cảng hơn 5 năm đến nay tốt nhất một lần ca khúc mới phát ra lần đầu thành tích. Rất nhiều đối diệp vị ương cảm thấy hứng thú, đối Lý Tông c ả vị này uy tín lâu năm Thiên Vương gợi lên nhớ lại người nghe. đều ngay lập tức tràn vào các nền tảng âm nhạc lớn, thử nghe xong bài hát này, vip người sử dụng miễn phí nghe, ngưỡng cửa này không cao lắm, đặc biệt là ở cái thế giới này đối bản quyền bảo hộ rất khắc nghiệt, bản quyền ý thức rất mạnh, tình h u n g dưới, đại bộ phận thích nghe âm nhạc người, hoặc nhiều hoặc ít đều có được như vậy một cái nền tảng âm nhạc vip tài khoản, mà đại gia tại nghe xong bài hát này về sau, lưu lại đánh giá cũng phần lớn đều là khen ngợi, không hề nghi ngờ, đồi núi là một bài tìm không ra t ậ xấu ca, dù là người trẻ tuổi khả năng không nhất định có thể nghe hiểu được ca từ bên trong một chút thâm ý, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nghe cái giai điệu, cùng với kia đặc biệt, em thay nói giọng hát. cũng có thể làm cho người dân g lên một loại cảm giác thoải mái. Liên xem như thật sự rất chán ghét loại này khúc phong ư ờ i vậy nhiều nhất chỉ có thể lưu cái nói nên lời bày ra đối đối núi vô cảm, mà không phải kể một ít phê bình lời nói. Bởi vì cho dù bọn hắn muốn phê bình, cái kia cũng không thể nào hàm miệng. Làm sao phê bình? Không thích chính là không thích, không có lý do a. Phê bình giai điệu không tốt, ca từ không ố n mà r ê n vẫn là nội dung trăng sám. Nếu là dám như thế n h ắ n lại, kia tuyệt đối sẽ bị một đống người đem mặt phiến sưng. Cho nên dù là lại không thích bài hát này người, cũng chỉ có thể nói vô cảm, không thích nghe loại hình đơn giản. điều này sẽ đưa đến, đồi núi bài hát này danh tiếng lấy một cái tốc độ kinh người cấp tốc lên men. Mặc dù ca khúc ban bố thời gian là tại dạng sáng, nhưng là người tuổi trẻ bây giờ, nào có 12 điểm trước đó liền đi ngủ. Vòng bạn bè, n g y i b ù tịt tóc chờ xã giao áp bên trên, đồi núi đều dẫn phát lớn vô cùng chủ đề nóng. Rất nhiều không có ngay lập tức nghe t h ế bài hát bạn trên mạng đều ở đây buồn bực, vì cái gì có người ở vòng bạn bè phát cái gì vượt qua đồi núi, mới phát hiện không người chờ, liễu lo không ngừng. Lúc không ta cùng với s o p i cười đua tí tưởng n ố i mặt, nhân sinh khó. Như là loại này xem ra tựa như là ca từ lợi nói. sau đó hỏi một chút về sau, quả nhiên là một ca khúc. Tại nghe xong bài hát này về sau, bọn hắn vậy cùng theo phát ra. trong vòng một đêm, vô số người xã giao tài khoản ca tính ký tên đều đổi thành đ ồ i núi ca tử, không quan tâm biết hay không ý tứ, dù sao bức cách là có. đến rồi 9 giờ sáng, đ ồ i núi bài hát này liền cường thế leo lên ban nền tảng âm nhạc lớn ca khúc mới bảng đệ nhất danh, đem cái khác ca khúc tất cả đều vung ra rồi. đồng thời thành tích tốt đến vẫn là vách núi thức, l ư ợ n g truyền phát cùng bình luận bỏ xa thứ hai một m ạ n g lớn. từ 12 giờ tối bắt đầu, vẫn tại chú ý bản thân ca khúc mới lý thông cảng, h ư ơ n g vấn cả đêm đều không ngủ. Hắn cuối cùng xoay người rồi, tối nay qua đi. Lý Tông Cảng trên thân cái kia hết thời ca vương nhãn hiệu có thể tháo xuống. Hắn lấy một bài đồi núi lần nữa cường thế tuyên cáo trở về chủ Luca đ à n Ngươi dọn ca vương, vô hạn cần dỡ. 9 giờ sáng nhiều một điểm, thật sự là nhịn không được kích động Lý Tông Cảng, bấm diệp vị ương điện thoại. Tiểu Diệp a, chúng ta ca khúc mới bảng a. Đồi núi tại toàn bình đài ca khúc mới bảng đang đỉnh, thời gian thực nhiệt ca bảng cũng ở đây để nhất danh, song bảng đệ nhất a. Tứ đại quản lý công ty hai vị ca vương, hai vị lực nâng người mới, đều bị chúng ta gắt gao đặt ở phía sau. Đồi núi phải lớn phát hỏa a. Vừa rời giường, chuẩn bị thu thập hành lý tiến về Madogi h chép kỷ mới nhất ta là ca sĩ sáng tác Diệp Vị ư ơ n g cười cười, chúc mừng Lý Tông Cảng vài câu. Kết quả này hắn thấy, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu rồi. Đồi núi bài hát này, thật sự tìm không ra cái gì tật x ấ u tới. Dù là không thích n g ư ờ i cũng nói không ra cái gì nói x ấ u tới. Dạng này một bài chất lượng tốt ca khúc, mặc kệ ở thế giới nào, vậy không có khả năng long đong. Tông Cảng ca, tiếp xuống ngươi cần phải bận rộn rồi. Diệp Vị ư ơ n g cười khen hắn vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Với hắn mà nói, đ ô i núi tuyên bố chỉ là một làm việc nhỏ, đối tự thân kỳ thật không có quá lớn ảnh hưởng. A. cũng là có ảnh hưởng, có thể nhiều một bút bạn quyền thu n h ậ p rồi. bất quá trọng yếu trình độ nhất định là không có trước mắt ca sĩ sáng tác tiết mục cao. buổi tối hôm nay, bọn hắn liền muốn biểu diễn năm tháng huy hoàng đối cái này thủ vương nổ ca khúc, diệp vị ương thế nhưng là đáp lại rất lớn kỳ vọng. bất quá hắn mặc dù không thèm để ý, nhưng là có ít người cũng rất để ý. internet bên trên có một ít quân lính tàn mạn n ó ó m hoặc trêu chọc, hoặc phát ra từ thật lòng chất vấn, cảm thấy diệp vị ương ở độ tuổi này, căn bản không có khả năng viết ra như thế cần người sinh lịch duyệt ca khúc. thậm chí rất nhiều người g ọ gàng d ứ t khoát biểu thị, diệp vị ương nhất định là đạo văn. hoặc là dùng cái khác viết lời người ca mạo danh thay thế. Đôi núi không thể nào là Diệp Vị ư ơ n g viết. Hán c á i này thanh niên, không có khả năng viết ra loại trình độ này ca. Đây không phải dùng thiên tài hoặc là thiên phú hai chữ liền có thể giải thích. Dù sao có một số việc ngươi lại có thiên phú, không có trải qua chính là không có trải qua, không có khả năng sinh ra đã biết. l à n gió này c h i ề u rất nhanh liền hấp dẫn một chút người hưu tâm chú ý chương 168, giả quá thật, chương 168, giả quá thật. Đôi núi sáng tác người một người khác hoàn toàn. Diệp Vị ư ơ n g chỉ làm mạo danh thay thế. Diệp Vị Ưương đạo văn người khác tác phẩm. Kế hoạch cầu vồng nội bộ nhân viên lộ ra, đôi núi trên thực tế là Diệp Vị ư ơ n g dùng tiền từ những người khác trên tay mua được. Sáng tác tài tử nhân thiết sụp đổ. Ngay giải trí bên trong sáng tác tài tử, có mấy người là thật, mấy người là giả. Đến khi tại sáng tác tài tử xong lưng không có tiếng tâm gì từ khúc sáng tác đ á m người. Đôi núi ban bố xế chiều hôm đó, chính đáng bài hát này cản quét các theo thứ tự bảng. Ngay tại bạn trên mạng bên trong bay mau truyền truyền bá thời điểm, internet bên trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều chất vấn Diệp Vị ư ơ n g thông cáo. Trong đó không thiếu tài khoản ma kết tinh một mực chắc chắn. bản thân nhận được nội tình nhân sĩ vạch trần, diệp vị ương một bộ phận ca khúc là từ một chút tiểu từ khúc sáng tác người trên tay mua được, đồng thời trực tiếp mua đ ứ c bản quyền tác giả, lấy danh nghĩa của mình tuyên bố. đồi núi cũng là như thế mua được, diệp vị ương sáng tác tài tử nhân thiết hoàn toàn là kế hoạch cầu vồng tận lực tạo ra, ban nhạc không đóng cửa ban bố rất nhiều ca khúc, mặc dù đều gieo giao là diệp vị ương sáng tác, nhưng là trên thực tế đều không phải hắn viết. ta là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong, diệp vị ương biểu hiện cũng có rất nhiều là diễn xuất đến, trên thực tế là sau lưng công ty cho hắn cung cấp ca khúc, sau đó tại tiết mục bên trong làm bộ là bản thân sáng tác thôi. Kế hoạch cầu vồng vì b ư n g ra một cái sáng tác thiên tài, ở sau lưng thu rồi trên trăm bài hát, trong đó không thiếu chất lượng tốt, tinh phẩm ca khúc, tất cả đều là vì ban nhạc không đóng cửa chuẩn bị, mà lại v ạ c h trần còn tin thể mỗi ngày nói đổi núi, nhưng thật ra là một vị hơn 40 tuổi chán nản sáng tác người viết ca, chỉ bất quá hắn tại gửi bản thảo cho kế hoạch cầu vồng về sau, bị công ty cao tầng trực tiếp bao quát bản quyền tác giả mua một lần nước mất, giá bán siêu trăm vạn. Kế hoạch cầu vồng mua được về sau, vì tiếp tục chế tạo diệp vị ương sáng tác tài tử n h ấ t thiết, lúc này mới tuyên truyền bài hát này là diệp vị ương viết cho lý tông cảng, kỹ thuật nguyên bản bài hát này chính là mua được cho lý tông cảng hát. cùng diệp vị ương không có bất cứ quan hệ nào cái này có cái mũi có mắt vạch trần vừa chuyển tới lập tức ngay tại internet bên trên đưa tới sóng to gió lớn mà lại rất ăn nhiều dương người qua đường đều cảm thấy cái này vạch trần rất chân thật bởi vì diệp vị ương quả thật có chút quá không tầm thường ta là ca sĩ sáng tác tiết mục bên trong hát ca khúc thủ thủ đô là tinh phẩm cho lý tông cảng viết đổi núi lại là một bài khiến người căn bản tìm không ra tật xấu tốt ca quan trọng nhất là bài hát này ca từ thấy thế nào cũng không giống là một người trẻ tuổi có thể viết ra tới mà diệp vị ương trước đó viết qua những cái kia ca khúc phong cũng rất tạm có sáng tạo cái mới thì cũng có lưu hành dốc cuật cường cùng phở ợt đây còn có truyền thống dốc trà ta xanh thảm cùng so sánh tiểu mới mới dốc bạn có muốn n m y không càng có chữ tình ca khúc tuổi trẻ tài cao cùng xe đạp mà lại tuổi trẻ tài cao cùng xe đạp cái này hai bài ban nhạc không đóng cửa nổi danh nhất ca đều có chút không phù hợp hẳn cái tuổi tác một bài tuổi trẻ tài cao thị giác là từ một vị công thành danh thoại trung niên nhân góc độ xuất phát hồi ức đã từng thời niên thiếu tầm thường vô vi bỏ qua thiết m ớ i một bài xe đạp càng là chỉ có trải nghiệm hoàn chỉnh trung quốc t h ứ phụ tử quan hệ chính mình cũng có rồi hài tử về sau mới có thể cho ra cảm ộ cái này thật cùng vẫn chưa tới 20 tuổi diệp vị ương quá không xứng rồi không có phần này vạch trần đại giang ư ợ c lại là mặc dù nhiều ít có một điểm hoài nghi nhưng là cũng không đến nỗi nói xác định diệp vị ương chính là sao nhưng là phần này có cái mũi có mắt vạch trần vừa ra đại gia lại nhớ tới diệp vị ương cùng nhau đi tới biểu hiện kia hoài nghi trình độ lập tức liền cọ cọ tăng vào rồi ta đã nói rồi cái này diệp vị ương làm sao có thể viết một bài đỏ một bài nguyên lai like những này ca đều là từ những người khác trên tay mua được ra ý tứ chính là diệp vị ương sau lưng có một cái khổng lồ từ khúc sáng tác người đoàn đội cho hắn cung cấp tinh phẩm ca khúc rồi quả nhiên ngành giải trí những minh tinh này à nhân thiết đều là giả căn bản không thể tin nào có nhiều như vậy sáng tác thiên tài à à lại một người thiết sụp đổ minh tinh bây giờ minh tinh thật là không thể phấn ai biết một giây sau có thể hay không liền s ậ p h ò n g internet bên trên chứ ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ bên ngoài k h ổ n g lâu người qua đường còn thể trên cơ bản đều tin những này v ậ trấn đồng thời bắt đầu cực điểm chào phúng diệp vị ương cùng ban nhạc không đóng cửa chủ yếu là hắn thật là rất dễ dàng khiến người ghét ị bản thân là minh tinh liền đã sẽ để cho rất nhiều tâm lý âm u người ghét ị lại thêm lại là tuổi nhỏ thành danh mà lại xuất thủ đều là tốt ca thuộc về thực lực phái kia đấu kỹ hắn người thì càng nhiều. Chỉ bất quá trước đó ban nhạc không đóng cửa một mực như mặt trời ban trưa, kia hafen's nhóm tự nhiên chỉ có thể trốn đi, không dám sờ mũi nhọn. Nhưng là hiện tại vạch trần vừa ra, kia hướng gió lập tức liền đại biến, các lộ ngưu quỷ xa thần, cái khác quản lý công ty thủy quân, ban nhạc không đóng cửa hafen's còn có xem náo nhiệt không c h ê sự lớn những người đi đường, đều à o à o tại trên mạng bắt đầu rối loạn lên rồi. Trên cơ bản phần lớn người đều một cái thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ đến đối đại phần này vạch trần. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy cái này trên căn bản là truy đá. bởi vì bọn hắn bản thân cũng không tin Diệp Vị ư ơ n g có thể viết ra đồi núi cùng xe đạp tuổi trẻ tài cao dạng này ca khúc. Trăm trăm sau lưng nhất định là kế hoạch cầu vồng tại đ ầ y hắn nhóm. Vì Diệp Vị ư ơ n g tạo nên một cái toàn năng sáng tác thiên tài nhân thiết thôi. Chỉ bất quá việc này từ bước quá lớn. Đồi núi như vậy không có một phen lịch duyệt người là không có khả năng viết ra ca. Thế mà vậy hướng Diệp Vị ư ơ n g trên đầu theo, cái này quá giả. Vô số tự cho là khám phá chân tướng người qua đường, tại internet bên trên trắng trợn chào phúng cùng chửi rủa Diệp Vị n g Hận không thể hắn lập tức lui vòng. nhân r a chân chính sáng tác người chỉ có thể làm những này thần tượng ca sĩ sau lương đ ờ y tay liền một cái bản thân ký tên cũng không có sở hữu danh khí đều chỉ có thể cho người khác đây thật là hoang ự g giới âm nhạc bi h i không biết từ lúc nào bắt đầu giới âm nhạc vậy càng ngày càng chú trọng nhan trị truy đuổi nhan trị cùng thực lực đều tốt thần tượng ca sĩ nếu như một người rất có tài hoa nhưng là dài đến không dễ nhìn cũng chỉ có thể làm phía sau màn không thể tại trước sân khấu ca hát hiện tại bọn hắn thế mà lưu lạc làm chỉ có thể cho thần tượng ca sĩ viết thay sáng tác bài hát thậm chí ngay cả tên của mình cũng không xứng ký tên Vô số người vì cho Diệp Vị ư ơ n g viết thay sáng tác người kêu bất công, vì dị dạng hoa ngữ g i ớ i âm nhạc thuật bất bình. Cái này khiến nhìn thấy những này lời đồn l ạ c h trần kế hoạch cầu vồng bộ phận Tia nhân viên công tác có như vậy một ngay mắt, chính mình cũng sinh ra nghi hoặc. Có đúng hay không công ty thật sự ở sau lưng vì Diệp Vị ư ơ n g giả tạo bản gốc tác phẩm rồi, nhưng lại ở tại bọn hắn cùng lãnh đạo cấp trên hỏi thăm về sau, lại lấy được một cái kiên định trả lời. Diệp Vị Ưương sở hữu ca khúc đều là chính hắn sáng tác, kế hoạch cầu vồng ở trong đó chưa từng đi ra một điểm lực, càng không có giúp hắn giả tạo bản gốc ca khúc. Nhìn xem, ngay cả nhà mình công ty quan hệ xã hội nhân viên. đều sinh ra hoài nghi, có thể thấy được cái này l ờ i đồn uy lực lớn bao nhiêu. Vừa xuống đất m a d ô cầu vòng sân bay liếu v â n tỉnh, điện thoại di động vừa giải trừ chế độ máy bay về sau, liền bị một đống mist c u n cho đánh bể. Trương 169, ai để ý thật giả. Trương 169, ai để ý thật giả. Vị ương, hiện tại internet bên trên xuất hiện một chút bất lợi cho thanh em của ngươi, ta hy vọng ngươi thấy những này ngôn luận về sau, không nên kích động, không muốn tại ngươi cá nhân lẩy b ù bên trên tuyên bố bất luận cái gì công khai ngôn luận. đ i ệ t đỉnh cùng kinh bắc an các ngươi cũng đều giữ im lặng, không cho phép công khai tuyên bố bất luận cái gì ngôn luận. Công ty bộ phận TA ngay tại khẩn cấp tiến hành quan hệ xã hội dự án chế định nhanh nhất trong vòng 2 canh giờ liền sẽ bắt đầu tiến hành quan hệ xã hội làm sáng tỏ đến lúc đó các ngươi sẽ ở cá nhân hủy b ộ bên trên lên tiếng cầu vồng sân bay vip trong phòng nghỉ l i ề u Vân tình một mặt ngưng trọng tại dặn dò lấy vừa xuống đất ban nhạc không đóng cửa các thành viên đại gia bị những lời này nói tất cả đều một mặt một bước đã xảy ra chuyện gì y i ệ u Đình tò mò xuất ra điện thoại di động thủy bỏ chế độ máy bay vừa mở ra hủy bổ phát hiện bình thư riêng cùng bình luận đều b ạ o song song 999 lập tức nàng cũng cảm giác được không ổn cấp tốc cấn mở họa sĩ ở bảng. Mọi người đều biết, minh tinh phát sinh cái d á m lớn một chút sự cũng sẽ ở hot sẽ ập bảng bên trên treo, cho nên muốn muốn hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa xảy ra điều gì tin tức, bên trên hot sẽ ập bảng là phương pháp nhanh nhất. Đúng như dự đoán, hot sẽ ập bảng vị thứ nhất treo hot sẽ ập từ chính là Diệp Vị ư ơ n g nhân thiết sụp đổ, mà lại tại hot sẽ ập từ đằng sau còn đi theo một cái thêm đỏ to thêm bạo chữ, biểu lộ n g ư n g trọng điểm tiến chủ đề, những cái kia liên quan tới Diệp Vị ư ơ n g đạo văn cùng mạo danh thay thế v ạ trần, lập tức liền ánh vào đỉnh tầm mắt. Đọc nhanh như do xem hết các loại tài khoản ma k e t i n g cái gọi là vạch trần về sau, đ ư c đỉnh khí t a y đều phát run. xem như Diệp Vị ư ơ n g đồng học, đồng đội, bạn tốt, nàng là rõ ràng nhất, bất quá người biết chuyện rồi. Diệp Vị ư ơ n g ca khúc, rốt cuộc là chính hắn lấy ra, vẫn là b ủ y t h á c những người khác sáng tác người. Vấn đề này tại vì đ ì n h cái này, m ả y m a y đều không cần do dự. Nhất định là chính Diệp Vị ư ơ n g viết ta. Nàng không chỉ một lần tận mắt nhìn thấy Diệp Vị ư ơ n g hiện trường vì ca sĩ sáng tác tiết mục mệnh đề tiến hành sáng tác, hơn nữa lúc ấy không có ký kế hoạch cầu vòng trước đó, Quật Cường cùng thở ợt dây không phải cũng là chính Diệp Vị ư ơ n g viết. Lại nói, coi như có lẽ những này vạch trần có một bộ phận là chân thật, Diệp Vị ư ơ n g cùng kế hoạch cầu v ồ n g thật sự có phía sau màn đẩy tay kế hoạch. Nhưng là các nàng xem như ban nhạc thành viên, không có khả năng không biết rõ tình hình a. Đại gia hợp đồng đều là giấy trắng mực đen một đ ầ t ký, bên trong có cái gì điều khoản liên quan tới mở rộng cùng vận doanh ban nhạc không đóng cửa có điều kiện gì cùng tại nguyên nghiêng. Tất cả mọi người là rõ ràng. Từ đầu tới đuôi liền không có bất luận cái gì nói phải vì Diệp Vị Ưng chế tạo sáng tác tiên tài nhân thiết, vì hắn thu thập tinh phẩm ca khúc, đồng thời mạo danh thay thế sáng tác người sự tình. Những này vạch trần không hề có một chữ là thật. Kết quả còn truyền ra có cái mũi có mắt, một đống người qua đường đều phi thường tin tưởng, thậm chí đều cảm thấy đã khẳng định rồi. cái này khiến cái g đỉnh tức thiếu chút nữa không có tại chỗ hôn mê. các n g ư ờ i mau nhìn l ạ i bộ hot s a ấ vị ương đều sắp bị đen thảm. dương tiêu cùng kinh bác an còn có ngô đại vĩ lập tức móc ra điện thoại di động lên mạng soát n ổ i lên nội bộ. 5 phút sau, đại gia tất cả đều lòng đầy căm phẫn mang lên. những này vô lương truyền thông, mỗi ngày mù mấy cái thả cái gì cái dám đâu. còn trong bộ vạch trần người, thứ đâu tới nội bộ vạch trần người. chúng ta cũng không biết sự tình, lại còn có nội bộ vạch trần người biết. thật là người đ ỏ thị phi nhiều a, như thế ngoại hạng nghe đồn, lại còn thật sự có người tin. cái nào ngốc bức nhạc sĩ. có thể nguyện ý cam tâm cho người ta sáng tác bài hát, ngay cả cái ký tên đều không cần. tại phía sau màn không có tiếng tâm gì, có năng lực như thế có thể viết ra tuổi trẻ tài cao cùng xe đạp những ngày ca ngợi, còn sợ không thể đó sao? tại sao lại muốn tới cho một người mới ban nhạc yên lặng tại phía sau màn kính d â n đ ầ u góc có bệnh người đều không làm được cái này, khốn nạn sự tình a, lại còn có người tin tưởng. ai con mẹ nó nếu có thể tùy tiện viết ra những ngày ca, còn cần đến làm v i ế t thay loại sự tình này. mấy người n g ơ i một câu, ta một l ờ i liền bắt đầu mang lên. những này tài khoản ma kết tinh là thật không làm việc người nên làm. hiện tại cảm giác tùy tiện cái gì người đều có thể làm truyền thông người bắt đầu một tấm đổ vạch trần tùy tiện biên hỏi chính là có nội tình nhân sĩ vạch trần có n ặ c danh f a n hâm mộ gửi bản thảo có nghiệp nội nhân sĩ lộ ra tin tức nhất tao chính là chuyên gia cũng đều có cái mũi có mắt nhưng là cụ thể hỏi là cái kia nội tình nhận biết là cái kia n ặ c danh f a n hâm mộ không có ý tứ bảo hộ người trong cuộc tư ẩn không thể nói cho ngươi không phải người trong cuộc sẽ bị b ộ c lộ trên mạng dù sao ngươi tin tưởng chúng ta vạch trần là đúng rồi có cái gì lưu lượng đều hướng ta đến dạng này mới truyền thông hoàn cảnh thật sự là quá tệ l i u tỷ Công ty này mặc kệ còn sao? Diệp Đình có chút lo lắng nhìn về phía l i ê u Văn t ỉ n h Yên tâm, quan hệ xã hội phương án đã tại chuẩn bị. Cây này không sợ chết đứng. Công ty cho tới bây giờ không có vì Vị Ưương đi tìm bất luận cái gì viết hay, có số lớn chứng cứ có thể chứng minh trong sạch của mình. An ủi một lần c i Đình về sau. Lưu i v â n t ì n h do dự một chút, nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g hơi có chút lúng túng nói, cái kia, Vị ư ơ n g ta không phải hoài nghi ngươi à? Ta chính là nghĩ xác nhận một chút. Cho đến nay ngươi ban bố ca khúc cũng đều là bản thân viết à? Không có người khác giúp ngươi viết hay à? vẫn luôn rất bình tĩnh ngồi ở phòng nghỉ g ó c cốt diệp vị ương có chút buồn cười nói, đương nhiên là chính ta biết, ta tại bản quyền trang ép đều đăng ký qua bản quyền, đồng thời tất cả đều có thể tuần tra, sáng tác bản thảo ta cũng đều có, có chút là ở trên máy vi tính, có chút có vật thật bản thảo, đều có thể chứng minh những này ca là chính ta viết. chỉ cần trên thế giới này chỉ có hắn một cái người xuyên việt, vậy những này ca chính là hắn viết, không có chút nào bất luận cái gì khả năng, mà lại cho dù có cái thứ hai người xuyên việt, chỉ cần hắn đầu g c không có bị pháo làm hỏng, hẳn là cũng không đến mức nhảy ra chỉ chứng diệp vị ư n g tiếng trầm phát đại tài mới là đạo lý quyết định, vì một điểm văn sao liền bại lộ bản thân. ai mà thêm a, mà lại loại này ngoại hạng sự tình, nói ra cũng phải có nhân tướng tin a. so với đi truy diệp vị ương là một người xuyên việt, vậy còn không như tin tưởng những này ca là chính hắn biết đâu. cho nên diệp vị ương lúc này là phi thường bình tĩnh, dù là toàn mạng đều nhấc lên núi với hắn chất vấn, nhưng là thì tính sao? có chứng cứ không? có người có thể xuất ra so với hắn còn sớm bản thảo sao? có người so với hắn càng từ lúc hơn bản quyền trang ép đăng ký những này ca khúc bản quyền sao? có bất kỳ người ở nơi này chút ca khúc tuyên bố trước đó? từ cái nào con đường đã nghe qua những n à y ca sao trọng yếu nhất một điểm bây giờ bạn trên mạng kỳ thật đều là bị dư luận lôi cuốn căn bản không k ị p tinh tế suy tính chờ sau một thời gian ngắn đại bộ phận có được bình thường lý trí người đều có thể tỉnh táo lại nếu quả như thật có người có thể viết ra tuổi trẻ tài cao xe đạp đ ồ i núi như vậy như bức ca khúc vậy bọn hắn dựa vào cái gì cho diệp vị ương người mới này làm v i ế t thay a coi như như truyền ngôn nói kế hoạch cầu v ồ n g vì mua xuống những n à y ca bỏ ra thực rất nhiều giá trả giá rất nhiều tiền tài nhưng là kế hoạch cầu vòng cho lại nhiều có thể có chính bọn hắn tuyên bố ca khúc kiếm nhiều thầy cái mạch suy nghĩ coi như bọn hắn thật sự muốn bán những này ca, cam tâm làm phía sau màn đi. Nhưng là toàn Hoa Hạ liền kế hoạch cầu v ò n g một nhà âm nhạc công ty. Cái khác âm nhạc công ty đều là người mù, bọn hắn không thể treo giá. Một bài tinh phẩm tốt ca, có thể luân lạc tới ngay cả bản quyền tác giả đều bán đi. Hoa ngữ giới ca hát nội danh từ khúc sáng tác người còn thiếu r ồ i bọn hắn bán ca thời điểm bán qua bản quyền tác giả sao? Kia dựa vào cái gì đã có người cam tâm ngay cả bản quyền tác giả đều một đợt bán cho Diệp Vị Ưng đâu? Nếu là Diệp Vị Ưng là một tiểu ca sĩ, mà lại ra ca khúc đều là một chút không nóng không lạnh ca, lợi đồn đại này ngược lại tính chân thực sẽ càng cao một điểm. nhưng là vừa vặn ngược lại là diệp vị ương g i a ca đều thật sự là quá phát hỏa mỗi một thủ ca đều là tinh phẩm lúc này mới không có khả năng phát sinh mạo danh thay thế những người khác â m nhạc sự tình bởi vì này a nhu bức cung nhạc không có khả năng có người cam tâm tình nguyện sẽ như vậy để bán ngay cả bản quyền tác giả cũng không có h ơ i dùng đầu suy nghĩ một chút đều có thể nghĩ rõ ràng cái này lời đồn bạch trần hoàn toàn là thu hút ánh mắt người khác trên lo d i p căn bản chân đứng không vững chỉ bất quá bây giờ tuân ra cái này cái gọi là nội tình để diệp vị ương nhân thiết sụp đổ là các lộ an dừa đám dân mạng rất được hoan nghênh sự tình mà thôi thậm chí bọn hắn còn thích thú thêm một mùi lửa đâu đến như thật giả ai để ý a? Ngành n g giải trí người cùng ta sinh hoạt có quan hệ sao? Ngành giải trí, ngành giải trí, muốn chính là giải trí thôi. Có thể nhìn thấy một cái sáng tác tài tử tại chính mình trước mắt sụp đổ trở thành đại gia trà dư tiểu hậu chế r ê u để tài nói chuyện, đã đủ rồi. Có ai sẽ quan tâm sau lưng có người hay không cố ý tại bôi đen? Những này truyền ngôn phải chẳng có hàm kim lượng, b ắ t quái nói đến c ù n g phải hay không thật sự? Cái này có trọng yếu không? Đối với a n dư bạn trên mạng, xem n áo nhiệt không c h ê sự lớn người mà nói, không trọng yếu. Chương 170 lay động ly rượu đỏ, môi giống r u ộ n m á u tươi, chương 170 i lây động ly rượu đỏ, b ở m ô i giống nhuộn máu tươi. Những sự tình này các ngươi trước không cần lo, hiện tại quan trọng nhất là ca sĩ sáng tác tiết mục thu lại. Quan hệ xã hội phương diện công ty sẽ tiếp nhận, yên tâm. Lưu v â n Tình an ủi một lần Diệp Vị ư ơ n g về sau, Tiêu gọi đại gia lên xe trước tiến về ca sĩ sáng tác phòng thu video. Người đỏ thị phi nhiều, ban nhạc không đóng cửa đột nhiên nhảy lên đỏ, không biết treo chọc đỏ bao nhiêu song ghen t ị con mắt. Hiện tại xuất hiện những này bôi đen và trần, không có chút nào hiếm lạ. Cái kia đỉnh Lưu Minh Tinh không có bị người đ e n qua, đến cuối cùng vẫn là được liều quan hệ xã hội năng lực. Lưu v â n Tình cảm thấy. Kế hoạch cầu vồng quan hệ xã hội đoàn đội vẫn là rất ưu tú, tuyệt đối có thể xoay chuyển hiện tại cái này bất lợi cục diện. Kế hoạch cầu vồng t ổ n g bộ. Lý Nhã Đình chừng mắt mắt dọc đứng tại công ty bộ phận TA bên trong, âm thanh thuốc dùng nói, quan hệ xã hội phương án đều chuẩn bị xong chưa? Ch u ẩ n bị xong. Luật sư văn kiện, phòng làm việc bác bộ tin đồn bản thảo, diệp vị ương ca khúc bản quyền đăng ký ghi chép, cùng với nguyên thủy bản thảo ảnh chụp đều đã chuẩn bị xong. Vậy l i ê n lập tức tuyên bố. Lý Nhã Đình tỉnh táo phân phó nói, để kêu mấy nhà hợp tác thủy quân công ty đều xuất động, dẫn đạo dư luận thanh âm, tẩy bạch v ă n án. Phi vốn là không đen. Giải thích văn án đều cho bọn hắn phát một phần, đều lên cho ta lưới công chiếm dư luận trận địa. Công ty mấy vị âm nhạc tổng thanh tra, còn có những thứ khác các nghệ nhân, tất cả đều cho ta lên tiếng ủng hộ Diệp Vị ư ơ n g đặc biệt là Lý Tông Cảng, để hắn ghi chép cái video ở trước mặt giải thích. Liên hệ ca sĩ sáng tác tiết mục tổ, để bọn hắn đem Diệp Vị ư ơ n g lén lút sáng tác ca khúc lúc một chút ngoài lệ đều công bố ra. Còn có nắm chặt t a cho ta, rốt cuộc là ai ở sau lưng kích động dư luận, thật sự là ă n Hùng Tâm Báo tự đảm. Việc này nếu là không có phía sau màn đỡ tay, Lý Nhã Đỉnh có thể ăn hai cân cước. Xem xét cái này dư luận lên men tốc độ. cùng với những cái kia tài khoản ma kết tinh vạch trần tốc độ cùng thống nhất tính liền biết sau lương tuyệt đối có người ở dở trò quỷ không có gì bất ngờ xảy ra h ẳ n làm ấ y nhà người đối diện âm nhạc công ty giống lộ diêu quản lý công ty còn có thiên diệu truyền thông h ả i làm âm nhạc thịnh nhạc truyền thông tinh truyền âm nhạc chờ vốn là muốn ký ban nhạc không đóng cửa cuối cùng bị kế hoạch cầu vồng cho đoạn ngang mấy nhà công ty làm đoán t r ừ n g bọn hắn thấy ban nhạc không đóng cửa như thế hương thịnh về sau đều đỏ mắt đâu sự kiện lần này sau lương đoán t r ừ n g cũng có một phần của bọn hắn công lao bởi vì cái gọi là tung tin đồn nhảm một cái miệng bắt bỏ tin đồn chạy trước gãy bọn hắn căn bản không cần có cái gì thực tế tính chứng cứ, chỉ cần bắt được đại chúng trong lòng điểm này hoài nghi, sau đó đem phóng đại, khống chế dư luận, liền có thể đạt tới bôi đen, thậm chí là giả khẳng định Diệp Vị ư ơ n g bước lên dùng những người khác ca khúc coi là mình bản gốc hiệu quả. Cho ta liên hệ phóng viên giải trí, cả nước nổi tiếng phóng viên giải trí đều liên hệ một vòng, để bọn hắn cho ta tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái này mấy nhà công ty giới c ờ nghệ sĩ, ta liền không tin bọn họ nghệ sĩ cứ như vậy sạch sẽ, sẽ, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều muốn cho ta đào ra điểm tài liệu n đến. Công ty ngay tại vội vàng tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội xử lý Diệp Vị ư ơ n g đám người thì tạm thời trước tiên đem chuyện này đặt ở một bên, bởi vì bọn hắn đã đến ca sĩ sáng tác phòng thu video, trong tay công tác trọng yếu nhất. Một tiếng thu lại hiện trường, vừa tới thuộc về bọn hắn phòng nghỉ, mấy vị khách, khách quý liền lần lượt tìm tới cửa. n Anh giải trí phát sinh một chút xíu việc nhỏ, đều sẽ truyền ra mọi người đều biết, chúng chi là như thế van h động tin tức. Lý Hi Ninh, Khương Ngọc Anh, còn có p h ả m giả ố mấy vị tương đối quen thuộc khách quý, đều đến quan tâm một lần Diệp Vị ư ơ n g Đối với ngoại giới người mà nói, bọn hắn đối với truyền luôn vẫn là rất t í n tưởng. Dù sao Diệp Vị ư ơ n g đúng là từ trong khe đá đột nhiên n ộ tới, lại liên tiếp xuất ra như thế tốt bao nhiêu ca, là có chút giả. Nhưng là xem như dùng cùng nhau thu âm mấy tháng tiết mục đồng sự, mặc kệ là khương Ngọc ảnh hay là p h ạ dạ ổ, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, liền Diệp Vị ư ơ n g xuất ra những cái k i a tinh phẩm ca khúc. Nếu thật là mạo danh thay thế những người khác ca, hơn nữa còn như thế trọng tâm, khả năng này tính thật sự là quá nhỏ, mà lại quá không nói được. Chính bọn hắn, sau lưng kỳ thật cũng có người giúp làm một chút từ khúc sáng tác bổ sung công tác, cho nên bọn hắn phi thường tin tưởng, nếu là có người có thể viết ra những trình độ này ca. không có khả năng cam tâm vì Diệp Vị ư ơ n g làm sướng, có bản l á n h này sớm bản thân lên. Những này ca bọn hắn cho rằng chỉ có thể thật là Diệp Vị ư ơ n g viết, mặc dù sự thật này xem ra thật sự tốt giả, nhưng là tại không hợp thói thường cùng càng kỳ quái hơn ở giữa, bọn hắn lựa chọn tin tưởng không hợp thói thường. Diệp lão sư, đám dân mạng không hiểu nhiều lắm viết một bài tốt ca có bao nhiêu khó, chờ các ngươi công ty tiến hành quan hệ xã hội về sau. c h â n tướng sự tình rất nhanh liền có thể rõ ràng, ngươi không cần lo lắng. đúng vậy a, loại này ngoại hạng truyền ô n cũng chỉ có không biết âm nhạc người có thể tin. Mấy vị cùng ban nhạc không đóng cửa cũng coi là quen biết khách quý. đều a n ủ i một phen Diệp Vị Ương. Mặc dù Diệp Vị Ương kỳ thật trong lòng một chút cũng bất bi tổn thương cùng lo lắng. Mặc dù bọn hắn khả năng có không ít đều là hư tình giả ý, trong lòng không chừng đều ở đây mừng thầm đâu. Nhưng là Diệp Vị Ương hay là rất cảm động nhận bọn họ a n ủ i n g à n g giải trí nhựa hữu nghị, có lúc cũng là rất không tệ. Mấy vị khách quý d ỗ dành xong về sau, lần lượt rời đi ban nhạc không đóng cửa phòng nghỉ. Chỉ có Tiêu Á luôn lưu lại. Diệp Lão sư, ngài đáp ứng ta ca, có thể được thật tốt v i t Chúng ta hung hăng càn quét băng đảng từ mặt, để bọn hắn nhìn xem ngài cái này đều tràn ra tới tài hoa. Ngươi muốn ca? Diệp Vị u y n g cười ha ha, nói: Ta viết được rồi a, nhanh như vậy. Tiêu Á Luân kinh ngạc nhìn về phía Diệp Vị u y n g Diệp Vị ư ơ n g gật gật đầu, từ quản thanh trên tay nhận lấy bản thân lạp vọng, i ả i tỏa tiến vào mặt bàn về sau, liền mở ra một cái Tiêu Á Luân cặp văn kiện. Bên trong lẳng lặng nằm một bộ từ khúc điệu nhạc, cùng một cái demo bản thử. Diệp Vị u y n g vậy không nói nhảm, trực tiếp liền ấn mở phần này demo, hắn và ban nhạc các thành viên tùy ý thử hát một đoạn đoạn phim ngắn. Một đoạn mang theo c ư n g rắn dốc cùng lưu hành kim loại phong cách dài điệu vang lên, lay động ly rượu đỏ bờ môi giống nhuộm máu tươi, kia không bình thường vẻ đẹp, khó đặc xá tội. Ai trung thành đi theo. nhiều nhất làm cái thị vệ, dưới chân dẫm lên hoa hồng, đáp lấy một nụ hôn làm ăn ủi, đáng thương. da quá đẹp, cứ việc nguy hiểm nữa, luôn có người đen hốc mắt chịu được d g yêu quá đẹp, cứ việc nguy hiểm nữa, nguyện bồi lên hết thảy siêu chi ngàn năm nước mắt. đau nhức quá đẹp, cứ việc lại hèn b ọ n cũng muốn nếm thịt nát xương tàn tư vị. ngươi quá đẹp, cứ việc không còn nói, ta đều muốn dùng đống đá ngăn cách thế giới. ta vương phi, ta muốn chiếm lấy ngươi đẹp. một bài giai điệu tuyến so sánh cứng rắn, tràn ngập ngắn gọn thô bạo lực lượng cảm giác ca. nhưng là bài hát này kỳ thật không quá thích hợp diệp vị ương thanh tuyến bởi vì hắn thanh tuyến so sánh lệch thiếu niên cảm một chút không phải rất thích hợp loại này cần mãnh liệt lực bộ phát cùng lực lượng ca cho nên dù là hắn đã hát rất hảo phóng kịch liệt nhưng là ca khúc bên trong loại kia chính phục chiếm lấy cảm giác vẫn là vô pháp phát huy vô cùng t i n h tế biểu đạt ra tới bất quá loại này lưu hành kim loại biên khúc phương thức cũng rất thích hợp tiêu á luân kia lúc ca hát so sánh lệch lùng thanh tuyến mà lại hắn xem như ca sĩ tìm kiếm tài năng tiết mục xuất đạo ca sĩ bản thân ó n giọng cũng rất không tệ đối với vương phi bài hát này cao âm bộ phận có thể thành thạo điều luyện nắm giữ lại thêm bài hát này cùng trước đó tiêu á luôn phong cách bản thân cũng rất kiêm d ù n g lưu hành kim loại lưu hành dốc lại mang một chút nhẹ nhàng cảm giác rất thích hợp hắn coi là đo thân mà làm rồi không phải đem vừa mới qua đi một tuần lễ a nghe xong đệ mộ bạn thử về sau tiêu á luôn trợn mắt h ố c mồm nhìn xem diệp vị ương tại 10 phút trước đó ta kỳ thật đều vẫn là không tin trên internet những cái kia truyền ngôn nhưng là hiện tại ta có chút bắt đầu hoài nghi diệp vị ương tức giận trợn mắt một câu muốn hay không bài hát này muốn tiêu á luôn một thanh liền giành lấy l a p h h cười phóng đạn lên đến h á n siêu thích bài hát này. chương 171 hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nên đón năm tháng huy hoàng. chương 171 hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nên đón năm tháng huy hoàng. trước màn hình người xem bằng hữu, hiện trường 301 m ộ t vị đại trung giám khảo nhóm ban đêm tốt. hoa nênh xem do lam nguyệt lượng nước giặt độc nhất vô nhị quan danh truyền gia trong nước ngăn đầu tiên ca sĩ sáng tác sinh thái thi đấu biểu diễn loại tiết mục ta là ca sĩ sáng tác. ta là người chủ trì chu liêu. vòng thứ hai liều mạng đấu vòng loại chính thức bắt đầu. không có bao nhiêu nói nhảm, người chủ trì chu liêu lên đài làm một phen miệng u y n bá. đã tạo một lần một đống hợp tác xí nghiệp cùng danh hiệu tài trợ về sau liền tuyên bố kỳ này thi đấu biểu diễn chính thức bắt đầu vẫn là một vs một đấu vòng loại t ă n tổ khách quý chia làm bốn tổ tiến hành một đối một tự cờ ban nhạc không đóng cửa lần trước giúp chúng đối thủ là đã quán thành công khách quý rẻ mỉ tổ hợp một cái tương đối ít thấy hồn âm thanh tổ hợp kỳ thật ban nhạc không đóng cửa vậy miễn cưỡng tính được là là hồn âm thanh tổ hợp bởi vì đỉnh ngay tại hướng ban nhạc thứ hai chủ sướng phương hướng nếm thử về sau có thể sẽ chậm chậm bắt đầu gánh vác một chút ca khúc diễn s ư ớ n g bộ phận tự như trước đó hỉ còn có bạn có muốn nhảy không thì d ư ớ đỉnh liền bổ sung giọng nữ bộ bất quá lần này thi đấu biểu diễn ngược lại là không có t i ế t đ ị n h diễn sướng không gian năm tháng huy hoàng không cần nam nữ âm thanh hợp sướng bốn tổ cờ cờ thay phiên tiến hành tổ thứ nhất cờ cờ chính là lật viên cùng p h ạ dạ ổ dân giao cùng dạp ca sĩ ở giữa sai chốt cờ cờ so sánh với dân giao khi dọc dạp càng thích hợp tại thi đấu biểu diễn loại tiết mục bên trong điều động đại chúng i á m khảo cảm xúc cùng không khí hiện trường trận này cờ cờ lật viên sẽ không ra sân thắng dễ dàng như vậy một bài mang theo nhàn nhạt yêu thương cảm xúc dân giao ca khúc mối tình đầu tình nhân cuối cùng vẫn là đánh không lại bật hết hỏa lực pha dạ ổ dâng lên luyện t lật viên lấy 40 phiếu lớn c h i n lệnh từ bên thắng tổ suy tàn ngược lại là p h ạ d ạ ồ hết sức dốc lòng quả thực là thông qua ba trận thi đấu biểu diễn từ hạ vị khu bỏ đến bên thắng tổ mà tổ thứ hai lên đài chính là ban nhạc không đóng cửa cùng dẻ mì tổ hợp rồi ban nhạc không đóng cửa xem như bên thắng tổ cho nên phải lên trước đài thi đấu biểu diễn về sau mới là dẻ mì tổ hợp thi đấu biểu diễn cố lên ban nhạc 5 người ở phía sau đài vì chính mình cổ vũ động viên một lần về sau liền mặc một bộ rất dốc sân khấu phục leo lên sân khấu toàn vũ trụ các b ằ n g hưu ban đêm tốt chúng ta là đêm n à y không đóng cửa một bài tràn ngập hy vọng năm tháng huy hoàng đưa cho đại gia dương tiêu ôm u i ta điện quay đầu cùng kinh bác an lẫn nhau nhẹ gật đầu u i ta điện lẫn vào nhịp trống thanh âm mang theo một điểm t h ổ n thức cảm khúc nhạc dạo vang lên tiếng trung vang lên trở về nhà tín hiệu tại hắn sinh mệnh bên trong phảng phất mang một ít t h ổ n thức màu đen da rẻ cho hắn ý nghĩa là cả đời kính dâng màu da đấu tranh bên trong năm tháng đem có được biến làm mất đi mệt mỏi hai mắt mang theo kỳ vọng dưới đài đại chúng dám khảo n h ó m sắc mặt lập tức liền thay đổi khá lắm bài hát này lập ý thật cao a chủ ca vài câu t ử lập tức liền điểm ra một vị vì mình v ậ n m ệ n h vì kỳ thị chủng tộc chống lại người da đen hình tượng đại gia trong lòng nháy mắt liền buộc vòng quanh một vị tràn ngập bi tình s ắ t thái người da đen diệp vị ương trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng như đau lòng như bất bình cao giọng hát nói hôm nay chỉ có lưu lại thể xác nên đón ă m tháng huy hoàng trong mưa do ôm chặt tự do cả đời trải qua bảng hoàng giấy rua tự tin có thể cải biến tương lai hỏi ai lại có thể làm được năm tháng huy hoàng là hoàng gia câu vì nam phi người da đen lãnh tụ mạnh d ứ sáng tác một bài cảm động sâu vô cùng tác phẩm mặc dù nói thế giới này không có màn giơ gọ dạ vị này người da đen lãnh tụ tinh thần nhưng là ở thế giới trong lịch sử nhưng có cái khác vì t r ư ơ n g cầu chủng tộc bình đẳng đấu sĩ không có màn giơ dĩa cái kia cũng có h ồ n g đi lạ thải đi lạ năm tháng huy hoàng bài hát này không chỉ có đậm đặc những này các đấu sĩ cả đời long đong đồng thời vậy biểu đạt ra bọn hắn hy vọng đạt tới tự do bình đẳng đây là một bài có thể hát ra thời gian đ ó n g lệnh nhân văn quan tâm từ bi đại ái ca khúc diệp vị ương ánh mắt sáng dực nhìn xem dưới đài đại chúng dám khảo nhóm cùng bọn hắn từng cái đối mặt trong miệng chất vấn h ắ n nói có thể hay không không phân màu ra giới hạn nguyên cái này thổ địa bên trong không phân ngươi ta cao thấp rực rỡ sát thái lóe ra mỹ lệ là bởi vì nó không có thách ra mỗi loại sát thái mỗi một vị đại chúng g i á m khảo đều ở đây để tay lên ngực tự hỏi vì cái gì thiên nhiên hoa c ó cây c ố i đều có thể có như thế rực rỡ sát thái đâu Úc, nguyên lai là bởi vì giữa bọn chúng không có ngăn cách hiểm khích không phân khác biệt cố tìm cái chung gác lại cái bất đ ồ n g đồng thời đem mình sát thái toàn lực nở rộ mới có xinh đẹp như vậy bài hát này t ử viết quá tuyệt vời x a o diệu dùng một cái liên quan tới thiên nhiên ý tưởng đến tiến hành ví von nhìn như viết thiên nhiên trên thực tế lại là biểu đạt trong lòng mình đối xã hội loài người mong đợi bất luận lẫn nhau ở giữa màu da như thế nào nếu như muốn để thế giới tràn ngập lực lượng lẫn nhau ở giữa thì không nên có kỳ thị cùng thành kiến cái này còn xảo diệu tiếp nhận phía trước một câu có thể hay không không phân màu da giới hạn nguyện cái này thổ địa bên trong không phân ngươi tà cao thấp ý tứ hôm nay chỉ có lưu lại thể xác nên đón năm tháng huy hoàng trong mưa do ôm chặt tự do cả đời trải qua bảng hoàng d y rua tự tin có thể cải biến tương lai hỏi ai lại có thể làm được đại chúng dám khảo nhóm trong mắt lóe tinh quang không ngừng c h â u đầu ghé thay nghị luận cái này từ cái này khúc tư tưởng chiều sâu cao hơn nhiều thường nhân. Nay tiên võng lạc bên trên đều đang đồn, nói Diệp Vị ư ơ n g ca đều là mạo danh thay thế người khác, trên thực tế sáng tác người một người khác hoàn toàn. đều con mẹ nó tại đánh giám đâu, liền cái này tử, cái này khúc. nếu quả như thật có người có thể viết ra, cái kia có thể là không có tiếng tâm gì sao? cái nào n g p bức, sẽ đem tốt như vậy ca, ngay cả cái bản quyền tác giả cũng không lưu lại, cho người khác đi thu hoạch danh lợi. trừ Diệp Vị ư ơ n g không ai có thể viết ra tới những ngày ca tử. làm một đường nhìn xem ban nhạc không đóng cửa ra mặt ca sĩ sáng tác đại chúng dám khảo n h õ bọn hắn là nhìn tận mắt ban nhạc không đóng cửa từng chút từng chút trở thành. Ngay từ đầu hơi có một chút ý mới cùng góc độ đặc biệt anh khiến cả mùa hè rực nắng lại đến về sau lớn mật sáng tạo cái mới. Để k è n s ố n ạ cùng n h ạ c dốc và chạm hỉ lại đến đằng sau ôn nhu xe đạp cùng cô máy thời gian lại đến đại thành tuổi trẻ tại cao cùng hô hào bảo vệ môi trường trả ta sinh hạm. Tại đại chúng dám khảo nhóm trong mắt ban nhạc không đóng cửa là một bước một cái dấu chân đi tới. Mỗi một trận thi đấu biểu diễn đều là một lần thăng hoa ca làm càng ngày càng tốt càng ngày càng có hương vị. Đây hết thảy đều có dấu vết mà theo mà lại mặc dù nói mấy bài hát phong cách khác biệt nhưng là nội hạch kỳ thật vẫn là một mạch tương t mỗi một thủ ca khúc sau lưng đều có hắn đặc biệt tư tưởng nội hàm. từ anh kiến cả mùa hè rực nắng đến trả ta xanh thảm diệp vị ương một mực ý đồ lợi dụng ca khúc hướng người nghe truyền đạt một chút hắn nhân sinh cảm nộ cùng một ít nói lý bao quát kia thủ mười phần thụ tranh cãi đổi núi cũng là tại hy vọng nói cho người trẻ tuổi một ít nói lý không cần chờ vượt qua đổi núi sau mới phát hiện không người chờ đến bây giờ cái này thủ năm tháng huy hoàng vẫn như cũng như thế âm nhạc nhà thơ ngoại hiệu một chút cũng không có lấy sai như vậy một vị có được phi thường cao tư tưởng cao độ người trẻ tuổi có thể viết ra những này nổi tiếng ca lại có vấn đề gì đâu đ ạ văn mạo danh thay thế quả thực buồn cười xưng tên ra xuất ra chứng cứ c h ư diệp vị ương ai còn có thể viết ra những n à y ca chương 172 đường cắt ta chương đường cắt ta không chút huyền niệm ban nhạc không đóng cửa lần nữa cao phiếu giành được tờ cờ thắng lợi ở tại bọn hắn về sau ra sân thi đấu biểu diễn rẽ mì tổ hợp sáng tác ca khúc từ lập ý bên trên liền đã bại bởi năm tháng huy hoàng một mảng lớn rồi bọn họ ca khúc viết hy vọng hy vọng là tương lai mình có thể thành công từ ca khúc lập ý đi lên nói xem như một bài không sai dốc lòng ca khúc thích hợp cho ngay tại phân đấu người trẻ tuổi nghe nhưng là đi cùng năm tháng huy hoàng bên trong biểu đạt nhân gian đại á i Hy vọng chủ t ộ c bình đẳng cùng quyền lợi tự do loại kia tinh thần hoàn toàn là không so được. Lại thêm chỉnh bài hát cũng không có cái gì rất kinh diễm uyển kỹ bộ phận. k i a m u ố n thắng nổi ban nhạc không đóng cửa độ khả thi thì càng thấp. Cuối cùng, bọn hắn lấy khoa trương 104 phiếu tranh lệch, tiết n ố i là bại, tiến vào kẻ bại tổ. Bọn hắn nhóm này thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc, Liêu Vân tỉnh rồi cùng tiết mục tổ thương lượng một chút, chuẩn bị trước thời hạn rời trận rồi. Dù sao tiếp xuống thu lại cũng không còn ban nhạc không đóng cửa chuyện gì. Hiện tại một kiện khác lửa xém lông mày sự tình, còn đang chờ bọn hắn xử lý đâu. Đạo diễn tổ cũng biết hiện tại ban nhạc không đóng cửa hãm sâu dư luận p h ò n g ba sự tình. bọn họ phía chính thức ấy bù bên trên vừa mới ban bố một chút d ị p vị ương tại tiết mục tổ u a y chụp lúc sáng tác ca khúc ngoài lề đoạn ngắn đâu vậy các ngươi đi làm việc trước đi đạo diễn rất dễ nói chuyện liền dàn xếp rồi liêu vân tình vội vàng mang theo cùng quản thanh bọn hắn đặt trước sớm nhất ban một bay trở về quảng phủ chuyến bay trong đêm mang theo ban nhạc không đóng cửa trở về quảng phủ chờ bọn hắn đến công ty tổng bộ thời điểm đều đã là dạng sáng 2 i điểm rồi nhưng là đại gia từng cái tinh thần đầu cũng rất tốt một điểm bối rối cũng không có không có cách hiện tại tình huống này d ù n g không được cái gì buồn ngủ a một lần công ty tổng bộ l ê u v â n Tình lại tìm âm nhạc bộ môn tổng thanh tra Lý Nhã Đình, Lý Tổng Giám, hiện tại quan hệ xã hội tình huống thế nào? Nên làm làm sáng tỏ, nên cho ra chứng cứ, chúng ta đều đã tại toàn bình đại ban bố. Lý Nhã Đình r u ố t r u ố t mi tâm, có chút nhức đầu nói, công ty thủy quân cũng đã toàn diện xuất động, tại đem dư luận hướng chính diện phương hướng dẫn, nhưng là đối diện thủy quân năng lực cũng không nhỏ, một mực tại cùng chúng ta không ngừng lôi kéo. Hiện tại mặc dù đại bộ phận fan hâm mộ đều đối cái này chửi tới vị ương l i đồn đại đáp lại không tin thái độ, nhưng là phần lớn người qua đường vẫn là ôm một bộ an d ư tâm thái, tại internet bên trên không ngừng tung tin đồn nhảm. Dù sao loại chuyện này chỉ cần có lời đồn đại c h u y ề n tới sẽ rất khó khống chế, dù là không có bất kỳ cái gì chứng cứ, cái kia cũng không có chút nào ảnh hưởng đám dân mạng đi c h à o phúng. Loại hiện tượng này tại ngành giải trí là rất bình thường, có thể tham khảo Diệp Vị ư ơ n g tiếp trước những cái kia tại Inter net truyền lên truyền bá thật lâu n ắ c n h Tỷ như nào đó Minh Tinh chân thối nào đó nào đó Minh Tinh ngủ cùng nào đó Minh Tinh đ u n g địch hàng hiệu loại hình nghe đồn, mặc dù nói tất cả mọi người không bỏ ra nổi chứng cứ gì, cũng không còn bị cậu tự đập tới cái gì khẳng định, nhưng là như thường có thể truyền ra có cái mũi có mắt, đồng thời tin tưởng người rất nhiều. Huống chi lần này Vu Hám Diệp Vị ư ơ n g sự tình. Sau lưng còn có cái khác quản lý công ty tại Hạ Hà Thủ, lửa cháy thêm dầu, sự tình liền càng thêm khó xử s ử lại. Có thể xác định, sau lưng có cái khác tư bản đang làm trò quỷ a. Liêu Vân tình sắc mặt khó chịu truy vấn, Lý Nhã Đình gật gật đầu nói, mặc dù còn tìm không thấy cái gì thực tế chứng cứ, nhưng là lớn như thế dư luận, mà lại có tổ chức có dự niu, sau lưng nhất định là có những công ty khác c á i bóng. Ta đã đem mục tiêu khóa chặt đến mấy nhà trong công ty, đoán chừng hoặc là lộ d i ê u quản lý công ty, hoặc chính là thiên diệu truyền thông, hoặc là tinh truyền âm nhạc, cái này mấy nhà công ty ở sau lưng không ít đối ban nhạc không đóng cửa rất có ngô tử. Yên tâm. Phản chế biện pháp đang tiến hành, ta liền không tin bọn họ công ty nghệ sĩ mỗi một cái đều thanh bạch, sạch sẽ ngăn nắp. Hôn ngành giải trí sẽ không gặp qua cái nào quang vinh xinh đẹp bề ngoài bên dưới không có chút bẩn thỉu đồ vật, luôn có thể đ à o lên. Người trưởng thành thế giới không có nhiều như vậy công phu giảng chứng cứ, chỉ cần có đầy đủ hoài nghi, vậy liền có thể trực tiếp đ ộ c thủ. Lý Nhã Đình quay đầu nhìn về phía ban nhạc không đóng cửa, phát hiện dưới đỉnh cùng kinh bác an bọn hắn đều một mặt kinh ngạc nhìn mình, vội vàng xua tay cười ngượng ngùng nói: À, cái kia, ta lợi này không có ý tứ n h ằ m vào các ngươi à? các n g ư ờ i ban nhạc là ta gặp qua trong vòng sạch sẽ nhất nghệ sĩ, thành danh sau đều vẫn là đem ý nghĩ thả trên âm nhạc, không có làm những cái kia loạn thất bát tao đ ồ v t cũng không còn t h ấ m cái gì thói c o n xấu. Ban nhạc không đóng cửa đúng là nàng thấy qua, đống nhiên thành danh về sau có thể nhất quản được bản thân dục vọng minh tinh nghệ sĩ rồi, không có làm cái gì thảo phấn, cũng không có tại thành danh về sau liền tung bay. Mỗi ngày muốn tìm kích thích, càng không có giống một ít sáng tác ca sĩ như thế, cảm thấy muốn rút điểm đ ồ v ậ t mới có linh cảm sáng tác, đụng vào một chút chỉ đỏ. Trên cơ bản ban nhạc không đóng cửa các thành viên tại thành danh về sau, cùng thành danh trước đó, không có chút nào trên thái độ biến hóa. Một bên. Diệp Vị ư ơ n g trong lòng cười thầm, hắn có thể quá rõ, sở dĩ như vậy là bởi vì d i ì n h Bọn hắn còn không có từ loại này bỗng nhiên thành danh, một bước bước vào đỉnh mây trạng thái lấy lại tinh thần mà thôi. Dù sao từ ký kết công ty về sau, đại gia vẫn tại bên trên t ố n n nghệ, tập luyện ca khúc mới, tiếp lấy bên trên t ố n n nghệ, lại tập luyện ca khúc mới, bận bịu đều bận bịu chết rồi, nơi nào có cái kia công phu đi cảm thụ thành danh khoái cảm à? Tối đa cũng chính là trong trường học cảm thụ một chút bị các bạn học vây xem mà thôi, nhưng là dù sao đồng học cái này đồ vật, bản thân vẫn là thuộc về bằng hữu bên cạnh, thường ngày tiếp xúc bên trong, quan hệ biến hóa còn không, c ó như vậy rõ ràng. cho nên đại gia tâm thái cũng còn chưa kịp biến hóa đâu. h ọ c tỉ, hiện tại bác bỏ tin đồn thông cáo đều phát ra, ta có thể hay không tại cá nhân ủy bổ bên trên phát chút tự mình nghĩ nói lời. Diệp vị ương một lần nữa trở về chính đề, do hỏi, hắn kỳ thật đã nín cả đêm rồi. Lý nhã đ ì n h nếu mày có chút lo lắng nói, ngươi muốn phát cái gì? ở nơi này thời kỳ nhạy cảm, tốt nhất đừng tuyên bố một chút quá mức kịch liệt ngôn luận, dễ dàng dẫn phát người qua đường ác cảm. Không có gì, chính là một bộ ca tử, mà lại ta dự định trong đêm liền đem bài hát này ghi chép ra tới, phát đến ủ b ộ bên trên. Cái gì ca? Lý nhã đỉnh càng hiếu kỳ rồi. một bài đánh trả ca Diệp Vị ư ơ n g móc ra điện thoại di động trực tiếp liền mở ra bản thân hồi lâu chưa từng đ ổ bộ có phía chính thức chứng nhận l ấ y b ộ đại hảo ấn mở biên tập g ậ i bổ Diệp Vị ư ơ n g hai tay liền linh hoạt ở trên màn ảnh đánh lên đến một bộ ca từ rất nhanh liền bị hắn biên tập tốt đồng thời phát biểu ra ngoài ai ai, ai ta còn không có đồng ý ngươi phát đâu Lý Nhã Đình không nghĩ tới bản thân n gây người một lần Diệp Vị ư ơ n g liền đã đem l ấ y b ộ phát ra n n g ộ i vàng góp qua mặt nhìn về phía Diệp Vị ư ơ n g trong tay g y b giấy ban nhạc không đóng cửa chủ sướng Diệp Vị ư ơ n g chứng nhận mụ mụ cho ánh mắt ngươi ngươi lại thỏa hiệp bị lợi ích che đợi Ba ba cho ngươi đầu g óc, ngươi lại chỉ sẽ bị lời đồn đại mê hoặc. Viết lời soạn nhạc mặc dù là ta niềm vui thú, nhưng vì thế hát vang một khúc có đúng hay không đối với nó quá mức c â t nhắc. Ta chỉ ngồi ở trước bàn phím, dùng tâm viết bản thân bản gốc ca khúc. Đây là ta thiên phú và hứng thú của ta. Ai ở sau lưng đạo diễn vừa ra âm h ư u không có ý tốt. Nguyên lai like đơn giản âm nhạc lại bị lợi ích xoắn s u ý t không sạch sẽ. Trong âm nhạc mỗi cái âm phủ cùng t u ầ n t ù y tâm. Vì sao tổng chạy không thoát muốn đối mặt giả nhân giả nghĩa vần ệ n h Ta đã từng hỏi mình, phải chăng cần thiết như thế tiêu xài đánh trả? Nhưng có ít người để cho ta nghĩ đến liền buồn nôn. Hôm nay không, còn có hai ư ơ n g thiếu tăng thêm, ta mau chóng trả s ở n trường 173, i n t e r n e t chúng sinh tướng, trương 173, i n t e r n e t chúng sinh tướng, kinh thành, m ỗ giao internet tin tức phục vụ trong công ty, nguyên một tầng lầu mấy chục cái nhân viên, đều ở đây trước máy vi tính bận rộn, không chế một chút dư luận, tại các lớn giải trí tài khoản bình luận bên dưới không chế bình luận, đem thoại để hướng diệp vị ương trên thân dẫn, tận lực thuận những cái kia bạn thân liền có nghi ngờ bạn trên mạng nôn luận đi, không muốn cưỡng ép mang thiết ấ u làm kín đáo một điểm, thích hợp thời điểm lại để cho mấy cái trăm vạn phấn tài khoản ma k e t i n g đem chủ đề ra bên ngoài u t r ư ờ n g họ sẽ ập đã tại mua. chú ý dẫn lưu, tốt nhất tại ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ bên trong làm chút chân n g ò i thế Biden, không chế bình luận, dẫn lưu, quấy đục dư luận đi hướng, cái này tại tự truyền thông thời đại đã trở thành chuyên nghiệp đoàn đội dây truyền sản xuất t á c nhiệm vụ. Thời đại internet không thể rời đi loại này internet m a r k e t i n g Nói như thế, phần lớn lưu lượng nghệ sĩ, từ xuất đạo bắt đầu, sau lưng quản lý công ty đều sẽ một mực dùng tiền ở phương diện này m a r k e t i n g bên trên, chỉ là nhiều cùng thiếu khác nhau mà thôi. Có nghệ sĩ so sánh thu l i ễ m chỉ là tại tác phẩm tuyên truyền kỳ mới có thể mua các loại hot s e cùng các loại bản thảo. có một chút lưu lượng nghệ sĩ, liền thật là mỗi ngày đều ở đây mua ma r k e t i n g uống một chén cà phê đều muốn bên trên hot s a t up, chính là vì dựa vào ma r k e t i n g đến để bạn trên mạng cứng rắn ghi nhớ hắn, đồng thời tạo ra lưu lượng bơm nước, lại trái lại cắt r a o hẹ. liền ngay cả ban nhạc không đóng cửa, kỳ thật kế hoạch cầu vồng cũng không còn thiếu cho bọn hắn mua ma r k e t i n g Mỗi lần ta là ca sĩ sáng tác tiết mục truyền ra về sau, kế hoạch cầu vồng đều có cho bọn hắn mua hot s a t up, phát b ả n thảo, mời thủy quân công ty không chế bình luận. chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi lần thi đấu biểu diễn khúc mục s ắ c thực đều rất ưu tú, lúc này mới lộ ra m a r k e t i n g hiệu quả không có rõ ràng như vậy mà thôi. Nhưng là kỳ thật sau lưng cũng có đ y tay. Hiện tại cái niên đại này, bất kể là tốt đề vẫn là hỏng chủ đề, đều có thể thông qua chuyên nghiệp đoàn đội đi dẫn đạo không chế. trong đó tương đối thấp cấp, khả năng chính là dùng một đống tất cả đều là số lượng biệt danh t à i khoản tiến hành s o á t lưu lượng, s o á t số liệu, s o á t like và xa giờ, s o á t chủ đề bảng, s o á t cái gì nghệ sĩ thế lực bảng loại hình, không quá cần đ ầ u góc, chỉ cần một đống tiểu hảo cùng một chút tự động like công cụ là được. nhưng là cao cấp tin tức phục vụ làm là nguyên bộ khống chế bình luận khống chế dư luận thao tác thậm chí bọn hắn có thể làm được khống chế bạn trên mạng đối cái nào đó nghệ sĩ hoặc là cái nào đó sự kiện đ á n h g i á thậm chí có thể xoay chuyển hướng gió đem đen tẩy thành trắng trắng ố thành đen nghe có đúng hay không cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là tại thời đại internet đây chính là hiện thực bởi vì nhân loại b ả n thân liền có được mánh liệt theo số đông tâm tính chỉ cần tại internet bên trên hình thành đối cái nào đó nghệ sĩ hoặc là cái nào đó sự kiện bình luận hưng gió t i ê đại bộ phận bạn trên mạng liền sẽ đi theo cái phương hướng này đi t ụ c x ư n g mang t i ế tấu Diệp Vị Ương nhân t i ế t s ụ p đ ổ chủ đề tiết tấu, chính là kinh thành nhà này chuyên nghiệp cỡ lớn thủy quân công ty từ kim chủ kia nhận được nhiệm vụ về sau tại internet bên trên mang theo đến rồi, mà lại bọn hắn làm cũng rất chuyên nghiệp, rất bí mật. Bọn hắn chỉ là tại bạn trên mạng đối Diệp Vị Ương viết ra đổi núi bài hát này có chút hoài nghi thời điểm, đem điều này hoài nghi đem thả lớn, đồng thời làm lớn r a lực ảnh hưởng, kích động một lần dư luận, đồng thời làm một chút thế vai đen trời n h ỏ n h ạ t không đang kể c ố n g hiến mà thôi. c h ỉ ít hiện tại bạn trên mạng đều không nhìn ra sau lưng có người cố ý mang tiết tấu, còn tưởng rằng là b ả n thân anh Minh Thần võ phát hiện Diệp Vị ư y ê n nhưng thật ra là hất lên sáng tác thiên tài i a trên thực tế b ố c lên dùng những người khác c a khúc, đồng thời có người hảo tâm nhìn không được, tại internet bên trên vạch trần chân thật tình huống, đại gia lúc này mới b ớ i ra một cái bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, thực tế so lương bẩn tiểu r á c dưỡi nghệ sĩ, tại không chế bình luận cùng dư luận dẫn đạo phương diện này n à o chuyên nghiệp. ở nơi này bởi nhân sĩ chuyên nghiệp nhóm ngay tại khêu đèn giả chiến, lốp b ố t gõ cây bù, các loại c h â m n g o i cùng thế vai đen trích lời tài trí chảy ra thời điểm. đột nhiên, có một cái thủy quân hét lớn, các n g ư ờ i mau nhìn diệp vị ương ộ bù, hắn phát i b rồi. ừm, muốn như vậy phát i bù, quan hệ xã hội văn án không phải đã phát qua sao? mấy t r ụ p hào chuyên nghiệp thủy quân lập tức ấn mở diệp vị ương mỹ bù, dù sao khống chế dư luận khẳng định phải từ đầu nguồn không lên, mà diệp vị ương mỹ bù là bọn hắn lớn nhất chiến trường một trong. nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy bản này đẩy b ô nội dung về sau, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. bởi vì này đoạn bắt văn hoàn toàn chính là tại chỉ vào cái mũi của bọn hắn mất đâu. chính đang bọn hắn muốn ngụy trang thành ăn dưa người qua đường, phấn bút đánh trả lúc diệp vị ương mỹ bù lại đổi mới một đầu. đúng rồi, đoạn văn này là ta vừa viết, chuẩn bị một hồi lại cho xứng cái tứ khúc, viết thành ca phát ra tới, đại gia chờ đợi. thảo đều, thứ này lại có thể là một ca khúc. Hắn đây là tại địt chúng ta. Ta lần thứ nhất thấy nghệ sĩ con mẹ nó dám địt chúng ta thủy quân, thật sự chán sống. Văn phòng bên trong, mấy chục cái chuyên nghiệp thủy quân tâm tính nháy mắt liền nổ. Làm nhiều năm như vậy, thủy quân quan hệ xã hội từ trước đến nay đều là bọn hắn mắng nghệ sĩ. Nghệ sĩ đều chỉ có thể bí mật tìm nhân mạch hoặc là tìm cái khác quan hệ xã hội công ty cùng bọn hắn võ đài. Cho tới bây giờ còn không có chịu tội lớn như thế bị quất, chính chủ thế mà trực tiếp hạ tràng đuổi bọn họ, bị nghệ sĩ phản mẹ tiếp. Hai cái này v ừ bổ vừa phát ra tới, internet nháy mắt nổ tung. Đừng nhìn hiện tại đã là hơn 2 giờ sáng. nhưng là không ngủ được ngay tại nhiệt tình ăn dưa bạn trên mạng có thể nhiều lắm đấy ta trời rất lâu không thấy cứng rắn như vậy nghệ sĩ rồi ta vẫn cho là Diệp Vị ư ơ n g là một ôn tồn lễ độ âm nhạc nhà thơ hình tượng không nghĩ tới hắn thế mà như thế biết mang người khá lắm vì thế hát vang một khúc có đúng hay không đối với nó quá mức c â t nhắc cái này thao tác quả thực quá lảo phân c h u y ể n đường làm sao lại lảo rồi bị người bôi đen chẳng lẽ còn không thể đánh trả chỉ có thể i ê n lặng tiếp nhận những này đều danh sao Diệp Lão sư làm tốt ủng hộ cái này cái gì dám cho không tiêu tử viết ra không an vị thực bản thân đạo văn sao cái này viết lời trình độ có thể cùng xe đạp đổi núi so, cái nào ca sĩ d i s c a khúc không phải như vậy, nào có d i s c a khúc còn dạng độ sâu. đương thời Lưu Thiên Vương d i s c u từ thời điểm, ra kia thủ dắt chó không phải cũng ca từ ngay thẳng, trực tiếp chỉ vào cậu tử cái mũi mắng, nhưng là cái này có thể nói rõ Lưu Thiên Vương tài hòa không được. Khoan hay nói, đoạn văn này mặc dù là mắng chửi người, nhưng là toàn thiên không mang một cái chữ thô tục, không hổ là Diệp Vị ư ơ n g mắng chửi người đều như thế có trình độ. đúng đấy, đoạn này ca từ vẹn vẹn xem như d i s c a khúc đến xem, đã phi thường ưu tú được không? không hổ là Diệp Vị u n g mắng chửi người đều đẹp trai như vậy. dạng sáng 2 giờ internet nhao nhao thành rồi một mảnh diệp vị ương bản này bắt văn một phát dư luận tình thế nháy mắt thì có một chút biến hóa nguyên bản những cái kia cảm thấy diệp vị ương làm giả người qua đường vậy bắt đầu có chút hoài nghi những tin tức này tính chân thực rồi dù sao tin tức truyền tới đều hơn nửa ngày nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái chân chính có phân lượng người trong vòng nhảy ra chỉ chứng diệp vị ương bản gốc làm giả cũng không có bất luận cái gì từ khúc sáng tác người nhảy ra nhận lãnh đồi núi hoặc là tuổi trẻ tài cao mấy bài hát là có mấy cái như vậy một điểm danh khí cũng không có Vậy bộ phan hâm mộ chỉ có một chữ số người nhảy ra thu hút ánh mắt người khác, nói mình nhưng thật ra là đổi núi hoặc là xe đạp bài hát này từ tát người. Nhưng là làm nghe hỏi chạy tới lý trí fan yêu cầu những người này cho ra chứng cứ, bọn hắn lại chứng cứ gì đều không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể xuất ra một thiên viết tay từ bản thảo. Nhưng là cấp trên bút tích thậm chí cũng còn không có làm, mới khiến người liếc mắt liền có thể lâm thủng. Từ đầu tới đuôi, lần này nhắn lại giống như là một trận nháo kịch. Mặc dù chuyến đi x ố n xao, nhưng là trừ cái k i ngôn ngữ bất tường nội tình vạch trần bên ngoài, lại không có bất luận cái gì tính thực chất có thể đập chết Diệp Vị Ưng chứng cứ rồi. Bạn trên mạng nha. vừa mới bắt đầu ăn dưa thời điểm đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính nhưng là làm dưa đều ăn không sai biệt lắm lý trí một lần nữa chiếm cứ trên đầu phong về sau liền bắt đầu phát giác được không được bình thường sẽ không lại có đảo nữa c a tết thất tịch ta là độc thân cậu một bài hứa tung thất tịch đưa cho đại ga chương 174, l ậ t đỏ chương 174, l ậ t đỏ dạng sáng 5 giờ một giấc âm phủ thời gian diệp vị ương mấy bộ lần nữa đổi mới một bài trải qua diệp vị ương xóa sửa chữa đổi về sau thu lại ra tới đ ừ n g tấn ta trên vậy bộ tuyên bố bài hát này không có hồn trực tiếp phát một cái đen màn hình video phối hợp thêm nền trắng phụ đề Giang Nam Phong Quan Tốt ngươi như thế nào lại sáng tỏ sinh mệnh quá mức viết gái o c à n dỡ một mùa cuối cùng cũng bị đốt nghỉ đứng trước đứng vững thẳng tắp ngươi eo thon đừng có lại tiếp tục nhăm chán giấu kỹ ngươi tịch mịch thông l ọ n g ta thường thường hỏi mình ra vẻ đạo mạo người là phủ định còn x ó t lại lương tâm vì tiền bán mạng c á i nào đều không ngươi dung thân mặt nạ sẽ mở mặt xấu xí cùng tâm bị toàn bộ thế giới phỉ nộ trước làm người sau làm việc đạo lý kia chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao một đoạn bù đắp trước đó ca từ đường c á n ta hành không xuất thế ở nơi này thông thường thứ hai sáng sớm mang cho bạn trên mạng một điểm ý mới bài hát này cũng không có cái gì nội hàm cũng không có cái gì thâm ý chính là một bài trực tiếp disca khúc loại này ca khúc muốn chính là một cái trực tiếp cùng một cái mắng thông thấu một bài quan minh lỗi lạc disca khúc lại phối hợp thêm kế hoạch cầu vòng phía chính thức bác bỏ tin đồn n i bù các loại diệp vị ương sáng tác chứng cứ từ khúc b ả n thảo còn có trung hoa bản q u y ề n kho q u y ề n ủy chứng nhận cùng với ca sĩ sáng tác tiết mục cung cấp các loại ngoài l video đều có thể chứng minh diệp vị ương ca đều là bản thân viết trọng yếu nhất là Dư luận lên men đã một ngày, nhưng là vẫn chưa có người nào đứng ra nhận lãnh đổi núi cùng tuổi trẻ tài cao những ngày ca. Đương nhiên, cũng có muốn đục nước béo còn người xuất hiện, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều chỉ sẽ trở thành nhảy nhót thiên hệ, bởi vì bọn hắn không bỏ ra nổi bất luận cái gì tính thực chất đồ vật có thể chứng minh những ngày ca là bản thân sáng tác. Mọi người đều biết, âm nhạc tác phẩm sáng tác không thể nào không dấu vết, hoặc ngươi có từ khúc giấy chất b ả n thảo, cùng với sáng tác lúc bản n h á p hoặc ngươi ở đây trên máy vi tính sáng tác, vậy sẽ có âm tần biên tập ghi chép, âm thanh quỹ biên tập văn kiện, văn kiện biên tập ghi chép, những ngày đồ vật đều là tự mang thời gian ghi chép. tinh chuẩn đến năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó nào đó giờ nào đó phân nhưng là không có bất kỳ người nào có thể cầm ra được mà kế hoạch cầu vòng ấy bổ chính thức bên trên lại công bố Diệp Vị ư ơ n g cung cấp nguyên bộ nguyên thủy bài viết cái này chứng minh vừa ra bất kỳ người nào đều không thể phản bác nữa cái gì dù là khả năng có một nhỏ t ú n người qua đường vẫn là hoài nghi đổi núi không phải Diệp Vị ư ơ n g viết nhưng là bọn hắn vậy không bỏ ra nổi bất kỳ phản bác nào chứng cứ mà phần lớn người qua đường đang nhìn qua kế hoạch cầu vòng cung cấp các loại chứng minh đồng thời tại Trung Hoa bản quyền kho đều đứng ra biểu thị Diệp Vị ư ơ n g là những này ca khúc chứng nhận sáng tác người về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận lời giải thích này, mà lại nói lời nói thật, tại tỉnh táo lại về sau, chính như một chút lý trí f a n tia nhóm nói như vậy, Diệp Vị ư ơ n g sáng tác ca khúc mặc dù liếc mắt nhìn xem giống như phong cách khác biệt, nhưng là hạch tâm tinh thần vẫn là một mạch tương t h ừ a Mỗi một thủ ca đều có Diệp Vị ư ơ n g hắn đặc biệt tư tưởng nội hàm ở bên trong, kỳ thật đây cũng là Diệp Vị ư n g có ý thức đi khống chế kết quả, hạ tử xuyên qua đến thế giới này bắt đầu, liền không có tùy ý vây lại ca, mà là tận lực có quy hoạch sao ca. Hắn sao mỗi một thủ ca, chẳng những đều rất hợp với tình hình, mà lại đều là một cái nội tình, đều có một chút ca khúc chiều sâu cùng nội hàm ở bên trong. Nếu như hắn tùy tiện sao ca, hôm nay sao một bài tối n u y ễ n dân tộc phong ngày mai đến khổ hạnh tăng hậu thiên lại đến cái tẩy xoát xoát. Mặc dù những ngày ca đều là lựa ca, nhưng là như thế không có chỉnh tự quy tắc đạo văn, vậy x á c thực sẽ cho người cảm thấy quá mức, cùng nói không thông. Nhưng là hắn như vậy có kế hoạch sao ca phía dưới, thì có có thể giải thích lý do. Không quan tâm lý do này có thể hay không để cho người tin phục, nhưng là chí ít trên lo dịp nói là đ ợ c thông. đều là một mạch tương thừa ca khúc phong cách à? Diệp Vị ư ơ n g một mực ý đồ dùng ngâm nhạc, h ư n g đại chúng chia sẻ một chút bản thân nhân sinh cảm ngộ a, cái này rất hợp lý a. Về phần tại sao hắn có nhiều như vậy cảm ngộ, mà lại rõ ràng là người trẻ tuổi, lại có chiều sâu như vậy, có thể viết ra đổi núi loại này đại thành ca khúc, đây đúng là một cái làm người không hiểu vấn đề. Nhưng là thiên tài không phải liền là làm người không hiểu sao? Insen 26 tuổi đưa ra thuyết tương đối hẹp thời điểm, không phải cũng là làm cho không người nào có thể lý giải, vì cái gì hắn còn quá trẻ liền có thể làm ra như thế học thuật thành kiểu. Gò k ỳ 24 tuổi lúc liền có thể viết ra trong nhân thế chỗ chịu đủ các loại đau đớn cùng gặp trắc trở. trở thành danh m ã n thế giới chứ danh tác giả, hoắc h ứ bệnh 17 tuổi liền có thể phong lang cư tư, trở thành chiến thần. Mo Ra 6 tuổi liền sẽ so nhạc, 8 tuổi liền viết ra nhạc giao hưởng, 15 tuổi liền đã học được 15 l o ạ i ngôn ngữ, qua đời năm đó mới bất quá 36 tuổi, cũng đã danh m ã n toàn cầu, viết ra nhạc khúc đủ người học cả đời. Tiểu thuyết nhân vật chính cũng không dám như thế viết người, nhưng lại chân thật tồn tại ở hiện thực. Những người này một cái kia không thể so Diệp Vị Ương ngoại hạng, thậm chí tại âm nhạc sử lượng, Diệp Vị Ương căn bản ngay cả cho Mo Ra loại này thiên tài chân chính sách dạy cũng không xứng. Vừa nghĩ như thế, không phải cũng liền thật hợp lý sao? người luôn luôn phải tiếp nhận trên thế giới này là có thiên tài tồn tại có người đúng là có thể thiếu niên lão thành đám dân mạng bản thân dạng này não bổ một lúc sau cũng liền đột nhiên cảm thấy giống như Diệp Vị ư ơ n g viết ra đổi núi cũng không phải nói như vậy không đi qua chuyện làm nghệ thuật nha có chút thiên tài rất bình thường loại chuyện này bọn ta phàm nhân thậm chí ngay cả đấu k ỵ đều không biện pháp đi đấu k ỵ duy nhất có thể làm chính là a o ước rồi cứ như vậy trên internet dư luận dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa đại chúng nhóm từng điểm từng điểm bắt đầu tiếp nhận rồi Diệp Vị ư n g là một âm nhạc thiên tài có thể viết ra những này ca khúc là của hắn thiên phú mặc dù mọi người vẫn như cũ không hiểu, không nghĩ ra vì cái gì 20 tuổi hắn liền có thể viết ra đổi núi, nhưng là cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. khả năng đây chính là thiên tài đi. qua chiến dịch này, Diệp Vị Ương danh khí lại lần nữa phóng đại. rất nhiều nguyên bản căn bản không hiểu rõ ban nhạc không đóng cửa, thậm chí xưa nay không nghe âm nhạc, không truy tinh. khả năng chỉ là ngẫu nhiên tại tiktok chờ video bình đài đến xem đến một chút ban nhạc không đóng cửa biểu diễn đoạn ngắn bạn trên mạng người qua đường, vậy rõ ràng hiểu được cái này ban nhạc chủ sướng. Diệp Vị ư y ê n nguyên lai like, hoa ngữ giới K h á có như thế một vị sáng tác thiên tài, mới 20 tuổi liền viết ra một đống ưu tú ca khúc. thậm chí ưu tú đến để đại chúng cũng hoài nghi hắn ca không phải mình viết. Tuổi trẻ tài cao xe đạp ôn t h bảy nọ anh khiến cả mùa hè rực nắng trà ta xanh thẳm hì các ca khúc tại các đại bình đại lượng chuyển phát lần nữa nên đón d i ễ phun. Bất quá lần này dư luận chiến thu lợi lớn nhất không phải là diệp vị ương cũng không phải những cái kia ở sau lưng vậy hát diệp vị ương vừa lúc một đại sóng lưu lượng vừa luôn một đợt diệp vị ương tư b ả n Thu lợi lớn nhất là lý tông cảng. Lần này tranh cãi đầu nguồn chính là đổi núi bài hát này h à n h không xuất thế. Cơ hồ mỗi một cái ăn dưa người qua đường đều ở đây ăn dưa thời điểm hoặc bị động hoặc chủ động nghe xong t r í ít một lần trở lên đổi núi bài hát này. mà những này nghe qua đồi núi những người đi đường chỉ ít có một nửa đều trực tiếp thích bài hát này đồng thời gia nhập bản thân thường nghe ca nhạc đơn mà còn dư lại một nửa người bên trong cũng có đại khái một nửa người đều đối đồi núi đáp lại thưởng thức thái độ mặc dù không có quá nghe hiểu bài hát này nội hàm nhưng là chỉ ít nghe vẫn là thật là dễ nghe là một bài tốt ca lập tức đồi núi bài hát này rất có trở thành toàn mạng n ổ i danh nhất ca khúc tình thế Lý Tông Cảng triệt đề lật đ ỏ thế giới tính đa dạng người bình thường thật sự muốn nhiều hiểu rõ không có việc gì có thể nhìn xem bị lì bị lì nhỏ g ô n khả hãn kỳ hoa tiểu quốc hệ liệt sau khi xem xong ngươi sẽ phát hiện kỳ thật thế giới này ngoại hạng người cùng sự tình viễn siêu tưởng tượng tiểu thuyết cũng không dám như thế viết cho nên đừng luôn cảm thấy cái này không thực tế cái kia không có khả năng thế giới tính đa dạng thật sự viễn siêu bản thân cần dối tưởng tượng chương t trăm ư ơ không cái khoai tây chương 1 ộ t t r ư cái khoai tây tiểu diệp a thật sự là quá cảm tạ ngươi chờ c h a l bun mới mở tiệc ăn mừng thời điểm ngươi vị này số một đại công thần có thể nhất định phải tới a nếu là không có ngươi ta lần này muốn lật đổ thật sự treo nơi nào nơi nào Tông Cảng ca ngươi đem bài hát này diễn dịch rất tốt, nếu là đổi ta đến hát đổi núi thật đúng là không nhất định có thể có cái hiệu quả này. Thật tốt, thật ăn mừng ta khẳng định trình diện. Một trận Hàn Huyên về sau, Diệp Vị ư ơ n g cút cái này thông cảm tại điện thoại. Lý Tông Cảng cái này hai thiên tâm tình quả thực giống như là ngồi qua xe a t v đồng dạng. Đầu tiên là đổi núi tuyên bố sau thành tích khả quan, ngay sau đó ngày thứ hai nhưng lại tuôn ra Diệp Vị ư ơ n g sáng tác làm giả, đổi núi không phải hắn viết. Nói thật, nhìn thấy cái này vạch trần thời điểm, Lý Tông Cảng cũng có như vậy một nháy mắt hoài nghi tới, bài hát này có phải thật vậy hay không không phải Diệp Vị ư n g viết. bất quá hắn rất nhanh liền phủ nhận, lúc trước Diệp Vị ư n g cho hắn từ khúc thời điểm, còn ghi chép một đoạn dạy hắn làm sao hát để mổ video. Liên cái này giọng hát nghiên cứu, không phải đồi núi chân chính sáng tác người, kia không có khả năng đối bài hát này không chế sẽ tốt như thế. Về sau Diệp Vị ư ơ n g hám sâu ảnh hưởng dư luận, đồi núi bài hát này bình luận trong khu vậy tràn vào một đống đến chửi rủa Diệp Vị ư n g đạo văn người khác tác phẩm bạn trên mạng, lập tức làm cho c h ư ớ n g khí mù mịt, để Lý Tông càng trong lòng bất ổn. rất sợ công ty bên kia một cái xử lý không tốt, trực tiếp để Diệp Vị ư ơ n g nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch, k i a Lý Tông cảm khẳng định cũng sẽ thụ liên lụy, nguyên bản muốn cất cánh tiết tấu khả năng nháy mắt cũng sẽ bị đánh vào vực sâu. còn tốt, cuối cùng công ty bộ phận TA vẫn là rất có lực, lại thêm Diệp Vị ư ơ n g cường ngạnh thái độ, khiến cho dư luận hướng gió dần dần khôi phục lý trí cùng bình thường. Đôi núi đánh giá cũng trở về thuộc về chính diện, đồng thời bởi vì này một việc chuyện hư hỏng về sau, bài hát này còn cấp tốc ra khỏi vòng tròn, rất nhiều không tính là cái gì âm nhạc kẻ yêu thích phổ thông người qua đường cũng đều nghe xong bài hát này, còn thích bài hát này. Các lộ t n g nghệ tiết mục. đều cấp tốc hướng Lý Tông Cảng phát tới tham diễn mời, phí ra sân vậy so trước đó hết thời thời điểm l ậ n t hai lần, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đôi núi ảnh hưởng, xa không chỉ ở đây, theo thời gian trôi qua, bài hát này cuối cùng có thể sẽ ảnh hưởng Lý Tông Cảng nửa đời sau diễn nghệ sự nghiệp. Internet tin tức chính là như vậy, đến nhanh, đi cũng nhanh. Kỳ thật việc này vốn là không có gì dễ nói, muốn nói hắn đạo văn đi, cho đến nay cũng không có một vị chân chính nguyên tác giả có thể đứng ra đem cái này đ o à n cho mở, mạo danh thay thế câu chuyện căn bản chân đứng không vững, có thể một mực tại internet bên trên tiêu g ạ o chuyện này. cũng liền hai cái quần thể, một là chân chính tại phía sau màn đánh chống gieo họ phía sau màn hấp t h ủ một cái khác chính là những cái kia ă n dưa con chúng. bất quá ă n dưa con chúng đối ă n dưa nhiệt tình cũng liền một hai ngày mà thôi, đều là chỗ nào náo nhiệt hướng chỗ nào góp. internet bên trên nhiều như vậy điểm nóng, căn bản ăn không đến tối ta. khi nhìn đến diệp vị ương cùng kế hoạch cầu vồng phía chính thức tuyên bố về sau, đám người này phát hiện không có đến tiếp sau khẳng định, tự nhiên là đối việc này không có hứng thú gì, chuyển di mục tiêu. mà những cái kia kẻ sau màn thủy quân, bọn hắn là lấy tiền làm việc, lẫn lộn xong cái này sóng, bảy tay sau màn phát hiện không thể đem Diệp Vị ư ơ n g cho một lần đánh đổ, đây cũng là chỉ có thể hơi thở chống thu binh rồi. dù sao đã buồn nôn đến ban nhạc không đóng cửa, mà lại cũng ở đây lại chúng trong lòng bao nhiêu trôn xuống một điểm cái đinh, mặc dù hiệu quả không có mong chờ tốt, nhưng là cũng không tính là một điểm thu hoạch cũng không có. dù sao Minh Tinh sợ nhất chính là chỗ bẩn tin tức, dù là cuối cùng giải thích, nhưng là cái này sự kiện ảnh hưởng cuối cùng đều là sẽ ở. chờ đến về sau ngày nào Diệp Vị ư ơ n g một bước đ ạ t sai, làm ra chuyện gì đó không hay. hoặc là ban nhạc không đóng cửa xảy ra điều gì bê bối, kia lại đến l ậ t cái này nợ cũ, hiệu quả hiểu ý không nghĩ tới tốt. bất quá Diệp Vị ư ơ n g ngược lại không cảm thấy việc này sẽ đối với ban nhạc không đóng cửa tương lai có cái gì ảnh hưởng, hắn về sau sẽ còn xuất ra càng nhiều yếu t ú ca khúc, sớm tối đại chúng sẽ tâm phục khẩu phục. một tuần sau, huyên náo xôn xao Diệp Vị ư ơ n g nhân thiết sụp đổ sự kiện ảnh hưởng, tạm thời cũng liền tan thành mây khói. ngược lại là một cái khác tin tức, cơ h i không có khe hở kết nối leo lên đ i bổ chủ đề nóng trung tâm, thử thách cực hạn ca i a o lễ hội từ thiện buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi. đến lúc này. Diệp Vị ư ơ n g mới cảm nhận được cái này, ngăn tiết mục ở trong nước lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Internet bên trên liên quan tới ca giao lễ hội buổi hòa nhạc báo cáo tin tức bắt đầu càng ngày càng nhiều, nhiệt độ vậy càng ngày càng cao. Hot s e l e up trong bảng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tương quan hot s e l e up. Tiết mục tổ bất quá mới làm một chút thêm nhiệt hoạt động, phát ra mấy cái báo trước về sau. Buổi hòa nhạc kia 18.000 tấm vé vào cửa, tại mở phục vụ sau bán hàng không đến một giây đồng hồ, liền bị d ế t chân đắng. Sau đó Hoàng n ư h u nhóm liền tại internet bên trên bắt đầu trắng trợn chào hàng nổi lên vé chợ đen, so giá gốc tăng giá gấp 23 lần, vẫn như cũ dễ bán vô cùng. cơ hội một quẻ ra ngoài cũng sẽ bị người mua xuống. đương nhiên, càng nhiều đám dân mạng thì tại internet bên trên nhiệt liệt thảo luận lần này buổi hòa nhạc có khả năng xuất hiện khách quý, mấy tổ nhân vật chính nhóm biểu diễn khúc mục sẽ là dạng gì, có cái gì thần bí kinh hỉ. trước mấy kỳ tiết mục đều đã lần lượt truyền ra, đại gia cũng đều nghe qua mấy tổ nhân vật chính ca khúc thử hát, bất quá đại gia danh ma đều không hát điệp khúc cao trào. cho nên đang nhìn qua thử hát về sau, khán giả chẳng những không có cảm nhận được giải h ặ c ngược lại càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi. đồng thời nhiệt tình tại phân tích, cái này mấy tổ bên trong ai sẽ xếp số một, ai khả năng đến l ư ợ c đương nhiên ban nhạc không đóng cửa cùng Hoàng Bách tổ hợp là đệ nhất danh hấp dẫn tuyển hạng thậm chí không ít hai ba tuyến các minh tinh đều trên nội bù thỉnh thoảng phát một chút cùng ca giao lễ hội b u i hòa nhạc có liên quan n ộ bù hoa thức c ò một đợt nhiệt độ một chút tiểu minh tinh còn à o à o biểu thị mình là ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ chờ mong nhìn thấy ban nhạc không đóng cửa phấn khích biểu diễn loại hình n g ô nữ cọ vô cùng trực tiếp thu bạo nhưng là hiệu quả cũng rất tốt tại nghiệp nội bên ngoài nhiệt tình thảo luận cùng trong chờ mong thời gian đi tới ngày 19 tháng 12 thứ bảy sáng sớm ban nhạc không đóng cửa lại lần nữa bay tới m a d o gần nhất nửa năm, ban nhạc không đóng cửa cơ hồ sở hữu thông cáo đều là tại Ma Đô thu lại, cảm giác tòa thành thị này đều nhanh trở thành ban nhạc không đóng cửa thứ hai căn cứ. rơi xuống đất c ầ u vồng sân bay về sau, Liễu Vân Tình liền dẫn bọn hắn chạy tới n a y Thiên diễn sướng hội cử hành địa phương, Mercedes trung tâm văn hóa, một tòa trọn vẹn có thể dung nạp 1 8 0 0 t tên người xem, thường xuyên trở thành trong ngoài nước c ỡ lớn hoạt động, buổi hòa nhạc cùng đài truyền hình hội đêm tổ chức địa điểm cực lớn hội trường. đứng ở nơi này tòa đại hội bên ngoài sân, nhìn xem lít n h lít nít người xem chính xếp thành hơn 10 đầu hàng dài lần l a x vé vào sân, loại rung động này cảm thị không cách nào lời nói. 18.000 người ai? Chúng ta ngay cả một lần một 0 n g ư ờ i buổi hòa nhạc đều không mở qua, cái này liền muốn tại 18.00 0 tên người xem trước mặt biểu diễn, thật khẩn trương A. Nếu là xảy ra sân khấu sự cố, diễn nghệ kiếp sống có thể trực tiếp thanh lý đi. đ i ề u đỉnh cùng kinh bác an mấy người mười phần khẩn trương tại nhỏ giọng lẩm bẩm, một viên nhỏ trái tim bịch bịch n h y nhanh chóng. Trang diện lớn như vậy, người còn sống là lần đầu tiên a. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả diệp vị ương, lúc này cũng tốt khẩn trương, trong con mắt tất cả đều là bất an. Ngay tại nhỏ giọng an ủ i mình. Không có việc gì không có việc gì, không phải liền là 18.000 người nha? đem bọn hắn toàn bộ làm như củ cải khoai tây là được, không cần khẩn trương. Thất tịch vui vẻ, làm một độc thân cậu, ta muốn cùng một cái khác độc thân huynh đệ uống hai chén, khóc g i ố n g một hồi, chớ niệm. h chương t t r a n g tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? chương t t r a n g tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? cực hạn nam nhân bang các thành viên đ ộ h ọ n hiện nhiên là không thể nghi ngờ. lại thêm lần này buổi hòa nhạc sẽ còn mời rất nhiều biểu diễn khách quý, fan hâm mộ nhất định là không thiếu. làm ban nhạc không đóng cửa ngồi xe đã tới sân bãi bên ngoài lúc, nên đón bọn họ là người đông nghìn n h ị fan hâm mộ. Những n à y đám fan hâm mộ đều từng m ả n h từng m ả n h phân chia tốt trận giành, diễn phần mình cầm nhà mình thần tượng áp phích cùng các loại đèn bài tiếp ứng vật. Chính nhìn chung quanh, kích động chờ đợi các khách quý ra chợ. Mỗi khi có cỗ xe lái vào, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy trong xe đang ngồi là ai, nhưng lại đều sẽ nhiệt liệt cơ trên tay áp phích cùng đèn bài, lớn tiếng hô hào cho mình thần tượng tiếp ứng khẩu hiệu. Lao nhao nhưng lại lại đều nhịp s o n ngôi, truyền vào diệp vị ương trong lỗ t h a i cảm giác này vẫn là rất rung động. Trang diện gọi là một cái kịch liệt à, lại nam nữ số lượng cơ hồ chia năm năm, cùng diệp vị ương trong ấn tượng truy tinh đều là cô gái ý nghĩa khác biệt lớn vô cùng. c h ậ t c h ậ những này tiểu cô nương thật có sức sống à hiện tại mới giữa chưa đâu buổi hòa nhạc không phải buổi tối 7 giờ mới bắt đầu nha sớm như vậy liền đều đến tiếp ứng rồi mùa đông m a d ô thời tiết cũng không tốt như thế nào gió lạnh như đấy đứng tại ngoài trời bị cảm mấy giờ trên mặt cảm giác đều giống như bị đau cắt một dạng siêu cấp khó chịu những này đám fan hâm mộ có thể thật có nghị lực có thể trước kia liền chạy đến tiếp ứng chính là vì có thể trước thời hạn rất xa thấy thần tượng một mặt thậm chí còn có khả năng không gặp được dù sao các khách quý có đều là đi vip thông đạo Liêu Vân Tình xem như mang qua thần tượng nữ đoàn người đại diện vẫn là so sánh hiểu những này fan hâm mộ tâm lý hoạt động, thật lòng hướng diệp vị ương bọn hắn giải thích nói, đám này tại chỗ quán bên ngoài fan hâm mộ, đại bộ phận đều là fan cứng k i a mà lại rất nhiều người kỳ thật đều cũng không có mua được buổi hòa nhạc vé vào cửa, chỉ là vì có thể đến xem liếc mắt thần tượng, cho nên liền trước kia liền chờ tại chỗ quán bên ngoài rồi. Những này fan hâm mộ, mỗi một vị đều đối nghệ sĩ rất trọng yếu, không có ủng hộ của bọn hắn, nghệ sĩ độ hot liền không có biện pháp treo ố n g Diệp đ ì n h có chút kinh ngạc, bọn hắn không có buổi hòa nhạc vé vào cửa, còn như thế đã sớm chạy đến sân bãi ngoài l like a cho thần tượng t ứng. cái này tinh thần quả thực quá vĩ l ạ i đi diệp vị ương trước đó kỳ thật cũng có chút không thể lý giải hắn mặc dù trước kia cũng có qua thích ca sĩ nhưng là hắn thích bình thường chỉ dừng lại ở tuần hoàn nghe bọn hắn ca khúc ra ca khúc mới sau có thể sẽ ngay lập tức mua album điện tử thỏa thích nghe lại nhắn lại bình luận ủng hộ một chút nhưng là nếu để cho hắn vì những ngày ca sĩ ban ngày cầm bao lớn bao nhỏ tiếp ứng vật truy bọn họ thông cáo ở bên ngoài trạm mấy giờ cũng chỉ vì rất xa xem bọn hắn lướt mắt loại sự tình này hắn thật sự là làm không được thậm chí có điểm cảm thấy dạng này fan hâm mộ quá ngu rồi nhưng là hiện tại hắn tự mình làm nghệ sĩ cái nhìn liền phát sinh thay đổi lại cảm thấy có dạng này fan hâm mộ vẫn là rất cảm động thật ấm áp cho nên có một số việc mình không phải là người trong cuộc cái nhìn vẫn còn có chút phía diện trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui tẩy c ổ t ạ i hơn 2.000 n ă m t r ế t học diệp vị ương lúc này mới có rồi chân chính c à n g lộ hắn quay đầu hướng liêu vân tình do hỏi liễu tỷ ngươi không phải nói trong đó có rất nhiều fan hâm mộ đều là không có mua đến phiếu vô pháp vào sân nhìn buổi hòa nhạc biểu diễn sao loại kia biên giới có thể cùng đám fan hâm mộ chào hỏi một chút sao bọn hắn đến tiếp ứng một chuyến không dễ dàng chúng ta ngay cả mặt mũi đều không lộ một lần có chút không tốt lắm đâu Liêu Vân tình sắc mặt có chút khó khăn nói, ta kỳ thật cũng là ủng hộ các ngươi gặp một chút fan hâm mộ, dù sao vẫn là người mới, đối với cái này chút fan cứng tia giữ gìn vẫn làm u ố n để tâm thêm. Nhưng là chúng ta trên xe lại không bảo an, nếu là trực tiếp như vậy xuống xe, vậy quá nguy hiểm, vừa lên fan hâm mộ có thể sẽ dẫn phát ố n m đạp sự cố, mà lại chúng ta cũng có thể sẽ bị vây lên, đi đều đi ra không được, có thể sẽ dẫn phát nghiêm trọng hơn sự cố. Ai diệp vị ương thở dài, điều kiện không cho phép vậy liền không có biện pháp, có lúc thật không là các minh tinh lạnh lùng, không quan tâm đám fan hâm mộ. mà là xuất phát từ một chút an toàn suy xét, cùng với ảnh hưởng vấn đề, là thật không thể làm ra một chút trái với lệ thường sự tình. Tại không có đầy đủ bảo an dưới điều kiện, minh tinh là tận lực không thể cùng fan hâm mộ tiếp xúc gần g u i bởi vì ai cũng không dám cam đoan những này kích động fan hâm mộ khi nhìn đến thần tượng về sau sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành vi. Đặc biệt là nữ nghệ sĩ, sợ nhất chính là chỗ này chút ít. Một khi ra cái gì sự cố, khả năng đời này diễn nghệ tiếp sống liền có thể dừng bước tại này rồi. Cho nên cho dù diệp vị ương rất muốn cùng đám fan hâm mộ chào hỏi, thật lòng cảm tạ một lần bọn hắn, nhưng là cũng không thể b ố c lên an toàn phong hiểm làm như vậy. nhưng là dương tiêu chớp mắt, tham dò nói, vậy chúng ta có thể vào sân về sau, trở ra cùng đám fan hâm mộ đánh một lần. Tiêu gọi a, trong sân phải có rất nhiều phía tổ chức công tác bảo an nhân viên a, cái này một hồi liền muốn tập luyện, như vậy có thể sẽ chậm trễ buổi hòa nhạc tiến trình a. l i ê u v â n t ì n h có chút lo lắng nói, Diệp Đình vậy nũng nịu nói, không có việc gì nha, chậm trễ không được bao lâu, liền mười mấy phút, bây giờ còn sớm đâu. Lưu v â n t ì n h bất đắc dĩ n â g chán, vậy ta chờ xuống dưới cùng phía tổ chức câu thông một chút đi. Hầu h ạ n g nghệ sĩ rồi cùng hầu hạ tổ tông một dạng, bọn hắn nói yêu cầu, có lý chốn nên phạm vi bên trong vẫn là phải tận lực thỏa mãn. nói chuyện phím ở giữa, chở xe của bọn hắn cũng đã chậm rãi lái vào sân bãi bên ngoài đám fan hâm mộ trong vòng vây rồi. Diệp Vị Ưng xuyên thấu qua phòng r ì n h coi pha lê, thấy được bên đường cùng sân bãi ngoài có không ít fan hâm mộ dơ ban nhạc không đóng cửa cùng với bọn hắn mỗi cái thành viên một mình d a à n h tự tiếp ứng bài. Không biết là ai đề nghị, ban nhạc không đóng cửa tiếp ứng sắc bị định là màu tím. Có thể là bởi vì màu tím cùng nồng rất giống, so sánh tiếp cận không đóng cửa bầu không khí. Dù sao nhìn xem một đám lớn dơ màu tím đen bài, ngay tại hô hào các loại tiếp ứng khẩu hiệu fan hâm mộ, Diệp Vị Ưng trong lòng vẫn là rất ấ m áp. Mấy người khác cũng đều từng cái cười hì hì đối đám fan hâm mộ phát tay. mặc dù nói n g ă n lấy thật d à y p h ò n g nhìn t r ộ m cửa sổ xe, đám fan hâm mộ căn bản không nhìn thấy sân bãi bên ngoài kia đoạn không đến 100 m é t con đường, rất nhanh liền chạy qua rồi. ban nhạc không đóng cửa cố xe tại bị bảo an cùng trận khống ngăn lại xác định thân phận về sau, liền bị dẫn vào bãi đậu xe dưới đất. tại mờ tối bãi đậu xe dưới đất nhìn thấy tiết mục tổ thu lại nhân viên công tác cùng biên đạo về sau, liễu vân tình lập tức rồi cùng tiết mục tổ trao đổi một lần, để bọn hắn phái hơn 10 vị bảo an, h ộ t ố n g ban nhạc không đóng cửa các thành viên một lần nữa trở lại sân bãi cửa chính. khi bọn hắn quang vinh xinh đẹp ở cửa chính lộ diện về sau. lập tức liền dẫn phát sân bãi bên ngoài f a n hâm mộ hành động bất kể là ban nhạc không đóng cửa f a n hâm mộ vẫn là cái khác nghệ sĩ f a n hâm mộ tất cả đều vắt chân lên cổ điên cuồng hướng phương hướng của bọn hắn chạy tới bất quá ban nhạc không đóng cửa f a n hâm mộ vẫn là tốc độ phản ứng so sánh mau một chút trước hết nhất đến trước cửa chính trên quảng trường nhỏ các loại màu sắc trói lọi ánh đèn đều chiếu rọi ở ban nhạc không đóng cửa năm người trên mặt mọi người tốt mười phần cảm tạ đại gia có thể đến cho chúng ta tiếp ứng cảm ơn đại gia diệp vị ư n g cùng i bọn hắn còn chưa kịp nói hơn hai câu đ ầ u hiện trường đám f a n hâm mộ kích động tiếng hoan hô cùng tiếng hô khẩu hiệu liền bao phủ hoàn toàn thanh âm của bọn hắn trên quảng trường l i t n h a Lybny, h nhìn không thấy cuối fan hâm mộ đội ngũ, mỗi người đều giơ các loại tiếp h ứng vật, lớn tiếng la lên tên của bọn hắn, trung gian xen lẫn một đống thổ lộ cùng tỏ tình tiếng la, vang vọng thiên địa. Trấn ban nhạc không đóng cửa năm người hai lỗ hai ong ong mất mình. Diệp Vị Ưương bị cái này nhiệt liệt đến điên cuồng một màn, rung động thật sâu đến rồi. Cho đến ngày nay hắn mới biết được, là Minh Tinh Quý A.